thông r ư tụ i tranh tài. Trước tụ linh tranh tài. t linh h tin ê mở ra tụ linh trận là kim n g a o đảo mang đến đại lượng linh khí sự t ì n h rất nhanh bị lao tử bọn người biết được trước đó bọn hắn liền có dựng tụ linh trận kế hoạch chỉ bất qua tụ linh trận dựng không dễ dàng cần chuẩn bị rất nhiều thứ mà lại tụ linh trận sản xuất linh khí độ tinh khiết không đủ cần lần nữa tiến hành luyện hóa lao tử bọn người quyết định trước tiên đem thu đồ đệ đại điện hoàn thành mở rộng môn hạ nhân số giải quyết thiên đình thần chức chia cắt sau đó lại đến làm tụ linh trận chưa từng nghĩ thông tin vậy mà cái thứ nhất làm ra tụ linh trận Vi mô còn lớn như vậy đặc biệt là nguyên thủy thiên tôn tây kỳ sự tỉnh vừa để hắn một b ộ i thông thiên lại tới đây a một tay l ớ n xiển giáo không người sao bị người hoàng c ầ nghi ngờ thông thiên đem ngoại vi đệ tử toàn bộ rút về đến kim nao đảo để rất nhiều chuyện không có cách nào dựa theo số trời tiến hành nguyên thủy thiên tôn tức giận phi thường có nâng tụ linh trận đông hải lại lại biến thành một phương tu tiên thánh địa côn lôn sơn về sau còn có lớn như vậy lực hấp dẫn sao chết thông thiên khắp nơi cùng ta đối nghịch chết không yên lành nguyên thủy thiên tôn cầm thông thiên không có cách nào chỉ có thể chửi mắng hai câu phong thần hiện tại là triệt để thay đổi nguyên thủy thiên tôn không lo được trên côn lôn sơn mấy vạn đệ tử mới tranh thủ thời gian đến thủ dương sơn tìm lão tử nhị đệ cái này kỳ thật chưa chắc là chuyện xấu lão tử một bộ mây trôi nước chạy hắn cảm thấy từ nhân hoàng cải biến về sau hầm hoang cũng phát sinh biến hoa to lớn mỗi lần lượng kiếp trên thực tế cuối cùng đạt được chỗ tốt đều là thiên đạo người ứng kiếp cơ bản không có tốt mỗi lần qua đi một bộ phận người đạt được chỗ tốt tăng lên tu vi nhưng dưới mắt lao tử không có phát hiện phong thần lượng kiếp có thể làm cho hắn tu vi lại tiến khả năng cũng chính là lượng kiếp đối với hồng hoang trưởng thành là có h ạ n vượt qua nhất định số lần không chỉ có không có trợ g i ú p ngược lại có phản vệ càng nghĩ hay là bổ sung không đủ mỗi khi có một ít trưởng thành thời điểm thiên đạo hạ xuống lượng kiếp lại thu hoạch đại thương có ý hướng ca tụ linh đại trận sau lao tử cũng tại tích cực chuẩn bị thủ dương sơn tụ linh trận lấy cam đoan tương lai thủ dương sơn linh khí sung túc vẫn như cũng là hồng hoang khó được tu luyện thanh n i ệ trầm g i i lao tử phỏng đoán tụ linh trận có lẽ là đối với hồng hoang một loại bồi thưởng cùng tầ hăng hoang lớn mạnh tất cả mọi người sẽ cùng theo được lợi cứ như vậy phong thần cũng liền không quan trọng gì không phải liền là bổ khuyết thiên đình chống chỗ b ổ đủ phong thần b ằ n g sao b ổ là được dù sao hiện tại không thiếu người nếu là phỏng đoán là thật cái k i a phương tây rộng lớn thổ địa nhân giáo cũng có thể hành động một phen phục hưng phương tây thế nhưng là có đại công đức có tụ linh trận liền có thể ra tốc phục hưng phương tây đoạt chuẩn đề tiếp dẫn công lao xin mời đại huynh giải hoặc nguyên thủy thiên tôn thật không biết đại thương mạnh thế nào lại là chuyện tốt đại thương có phải hay không có tụ linh trận mới mạnh lên vừa mới thông thiên cũng dựng thành tụ linh trận quy mô cũng không nhỏ như vậy xem ra tụ linh trận cũng không khó dựng như là đã kéo tây phương giáo t i ề n đến sao không nhân cơ hội này mưu đ ổ phương tây đem công đức nắm nhập trong tay mình huống hồ ngươi cũng biết t r i ề u ca thủ hộ đại trận lợi hại n g ư ờ i ta liên thủ đều không phá được ngươi cảm thấy tây kỳ có thể lật đổ đại thương nếu con đường này đi không thông đổi con đường đi không nên chết đốt lấy đại thương không thả lần trước tây phương giáo rời đi rất nhiều nhân tộc chúng ta cũng có thể át tại phương tây tìm một chỗ dựng cái tụ linh trận đem người rời đến nơi nào đây khai hoang thuận tiện đem môn phái kéo dài đến phương tây đi không cần xoan suýt phong thần chỉ cần kiếm đủ ba trăm sáu mươi năm chính thần liền xong việc còn lại theo hắn đi thôi dù sao lần này không phải chúng ta tam thanh một nhà sự tỉnh đã là lục thánh sự tỉnh mà lại thượng cổ yêu tộc cùng vượng tộc cũng liên lụy vào chúng ta tại kéo điểm trọng yêu trùng tộc tiến đến đến lúc đó cho dù muốn gánh chịu kết quả cũng là mọi người cùng một chỗ gánh chịu người rõ chưa nhị đệ nguyên thủy thiên tôn rốt cuộc minh bạch từ khi nhân hoàng nói toạc ra phong thần bí mật hạo thiên mời tán tiên gia nhập thiên đình thông thiên phái l ă n g tiêu cầm đầu ba trăm đệ tử lên thiên đình đưa tin sau bọn hắn kéo nữ hoa cùng tiếp dẫn chuẩn đề gia nhập lên phong thần liền triệt để phát sinh biến hóa minh bạch đại h u n h cái kia tây kỷ còn còn sao nếu phong thần muốn lấy các nhà phân một chút thiên đình thần chức kết thúc cái k i a lại tại tây kỳ bên trên lãng phí tinh lực liền không có lời tây kỳ như cũ bất quá không cần bỏ ra bao nhiêu tinh lực các loại một tháng sau tây phương giáo thu đồ đệ đại điện hoàn thành cũng nên xác định mỗi nhà thần chức đếm đằng sau liền nên phục hưng phương tây đây chính là vô số công đức bọn hắn cùng tiếp dẫn chuẩn đề không giống với tiếp dẫn chuẩn đề để phương tây phục hưng chỉ là trả nợ bọn hắn đi khôi phục phương tây đó chính là là hồng hoang làm việc tốt cũng là đem thế lực hướng phương tây kéo dài thời điểm tốt vạn nhất chính mình suy đoán chính xác hồng hoang lớn mạnh đến lúc đó sẽ xuất hiện chư thiên vạn giới cách cục hồng hoang xung quanh sẽ có đếm không hết tiểu thế giới nơi đó mới là các nhà tranh đoạt địa bàn cũng là tiến vào hợp đạo cảnh văn cầu lần trước bị nhân đạo khí vận phản vệ sau lão t ử đột nhiên cảm giác được bọn hắn thiên đạo lục thánh căn cơ bất ổn cũng minh bạch cùng là thiên đạo thánh nhân hồng quân vì cái gì cường đại như vậy người ta là c h u ẩ n thánh thời kỳ thực lực chính là hồng hoang đứng đầu nhất cảnh giới đã là trần thánh cao nhất mà thực lực bọn hắn còn kém một mạng lớn cảnh giới tốt nhất hắn cũng chỉ là vừa tiến vào trần thánh bình phong mà yếu nhất nữ o a chỉ là trần thánh trung kỳ ngay từ đầu liền đến tranh l ệ n h lão tử không muốn cả một đời làm thiên đạo khôi l ỗ i càng là xâm nhập nghiên cứu hồng mông tử khí lão tử càng phát ra cảm thấy hồng mông tử khí chính là thêm trên người bọn hắn công s i ề n g linh hồn của bọn hắn ký thắc vào thiên đạo hư không nhìn như có bảo hộ nhưng cũng khắp nơi thụ thiên đạo hạn chế nếu như có thể lão tử tình nguyện tự chém thánh vị lại tu luyện từ đầu chỉ là tam thi không có khả năng hợp nhất thành thánh liền vô vọng tốt đại huynh thụ linh trận chúng ta là không phải cũng tay dựng tây kỳ nếu không phải trọng yếu như thế vậy liền trọng điểm đặt ở xiền giáo tự thân bên trên tụ linh trận đại sự hàng đầu sớm dựng sớm có linh khí vi h u y n h cho ngươi chút cựu truyền kim đan ngươi giúp vi h u y n h luyện chút vũ khí vi h u y n h xem thông thiên tụ linh trận cần không ít bảo vật lao tử dự định cùng nguyên thủy làm một trận giao dịch hắn khác không nhiều cựu truyền kim đan nhiều nguyên thủy khác không nhiều vũ khí nhiều nguyên thủy bản sự am hiểu luyện khí vừa vặn trao đổi đổi xong đồ vật nguyên thủy rời đi lao tử an bài huyền đô để cho người ta bố trí trận pháp nguyên thủy trở lại côn lôn sơn sau cũng bắt đầu an bài thập nhị kim tiên hỗ trợ bố trí trận pháp thế là nữ h a cùng tiếp dẫn chuẩn đề đến đây quan sát nguyên thủy tự nhiên không để ý tụ linh trận cần rất nhiều vật liệu Nữ hoa c ù n dẫn g tiếp c h u ẩ n đ g một n h trăm đồ một t mươi ba phương tây muốn miễn phí sức lao động chương một trăm một mươi ba phương tây muốn miễn phí sức lao động tiếp dẫn chuẩn đề cảm thấy tụ linh trận đối với tây phương giáo tới nói là cái đại hào sự phương tây cằn tối chủ yếu nhất vẫn là không có linh khí vạn vật không chiếm được tầm bố lúc trước điệu mạch bị tổn hại khó mà chữa trị nếu không phương tây cũng sẽ không kém phương đông bao nhiêu có tụ linh trận bọn hắn liền có thể sớm ngày hoàn thành phương tây phục hưng trả hết nợ thành thánh thời điểm thiếu thiên đạo công đức không có tụ linh trận tiếp dẫn chuẩn đề phải trả thật lâu mới có thể trả hết nợ thiên đạo công đức hiện tại có tụ linh trận liền không giống với lúc trước lập tức linh sơn liền sẽ cùng côn lôn sơn một dạng linh khí lợ lờ tiên khí b ồ n g bền tiện thể lấy chung quanh vạn vật cũng sẽ từ từ đạt được tầm bổ chỉ bất quá vì một cái tụ linh trận tiếp dẫn chuẩn đề hao tốn phương tây tất cả tồn kho cũng không đổi đủ vật liệu nguyên thủy nói cho hai người có thể mượn nhưng đến cầm phương tây thổ địa làm thế、chấp. Thế lần trước di lạc hấp dẫn một số nhân tộc tu sĩ cùng chủng tộc khác tu sĩ tới đã hình thành rất nhiều thôn xóm có linh khí tầm bổ không được bao lâu sẽ xuất hiện thành trấn phương tây rất nhanh cũng có thể giống người phương đông tộc m dạng nhảy qua bộ lạc hình thành từng cái quốc gia bảo vệ linh sơn lúc trước bố cục chính là quay chung quanh linh sơn hướng bốn phía quyết tán đã có thể lắng nghe s n âm cũng có thể thường xuyên nhìn thấy người nhà của mình sau đó an ổn tại phương tây sinh hoạt lập tức di l ạ c lại sẽ mang đến đông di bộ tộc đến lúc đó phương tây đại hưng đang nhìn sư huynh ngươi nói nữ hoa lao tử cùng nguyên thủy muốn phương tây thổ địa làm gì bọn hắn luôn luôn trướng mắt phương tây chuẩn đề không hiểu nếu không phải bọn hắn xuất sinh phương tây lại đang phương tây lập giáo thành thánh bọn hắn đều muốn rời xa phương tây phương tây thực sự quá nghèo đơn giản là cải tiến tụ linh t r ầ t ô i phương đông địa phương khác bọn hắn trướng mắt nhân tộc bọn hắn lại bắt không được muốn học chúng ta chuyển di một số nhân tộc tới khai phát phương tây thôi còn có thể thu hoạ tiếp dẫn cảm thấy lao tử mục đích của bọn hắn chính là cái này tụ linh trận sản xuất linh khí cũng không phải là tinh khiết mà là chứa tạp chất cần chuyên môn luyện hóa nhưng chỉ cần từ từ tìm kiếm luôn có thể tìm tới chỗ thiếu sót mà phương tây đại địa không giống phương đông không cần nhiều thuần khiết linh khí chỉ cần có linh khí tẩm bổ là được mà p h à m nhân cùng phổ thông hồng hoang sinh linh là không cần nhiều thuần khiết linh khí chỉ là sư m i n h bọn hắn đây không phải đoạt chúng ta công được sao chuẩn đề làm không rõ ràng tiếp dẫn vì cái gì rất tình nguyện sư đệ cho dù có tụ linh trận chúng ta khai phát phương tây đại địa năng lực hay là có hạn nhưng chúng ta thành thánh lập xuống đại hoạnh nguyện làm u ô n phục hưng toàn bộ phương tây đại、địa. chúng ta khi nào mới có thể hoàn thành mặc dù có bọn hắn ba vị hỗ trợ khai phát hay là có rất nhiều địa phương vẫn như cũ càn côi ta cảm thấy hẳn là đem thông thiên cũng kéo qua thiệt giáo khác không nhiều t i ê n kiếm nhiều chúng ta dùng một mảnh đất đổi một tòa tụ linh trợn rất có lời đến lúc đó chúng ta liền có ba làm tụ linh trợn phương tây hay là chúng ta lớn nhất húng hồ phương tây to lớn so phương đông còn muốn rất nhiều không phải vậy năm đó ma tổ sao la hầu cũng sẽ không quấy long hán lược tiếp giết chết cản khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ các loại phương tây chủ yếu địa phương khai phát phương tây phục hưng cũng cho dù hoàn thành chúng ta sư h u n h đệ cũng không cần lại cho thiên đạo làm việc tiếp dẫn mục đích là sớm ngày để phương tây khôi phục nếu lao tử nguyên thủy cùng nữ hoa c ố ý tây phương giáo dứt khoát thuận nước đầy thuyền đem người này tỉnh tặng cho ra ngoài phái người nói cho lao tử nữ hoa cùng nguyên thủy nếu bọn họ ba người lại đụng hai bộ tụ linh trận vật liệu cái k i ê u ba khối cho bọn họ chúng ta lại cho bọn hắn gia tăng nguyên lai、like、một phần ba mặt khác phái người nói cho thông thiên chỉ cần muốn hai bộ tụ linh trận vật liệu cho hắn một mảnh đông hải lớn như vậy tiếp dẫn mục đích đúng là muốn để đông phương tứ thánh lẫn nhau bóp đứng lên để cao giá cả chỉ cần có đầy đủ tụ linh trận phương tây lo gì không thể Thì、thật ì t h phương nam cũng có mảng lớn hoang vu t r i địa trừ nam cách bất tử hòa sơn có còn sót lại phượng tộc bên ngoài cơ bản đều không có sinh linh nay chủ yếu là bởi vì năm đó long hãn đại tiếp thời điểm phương nam cũng là chiến trường chính tổn hại quá nhiều nếu là cũng có thể khai phát lợi dụng hồng hoang phương nam đem một mảnh vui vẻ phồn linh phượng tộc mặc dù xuống dốc nhưng vẫn là có cao thủ đóng g i ữ hồng hoang sinh linh cũng không dám lô mãng huống hồ nam minh ly hỏa không phải ai đều có thể tiếp nhận sinh hoạt tại cái này cần hỏa hệ công pháp phụ trợ phương tây sứ giả rất mau tìm đến lao tử nguyên thủy cùng nữ hoa truyền đạt tiếp dẫn chuẩn đề ý tứ lao tử rất mau trả lời đáp ứng đến nhưng nói cho sứ giả tài đụng liệu cần thời gian để phương tây c h ờ một đoạn thời gian nếu tiếp dẫn chuẩn đề cố ý lao tử đương nhiên sẽ không ăn thiệt thòi đáp ứng trước lấy phía sau từ từ bàn lại giá hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề xuất ra quá cao không có lời mà lại phương tây đã có hai bộ tụ linh trận nếu là lại cho hai người bọn họ bộ vậy tương lai còn không phải tây phương giáo lớn nhất lao tử hiện tại muốn làm chính là tại thủ dương sơn bố trí lại hai bộ tụ linh trận đem thủ dương sơn chế tạo thành đông phương đệ nhất tu luyện thánh địa về phần phương tây đến lúc đó bố trí một bộ này một điểm tụ linh trận là được rồi thông ủ tin nhận được tin tức sau trực tiếp cự tuyệt hắn nhưng không có như vậy bảo vật tụ linh trận sản xuất linh khí còn tinh khiết hơn độ cao trận nhãn bảo vật tối thiểu là tiên thiên cực phẩm linh bảo dựa vào hơn vạn c ư ứ c cùng hậu thiên cấp bảo vật liên gái này một tòa tụ linh trận đã cho dù bao trùm đông hải tiệt giáo hòn đảo nếu là lại đi phương tây bố trí lại một tòa dạng này tụ linh trận không có lời còn thế ô n g b là thông Hải tin í g hạ ả lệnh h tiết giáo bản muôn nhân trừ mỗi ngày tu luyện luyện hóa không tinh khiết linh khí bên ngoài toàn diện luyện khí tiết h giáo nếu lại bố trí vài tòa tụ linh trận mà lại thông tin h yêu cầu nhất định phải là tiên tiên cấp bậc linh bảo luyện khí quá khứ là tiệt giáo chuyên hạng về sau là tiệt giáo thông thiên đem tất cả luyện khí kỹ thuật đều giao cho môn hạ đệ tử yêu cầu bọn hắn từng bước một đề cao trình độ cuối cùng cho mình nộp lên tiên thiên linh bảo tăng thêm chính mình luyện chế thông thiên tin tưởng lần tiếp theo dựng chính là do c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cùng hơn vạn tiên thiên linh bảo tạo thành tụ linh đại trận đến lúc đó sản xuất linh khí liền sẽ phi thường tinh khiết không cần lại chuyên môn luyện hóa phương tây muốn miễn phí sức lao động hắn lại không cho chương một trăm mười bốn chia các thiên đình thần trước tiếp dẫn chuẩn đề thu đến thông thiên cự tuyệt hợp tác tin tức rất khó chịu đi qua tam thanh bên trong thông thiên tương đối mà nói muốn tốt nói chuyện chút thông thiên là đi là kiếm đạo lại am hiểu bảy trận nếu là tiệt giáo chịu mở ra phát phương tây cái k i a thuận đường xin mời thông thiên hỗ trợ bố trí tụ linh trận không thể tốt hơn bây giờ mở chỉ có thể chính mình bố trí lao tử cùng nguyên thủy là sẽ không hỗ trợ nữ hoa cũng là đáng tiếc tụ linh một khi bố trí liền thiếu đi hai kiện tiên tiên linh bảo đối với tây phương giáo tới nói tiên tiên linh bảo quá trọng yếu lúc đầu phương tây liền không có mấy món tiên tiên linh bảo tụ linh trận muốn sản xuất linh khí độ tinh cách cao liền phải dùng cấp bậu cao tiên tiên ti nếu là tiên thiên trí bảo không còn gì tốt hơn nhưng không ai nguyện ý cầm tiên thiên trí bảo làm trận nhãn thông thiên cự tuyệt thiếu một cái miễn phí sức lao động phương tây phục hưng tốc độ lại sẽ chậm một chút bất quá đã có lao tử nguyên thủy cùng nữ hoa cũng xem là không tệ đến lúc đó mặc kệ bọn hắn như thế nào khai phát chỉ cần người của bọn hắn tới đem thổ địa chia cho bọn hắn là được còn lại liền không liên quan chuyện của bọn hắn đã có tụ linh trận tiếp dẫn chuẩn đề cũng kế hoạch tại linh sơn bắt đầu bố trí đối với tây phương giáo tới nói linh sơn chính là trung tâm chính là trọng điểm tiếp dẫn chuẩn đề thương lượng đường này quyết định đem hai bộ tụ linh trận đều bố trí tại trên linh s tưởng i n t tại hai bộ tụ linh trận ra trì bên dưới linh sơn linh khí lại so với côn lôn sơn còn muốn nồng đậm trước thỏa mãn linh sơn lại chậm chậm hướng linh sơn chung quanh quyết tán từ từ tầm bộ xung quanh thổ điện dạng này tây phương giáo trên d ư ớ i đều được lợi những cái kia tại linh sơn chung quanh sinh hoạt người hoàn cảnh cũng sẽ từ từ đạt được cải thiện chỉ cần hưu tâm dạy bảo bọn hắn cũng sẽ từ từ từ bách tính bình thường biến thành phía tây phương dạy làm trung tâm tu tiên gia tộc kể từ đó khí vận sẽ, sẽ liên tục không ngừng hướng linh sơn tụ tập nếu là có càng nhiều tụ linh trận toàn bộ phương tây đều có thể trở thành tây phương giáo khí vận nơi phát ra bất quá tiếp dẫn chuẩn đề không đội toàn bộ phương tây bọn hắn khó mà c h i ế m cứ mặc dù tây phương giáo tự xưng trưởng quản phương tây thiên đạo cũng tán thành nhưng tình huống thực tế lại là một chuyện khác lần này bọn hắn vì tụ linh trận đã xuất ra một bộ phận đồ đệ cho lao tử nguyên thủy cùng n ữ ớ c a cũng liền nói phương tây đã thuộc về ngũ đại thánh nhân mặc dù tây phương giáo hay là lớn nhất thông tin ê cự tuyệt tây phương giáo nguyên nhân chủ yếu hay là không có lời phương tây cái gì không có gì khai phát phương tây thổ địa nhìn như có thể thu hoạch được công đức nhưng càng nhiều hay là giúp tiếp dẫn chuẩn đề trả nợ mà lại tây phương giáo lừa dối năng lực quá mạnh vạn nhất khai phát tốt phương tây sau được chuẩn đề lừa dối đi chính mình đầu nhập liền không tốt còn không bằng kinh doanh tốt đông hải đông hải mới là địa bàn của mình chính mình căn cơ t i ệ p giáo đem lần nữa đứng lặng vạn thế thiên thu sơn g bá ư ớ c và o năm nữ hoa kế hoạch đem cận đại yêu tộc chỉnh thể di chuyển đến phương tây đi yêu tộc năng lực thích thứ mạnh húng chi còn có tụ linh trận phụ trợ tu luyện không là vấn đề chủ yếu hơn chính là tham dự khai phát người đều có thể thu hoạch được công đức đương nhiên còn có một chút thượng cổ yêu tộc p h i n h thường tại độc thủ nhưng bây giờ côn bằng rời núi liền không giống với lúc trước côn bằng lúc trước lâm trận bỏ chạy tạo thành yêu tộc tác tử thương thảm trọng thượng cổ yêu tộc sẽ không quên thù này có côn bằng tại tây phương giáo cũng cầm cận đại yêu tộc không có cách nào mà lại nữ hoa cùng lão tử nguyên thủy thương nghị chính là ba người các nàng địa bàn muốn cùng một chỗ trợ giúp lẫn nhau cộng đồng chế ba tây phương giáo tiếp dẫn chuẩn đề sẽ không hào tâm như vậy xuất ra thổ địa tới hay là muốn lợi dụng ba người bọn họ nhưng bọn hắn ba người chính là muốn mượn cơ hội này chiếm cứ phương tây thổ địa khai phát lợi dụng phương tây thổ địa c ấ p đoạt công đức không phải vậy tây phương giáo thiên đình thần chức cũng đừng nghĩ cầm quá tốt côn lôn sơn ngũ thánh gặp nhau một đường lập tức phương tây thu đồ đệ đại điện đến chúng ta là thời điểm thương nghị một chút thiên đình thần t r ư c hạo thiên đã tự mình bổ nhiệm một số người. không có trải qua phong thần bảng sắc phong là vô hiệu thông tin ba trăm người sẽ không rút lui còn có hắn muốn ngọc đế vị trí bằng không hắn sẽ không lại ký phong thần bảng cũng may mà lão sư chưa xong bảng không phải vậy chúng ta là không có cơ hội lần này lao tử mở miệng trước hắn là người đề xuất cũng là người làm quyết định lao tử muốn có được càng nhiều lợi ích trước tiên nhân giáo không a i cho nên hắn không cách nào dành quá nhiều nhưng bây giờ nhân giáo không thiếu người ngày đó đình lợi ích nhân giáo khẳng định phải chiếm cứ một bộ phận lúc đầu dựa theo số trời lão tử là không cần tranh đoạt kết quả nhân hoàng chẳng biết tại sao vậy mà biết phong thần phía sau bí mật đế tân nói toạc ra phong thần phía sau bí mật sau hết thảy đều sáng tỏ ngươi không tranh vậy liền tiện nghi thông tin h ê cùng hạo tiên hạo tiên vì sao muốn phong thần bởi vì tam giới không nghe hắn chỉ huy thiên đ ỉ n h thần chức không nhận hắn không chế thông tin h ê vì cái gì nguyện ý s u ấ t h u ế t nhiều bởi vì hy sinh ba trăm người dù sao cũng so hy sinh tiệt giáo vạn tiên mạnh h u n g hồ cái này ba trăm người cũng không phải chết thật nếu là mấy người bọn hắn không tranh vậy sau này thiên đỉnh liền thiên hạo chúng ù n g t ô thông n thiên định đoạt nếu thông thiên kiện, g đoạt h điều đã bày ra điều kiện, vậy ra c ta mấy xem mình Mà cái cũng của điều kiện của mình đi.、Mà、lại, thông thiên, thiên nhìn thông biện pháp tốt nhất chính là chia cắt còn lại sáu mươi năm vị trí đương nhiên tốt vị trí không có khả năng đều để thông thiên chiếm nếu thông thiên muốn ngọc hoàng đại đế vậy liền chỉ còn phương bắc bắc cực trung thiên tử vi đại đế phương nam nam cực trường sinh đại đế phương đông đông cực xanh hoa đại đế phương tây thái cực thiên hoàng đại đế dựa theo số trời bá ấp khảo là trung thiên tử vi bắc cực đại đế bá ấp khảo lại là môn hạ đệ tử của ta vậy ta xển giáo muốn trung thiên tử vi bắc cực đại đế nguyên thủy khiên ra số trời bất kể như thế nào trung thiên tử vi bắc cực đại đế đều là xển giáo tứ phương đại đế là tứ ngự là phụ tá ngọc đế đương nhiên ngọc đế muốn chỉ có tại hạo thiên thoái ẩn sau mới có thể chấp t r ư ờ n g thiên đình xem như thiên đế lốp xe dự phòng chỉ cần hạo thiên tại ngọc đế trong này ương ngọc hoàng đại đế liền không cách nào thay thế thiên đế cái t i ệ tứ phương đại đế liền không nhận ngọc đế quản hạt vậy ta nhân giáo liền muốn p ư ơ n g đông、Đồng、cực xanh hoa đ lao tử đạo tràng tại phương đông vậy sẽ phải phương đông đông cực xanh hoa đại đế tương lai thuận tiện chấp t r ư ở n g hồng h o a n g phương đông vậy ta tây phương giáo muốn phương tây thái cực thiên hoàng đại đế tiếp dẫn chuẩn đề cũng theo phương hướng lựa chọn phương tây thái cực thiên hoàng đại đế tại phương tây càng có lợi hơn vậy ta liền muốn còn lại phương nam nam cực trường sinh đại đế nữ hoa muốn rủ sao ta ở thiên ngoại muốn phương nam cũng không tệ vừa vặn phương nam có phượng tộc tương lai kéo đến môn hạ của chính mình không còn gì tốt hơn ngũ nhạc đại đế vừa vặn một phương một cái uy củ cũ trung nhạc thiên sùng thánh đại đế lưu cho thông thiên đế Tây chương một trăm một mươi năm khổng tiên giàn đạo chương một trăm một mươi năm khổng tiên giàn đạo ngay tại lao tử bọn người thương nghị thiên đình thần chức thuộc về thời điểm khổng tiên bất phụ đế tân kỳ vọng cuối cùng đem ngũ hành pháp tắc lĩnh hội xong lúc này khổng t u y ê n mới biết được hôn nguyên kim tiên vì sao cường đại như vậy chủ yếu nhất là hắn muốn thành thánh chỉ cần lại vững chắc một phen độ s o n g cấp liền có thể trở thành hôn nguyên đại la kim tiên đó là thánh nhân một dạng tồn tại trí cao vô thượng đương nhiên đây hết thảy đều là đại vương ban cho không có đại vương liền không có khổng tuyên hết thảy khổng tuyên xuất quan trước tiên đi vào trích tính lâu hắn muốn cùng đại vương hồi báo một chút thành quả thuận tiện lại trao đổi một chút thị vệ nói cho khổng tuyên đại vương bế quan để hắn tìm thương d u n g b ọ n người khổng tuyên biết là trương quế phương thông thiên toàn quân sau tìm tới trương quế p ư ơ n g tìm hiểu một chút hồng hoang tình huống khổng tướng quân xuất quan trương quế p ư ơ n g tranh thủ thời gian xin mời khổ trương quế phương hiện tại là đại thương thông soái chức vị cao hơn chính mình khổng tên cũng không dám sĩ diện mặc dù hắn so trương quế phương mạnh rất nhiều nhưng đại thương hay là giảng tôn ti ta nhìn chiều ca linh khí so trước đó nhiều rất nhiều thành t r ì cũng lớn rất nhiều đại vương trong khoảng thời gian này phí hết không ít tinh lực đúng vậy à, chiều ca thập tam thành đã thành chiều ca thập tam thành hiện tại là một thể lấy chiều ca làm trung tâm tụ linh trận tại đại vương cố gắng bên giới hiệu suất tăng lên gấp bội hiện tại không chỉ là chiều ca mười ba thành đều có linh khí có thể dùng thủ hộ đại trận cũng làm lớn ra bao trùm chiều ca thập tam thành có thể nói hiện tại triều ca thập tam thành chính là đại thương đường lui thánh nhân công không phá được đại thương tại lần này phong thần trong lượng tiếp không lo đại vương trước đó hóc bụng b ắ t hải lại để cho thái sư cùng võ thành vương đánh bất ngờ tây kỳ một đợt đem tây kỳ vật tư cơ hồ đắc hết thái sư gần nhất cũng có cảm nộ bế quan đại vương để cho ta tới thống lĩnh toàn quân đoán chừng thái sư sau khi xuất quan giống như ta là đại la kim tiên đáng tiếc ta cái này đại la là linh quả tích tụ ra tới so ra kém thái sư đại vương lo lắng xiển giáo sẽ phản công để cho ta tại xiển giáo đến công thời điểm có thứ tự rút lui bất quá xiển giáo còn chưa tới công ta thật lo lắng ứng đối không đến. dù sao chúng ta những tổng binh này mặc dù đều có đại la tu vi nhưng căn cơ bất ổn thực lực so cùng cảnh giới muốn như rất nhiều hiện tại khổng tướng quân xuất quan ta liền không sợ trương tướng quân cái này đối ngươi là cái cơ hội tốt như xiển giáo đột kích ta tự nhiên sẽ xuất thủ ngươi cùng mặt khác tổng binh vừa vạn luyện tay một chút làm quen một chút đại la thực lực phương diện tu luyện chúng ta nhiều giao lưu trao đổi đa tạ khổng tướng quân trương quế phương biết khổng t u y ê n đã sớm là chuẩn thánh đỉnh phong đại năng kinh nghiệm tu luyện phong phú đối bọn hắn là thầy tốt bạn hiền mà lại khổng tiên không có kiêu ngạo không nói có thể hỏi ta mà là nói chúng ta nhiều giao lưu đây là coi hắn là ngang hàng n h ì n khổng tên biết đại vương đem những n à y tổng binh tu v i tăng lên đi lên là chuẩn bị chăm chú đ ổ i dưỡng bọn hắn tương lai bọn hắn chính là đại thương trụ cột vững vàng tự nhiên muốn thận trọng đối đại đúng rồi trương tướng quân nếu xiển giáo không đến ngươi đem những tổng binh kia phó tướng các loại địa đại quân cao tầng t h é t lên triều c a đến chúng ta cùng một chỗ trao đổi một chút tu luyện sự t ì n h nếu đại vương đang bế quan cái k i ế độ kiếp sự t ì n h không nóng nảy mà lại khổng tên cũng không biết như thế nào độ kiếp mới có thể trở thành hôn nguyên đại la kim tiên vừa vạn nhân cơ hội này đem đại thương những tổng binh này cùng phó tướng thực lực tăng lên một ch vừa vặn chiều ca đạo tràng có năm k h o ả tràng nộ đạo cây bắt đầu giao lưu hiệu quả sẽ tốt hơn chiều ca đạo tràng có năm k h o ả tràng nộ đạo cây đúng vậy lớn bế quan trước gieo xuống không chỉ chiều ca đạo tràng trích tinh lâu cùng đông tây nam bắc bốn thành cũng đều có một viên chiều ca đạo tràng bởi vì ở vào trong tụ linh c h ậ t ứng linh khí nồng nặc nhất tu luyện số nhiều nhất đại vương ngay tại loại đó năm viên ở đó tu luyện hiệu quả so trước kia tốt hơn nhiều k h ô n g tiên sợ n g â y người chính mình bế quan một đoạn thời gian đại thương lại có tràng nộ đạo cây còn tại đông tây nam bắc bốn thành các loại một viên đại vương đây là muốn đại thương toàn dân đều tu luyện sao tràng nộ đạo cây tên như ý nghĩa đối với tu sĩ tu luyện có trợ giúp rất lớn để tu sĩ càng nhanh minh nộ nộ ra nhanh chóng tăng cao tu vi lợi như vậy vậy liền từng nhóm tới đi các nơi một nửa một nửa đến bao quát binh sĩ chúng ta cùng một chỗ vì đại vương chia sẻ chút áp lực đem các nơi tướng sĩ tu vi đều tăng lên một phen khổng t ư ê n g vốn chỉ là chuẩn bị giúp tổng binh cùng phó tướng tăng lên một chút tu vi không nghĩ tới đại vương lấy tới t r à nộ g đạo cây có h i ể u đạo cây t r à tăng thêm khổng t ư ê n kinh nghiệm tu luyện liền có thể nhanh chóng tăng lên đại thương các tướng sĩ tốc độ tu luyện tốt khổng tướng quân ta thay mặt các nơi tướng sĩ trước cảm ơn khổ tại trương quế y phương truyền n t lệnh bên dưới các nơi tướng sĩ từng nhóm tụ tập tại triều ca đạo tràng ta là khổng tuyên có người biết có người không biết trước đó là tam sơn quan tổng binh đến đại vương thường thức vào triều ca hôm nay mời mọi người tới đây là cùng mọi người trao đổi một chút trên việc tu luyện sự t ì n h tại đại vương chiếu cố bên dưới tất cả mọi người đi lên con đường tu luyện trở thành một người tu sĩ nhưng chúng ta cùng tu sĩ bình thường không giống với chính là chúng ta không chỉ có là một người tu sĩ hay là một tên binh lính gánh vác thủ vệ đại thương gánh nặng chúng ta mỗi nhiều một phần thực lực liền nhiều có thể bảo hộ một chút đại thương bảo hộ người nhà của chúng ta các vị đang ngồi có trước đó không có tu luyện qua có trước đó tu luyện qua nhưng về sau cũng thống nhất tu luyện võ đạo chân kinh mọi người hẳn là phát hiện tại ngang nhau hoàn cảnh bên dưới võ đạo chân kinh càng thích hợp mọi người tu luyện ta cũng kỹ càng nhìn qua võ đạo chân kinh bộ công pháp này chúng cựu trọng tu luyện tới đệ cựu trọng chính là huấn nguyên đại la kim tiên cũng chính là mọi người biết rõ thánh nhân cho nên mọi người phải biết chỉ cần cố gắng tu luyện các ngươi đều có cơ hội trở thành thánh nhân tất cả mọi người hẳn là nghe qua dưới thánh nhân đều là du luyện dế có thể thấy được thánh nhân cường đại cỡ nào đằng sau khổng tuyên đem kinh nghiệm tu luyện của mình chia sẻ cho đám người mặc dù phương thức tu luyện không đồng nhất nhưng ở trang n ộ đạo cây trợ giúp bên dưới tất cả mọi người vẫn là hiệu khổng tuyên lời nói tu luyện không tiến tắc tối chính là muốn dũng cảm tiến tới tựa như trên chiến trường ngươi liều lĩ ngươi liền có thể lấy được thắng lợi tu luyện cũng giống như vậy đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết vì đột phá có thể không tiếp tử vong chỉ có trí chi, chi bỏ mình ở phía sau mới có thể không ngừng tiến d a i trở thành đại năng m a n h â n tộc làm hậu tiên đạo thể tu luyện làm ít công to càng phải lợi dụng được tự thân ưu thế trước kia đại thương không có tài nguyên tu luyện linh khí lại mỏng manh rất nhiều người tu luyện nhiều năm cũng không có gì tiến triển nhưng bây giờ không giống với lúc trước đại thương có tụ linh trận sản xuất hay là tinh khiết linh khí hoàn toàn không cần lo lắng tài nguyên tu luyện chỉ cần tự thân cố gắng đại vương sẽ cho mọi người tốt hơn hoàn cảnh tu luyện Khổng không chỉ tuyên giảng tự có một ì bình mình n luyện kinh nghiệm, cũng làm cho các nơi tổng mình cùng phó tướng giảng tự mình tu luyện kinh nghiệm, để mọi người học hỏi lẫn nhau. h cho phó học hỏi tu tự tu làm mọi m các để vòng qua đi tất cả tướng sĩ tu vi đều tăng lên rất nhiều đặc biệt là tầng dưới c h ố t binh sĩ có hiểu đạo cây trà trợ rút tốt nhất hoàn cảnh tu luyện tiến bộ rất nhanh cảm tạ khổng tướng quân giảng đạo chư vị k h á c h khí mọi người giao lưu học tập cộng đồng tiến bộ chương một trăm mười sáu hỗn độn cự thú chương một trăm mười sáu hỗn độn cự thú lao tử để cho người ta đem t i ê n đình thần chức phân phối kết quả mang cho thông tin nếu như thông thiên không có ý kiến lời nói vậy liền tây phương giáo thu đồ đệ đại điện sau khi kết thúc cùng nhau ký phong thần bảng thông thiên sau khi xem xong đại bộ phận đồng ý tăng lên chính mình yêu cầu mới mỗi một cái không trong bộ môn cũng phải có t i ệ t giáo người bằng không hắn không ký phong thần bảng hắn không có khả năng đem tất cả trọng yếu thần chức đều cầm xuống nhưng mỗi cái bộ môn cũng phải có người của mình về sau liền dễ làm chuyện dựa theo lão sư kế hoạch về sau thiên đình chính là tam giới đứng đầu thông thiên muốn ngọc đế vị trí chính là vì ở trên thiên đình chiếm trước chủ vị ngọc đế chính là thiên đế người nối nghiệp tương lai hạo thiên t h o i t n ngọc đế chính là thiên đình chi chủ t h có nhân hoàng đế tân tại tây kỷ vô luận như thế nào cũng đẩy không ngã đại thương chiều ca thủ hộ đại trận quá lợi hại thánh nhân không đánh vào được cứ như vậy cho dù xiển giáo tăng thêm nhân giáo hay là không diện được đại thương phong thần lượng kiếp nhất định phát sinh biến hóa mà để tây kỳ lật đổ đại thương chính là vì triệt để thu hoạch nhân tộc khí v ậ n để cho người ta hoàng hoàn toàn biến mất hiện tại nhân hoàng mặc dù không có chính quả lại bị người đạo khí vận t h ủ hộ chủ yếu nhất là không động ấn đến đế tân trên tay nhân đạo đoán chừng sẽ khôi phục một khi nhân đạo khôi phục thiên đạo liền lấy nhân đạo không có biện pháp nhân đạo cũng không phải địa đạo không có k i ể m chế mà lại nhân tộc đông đảo một khi nhân đạo khôi phục phong thần tất nhiên phải kết thúc mà lại đại thương càng ngày càng mạnh không được bao lâu liền phải đổi tới thánh nhân môn phái đại thương phát triển nhanh như vậy chỉ vì đại thương có càng thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp cùng có thể sinh sản tinh khiết linh khí tụ linh trận lao tử rất hâm mộ đế tân có cao cấp như vậy tụ linh trận chính bọn hắn bố trí tụ linh trận sản xuất linh khí đều không phải là tinh khiết dù sao cũng hơi tạp chất cũng chính là h ô n độn chi khí h ô n độn chi khí cũng không phải nhỏ yếu tu sĩ có thể luyện hóa hấp thu ngược lại sẽ phá hư thân thể kinh mạch có thể khẳng định là chỉ cần lao sư muộn mấy năm xuất quan đại thương đã là tu tiến quốc gia cả nhân tộc tất nhiên thống nhất đế tân sẽ không lưu cho chư hầu nhân hoàng cơ hội dốc lên chư hầu địa vị chính là để bọn hắn đem tinh lực đặt ở phát triển trên thực lực không giành bận tâm đại thương nhưng không có tụ linh trận có thời gian hai ba năm đại thương liền triệt để cùng chư hầu kéo dài khoảng cách cũng tỷ như bắc hải cùng tây kỳ đại thương một lần tiến công bắc hải liền diệt vong tây kỳ cũng bị suy yếu thực lực lao tử cũng là sớm tính toán nếu phong thần không có khả năng dựa theo số trời tiến hành cái kia đến nhu đổ tương lai về sau hồng hoang khắp nơi đều sẽ có tụ linh trận tu luyện sẽ không còn có c h ư n g ngại hồng hoang sẽ so với quá khứ bất cứ lúc nào đều phát triển nhanh các chủng tộc thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh lượng kiếp có lẽ muốn lấy một loại khác hình thức triển khai đến lúc đó tất cả mọi người cường đại tất nhiên muốn tránh bá nhưng lão i tử không biết là hắn thao tác cùng ý nghĩ cùng hồng quân đi ngược lại hồng quân muốn không chỉ là hợp đạo hợp đạo cảnh cũng không cường đại năm đó bàn cổ cảnh giới còn tại hợp đạo phía trên đến gần vô hạn đại đạo hồng quân nghĩ tự nhiên cũng là đại đạo bàn cổ có thể hắn vì cái gì không thể hồng quân kế hoạch ban đầu là tam thi hợp nhất thành thánh sau đó thôn phệ thiên đạo bản nguyên từ đó đạt tới hôn nguyên vô cực đại la kim tiên sau đó trùng kích đạt tới nhưng ở hắn tam thi hợp nhất thời điểm bị thiên đạo hố hồng m ô n g tử khí tự động cùng hắn linh hồn du n g hợp tăng thêm đạo ma chi tranh công lao để hắn rất nhanh trở thành thánh nhân về sau vì đền bù phương tây tổn thất hắn giảng đạo ba lần là hồng hoang chúng sinh tạo phúc hồng quân giảng đại la c h i đạo trần thánh c h i đạo cũng giảng thánh nhân c h i đạo truyền xuống t r ạ g tam thi thành thánh c h i pháp nhưng hắn không có nói tam thi như thế nào hợp nhất đây cũng là hắn cố ý lưu lại hố nhìn có người hay không có thể phát hiện cũng nhảy qua đi muốn tam thi hợp nhất, nhất định phải tam thi đạt tới hắn độ cao như vậy tam thi là có thể hợp nhất điểm này hồng quân phi thường khẳng định nhưng như thế nào hợp nhất chính mình đi tìm tòi thành công tính ngươi vận khí tốt không thành công cũng bình thường ngay từ đầu liền sai đương nhiên sẽ không thành công bảo vật c h n g tam thi là nhanh gọn phương pháp có thể nhanh chóng trở thành c h u ẩ n thánh đạt tới c h u ẩ n thánh đình phong nhưng muốn thành thánh trừ phi lại lĩnh hội p h á p tắc đi hôn nguyên tri đạo bàn cổ loại kia lấy lực chứng đạo cũng đ ừ n g nghĩ mà lại người ta chứng chính là đại đạo không phải thánh nhân tri đạo kém ba cái đại gia đây cũng là hồng quân chuyển sinh hồng hoang sau mới hiểu được vì cái gì ba nghìn thần ma đánh không lại bàn cổ ba nghìn thần ma yếu nhất đều là hôn nguyên đại la kim tiên không ít hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên còn không phải bởi vì bản cổ là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên mà lại người ta kém một cực chính là đại đạo tăng thêm bản cổ ba kiện sen lẫn hôn đồn trí bảo ba nghìn thần ma đương nhiên đánh không lại cho nên hồng quân giảng đạo thời điểm thành thánh c h i pháp chi giảng lấy lực chứng đạo công đức thành thánh tam thi hợp nhất thành thánh không để ý đến pháp tắc thành thánh chủ yếu vẫn là pháp tắc thành thánh quá chậm phải từ từ phát giác được pháp tắc tồn tại sau đó từ từ lĩnh hội không ngừng tích lũy cuối cùng mới có thể đột phá thành thánh cái kia muốn bao nhiêu cái hội nguyên hồng quân đợi không được hắn muốn để thiên đạo bản nguyên mau chóng lớn mạnh sau đó thôn vệ nó dạng này nó là hắn có thể nhanh chóng trở thành hôn nguyên vô cực đại la kim tiên mà tôn thiên đạo t r ạ g tam thi thành thánh công đức thành thánh liền cùng hấp thu nhân tộc khí v ậ n là lớn mạnh thiên đạo bản nguyên phương pháp tốt nhất hồng hoang cuối cùng như thế nào nó hắn không quan tâm cũng không phải thế giới của hắn hắn quan tâm nhiều như vậy làm gì chỉ cần mình có thể thành đại đạo hết thể đều phải cho hắn vừa d ụ n g chỉ t i ế c hồng hoang bản nguyên tìm không thấy không phải vậy trực tiếp thôn vệ hồng hoang bản nguyên hiệu quả sẽ tốt hơn lớn như vậy mảnh hôn độn cùng ba nghìn thần ma thi thể cùng bản cổ huyết lục biến thành hồng hoang bả hồng quân rất mau tới đến mục đích xa xa nhìn lại phía trước là một đầu cự thú so với hắn đã thấy bất luận cái gì hỗn độn thần ma đều lớn khó trách động tĩnh lớn như vậy mà lại khí tức tựa hồ còn mạnh hơn chính mình chủ yếu nhất là hỗn độn t r í bảo khí tức là ở chỗ này hồng quân nhất thời không biết như thế nào cho phải rất khó đánh thắng được mình bây giờ tương đối không phải hùng hậu thần ma lại bên trong hồng hoang rất xa đường lui không rõ nhưng hỗn độn t r í bảo ngay tại cái kia hắn lại không nỡ đi theo hồng quân phía sau dương mi cũng phát hiện hỗn độn cự thú hơn nữa nhìn đến hỗn độn chí bảo bộ dáng đó là một thành quả t h ư bổ hỗn độn cự thú liền nằm ở phía trên nhưng bây giờ lại xuất hiện kiện thứ năm hỗn đ ộ t chí bảo cái kế hỗn độn châu đâu hỗn độn châu rất quỷ dị nó muốn cho ngươi phát hiện ngươi có thể nhìn thấy nó nó không muốn để cho ngươi phát hiện ngươi căn bản không gặp được nó bất quá nó là vô chủ chỉ cần thu hoạch được nó cũng luyện hóa trong tay liền có thêm một kiện bảo mệnh vũ khí ha ha, ha thất vọng đi hồng quân dương mi c ư ờ i t h ầ m h i ệ n nhiên quạt hương bồ kia là có chủ hồng quân muốn đạt được chỉ cần đánh chết cái kia hỗn độn cự thú dương mi chưa bao giờ thấy q u a lớn như vậy hỗn độn sinh linh lúc trước thật nhiều hỗn độn thần ma hình thể đều rất lớn bao quát chính hắn nhưng so với trước mắt hỗn độn cự thú vậy liền quá nhỏ bởi vậy cũng có thể nhìn ra quạt hương bồ kia to lớn dương mi không n ó n g n ả y hắn mục đích chủ yếu không phải cái kia hỗn độn trí bảo mà là khanh hồng quân nếu là cái kia hỗn độn trí bảo là vô chủ dương mi còn có thể tranh đoạt một chút có bản cổ tiền lệ dương mi không dám tùy tiện hành động cự thú kia có lẽ cũng là hôn nguyên vô cực đại bởi vì bình thường hỗn độn thần ma vũ khí chỉ là hỗn độn linh bảo không đạt được hỗn độn trí bảo có hỗn độn trí bảo vậy nói rõ cự thú căn nguyên so với hắn cao hơn một chút thực lực cao hơn rất nhiều dương mi cũng tò mò hỗn độn làm sao lại xuất hiện một cường giả khác hỗn độn hiện tại không có lớn như vậy hỗn độn sinh linh cũng thiếu rất nhiều theo đạo lý không nên xuất hiện cường đại như vậy cự thú hồng quân cũng đang xoan suýt đến cùng muốn hay không xuất thủ vạn nhất mình tại nơi này thụ nghiêm trọng thường cái kêu hồng hoang liền mất đi nắm trong tay hắn đã biết phong thần phát sinh rất nhiều biến hóa đã đi lệch nhưng vì hỗn đ ộ trí bảo hắn hay là tạm thời mặc kệ các loại lấy được hỗn độn trí bảo. sau khi trở về dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn phong thần sẽ còn trở lại lúc đầu trên quỹ đạo vô luận là ai cũng không thể chơi nhiều hắn nhưng tình huống dưới mắt hôn n ộ n trí bảo sát thực xuất hiện nhưng có cựu thú chấn g i ữ hắn không biết cựu thú thực lực cụ thể chỉ là đối phương khí tức cường đại hơn mình lưu thủ tử tiêu c u n g tốt thi cũng bị hắn triệu h o à n đến tam thi hợp lại cùng nhau có thể định một cái hôn nguyên đại la kim tiên tăng thêm chính mình trở thế là một cái hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên thêm một cái hôn nguyên đại la kim tiên Th một số thời khắc hắn so hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên còn mạnh hơn thì như tại hồng hoang hồng quân quyết định chờ một chút hỗn độn trí bảo động tĩnh lớn như vậy hắn tại tử tiêu cùng đều phát hiện mặt khác hỗn độn thần ma không có khả năng không phát hiện được bọn hắn hẳn là cũng ở trên đường đổi tới đến lúc đó có thể vây công tự thú thừa cơ đoạt đại hỗn độn trí bảo dương mai nhìn hồng quân không có xuất thủ quyết định rút hắn một chút đã ngơi cái thứ nhất đổi tới vậy sẽ phải người đầu tiên động thủ thế là dương mai mô phỏng hồng quân khí t ứ c lạng yên xuất thủ sau đó cấp tốc lui về sau ai dương mi xuất thủ sau hồng quân liền phát hiện tranh thủ thời gian né tránh hồng quân xù đông trên đường đi hắn vô cùng cẩn thận ẩn nấp hành tung hẳn là không người phát hiện người xuất thủ tại phía sau hắn hồng quân tưởng rằng đánh lén hắn công kích sát hồng quân hướng cự thú mà đi mặc dù không có làm bị thương hồng quân nhưng cũng chuẩn s á t đánh vào cự thú trên thân giống ai dám đánh lén lao tử cút ngay cho ta đi ra cự thú kinh hỉ mắng to liếc nhìn một phía phát hiện hồng quân nguyên lai là người tiểu bất điểm này chờ lao tử đem ngươi một bút n u ố t cự thú nhìn xem như cái điểm nhỏ hồng quân công kích khí tức cùng hồng quân giống nhau như lúc có thể khẳng định đáp án hắn người ngủ chính là trước mắt cái này tiểu bất điểm a trên người ngươi làm sao có bản cổ kh c ự thú n g h i hoặc nó có thể khẳng định trước mắt tiểu bất điểm khẳng định không phải bản cổ bản cổ tộc có bản cổ tộc đặc tính nghe nói bản cổ chứng đạo mở ra một thế giới chỉ là bản cổ đến nay chưa về không ai biết hắn có thành công hay không nó ở chỗ này chính là muốn tìm tòi hư thực chỉ là dáng lâm mảnh hỗn độn này không dễ dàng nó vừa hàng lâm liền mệt mỏi đã ngủ mê man bọn hắn tinh không t h ú tộc cũng muốn biết bản cổ chính là như thế nào chứng đạo nếu có thể nắm giữ tinh không t h ú tộc liền có thể thêm ra mấy cái đại đạo cấp t ư g i ả tiểu bất điểm trên người có bản cổ khí t ứ c chẳng lẽ đến từ bản cổ mở một chút tích thế giới kia thật sự là trời không tuyệt được đến hoàn toàn không ngập công phu nếu là tìm tới bản cổ mở thế giới nói không chừng có thể từ đó tìm tới bản cổ chứng đạo bí mật đem ngư ơ i dưới thân quạt hương bổ cho ta hồng quân lúc này cũng bắt đầu trang làm cho đối phương nghĩ lầm chính mình là bản cổ vừa mới nó nói mình trên người có bản cổ khí t ứ c chỉ có một khả năng hắn chuyển sinh hồng hoang trên thân mang theo hồng hoang khí t ứ c mà hồng hoang thiên địa là bản cổ nhục thân biến thành hồng q u â n c h u ẩ n b ị hù một chút c ự t h ú ha h a n g ư ơ i k h ô n g u ố n g n hoang i ề u ó i n ư ơ i t r ê n người có bản cổ k h ụ c thân không cần nhìn liền biết ngươi cùng bản cổ kém xa đã ngươi muốn cái này quả hương bổ liền chính mình tới bắt đi nhìn xem ngươi có hay không đó cùng bản sự cự thú quyết định t r e o đùa một chút tiểu bất điểm nhóm này khu vực hắn mới đã từng điều tra không có bản cổ loại cường giá cấp bậc kia cho dù có nó cũng không sợ không phải vậy hắn cũng không dám tới đây tìm bản cổ hắn có đối kháng bản cổ thực lực không có đối kháng bản cổ thực lực có khả năng trở thành bản cổ khẩu phần lương thực động tính của nơi này rất nhanh hấp dẫn xung quanh sinh linh đã có người lo đầu tất cả mọi người muốn tìm tòi hư thực chỉ chốc lát cự thú bên người liền xuất hiện mười cái hôn đồn thần ma từng cái hôn nguyên quá rất lớn la có cá biệt đã nửa b ư ớ c h u n nguyên vô cực đại la kim tiên nhìn thấy những thần ma này cự thú không có chút nào hoàng c h ậ t c h ậ t ta coi là có thể hạ bản cổ thủ hạ còn sống người hẳn là có một hai cái h u n nguyên vô cực đại la kim tiên quá làm cho người ta thất vọng cự thú quyết định nếu có thể tại bản cổ thủ hạ sống sót vậy hẳn là đột phá h u n nguyên vô cực đại la kim tiên không nghĩ tới những người này như thế bất tranh khí mạnh nhất cũng chỉ là nửa b ư ớ c huấn nguyên vô cực đại la kim, kim tiên cuối cùng vẫn là kém nửa bước cái này nửa bước tại h u n nguyên quá rất lớn la kim tiên mà nói vô cùng cương đại nhưng tại h u n nguyên vô cực đại la kim tiên mà nói lại n h ư ợ c điểm nhỏ không gì sánh được một bước một thiên địa không phải đùa dỡn đã các ngươi đều trước hết nghĩ muốn cái này quạt hương bồ vậy ta liền bồi các ngươi chơi đi không đợi đám người phản ứng cự thú đã xuất thủ mới vừa rồi còn nằm n h ò i quạt hương bồ bên trên cự thú trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người cái đôi u quét qua đám người liền tất cả đều thổ hết bay ngược cự thú đều khinh thường tại dùng m ó n g bướt những người này không đủ hắn nó một chảo con nó chỉ là muốn giao hấn mọi người một cái không phải muốn giết chết bọn hắn nó còn muốn hỏi hỏi đám người bàn cổ chứng đạo lúc tình huống đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là tiểu bất điểm hắn đến từ bàn cổ mở thế giới lại một cái bàn cổ. thậm chí so bàn cổ còn mạnh hơn dương mi may mắn chính mình lui được nhanh nhưng cũng bị cự thú thực lực chân kinh tại chỗ bàn cổ thế nhưng là cầm trong tay khai thiên d i ệ u chân đạp ba mươi sáu phẩm thanh l i ê n đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp công thủ gồm nhiều mặt có thể cự thú quả hương bồ đều không dùng một cái đuôi liền trọng thương mười mấy người c h ư một trăm mười tám khổng t u y ê n thành thánh c h ư một trăm mười tám khổng t u y ê n thành thánh lại một cái bàn cổ đám người chân kinh lúc trước bàn cổ đối mặt là mấy ngàn người nhưng lúc đó tất cả mọi người không biết tại mạnh bàn cổ là bọn hắn gặp qua người cường đại nhất cự thú xem ra cũng là cùng bản cổ một cấp bậc tiền bối chúng ta mạo phạm chúng ta chỉ là tới xem một chút cũng không có đánh tiền bối trí bảo chủ ý trừ hắn thần ma bọn họ tranh thủ thời gian mở miệng bảo mệnh quan trọng vừa rồi xuất thủ quấy nhiễu cự thú chính là hồng quân tiền bối hắn gọi hồng quân hắn đến từ bản cổ mở thế giới k i ế p trước cũng là ba nghìn thần ma một trong dương mai đi mà quay lại gặp cự thú không có đại động can qua dự định nếu cự thú đối với bản cổ cùng hồng h o a n g cảm thấy hứng thú vừa v ặ n mượn cơ hội hố một thanh hồng quân ta tưởng là ai đâu nguyên lai、like、là hồng quân nghe dương mai như thế một dạng tất cả mọi người biết hồng quân trên người ngươi cũng có bản cổ khí tức cự thú phát giác dương mai trên thân cũng có nhàn nhạt bản cổ khí tức về tiền bối ta cũng chuyển sinh bản cổ mở thế giới tại hồng n nguyên、kim、tiên cảnh kim lúc h bị、hồng、quân đổi u ra khỏi bản cổ mở thế giới bây giờ bản cổ mở thế giới chính là hồng quân tại k h ô n g chế dương mai nhìn cự thú đối với bản cổ cùng hồng hoang cảm thấy hưng thú vậy khẳng định là đối với bản cổ chứng đạo cảm thấy hưng thú bởi vậy cũng có thể biết cự thú ít nhất là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn trải qua nhiều năm như vậy bọn hắn đã biết lúc trước bản cổ chứng đạo chứng chính là đại đạo chỉ có như thế cường giả mới có thể đối với đại đạo cảm thấy hưng thú k biết biết hồng, hồng quân tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại dương mi lúc đầu chính mình muốn cướp quạt hương bổ liền chọc giận cự thú mà cự thú lại là hướng về phía bàn cổ cùng hồng q u â n g tới đây không phải tự tìm phiến phước sao hồng quân có nỗi khổ không nói được vốn là đến dành hôn đồn trí bảo kết quả lại cho mình rước lấy đại phiền h á i b ả n cổ một dạng cơn giả hắn vô luận như thế nào cũng không là đối thủ cho dù thiên đạo xuất thủ cũng vô dụng bàn cổ có thể sáng tạo thiên địa nhân ba đạo nghĩ đến cự thú cũng có thể ta lưu tính mạng các ngươi là muốn tìm hiểu một chút bàn cổ mở thế giới lúc đợi tình huống các ngươi muốn một chữ không lọt nói cho ta biết không phải vậy ta liền đưa các ngươi đi luân hồi a quyên nói cho các ngươi biết luân hồi cũng không có bao trùm nơi này các ngươi không có cơ hội luân hồi cự thú cảnh cáo đám người không cần che giấu như thế chỉ có một con đường chết đám người nghe cự thú lời nói khiếp sợ không thôi hắn hỗn độn thần ma rất cường đại nhưng một khi chết liền triệt để chết không nghĩ tới bọn hắn cũng có cơ hội luân hồi chỉ là luân hồi không có bao trùm đến cái này nhìn các ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời gián vẻ đại đạo ngàn vạn mỗi một loại đạo đều có thể trở thành đại đạo luân hồi đại đạo vô cùng c ư ờ n g đại nó bao trùm địa phương tự nhiên toàn bộ sinh linh đều có cơ hội luân hồi c h u y ể n thế c ự thú chế giễ ư không phải luân hồi không có bao trùm nơi này mà là bọn hắn không có bị luân hồi đại đạo tiêu ký tự nhiên chết liền không cách nào luân hồi bất quá nó sẽ không đem những này nói cho bọn hắn tiền bối ta tại tất nhiên một chữ không lọt đem bản cổ mở thế giới tình huống nói đến giữa h a bọn người tranh thủ thời gian tỏ thái k i n h h ạ i nhất không ai qua được hồng quân luân hồi không phải lục đạo luân hồi sao đó là địa đạo mấu chốt dưới con đường lớn c ự thú nói luân hồi là đại đạo cấp bậc chẳng lẽ nó nói luân hồi cùng địa đạo lục đạo luân hồi không phải cùng một cái đồ vật bàn cổ sinh ra từ ba mươi sáu phẩm thanh l i ê n bên trong một sinh ra liền so với chúng ta cường đại tới kéo đi vào trong mảnh hôn độn này t ư ơ n g hô to ta đem hôm nay nơi này chứng đạo các ngươi nhanh chóng đẩy đi hôn độn chính là chúng ta sinh tồn c h i địa chúng ta tự nhiên không chịu liền phát chiến đấu bàn cổ hô to một tiếng dịu đến chúng ta nhìn thấy tay hắn cầm khai thiên dịu chân đạp ba mươi sáu phẩm thanh niên đỉnh đầu tạo hóa đĩa ngọc. ba kiện hỗn độn trí bảo công thủ gồm nhiều mặt chúng ta tử thương thảm trọng chạy trốn chỉ có chúng ta mười cái dương mai cùng hồng quân lúc trước giống như cũng trốn tới hỗn độn bị bàn cổ một bồ hai nửa lúc trước chạy trốn hỗn độn thần ma đem lên làm tình hình nói rõ chi tiết một lần tiền bối bàn cổ mở thế giới gọi hồng hoang mở xong cũng không ổn định bàn cổ lấy thân duy trì thiên địa mới đứng vững hồng hoang tự thân cũng hóa thành hồng hoang vật vật bị hắn giết chết hỗn độn thần ma thi thể đồng đều tiến nhập hồng hoang hóa thành trọc khí cùng hông thú lúc đó ta cùng hồng quân còn có mặt khác mấy cái thần ma đều sắp gặp tử vòng không thể không chuyển sinh hồng、hoang. dương mi tiếp lấy đem hắn hiểu biết tình huống nói cho cự thú mặt khác chỉ có hồng quân biết hắn tại hồng hoang thế giới gần nhất còn cùng hồng hoang thiên đạo hợp đạo dương mi đem vấn đề đẩy hướng hồng quân hồng quân lúc này sắc mặt như mực đáng chết dương mi ngươi đây là đem ta giết hết bên trong hồng quân không muốn bại lộ bí mật của mình nhưng đối mặt cự thú hắn cũng không có cách nào trừ phi hắn có thể trốn về hồng hoang bàn cổ tốn hao lớn như vậy đại giới mới mở thế giới sẽ không yếu như vậy hẳn là có thể ngăn cản cự thú ngay tại hồng quân đám người cùng cự thú đối thoại thời điểm hồng hoang đã qua rất nhiều thời gian lục thánh đã đặt thành hiệp nghị một lần nữa ký phong thần bảng đế tân cũng xuất quan đã được như nguyện trở thành tu thành đệ thất trọng viên mãn k h ô n g t i ê n bên này đem đại thương tất cả tướng sĩ đều qua một lần đại thương tướng sĩ thực lực chỉnh thể tăng lên trải qua tu sĩ bên trong cũng không ít đột phá đệ thất trọng trở thành đại la kim tiên văn trọng cũng lại một lần nữa đột phá trở thành đại la kim tiên c h ấ n kinh tiệt giáo trên dưới văn trọng đi qua chỉ là kim tiên lúc này mới mấy năm liền đã đột phá đến đại la kim tiến cảnh tiến bộ thần tốc cứ tiếp như thế văn trọng đem đổi kịp sư phụ hắn kim linh thánh mẫu trở thành chuẩn thánh cường giả trở thành tiệt giáo đệ từ đời ba người thứ nhất nhưng đôi này t i ệ t giáo cũng không phải là chuyện tốt văn trọng bây giờ chỉ là định lấy t i ệ t giáo đệ t ử đời ba kim linh thánh mẫu đệ t ử tên hắn đã một lòng hướng đại thương thông tin ê cảm giác mình đã mất đi hạt giống tốt đi qua đối với văn trọng quan tâm không đủ nhưng văn trọng tại t i ệ t giáo tu tiên bao nhiêu năm mới trở thành kim tiên lúc trước cũng là đến bình cảnh cảm giác tiến bộ vô vọng mới xuống núi phụ tá đại thương nhân hoàng nhưng đại thương ba đời người hoàng không có cách nào để văn trọng tăng cao tu vi thẳng đến mấy năm trước đế tân đột nhiên biến hóa nói cách khác là đế tân để văn trọng từ kim tiên ngắn ngủi thời gian mấy năm đột phá đến đại la kim tiên đế tân muốn so lão sư cùng sư tổ còn trọng yếu hơn đế tân sau khi xuất quan khổng tuyên liền tìm tới đế tân muốn độ kiếp muốn trở thành hôn nguyên đại la kim tiên hoặc là tìm mảnh hôn đ ộ n mở một cái tiểu thế giới hoặc là độ kiếp tại khổng tuyên mà nói mở một cái tiểu thế giới rất khó khăn cho dù đế tân cũng không có n ắ m chắc chỉ có độ kiếp rồi khổng tuyên dựa theo đế tân phân phó đi vào hồng hoang bên ngoài độ kiếp kinh khủng lôi kếp i màu tím để đế tân nhìn xem tê cả ra đầu đoạn này hôn đội lôi kếp so hoang lôi kiếp lợi hại rất nhiều quả nhiên thành thánh không phải dễ dàng như vậy khổng tuyên toàn lực trong cự lôi kếp màu tím tầng tầng lớp, lớp không có mấy、đại. khổng tuyên liền ra chóp thị t b o n g chống giống bất đắc dĩ xuất ra tiên tiên trí bảo cấp đường hành đao chống cự lôi k i ế p thế nhưng là dù vậy khổng tuyên thương thế cũng càng ngày càng nặng đế tân sớm đã đem hắn tiên tiên cực phẩm linh bảo cấp đường hành đao cho khổng tuyên đao của hắn có thể mượn lôi k i ế p thăng cấp có hai kiện tiên tiên bảo vật trợ giúp khổng tuyên hay là không thể không hóa thành bản thể không muốn sống chống cự lôi k i ế p trực đạo thập tam trọng sau mới kết thúc mà nguyên bản phá thành mạnh nhỏ hấp hối khổng t u ê n cũng hai kiếp lực cấp tốc khôi phục khổng t u ê n khí tức trên thân cũng đang không ngừng m ạ n lên qua thật lâu khổng trước hồng quân đ ả o m ệ n h đế cực n h ọ c r ấ thu kỳ k quái, n g t y ê n m ặ cùng d ề n n m ó không k é ma nhưng tại s o có t h ể chẳng ó t ậ p tam t r lôi kiếp, theo qua là, là, là hồng hoang đúng nghĩa nhóm đầu tiên thanh linh trước đó hung thủ cùng ma tổ chẳng qua là hỗn độn thần ma thi thể biến thành hồng quân n h u tiên m mày càn khôn lão tổ âm dương lão tổ ma tổ sao la hầu những người này cũng chỉ là hỗn độn thần ma truyền sinh hồng hoang nhóm đầu tiên sinh linh thành thánh tất nhiên muốn độ trùng điệp lôi tiếp bất quá khổng t u y ê n vượt qua thập tam trọng lôi k i ế p cũng là chuyện tốt nói do khổng t u y ê n căn nguyên đã tăng lên tới hỗn độn thần ma cấp độ khổng t u y ê n là tương lai tiềm lực không thấp hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên có hy vọng đại vương khổng t u y ê n không phụ đại vương hy vọng khổng t u y ê n thật cao hứng hắn là hồng hoang cái thứ hai hỗn nguyên đại la kim tiên còn vượt qua thập tam trọng lôi kép màu tím chúc mừng khổng tiên về sau đại thương muốn ngươi che chở đếc nhọc không có đại vương liền không có khổng tên u y hôm nay không có đại vương khổng tên u y sẽ vĩnh viễn kẹt tại c h u ẩ n thánh đình phong trải qua cùng đại vương cùng văn trọng nói chuyện phiếm khổng tên u y đã biết vì sao hồng hoang nhiều như vậy tu luyện chiến hồng quân trạm tam thi chi đạo vì sao không có khả năng thành thánh bởi vì bọn hắn đều đi đường tắt từ vừa mới bắt đầu liền sai không không k h á c h khí học hỏi lẫn nhau đế cực nhọc chưa hề nói tầm quan trọng của mình có đôi khi quá cường điệu tầm quan trọng của mình ngược lại hoàn toàn ngược lại đại vương mau nhìn hai thanh đao, này tiến đến khổng cầm qua hai thanh đao hắn thanh kia đã tiến g i hỗn nộn linh bảo cấp đế cực nhọc bên kia cũng vẹn vẹn ti không tiên thế nhưng là biết hỗn độn linh bảo cường đại có hỗn độn linh bảo trừ hồng quân hắn ai cũng không sợ cho dù hồng quân cũng có thể chiến đấu một phen không tệ không tệ cô còn tưởng rằng muốn chờ rất lâu cây đao này mới có thể tăng lên tới tiên thiên trí bảo đế cực nhọc rất vô cùng cao hứng cứ như vậy chính mình tu thành đệ bắt trọng thời điểm cây đao này liền có thể trở thành hỗn độn linh bảo đi cần phải trở về đế cực nhọc biết hồng quân ở trong hỗn độn không t u y ê n độ kếp i động tính lớn như thế khẳng định sẽ bị phát giác ha ha lại có người trở thành hôn nguyên đại la kim tiên cự thú cũng nhìn thấy chỗ xa xa lôi kép màu tím mười ba đạo xem ra người đậu kếp thực lực còn có thể h đó là hồng hoang phương hướng hồng hoang c ó người trở thành hôn nguyên đại la kim tiên hồng quân theo c ự thú thị giác nhìn lại đó là hồng hoang phương hướng địa phương độ k i ế p cách hồng hoang cũng không có bao xa nếu là hồng hoang có người trở thành hôn nguyên đại la kim tiên cái kia hồng hoang liền muốn mất đi nắm trong tay n à y sẽ cho hồng hoang sinh linh mở ra mặt khác một đầu thành thánh tri lộ chính mình tam thi tri đạo sẽ không còn là hồng hoang duy nhất tiền bối phương hướng kia chính là quận cổ mở thế giới chỗ mà lại cái kia một mảnh không có hôn đ ộ n thần ma nhối mày lửa cháy đổ thêm dầu hắn không biết lần này đột phá người là ai nhưng hắn cũng tìm được đạo của chính mình chỉ có tìm tới đạo của chính mình từ từ lĩnh hội pháp tắc mới có thể độ k i ế p trở thành hôn nguyên đại la kim tiên hồng hoang phụ cận cái tiên một mảnh không có một cái nào hôn đ ộ i thần mà người độ k i ế p trên cơ bản chính là hồng hoang người dạng này càng khả năng hấp dẫn c ự thú hưng ơ thú hồng quân phiền phức tới quận cổ mở thế giới sinh linh đều trở thành hôn nguyên đại la kim tiên xem ra quận cổ mở thế giới không kém tiểu bất điểm dẫn ta đi một chuyến đi c ự thú hạ quyết tâm muốn đi hồng hoang tìm tòi hư thực với anh hồng quân tự bạo tam thi đánh c ự thú cùng đám người một trở tay không kịp hồng quân bản nhân thì không muốn sống hướng hồng hoang chạy a có ý tứ cự thú nhìn cảm thấy có lẽ cũng có thể dùng pháp này chứng đại đạo đại đạo ngàn vạn t h ă m sóc đổ về một biển nếu có thể dùng pháp này chứng đại đạo tinh không thu tập lại nhiều một loại chứng đạo phương pháp chỉ là muốn thế nào làm ra ba cái thực lực vừa sở vừa sở phân thân dựa theo c ự thú lý giải muốn trước làm ra ba cái hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh phân thân sau đó để ba cái phân thân dung hợp dung hợp sau phân thân lại cùng bản thể dung hợp cứ như vậy có lẽ liền có thể chứng đạo cho dù không có khả năng chứng đạo nửa bước đại đạo hẳn là không có vấn đề nửa bước đại đạo mặc dù còn chưa trở thành đại đạo cảnh nhưng cũng bước ra chỉ nửa bước tiến nhập bậc cửa đương nhiên những này cũng chỉ là hắn phỏng đoán nhất định phải trải qua nghiệm chứng mới được cái này gọi nhuốm mày nhìn như đối với hồng hoang cùng cái kia gọi hồng quân tiểu bất điểm rất rõ Có có lẽ không xuất chừng chính là quận cổ trong tộc đại năng từ luân hồi bên trong từng điều tra quận cổ cũng chưa chết nó phải cẩn thận nó tới này mục đích là biết được quận cổ chứng đạo bí mật không phải cùng quận cổ đánh nhau chết sống tiền bối mặc kệ hắn sao nhốn g mày không hiểu cự thú nếu đối với hồng hoang g á m hưng thú Cái kia hôn nguyên đại la kim tiên có tam đại giai cái này các ngươi hẳn phải biết hôn nguyên vô cực đại la kim tiên đằng sau chính là đại đạo cảnh nhưng đại đạo cảnh trước đó còn có nửa bước đại đạo cảnh nếu như quận cổ không chết lời nói hắn hẳn là nửa bước đại đạo cảnh đại đạo cũng không phải là tốt như vậy chứng trên đại đạo là còn có cảnh giới bất quá cái kia cách các ngươi quá xa vời biết ngược lại sẽ chỉ làm các ngươi tăng thêm phiền não Các trước ngươi nửa đại đạo ba ư ớ c cành khác, có c đại đạo độn độn độn lại nói. Mặt khác, hôn không phải duy nhất, hôn có rất nhiều, so hôn không nhất, hôn hôn Mặt rất duy o đạo đạo cấp hơn còn có ông. Tốt nhất ký, đại đạo không phải chỉ đại đạo chỉ có nhất phải hơn hồng nhớ không ông. Tốt ký, đại đại đầu. Ba là chỉ rất nhiều cũng chính là đại đạo có rất nhiều ngàn đầu hàng ngàn hàng vạn đầu đương nhiên đại đạo cũng là phân m ạ n h yếu c ự thú nói cho nhướng mạnh bọn người không phải hào tâm chỉ là muốn để bọn hắn đi ra ngoài chỉ cần bọn hắn đi ra ngoài có lẽ liền có thể phát hiện trước đó phát ra nửa bước đại đạo khí tức người kia có cái nửa bước đại đạo cảnh cường giả ở bên cạnh nó không tiện thăm dò quận cổ chứng đạo bí mật thứ này về sau hồng hoang không còn là lấy bọn hắn vi tôn chủ yếu nhất là những cái kia yên lặng đã lâu chuẩn thánh cường giả muốn bắt đầu sinh động ai cũng muốn trở thành thánh chỉ là bọn hắn không có phương pháp nhưng bây giờ có người thành thánh nói rõ có khác phương pháp chỉ cần biết rằng phương pháp này bọn hắn liền có thể thành thánh cũng may bọn hắn còn không biết có người thành hôn nguyên đại la kim tiên bất quá lựa không được bao lâu thành hôn nguyên đại la kim tiên người kia cũng sẽ chủ động bại lộ lao t ử biết những cái kia cùng bọn hắn một thời đại cùng người đến sau đều muốn cùng bọn hắn bình khởi bình t o ạ n bị bọn hắn để ép nhiều năm như vậy ai không muốn xoay người làm chủ nhân ý tưởng giống nhau tại nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề cùng thông thiên trong lòng sinh ra dưới thánh nhân đều là sâu kiến bọn hắn cao cao tại thượng đã quen trong lúc bất chợt có người cùng bọn hắn bình khởi bình tọa để bọn hắn rất không thoải mái người này chứng chính là hồng hoang bên ngoài đi mà lại thành thánh cần hồng mông tử khí cùng rộng lượng công đức không có thiên đạo tán thành là không thể nào lấy được tam thi hợp nhất vậy thì càng không cần suy nghĩ lao sư đều không có giảng thành thánh sau bọn hắn biết tam thi hợp nhất phi thường khó c h ắ c không được lao sư không nói như thế nào tam thi hợp nhất nguyên lai hắn cũng vô dụng tam thi hợp nhất giống như bọn hắn lao sư cũng là thiên đạo thánh nhân không phải là đế cực nhọc cái kêu bất đương nhân từ đi. nguyên thủy đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ thông thiên cũng là nhìn t r u n g hồng hoang chỉ có nhân hoàng đế cực nhọc là dị dạng ngắn ủi mấy năm liền thành hôn nguyên kim tiên làm dối loạn số trời đương nhiên nguyên thủy cùng thông thiên nghĩ đến cùng một chỗ không phải là bởi vì bọn hắn là đồng nguyên đế cực nhọc đối với xiển giáo ảnh hưởng quá lớn xiển giáo muốn để tây kỳ phản thương kết quả đế cực nhọc đem chư hầu mang lên cùng hắn bình đẳng vị trí tất cả mọi người là bình đẳng người làm sao phản đế cực nhọc gây mất tây kỳ phản thương lễ pháp tiếp lấy đế cực nhọc một lòng phát triển đại thương hai thai không nghe thấy chư hầu sự tỉnh tiếp lấy tây kỳ chuẩn bị lập chu triều đem tây kỳ mang lên cùng đại thương một cái cấp độ kết quả còn chưa bắt đầu đâu, cơ sương liền lạnh cơ phát chuẩn bị kế vị lập tuần kém chút bị đ hồng h o a n g có thể nhảy ra lồng giam chỉ có đế cực nhọc nhưng đế cực nhọc thời gian tu luyện quán ngắn không có khả năng lập tức thành thánh thành thánh nếu là dễ dàng như vậy hồng h o a n g nhiều như vậy để cũng không cần kẹt tại truyền thánh thông thiên cảm thấy là đế cực nhọc là bởi vì đế cực nhọc cho hắn một chút trợ giúp để tiệt giáo không có lạc hậu hơn thánh nhân khác giáo phái quá nhiều mà lại thông thiên nhìn không thấu đế cực nhọc liền ngay cả mình vậy không có bao lớn hy vọng lại tiến bộ đồ tôn văn trọng đều tại đế cực nhọc trợ giúp tiếp theo vọt trở thành đại la kim tiên từ phổ thông đệ từ lời hai biến thành thực lực mạnh nhất đệ từ lời hai thông tin ê chuẩn bị kỹ càng tốt bồi dưỡng một chút có thể chịu đựng trầm luân lại có thể chính mình đột phá tới đại la kim tiên bực n à y đệ tử không nói thiên phú mạnh cỡ nào nhưng nhất định tìm tới chính mình đường kỳ thật từ tu thành đại la bắt đầu mỗi người cũng bắt đầu đạo của chính mình chỉ là con đường này quá khó đi cho nên đại la kim tiên viên mãn sau tất cả mọi người tìm kiếm n g h ị cách c h ạ m thi trở thành c h u ẩ n thánh nhưng nếu là không c h ạ m thi tiếp tục tìm tòi đột phá trở thành hôn nguyên kim tiên vậy thì tìm đến con đường của mình chỉ bất quá tìm được đường không có nghĩa là nhất định có thể đi thông q u n trọng loại người này chỉ có kinh lịch c h ì nổi đại triệt đại nộ mới có đột phá nhưng bây giờ văn trọng đ ã triệt để đảo hướng đại thương đảo hướng đế cực nhọc trước đó tiệt giáo đến đại thương thu đồ đệ vốn là để văn trọng toàn lực hiệp trợ đế cực nhọc cũng xác nhận việc này văn trọng tại đại thương triệu đường nhiều năm hiểu rõ đại thương tình huống kết quả văn trọng vứt xuống tiệt giáo người đi đánh bắc hải cùng t â y kỳ đi văn trọng là đại thương thái sư là đại thương thông xoái không sai nhưng đại thương có thể người lĩnh quân không chỉ văn trọng một cái hàn phía dưới còn có cái hoàng phi hổ còn có các quan tổng binh không đến mức không có văn trọng đại thương liền không thể đại chiến mà lại đánh bác hải hoàng phi hổ một người là đủ rồi Cái n văn trọng. Văn trọng lúc này mới đưa tới thông tin ê chú ý văn trọng đi qua chỉ là cái thông tin thu hoạch đại thương khí vận công cụ văn trọng là thái sư quyền cao chức trọng thiệt giáo vừa vặn nhờ vào đó thu hoạch được nhân tộc khí vận trước đó nhân tộc khí vận đều bị nữ hoa cùng lao tử chia cắt cùng chơi chỉ có thể uống chút ít canh văn trọng có thể nói là thiệt giáo con rơi kim tiên là rất lợi hại nhưng kim tiên khắp nơi đều có thiệt giáo văn tiên Kim tiên chiếm hơn phân nửa. vì sao để văn trọng xuống núi phụ tá đại thương nhân hoàng không phải là bởi vì hắn là tám đại đệ tử thân truyền kim linh thánh mẫu đệ tử nếu là thông tin ê thật coi trọng đại thương hội phái càng mạnh đệ tử đệ tử đợi một so đệ tử đợi hai càng có thể thể hiện thông tin ê coi trọng đi đệ tử nội môn so đệ tử ngoại môn càng có thể thể hiện coi trọng đi đệ tử thân truyền so đệ tử bình thường càng có thể thể hiện coi trọng đi sở dĩ phái văn trọng cái này đệ tử đợi hai xuống núi thứ nhất là văn trọng thiên phú có h ạ n mà đến hắn là đệ tử thân truyền kim linh thánh mẫu đệ tử có thể thể h i ệ n thông tin coi trọng nhưng lại sẽ không thể hiện thông tin không coi trọng. Tại nhưng â nhân n không ngừng thay đổi đại. Mỗi cái đại nhiều nhất có thể thống lĩnh nhân tộc năm. năm nhìn n tộc thay triều triều thể tộc cái có h đổi đại, đại mỗi rất dài, h ư n đế ố i với thông tin tới nói không nói thời gian ngay mắt. Cái triều đại không được đổi lại cái triều đại thông mắt. không không chính、là. Nhưng ngay này được là. đ cực nhọc cải biến đây hết thảy nguyên bản đại thương đến đế cực nhọc thế hệ này đã đến đầu muốn bắt đầu trở nên hỗn loạn đại thương muốn bắt đầu đi xuống sườn núi sau đó bị tây kỳ lật đổ nhưng bây giờ đại thương không ai có thể l ệ n ngã thử hỏi n h â n tộc các quốc gia ai có thể đánh thắng đại thương mạnh nhất tây kỳ đều không đủ đại thương đánh một lần đây là đại thương lưu thủ bên dưới lưu tỉnh nếu như đế cực nhọc không quan tâm tây kỳ trực tiếp l i ề n d i ệ t chư hầu không có người nào có thể đánh thắng đế cực nhọc càng đánh không vào triều đình đánh không vào triều đình nói gì lật đổ đại thương mà lại hiện tại ngay cả thánh nhân cũng đánh không vào đại thương điểm ấy lao tử cùng nguyên thủy đã thử qua mặc dù bọn hắn không hề động thật sự nhưng đế cực nhọc không có sợ hãi liền không sợ già còn cùng nguyên thủy làm thật chủ yếu nhất là đại thương không còn là phạm nhân quốc gia tại đế cực nhọc kinh doanh bên l i ớ i đại thương đã từng bước hướng ưu tiên quốc độ chuyển hóa tương lai đại thương đem khắp nơi đều là người ưu tiên đại thương sẽ thành là tiến quốc dựa theo loại xu thế này văn trọng tương lai c h u ẩ n thánh đang nhìn thậm chí có khả năng trùng kích thánh nhân văn trọng hiện tại là đế cực nhọc cho văn trọng sẽ chỉ lấy đế làm trung tâm lấy đại thương làm trung tâm tại đại thương hắn là dưới một người trên vạn người tại giải quyết hắn bất quá là đệ tử đ ờ i hai không có mấy người biết hắn càng không mấy người coi hắn là chuyện nếu là chính mình nhiều một chút chú ý nói không chừng văn trọng thành tựu của ngày hôm nay liền tốt chính mình cho nhà bị trộm t i ệ t giáo trong hàng đệ tử đợi thứ nhất trần thánh không ít nhưng đệ tử đợi hai phần lớn đều là kim tiên cùng thái ất kim tiên văn trọng lịch thế nổi lên trở thành đại la kim tiên đã đi tại hàng đầu không được không có khả năng tiện nghi đế cực nhọc nhất định phải làm cho văn trọng kim lao đảo chương một trăm hai mươi mốt không thể để cho bọn hắn biết ngươi thành thánh chương một trăm hai mươi mốt không thể để cho bọn hắn biết ngươi thành thánh thông thiên muốn cho văn trọng rời đi đại thương nhưng hắn sẽ không đích thân ra mặt mặc dù văn trọng tương lai đều có thể nhưng chỉ là vừa vặn đột phá đến đại la kim tiên nếu là đã tu đến đại la viên mãn vậy hắn không để ý tự mình đi một chuyến kim linh a vi sư xem ngươi chỉ dạy đệ tử có phương pháp văn trọng mấy năm này rất cố gắng a liên tục tiến đến g i i đại la kim tiên a cái này tại trong hàng đệ tử đ ờ i thứ hai cũng là khó gặp ta đương nhiên cũng không thiếu được hắn tại đại thương lịch luyện luyện v i sư muốn cho văn trọng trở về cho đệ tử đ ờ i hai nói một chút hắn kinh nghiệm tu luyện người cũng biết t i ệ t giáo hiện tại tứ phía đều là địch đệ tử mạnh lên một phần chúng ta liền nhiều một phần bảo hộ thông tin nói đến rất rõ ràng để kim linh thánh mâu đi một chuyến đại thương đem văn trọng mang về nói một chút kinh nghiệm tu luyện của mình để môn hạ đệ tử tham khảo học tập t i ệ t giáo không nói đệ tử đ ờ i hai đệ tử đợi một rất nhiều đều không có văn trọng tu vi cao để văn trọng trở về chia sẻ kinh nghiệm không chỉ có thể đến giút đệ tử đợi hai cũng có thể đến giú về phần đem văn trọng lưu lại chỉ cần để một đời cùng đệ tử đ ờ i hai một ngày một đêm đi thỉnh giáo văn trọng văn trọng cũng không thể cự tuyệt đi đều là sư thúc cùng sư huynh đệ đệ tử lúc này đi một chuyến đại thương có thể vì lao sư phân yêu là văn trọng phúc phận đệ tử thay mặt văn trọng cảm ơn lao sư kim linh thánh mẫu đều hâm mộ lên văn trọng cho sư thúc cùng sư huynh đệ giảng đạo cái này tại thánh nhân môn hạ hay là lần đầu nhưng văn trọng có tư cách này ngắn ngủi mấy năm từ kim tiên tu thành thái ớt kim tiên lại tu thành đại la kim tiên loại tốc độ này ai dám sánh vai đồng thời cũng là kiêu ngạo của nàng có thể dạy bảo ra lợi hại như vậy đệ tử tại ngũ đại thánh nhân trong môn phái nàng là đầu một cái thông tiên đem văn trọng đã tu thành đại la kim tiên sự tình nói cho đệ tử thân truyền cùng tùy thị b ả y tiên để bọn hắn nhiều cố gắng trong bọn họ còn có người là đại la kim tiên lại không cố gắng liền bị văn trọng người sư điện này đổi kịp văn trọng trở thành đại la kim tiên tin tức cấp tốc truyền khắp t i ề n giáo rất nhiều người chấn kinh đặc biệt là đệ tử đời một văn trọng cái này đệ tử đời hai đột nhiên liền chạy tới trước mặt cái này để bọn hắn làm sao chịu nổi các ngươi phải cố gắng hiện tại tiệt giáo không thiếu linh khí các ngươi lại không có thể tăng thực lực lên vậy liền để bản giáo chủ thất vọng thông tiên mượn cơ hội gõ một đám đệ tử. trước kia rất nhiều người t à n mát ở bên ngoài đạo tràng linh khí mỏng manh tốc độ tu là chậm nhưng bây giờ kim nao g đảo tạo dựng lớn như vậy tụ linh trận đã không thiếu linh khí các đệ tử đều tại kim nao g đảo phụ cận trên hòn đảo linh khí đều có thể bao trùm lại nói điều kiện không được hắn liền muốn đánh người mà lại cái thứ hai tụ linh trận rất nhanh liền có thể tạo dựng đến lúc đó toàn bộ đông hải cũng không thiếu linh khí dựa theo thông thiên kế hoạch đông hải ít nhất phải có ba tòa tụ linh trận phương tây đã có hai tòa tụ linh trận chắc hẳn lao tử nguyên thủy cùng nữ hoa bọn hắn cũng là hai tòa mà phương đông từ trước đến nay dồi dào sẽ không để cho phương tây làm hạ thất còn tốt bên trên tụ linh trận nói cách khác t h i ệ t giáo muốn bộ lạc hổ tối thiểu cần ba tòa tụ linh trận khi đó toàn bộ đông hải đem không thua ngọc kinh núi kim linh thánh mẫu rất mau tới đến triều đình đế cực nhọc để văn trọng tiếp kiến hắn hiện tại muốn nghe khổng tiên giảng thành thánh kinh nghiệm mặc dù phương pháp là hắn cho nhưng quá trình hắn không rõ ràng đệ tử gặp qua lao sư, đại vương đang quan, xin mời lao sư thứ lỗi lão sư dù sao cũng là giáo chủ đệ tử thân truyền đi qua đại vương là nhất định phải tiếp kiến bất quá bây giờ không giống với lúc trước đại vương đã là hôn nguyên kim tiên viên mãn do lão sư loại này chuẩn thánh mạnh hơn nhiều mà lại đại vương cùng khổng tuyên đi thiên ngoại hỗn độn đội ngũ tuyên bố bế quan văn trọng đem kim linh thánh mẫu dẫn tới chính mình trong phủ đoán chừng nhân hoàng xuất quan đã là hôn nguyên viên mãn vi sư tu luyện nhiều năm lại nhiều lần nghe giáo chủ g i ả n g đạo mới c h u ẩ n thánh hậu kỳ thật sự là người so với người tức c h ế t ta nhân hoàng mới tu luyện mấy năm kim linh thánh mẫu xác thực hâm mộ nàng lao sư là thánh nhân nàng cũng tu luyện thật lâu mới c h u ẩ n thánh hậu kỳ lao sư không cần tự coi nhẹ mình đại vương dù sao cũng là nhân hoàng có khí vận hiệp trợ hâm mộ cũng không có cách nào văn trọng đã từng cũng hâm mộ qua xuống núi phụ trợ đại thương nhân hoàng chính là có một bộ nguyên nhân chính là muốn đột phá thái ớt kim tiên đáng tiếc qua ba triệu cũng không ai bất luận cái gì tiến bộ thẳng đến đế cực nhọc triều này người cũng không tệ đều vượt qua ngươi sư thúc bọn hắn sư m i n h của ngươi đệ bọn họ càng là không thể so sánh vì thế giáo chủ còn cố ý biểu dương ngươi một phen có thể bị giáo chủ khen ngợi v ă n trọng cho nàng tranh giành rất lớn một hơi đệ tử cũng là cơ duyên xào hợp có thể được giáo chủ khen ngợi đệ tử cảm giác sâu sắc tự hào tiết giáo đệ tử ai không muốn thu hoạch được giáo chủ khen ngợi hắn văn trọng cũng coi như nổi danh vi sư lần này tới là thụ giáo chủ nhờ vả. t i ệ m linh i thánh mâu nói do ý đồ đến cảm tạ giáo chủ và lao sư hậu ái bất quá đệ tử hiện tại đi không ra đại vương để đệ tử nhìn xem đại tướng đại vương xuất quan chức đệ tử đi không được về phần kinh nghiệm đệ tử có thể ghi chép một phần để lao sư mang về văn trọng tự tuyệt đại vương cùng khổng tuyên đi t h i ơ n g mại hẳn là khổng tuyên muốn độ kiếp thành thánh lúc trước đại vương liền nhiều lần cùng khổng tuyên luận đạo khổng tuyên sớm đã là trần thánh đình phong bởi ế quan quá lâu tuyên như vậy nhất định là vì thành thánh. Bất quá bây giờ đại vương cùng khổng tuyên không là bây vậy vì Bất t đại giờ có r về, hắn không b ế t t ì như huống h n thế nào đương nhiên, hắn hy nào đương vậy ọ n khổng tuyên thành công.、Bởi、như g Bởi v đại thương liền có một vị t h á n h nhân chính mình liền có thể thường xuyên mời dạy khổng tuyên mặc dù trước đó đã hỏi qua nhiều lần chỉ sợ không được giáo chủ rất gốc kim linh thánh m u gốc nếu là không có thể đem văn trọng mang về lão sư sẽ trách p h ạ t n à n g mà đế cực nhọc không biết lúc nào mới có thể xuất quan như thế sẽ ảnh hưởng lão sư kế hoạch thế n h ư là đệ tử thật đi không được hoặc là để sư thúc sư bá cùng các sư huynh đệ triều bài ca một khi trở về kim lao đảo Không không phải trong thời thể phải trong gian ngắn có thể trở về, thiệt giáo vạn tiên giáo tiệt trở có về, quan i trọng sớm đã minh bạch tại chỗ vì cái gì để hắn xuống núi phụ trợ đại thương nhân hoàng đó là giáo chủ muốn phân một bộ phận nhân tộc khí vận mà lại v ă n trọng thiên phú bình thường kim tiên đằng sau không tiếp tục tiến ra hy vọng không phải vậy vì sao không để cho người khác xuống núi nhiều như vậy sư thuốc sư bá làm sao cũng không tới phiên chính mình cái này đệ tử đ ờ i hai mặc dù mình lao sư là tám đại đệ tử thân truyền nhìn như rất duy trì đại thương rất xem trọng đại thương nhưng mình nói trắng ra là chính là con rơi tên là lịch luyện nhưng thành tựu như thế nào liền hoàn toàn dựa vào chính mình v ì sư không cách nào làm chủ các loại giáo chủ quyết đ o á n đi kim linh không dám đáp ứng văn trọng mặc dù văn trọng có đầy đủ lý do nàng m à nói đương nhiên là tiệt giáo trọng yếu chương một trăm hai mươi hai văn trọng xử xuất chiến lược kéo dài trước 122 văn trọng s ử suất chiến lược kéo dài đại vương chúng ta tại sao phải lặng lẽ trở về k h ô n g t i ê n không rõ nếu chính mình thành hôn nguyên đại la kim tiên vậy liền hẳn là dòng trống khua chiên nói cho hồng hoàng chúng sinh đại vương lại muốn lặng lẽ trở về bởi vì cô còn có kiện chuyện rất trọng yếu muốn làm nếu để cho lão tử cùng nguyên thủy biết là người thành thánh cái k i a cô muốn làm chuyện k i a liền rất khó khăn trừ phi cô cũng thành hôn nguyên đại la kim tiên đế cực nhọc muốn giải cứu hỏa vận động bên trong nhân tộc tiên thánh việc này chỉ có thể lặng lẽ tiến hành tốt ta khổng tiến mặc dù thành thánh, nhưng ở đế cực nhọc trước mặt vẫn là không dám lỗ mã rất nhanh hai người trở lại triều đình kim linh thánh mẫu sao lại tới đây k h ô n g t i ê n trước tiên phát hiện kim linh thánh mẫu thành thánh sau thần thức cường đại gấp đội không cần nghĩ khẳng định là tìm đến văn trọng đế cực nhọc đã đoán ra kim linh thánh mẫu ý đ ồ đến văn trọng bởi vậy biểu hiện quá làm cho thông tin ngoài ý muốn muốn cho văn trọng trở về chia sẻ kinh nghiệm cái kia muốn hay không gặp nàng kim linh thánh mẫu dù sao cũng là văn trọng sư phụ không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật không thấy nàng tìm đến văn trọng đơn giản là để văn trọng trở về chia sẻ kinh nghiệm chuyến đi này không biết khi nào mới có thể trở về cô có thể kéo không nổi cô đại sự đại thương trên dưới còn có thượng cổ yêu tộc cùng v g tộc đều có rất nhiều sự tình mà lại người thành thánh sự tình lựa không được bao lâu những cái kêu uy tín lâu năm chuẩn thánh đại năng sớm muộn sẽ đi tìm đến thành thánh a bao nhiêu người tha thiết giấc mơ bọn hắn biết là chống d ô n g thành thánh sau sẽ không kịp chờ đợi tới bãi phòng mà đế cực nhọc cũng kế hoạch nhờ vào đó lôi kéo một chút uy tín lâu năm đại năng tương lai đại thương nhất định bùi gai mọc thành cụm coi như thiên đạo sáu thánh chịu biến chiến tranh thành t ơ lụa nhưng hồng quân sẽ không đồng ý bởi vì đế cực nhọc làm hết t h ể chính là tại hồng hồng quân c h u y ệ n tốt chỉ có để hồng hoang suy yếu thiên đạo mới có thể suy yếu dạng này hắn thôn phệ thiên đạo bản nguyên liền sẽ dễ dàng rất nhiều đế cực nhọc cùng khổng tên u y không hề lộ diện để đại thương trên giới đều cho là bọn họ còn đang bế quan v ă n trọng trang phủ văn trọng hảo hảo mà chiêu đ á i kim linh thánh mẫu mặc dù hắn không thể trở về kim nao đạo nhưng phải đem lão sư chiêu đãi tốt cái này không chỉ là đại biểu chính mình cũng là đại biểu đại thương mặt ngo hơn nữa thoạt nhìn thiệt giáo càng thêm coi trọng đại thương văn trọng xuống núi thời điểm thế nhưng là kim tiên mà xiển giáo khương tử nha chỉ là thiên tiên bất quá khương tử nha là đệ tử đ ờ i một văn trọng chỉ là đệ tử đ ờ i hai đại thương đối với t i ệ t giáo người đến lễ đ á i văn trọng nói để thiệt giáo người đại thương cũng là có chút bất đắc dĩ chỉ nhìn một cách đơn thuần ảnh lưu niệm không có đối diện giao lưu hiệu quả tốt nhưng giáo chủ mệnh lệnh hắn không dám chống lại thánh nhân nổi giận cũng không phải chính mình có thể gánh chịu nổi kim linh thánh mẫu đem tin tức truyền trở về đế cực nhọc bế quan để văn trọng đi không được thông tin nhận được tin tức rất tức gi chủ trì triều đình cũng nên là thường dùng chủ trì cái nào đến phiên văn trọng mặc dù văn trọng là tứ triều lão thần đại thương thái sư nhưng chủ yếu còn lĩnh quân đánh trận về phần triều đình an nguy thủ hộ đại trận ngay cả lão tử cùng nguyên thủy liên thủ đều không đánh tan được ở đâu ra nguy hiểm hay là văn trọng bởi vì đế cực nhọc ngắn ngủi mấy năm liên tiếp phá hai giai tung bay thông tin cho kim linh thánh m g ộ hồi phục triều đình thủ hộ đại trận có thể ngăn cản thánh nhân đại thương triều đường còn có thường dùng t h can bọn người lại nói văn trọng là thái sư không phải thừa tướng nào có hắn trụ chỉ triều đình đạo lý người không biết còn tưởng rằng hắn thông thiên phải thừa dịp đế cực nhọc bế quan k h ô n g chế đại thương triều đường đâu v ă n trọng nhất định phải trở về thiệt giáo người chạy triều đình không phải chuyện thiệt giáo địa bàn là đông hải nếu là thiệt giáo như vậy người đi triều đình nguyên thủy sẽ coi là thiệt giáo muốn tiêu d i ệ t tây kỳ lần trước đại thương chỗ không có d i ệ t tây kỳ hay là sợ nguyên thủy về phần x i ề n giáo truyền thánh đế cực nhọc một người có thể đánh mấy cái đừng quên đại thương còn có khổng tuyên đế cực nhọc tăng thêm khổng tuyên căn bản không sợ xiển giáo đệ tử văn trọng giáo chủ đã hồi phục ngươi nhất định phải về chuyến kim lao đạo giáo chủ nói ngươi nhất định mà lại t i ệ t giáo đệ tử như đại lượng triều bài ca sẽ để cho nguyên thủy thiên tôn nghĩ lầm t i ệ t giáo muốn liên hợp đại thương d i ệ t tây kỳ các ngươi vừa đem tây kỳ đánh cho tàn p h ế sở dĩ không có diệt tây kỳ hay là lo lắng nguyên thủy thiên tôn ngươi phải biết một khi t i ệ t giáo xuất động xiển giáo cùng nhân giáo đều sẽ xuất động hậu quả nghiêm trọng hơn kim linh thánh mô biết văn trọng đối với đại thương có tình cảm nhưng văn trọng thủy trung là t i ệ t giáo đệ tử lúc này lấy t i ệ t giáo làm trọng lao sư vẫn là chờ đại vương xuất quan đi đại vương xuất quan đệ tử không tại sẽ để cho đại vương hiểu lầm đấy đại vương cũng không phải vừa đăng cơ lúc đại vương đại vương biết được rất nhiều hồng hoang sự tình giáo chủ biết đến đại vương biết giáo chủ không biết đại vương cũng biết đệ tử trước ghi chép một phần mấy năm này kinh nghiệm tu luyện lao sư mang về kim nao g đảo cho sư thuốc sư bá cùng các sư h u y n h tham khảo các loại đại vương xuất quan đệ tử báo cáo tình huống lập tức về kim nao g đảo văn trọng chỉ có thể xử suất chiến lược kéo dài trước kéo lấy ta không phải không quay về mà là nhân hoàng không có xuất quan đồng thời cũng là nói cho kim linh thánh mẫu hiện tại nhân hoàng không phải đi qua phạm nhân đế vương không có khả năng gây đế cực nhọc cùng khổng tên tại trích tinh lâu yên lặng nhìn trăm chú văn trọng phủ đại vương thông thiên giáo chủ cũng gấp biết phải nắm chặt tăng thực lực lên Văn Trọng trong phủ tình hình đều bị bọn hắn nhìn ở trong phụ đều bị ở mặc ắ t thông tiên tiệt tử tới Trọng cách hay nhỏ, chẳng nói, Văn giáo g đối với cục qua là là đệ p vận Ngươi may thôi.、Người、biết l ú trước、Văn、Trọng tá cái Mặc Văn vì xuống núi phụ tá nhân hoàng là vì cái gì phụ sao? là dù biết kim linh thánh mẫu tới làm gì nhưng đế cực nhọc hay là không lộ diện đi qua chính mình muốn ngưỡng mộ tiệt giáo đại nhân vật như vậy khi đó hắn mặc dù là nhân hoàng nhưng đối với thánh nhân giáo phái tới nói cũng chính là là cái phạm nhân mặc dù giết không chết nhưng cũng không cần quá coi trọng hiện tại hắn đã là hôn nguyên kim tiên viên mãn trừ thanh nhân hắn không cần chim a y cho dù là thánh nhân cũng tùy tiện làm hắn không chết văn trọng xuống núi thời điểm sớm đã là kim tiên hẳn là giống như ta cũng là vì đến đại thương tìm kiếm đột phá đi không t u y ê n gia nhập đại thương là vì tìm kiếm đột phá nghĩ đến văn trọng cũng là như thế nữ hoa sáng tạo ra nhân tộc nhân tộc khí v ậ n tất cả đều là nàng chỉ là nàng sáng tạo người hoàn mỹ tộc thành thánh sau mở ra thiên ngoại hoa hoàng cung liền mặc kệ nhân tộc nhân tộc kẹp ở yêu tộc cùng vô tộc ở giữa gian nan cầu sinh về sau lão tử thụ thiên đạo chỉ dẫn giáo hoa nhân tộc thu huyền đô lập nhân giáo thành thánh đằng sau nguyên thủy thông tiên tiếp dẫn chuẩn đề n h a nhau lập giáo thành thánh. phân đi gần một nửa nhân tộc khí vận những người khác cũng muốn nhưng đều không có hành động đến đại thương t r i ề u này thông thiên rốt cuộc hành động phái ra đệ tử xuống núi phụ tá đại thương nhân hoàng được chia một điểm nhỏ nhân tộc khí vận người khác đều không muốn đi đến liền đến thiên văn trọng văn trọng tu vi không cao cũng không thấp lại là tám đại đệ tử thân truyền kim linh thánh mẫu duy nhất đệ tử đối với ngay lúc đó đại thương tới nói có thể nói trên trời rơi xuống đại hỷ tu sĩ nhân tộc trừ phi bãi tại tiên môn bên dưới tự mình tu luyện đều là nhân tiên ức ít có thể đột phá đ i ệ tiên điệu đều là nhân tiên ức ít có thể đột phá điệu tiên đều là nhân tiên ít có thể đột pháo nhưng một trăm hai mươi ba ban t h ư ở n g phong phú đúng vậy à, một cái kim tiên phóng tới đ ầ y đất là p h à m nhân tu vi cao nhất bất quá tiếp cận địa tiên nhân tộc quả thật có chút vượt chỉ tiêu nguyên lai、like、văn trọng xuống núi phía sau dạng này bí mật nếu như thông tiên không muốn biểu hiện t i ệ t giáo đối với đại thương rất xem trọng phái cái thiên tiên là có thể đối với nhân tộc tới nói thiên tiên thật ghê và ấm cường giả mà lại người trong quá khứ tộc cũng chỉ phối phái thiên tiên nhìn tây k ỳ liền biết cơ x ư ơ n g bái khương tử nha là thừa tướng khương tử nha cũng bất quá thiên tiên đây là khương tử nha thân phụ phong thần không phải vậy đoán chừng địa tiên cũng không thể rồi cơ sương cũng không phải nhân hoàng không có lớn như vậy mặt mũi đ ư ơ n g nhiên nhân hoàng cũng còn một phương diện nguyên nhân cũng chính là nhân hoàng cũng liền phối phái cái kim tiên xuống núi phụ tá nhân hoàng có lẽ là chuyện tốt có lẽ là xấu sự tình đế cực nhọc hiểu rõ càng nhiều sau không cảm thấy thông thiên đối với đại thương có cái gì coi trọng về sau cùng thông thiên tiếp xúc sau đế cực nhọc chuẩn bị cùng thông thiên liên thủ để xuyển giáo cùng tiệt giáo ăn thiệt t h i kết quả thông thiên không vui tại thông thiên xem ra đại thương không xứng đế cực nhọc phía sau liền từ bỏ thông thiên không đáng tin cậy bất quá ngẫm lại cúng đối nếu là thông thiên đáng tin nguyên si thần bên trong t i ệ t giáo cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy nếu là ngươi sớm một chút lộ diện liền tốt lấy ngươi c h u ẩ n thánh đỉnh phong tu vi dưới thánh nhân người thứ nhất thanh danh cái nào thế hệ hoàng đô phải đem người cùng bái có c h u ẩ n thánh cơn ư giả g những người khác chỉ có thể dựa vào bên cạnh nếu không phải cô tránh thoát trói buộc cô cũng phải đem người cùng bái có thể ngươi ngược lại tốt trốn ở tướng sĩ bên trong không hiển sơn không lộ thủy nếu không phải cô biết ngươi đoán chừng còn muốn tránh thật lâu đế cực nhọc lời nói để khổng tuyên rất xấu hổ hắn gia nhập đại thương là vì mượn nhờ nhân tộc khí vận trùng kích thanh nhân hắn một mượt ạ i lặng lẽ quan sát, tìm tới có thành tựu nhân hoàng nhân hoàng chỉ là vị cách cao nhưng tuổi thọ ngắn cái này cũng không thể trách ta nhân hoàng mặc dù thụ nhân tộc khí vận bảo hộ nhưng cũng phải sẽ lợi dụng sẽ không lợi dụng nhân tộc khí vận nhân tộc này khí vận trừ dọn xong nhân hoàng an nguy bên ngoài không có bất kỳ tác dụng gì ta không phải nhân tộc không có người hoàng hỗ trợ căn bản không thể sử dụng nhân tộc khí vận đây cũng là khổng tên trước kia lo lắng nhân hoàng không có khả năng tu luyện không biết nhân tộc khí vận tác dụng càng sẽ không thao tác khí vận là lớn thương phục vụ thàng đến đế cực nhọc đăng cơ hai năm sau đột nhiên có thể tu luyện ha hay là cấp độ quá thấp còn có chút sợ hãi tu luyện Khi theo r a n đã đứng đinh đại độ rãi sớm sáng sở các không có loại này rộng rãi tinh thần, là rất khó đứng ở phong. Ngươi cùng bàng như không nghiệp quân thân, còn có các nguyên nền móng tỏ tịch thể chết, rất thể thế t có có có có cao, chứ có lực có cao. khó h loại là ở dĩ cô lý giải n g u y ê n vượng thổ long bắt đầu kỳ lân bọn hắn cái kia từng cái nhóm sinh linh mới là h ư n g hoang nhóm đầu tiên sinh linh nền móng cao đồng dạng thiên phú thành tựu tự nhiên là cao đại bản g hiện tại không nổi danh nhưng không có nghĩa là hắn thực lực trên l ệ n h là nguyên vượng tri tử tu vi của nó coi như không có chuẩn thánh đình phong cũng nhất định là chuẩn thánh tại đế cực nhọc xem ra khổng tuyên vẫn còn có chút nhát gan phải biết một khi đại thương hủy diệt liền không có nhân hoàng khổng tiên càng không khả năng đạt được nhân tộc khí vợ chỉ có thể biến thành tiếp dẫn chuẩn đề toa kỵ chớ nói chi là thành thánh văn trọng xuống núi hơn phân nửa hay là thông thiên từ bỏ hắn tại cô xem ra nhân hoàng cho dù là cái p h à m nhân kim tiên là không đủ tối thiểu quá ất kim tiên đại thương nhân hoàng tuy không nhân hoàng đạo quả nhưng có nhân hoàng vị cách đại thương nhân hoàng sở dĩ có thể cùng thánh nhân cân bằng hay là bởi vì có nhân hoàng vị cách nếu là có nhân hoàng đạo quả vậy liền có thể sánh vai tam hoàng ngũ đế q u n trọng ngay từ đầu hẳn là rất cao hứng thông thiên có thể lựa chọn hắn nhưng xuống núi lâu từ từ liền phát hiện không đúng vị xem ra văn trọng minh bạch hắn xuống núi phía sau chuyện xưa xác thực xuống núi là cơ duyên của hắn nhưng đã mất đi thông thiên giáo chủ ưu ái ta cũng lo lắng dù sao ta là giới thánh nhân thứ nhất đột nhiên xuất hiện tại nhân hoàng trước mặt sẽ khiến các phương vô hạn mơ màng đối với đại thương không tốt khổng tuyên tử khi thành thánh sau cũng không xưng thần nhân hoàng cùng thánh nhân vị cách giống nhau ngang hàng tương giao cũng không quá đáng đế cực nhọc cũng không so đo dù sao khổng tuyên không còn là cái kia vì thành thánh vị thân đại thương chuẩn thánh thông thiên giáo chủ hẳn là từ văn trọng trên thân thấy được hy vọng muốn mượn này đem tiệt giáo thực lực tổng hợp tăng lên một phen. bất quá nhìn văn t r ư ơ n g không quá nguyện ý khổng tiên đã đoán được thông tin ê dụ ý văn trọng ngắn ngủi mấy năm từ kim tiên đột phá đến đại la kim tiên tốc độ nhanh chóng liền liên thông trời chính mình cũng cảm thấy không bằng cái này muốn nhìn văn trọng chính mình văn trọng dù sao cũng là thiệt giáo môn nhân đế cực nhọc chuẩn bị tiếp cơ hội này nhìn xem văn trọng biểu hiện văn trọng đối với đại thương có tình cảm nhưng không nhất định so ra mà vợ ư tiệt t giáo đó là h ắ n học đạo tu tiên rất nhiều năm địa phương ngươi cũng đừng cảm thấy mình rất cường đại ngươi vượt qua thập tam trọng lôi tiếp cùng cảnh giới thực lực đoán trường chỉ có hồng quân cùng n h ư n m ạ n đại tiên hai người có thể cùng ngươi so sánh nhưng ngươi chỉ là vừa thành thánh m à những người khác t h à n h thánh thật lâu. m ặ t k h á c ngươi t h à n h h t á n h h đối với ồ n g q u â n tới n ó i cũng là l một o ạ i n g h i ê m tiên r ọ n g k u khích, h ắ rất lợi hại với ngươi xuất thủ. mặt khác, đ ừ n g c ả m t hôn ấ y h nguyên đại la kim tiên rất lợi hại mặt trên còn có hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên cũng chính là hồng quân hiện tại hợp đạo cảnh lại hướng lên còn có vô cực đại la kim tiên còn có đại đạo quân cổ khai thiên tích địa là vì chứng đạo hắn m u ố n chứng chính là đại đạo đế cực nhọc nhắc nhở khổng tuyên đừng tưởng rằng hôn nguyên đại la kim tiên rất lợi hại mặt trên còn có rất nhiều cường giả liền hồng quân cùng nhướng m ệ n đại tiên liền có thể tùy tiện nắm hắn mặt khác cô chỉ có thể giút ngươi một lần cô giúp ngươi thành thánh là vì b ả o m ệ n h bảo đảm c ô mệnh bảo đảm đại thương mệnh về sau nếu lại có đột phá lớn phải nhờ vào dựa vào ngươi chính mình về phần cô còn không biết có thể thành hay không thánh ngươi cũng mười ba đạo lôi kiếp cô độ kiếp còn không biết sẽ như thế nào đế cực nhọc năng lực là có hạn trừ phi tu thành hoàng bá trải qua đệ cựu trọng bằng không hắn không giúp được k h ô n g tuyến ta sẽ chú ý cảm tạ đại vương không có đại vương ta đến chết cũng thành không được thánh k h ô n g tuyến bị rót một chậu nước lạnh nguyên lai phía trước còn có rất nhiều đường muốn làm chính mình cấp độ hay là quá thấp tốt ngươi trước củng cố một chút sau đó chúng ta đi làm chính sự đế cực nhọc hay là không có nói cho khổng t u y ê n muốn đi hỏa vận động giải cứu nhân tộc tiên thánh lúc này người biết càng ít càng tốt khổng t u y ê n hiện tại chủ yếu nhất là củng cố tu vi đốt ký chủ thành công để khổng t u y ê n trở thành hôn nguyên đại la kim tiên ban thưởng trang ngộ đạo cây mười khỏa trận pháp thẻ thăng cấp năm tấm tiên tiên trí bảo một kiện tiên tiên cực phẩm linh bảo m ộ ư ơ i cái tiên tiên thượng phẩm linh bảo một trăm kiện cỡ nhỏ tam tài trận mười tòa đã lâu hệ thống xuất hiện lần nữa lần này ban thưởng rất phong phú khổng tiên thành thánh cũng là có rất lớn sự không chắc chắn mặc dù khổng tiên tìm hiệu tầng m ư ơ i ngũ hành phát tắc nhưng khổng tuyên lôi k cũng may khổng t u y ê n chống đỡ không nổi đi còn đem đao của mình cùng khổng t u y ê n đao đều thăng cấp hiện tại đế cực nhọc đao cũng là tiên tiên trí bảo nhiều hơn một cái tiên tiên trí bảo hắn có thể ban thưởng cho người phía dưới chỉ cần phẩm tính tốt một lòng vì đại thương vì nhân tộc tốc độ tu lợi nhanh mười cái cực phẩm tiên tiên linh bảo cùng trăm cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo toàn diện làm ban thưởng đại thương hiện tại cao thủ từ từ nhiều cũng có một chút kinh nghiệm chiến đấu nhưng còn thiếu tốt vũ khí đến lúc đó khai chiến đại thương bằng những vũ khí này có thể đè ép các loại thế lực đánh Trước c 124 h u y ệ nếu xấu chuyển chiều chiều trong thể Trang ngộ đạo cây, trước thả 5 tại chiều ca đạo tràng, thả tại thư thả trong thành. ra ngoài. đạo đạo ngoài nhà không ngộ viện, còn bên n gốc khỏa khỏa, cây, ca ca lại như lần sau lại ban thưởng trang ngộ đạo cây cái kia triều đình mười ba thành mỗi một tòa thành đều có trang ngộ đạo cây về phần năm tấm trận pháp thể thăng cấp cùng mười tòa cỡ nhỏ tam tài trận phía sau lại nhìn như thủ hộ đại trận còn có thể tiếp tục mở rộng vậy liền ở ngoại vi lại tu mười tòa thành để đặt cỡ nhỏ tam tài trận nếu là không có thể vậy liền đặt ở thủ hộ đại trận bên l i ớ i bao trùm trong đại trận bên ngoài lại không cần lo lắng trận nhãn bị phá hư đến lúc đó tương lai đế cực nhọc muốn đem toàn bộ đại thương đều bố trí tốt tụ linh trận làm cho cả đại thương đều tràn ngập linh khí hồng hoang chúng sinh nói tới đại thương liền nghĩ đến tu luyện thánh địa hướng tới đương nhiên triều đình một mươi ba thành khẳng định là hạn chế tất cả mọi người có thể ra vào không thể hiện được đại thương bách tính ưu thế đế cực nhọc phải lớn thương bách tính có thể tùy ý xuất nhập triều đình một mươi ba thành nhưng những người khác nhất định phải trải qua đại thương triều đình đồng ý về sau cấp cho lệnh bài thông hành nắm giữ lệnh bài thông hành mới có thể xuất nhập triều đình m ư i ba thành lệnh bài nhất định phải xuất tiền mua còn có số lần hạn chế lệnh bài tương lai cũng có thể phát triển thành đại thương một hạng tài nguyên đế cực nhọc giấu ở trích t i n h lâu hiện tại trong vương cung hắn rất ít đi hậu cung ba vị phi tử cũng biết đế cực nhọc bận điệu tu luyện cùng quốc sự không dám đánh nhiễu từ khi võ đạo chân kinh truyền ra sau các nàng cũng tại chính mình tầm cung tu luyện không có đế cực nhọc tiên phú như vậy cùng treo chỉ có thể từ từ tu luyện tu luyện là tốn thời gian lại vong tình sự tỉnh thường thường một lần tu luyện phải kể là tháng mà lại đế cực nhọc đã là trần thánh đại năng Các nàng làm chỉ có phi tử cũng không dám lười biếng tu vi quá thấp mang ý nghĩa đế cực nhọc không coi trọng đế cực nhọc không coi trọng cũng chỉ có thể bị vắng vẻ văn trọng cuối cùng vẫn không có lập tức đi theo kim linh thánh mẫu trở về đế cực nhọc không xuất quan hắn liền không đi kim linh thánh mẫu không có cách nào chỉ có thể mang theo ảnh lưu niệm thạch rời đi văn trọng hiện tại bị người hoàng s u â n ái cưỡng ép mang đi sẽ chỉ chọc giận nhân hoàng lao sư có thể không để ý tới nhân hoàng không quan tâm nhân hoàng thái độ nhưng nàng không được nếu là nhân hoàng xuất quan nhận được tin tức đánh nàng một trận cũng có khả năng huyền đô làm t r u y n thánh đình phong nhân hoàng nói đánh liền đánh khi đó nhân hoàng hay là mới vừa vào hôn nguyên kim tiên nàng kim linh thánh mẫu chỉ là c h u ẩ n thánh hậu kỳ căn bản đánh không lại nhân hoàng trở lại kim lao đ ả o kim linh thánh mẫu đi bích du cung tỉnh h tội đệ tử vô n ă n g không thể mang về văn trọng xin mời lao sư trách phạt vì sao thông tin g i ậ n thật à cái này văn trọng như thế không biết tốt xấu phản kháng mệnh lệnh của mình đọ sức mặt mũi của mình nhân hoàng bế quan liền để hắn bế quan thôi ngươi văn trọng nghe được ta triệu hắn không tranh thủ thời gian trở về nhân hoàng không có xuất quan văn trọng hẳn là bị nhân hoàng hạ tử mệnh lệnh kim linh thánh mẫu kiên trì trả lời nguyên nhân đã nói qua nhưng thân ở triều đình nàng không dám làm loạn nhưng cái này cũng mặt ngoài lão sư lời nói không có bất kỳ cái gì có tác dụng vi s ứ biết thông tiên không nói gì nữa bây giờ không phải là lúc nói chuyện này cũng không thể chuyển đi chuyện này với hắn cùng t i ệ n giáo cũng không tốt bất quá hắn muốn đích thân đi một chuyến triều đ ỉ n h thông tiên cảm thấy đây là đế cực nhọc đang cùng hắn phân cao thấp lần trước đế cực nhọc muốn cùng hắn liên thủ hắn không có đồng ý đằng sau đế cực nhọc một loạt hành động cũng không có gọi t i ệ n giáo đều là hành động độc lập văn trọng không dám trở về chỉ có đế cực nhọc hạ tử mệnh lệnh thông tiên tiếp nhận ảnh lưu niệm thạch để kim linh thánh mẫu đi xuống để tùy thị đem ảnh lưu niệm thạch phục chế sau đó phát hạ đi trước hết để cho mọi người nhìn xem ảnh lưu niệm thạch nội dung đế cực nhọc a ngươi cho rằng ngươi có cùng bản tọa so tài vốn liếng sao đế cực nhọc là huấn nguyên kim tiên hậu kỳ thì như thế nào chính mình còn không phải có thể tùy tiện trọng thương hắn chỉ cần không giết chết hắn liền sẽ không bị nhân tộc khí vận phản vệ đế cực nhọc hiện tại cách làm này chính là tại cản t r ở tiệt giáo mạnh lên hắn cảm giác không cho phép thông tiên rất mau tới đến triều đình mười ba ngoại trước kia hắn có thể tùy ý ra vào triều đình, nhưng lần này không không được. thông tin ê chất vấn văn trọng vậy mà ngỗ nghịch chính mình cái này còn cao đến đâu đại la kim tiên ở trong mắt mình chẳng phải là cái gì đệ tử biết tội nhưng đệ tử hiện tại đi không ra các loại đại vương xuất quan đệ tử lập tức về kim nao đảo Văn thông r ọ n g c o thấy thái t h độ, tin ê thao thao hối hận tự mình đến một chuyến vốn cho là chính mình không bị hạn chế có thể tùy ý ra vào triều đình hắn có thể tùy tiện mang đi văn trọng không nghĩ tới mình bị đế cực nhọc hạn chế Chẳng lẽ đế cực nhọc lẽ đế ế b i thông m ì n muốn tới? t Ừ. h tin h ê bất đắc gì đi chờ sau này lại tìm đế cực nhọc tính sổ sách về p h ấ n v ă n trọng đến lúc đó lại trách phạt hắn đế cực nhọc biết thông tin h ê tới hắn chính là tại kim linh thánh mẫu sau khi đi mới đối thủ hộ đại trận làm hạn chế đế cực nhọc chính làm u ố n chọc tức một chút thông tin h ê để hắn cảm thụ một chút bị c ự tuyệt ở ngoài cửa tư vị thông tin h ê quá n g ạ mã đến đổi kim linh thánh mẫu một mực nơm nớp lo sợ nàng biết lao sư tức giận hậu quả rất nghiêm trọng một cái nhị đệ đệ từ phật giáo chủ mặt mũi cái này còn cao đến đâu việc này không được chuyển đi cũng m a y biết được tình huống cụ thể chỉ có lao sư nàng còn có văn trọng cùng những người khác chính là lao sư vì để cho mọi người mau chóng đề cao tu vi để nàng tự mình đi triều đ ỉ n h tìm văn trọng muốn ảnh lưu n i ệ m thạch để mọi người tham khảo thông t i ê n sau khi trở về cũng là để cho người ta như thế tuyên truyền sau đó tiệt giáo liền nhấc lên một đợt tu luyện triều những g á i kia kẹt tại kim tiên thái ớt kim tiên người đều phục chế ảnh lưu n i ệ m thạch văn trọng kinh lịch đối bọn hắn tới nói dẫn dắt rất lớn mà lại đối với đại thương có hứng thú hơn đại thương thật sự có cơ duyên lúc trước văn trọng xuống núi cũng là đi nhân gian tìm kiếm cơ duyên hiện tại đại thương hoàn cảnh tu luyện không k chương ờ i tu u l y một trăm hai mươi lăm văn trọng kinh nghiệm tu luyện chương một trăm hai mươi lăm văn trọng kinh nghiệm tu luyện văn trọng sự tình tạm thời đẻ xuống hắn ảnh lưu niệm thạch cho thiệt giáo đám người mang đến rung động rất lớn v ă n trọng đối với tu luyện lý giải cùng bọn hắn không giống với một người không có khả năng im lìm đứng lên tu luyện muốn giao lưu nhìn nhiều hắn cùng khổng t u y ê n cùng đại vương nhiều lần luận đạo đàm luận tu luyện từ bọn hắn cái kia thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm quý báu đại thương người mạnh nhất chính là khổng t u y ê n cùng đại vương đặc biệt là khổng t u y ê n kinh lịch năm tháng d à i đằng đắng mới tu thành chuẩn thánh đình phong mà lại không ai dạy bảo đều là tự mình một người lục lọi ra tới Về phần đại vương, phân hắn dây khỏi dây gông đại Mặt khác, muốn dung cảm tiến tới, khác, dung Vương nói Đại quan đã sớm s á g trọng ỏ tịnh có thể chết. Tu t luyện khi có rằng đến một đoạn thời gian rất dài hắn đều cảm thấy nên hào hào bung lỏng chính mình cố gắng nhiều năm như vậy hơi m ệ t chút thích hợp bung lỏng đối với tu luyện là có chỗ tốt cũng đừng sợ bị vắng vẻ nhất định phải làm cho tâm bình tĩnh trở lại mang binh trấn áp bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu thời điểm làm sao cũng ép không xuống khi đó q u n trọng rất gấp hắn ép không xuống bảy mươi hai lộ chư hầu tại chư hầu xem ra chính là đại thương không được mà chính hắn xem ra hắn tiệt giáo môn nhân vậy mà ép đánh không nằm sấp yêu tộc tàn tu không có khả năng nổi bật hắn thánh nhân môn nhân cường đại khi đại vương gọi hắn triệt binh thời điểm hắn một lần coi là đại vương đối với hắn đã mất đi lòng tin thằng đến hắn khải hoàn hồi chiều sau mới phát hiện đại vương là không muốn tại bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu trên thân lãng phí thời gian mà bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu tạo phản chính là chư hầu chuẩn bị lật đổ đại thương khúc nhạc dạo đại vương trực tiếp gây mất chư hầu tạo phản đạo n g h ĩ a đằng đại thương có thể thấy được phát triển không ngừng biến hóa v ă n trọng ổn định lại tâm thần từ đó tìm kiếm đáp án biến đổi từ chính mình bắt đầu biến đổi đổi con đường có lẽ chính là bừng sáng v ă n trọng không còn khổ đuổi theo phương pháp rất nhanh liền có cảm mộ triều đình tụ linh đại trận mở ra linh khí không ngừng tăng nhiều tài nguyên tu luyện không lo theo đại thương càng ngày càng nhiều người bắt đầu tu luyện đại vương không có thời gian quản mọi người chỉ là để mọi người thường xuyên mời dạy khổng tuyên cùng hắn toàn bộ đại thương kinh nghiệm phong phú nhất chính là khổng tuyên cùng hắn ngay từ đầu văn trọng là thỉnh giáo khổng tuyên cùng hắn ngay t đầu văn n g là thỉnh giáo khổng t u y n cùng i v ư n g đ i vương nói h không tiến đề nghị mọi người luận đạo mọi người trao đổi lẫn nhau theo như nhu cầu đại vương nói cường giả kinh nghiệm kẻ yếu hữu dụng kẻ yếu kinh nghiệm cường giả cũng có thể là phát hiện vật hữu dụng đằng sau đại thương rất nhiều người thỉnh giáo hắn thời điểm hắn cũng nói thỉnh giáo coi như xong chúng ta luận đạo văn trọng đem kinh nghiệm của mình chia sẻ cho người khác người khác cũng đem kinh nghiệm của mình chia sẻ cho hắn rất nhanh văn trọng lần nữa càng lộ thuận thế đột phá trở thành thái ớt kim tiên đằng sau đại thương người tu luyện càng ngày càng nhiều tu vi càng ngày càng cao kinh nghiệm cũng phong phú văn trọng rất nhanh thái ớt kim tiên viên mãn lần nữa tiến công bắc hải bảy mươi hai đường thời điểm bắc hải có cận đại yêu t ộ c đại lực tương trợ đại quân lực cảng trùng điệp nhưng đại thương cũng phái ra người tu luyện trên đường đi thế như trẻ tre đột nhiên thượng cổ yêu sư côn bằng giáng lâm kinh hãi đại thương tướng sĩ cùng tu sĩ đối mặt côn bằng văn trọng rất cảm thấy áp lực côn bằng dù sao cũng là hồng hoang đại năng cùng giáo chủ một thời đại cường giả lúc đó hoàng phi hồ không biết làm sao văn trọng cũng không dám vọng đ ộ n nhân hoàng nói qua, đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết một k h ắ c này văn trọng hiểu rõ đối mặt côn bằng hắn làm tốt một mình chịu chết chuẩn bị cho dù chết cũng muốn cùng côn bằng qua hai chiêu đại vương rất nhanh chạy đến kéo lại côn bằng ta cùng hoàng phi hổ dẫn binh tấn công mạnh đánh chạy cận đại yêu tộc d i ệ t bác hải đằng sau chúng ta tập kích tây kỳ đại y ê u vương cầu đánh tới tây kỳ đô thành bên ngoài khốn hai ngày liền rút lui xiển giáo thu đồ đệ đại điện sắp đến mấy vạn xiển giáo đệ tử lúc nào cũng có thể giáng lâm tây kỳ đại thương quân đội càng kéo dài khả năng có diệt vong nguy hiểm ta không có tuân theo đại vương mệnh lệnh xiển giáo xiển giáo môn nhân không có khả năng lúc này giáng lâm tây kỳ thế là ta để đại quân nghỉ ngơi nửa ngày sau tiến công tây kỳ thành thủy tây kỳ vương cung phủ nha quý tộc phủ đệ đoạt tây kỳ đô thành vật tư sau đó rút quân khi đó ta muốn chính là xiển giáo giáo chủ nguyên thủy thiên tôn không dễ thân tự hạ lâm về phần thập nhị kim tiên trong bọn họ mạnh nhất cũng cùng côn bằng không sai biệt lắm ta không sợ để bọn hắn trải qua này ta lại có cảng nộ hồi chiều ca bê quan không bao lâu liền đột phá trở thành đại la kim tiên đại triệt đại n ộ văn trọng kinh lịch rất nhiều chuyện sau đại triệt đại n ộ thiệt giáo đám người được gợi ý lớn nhao nhao tìm quen biết người luận đạo bọn hắn không có văn trọng như thế kinh lịch tạm thời cũng sẽ không có loại kia đối mặt cường giả không lùi tốc cơ hội chỉ có lẫn nhau luận đạo thế là t h i ệ t giáo trong đám người mở ra đến phiên triều dân không lập tức liền bị thông tin ê kêu dừng trước tiên đem thu nhập đại đạo hoàn thành đằng sau đều lên đi cho đài cho giảng đạo luận đạo thông tin ê cũng nhìn ả n h lưu n i ệ m thạch xúc động p h á nhiều hắn muốn tiến hành một l ầ n đ ạ i q u y ắ n muốn tiến hành một l u n ậ t h ạ c động p h nhiều không tiên là cao không thể chạm nhưng ở đế cực nhọc ảnh hưởng dưới không cũng không có cao cao tại tượng tự chi ngàn giảm mà đế cực nhọ trở thành hôn nguyên kim tiên nó kinh nghiệm cũng là phi thường đáng giá học tập hắn cũng không có che giấu mà là rất dứt khoát chia sẻ đi ra còn có đế cực nhọc bộ kia lý luận vô luận người mạnh kẻ yếu đến thiên đối với lẫn nhau đều là có trợ giúp v ă n trọng chính là bởi lần này mới lấy b ộ t phá trở thành thái ớt kim tiên về phần không sợ c ư ờ n giả g không sợ sinh tử điểm ấy rất khó được thái ớt kim tiên tại c h u ẩ n thánh đỉnh phong trước mặt chính là hơi cường đại một điểm con kiến nhìn về sau chính mình muốn bao nhiêu g i n g đạo mới được kim linh thánh mẫu lần nữa nhìn văn trọng ảnh lưu niệm sau đá cảm xúc càng nhiều q u n trọng mấy năm này càng lộ so với nàng dạy bảo còn hữu dụng. về sau các nàng muốn hạ tất nhiên phải có rất nhiều đệ tử lão sư không có khả năng đem mấy vạn đệ tử đều thu làm đệ tử của mình vốn có những đệ tử này đã đủ hắn bận rộn đệ tử mới chiêu thu khẳng định là phân cho các nàng trên thực tế tiết giáo rất nhiều đệ tử là không có đồ đệ lần này vừa vặn bổ sung một đời lại một đời dạng này tiết giáo mới có thể không ngừng lớn mạnh đông hải đã bị tiết giáo đều chiếm cứ nhiều như vậy hòn đảo lại không thiếu linh khí không phát triển đệ tử làm gì chương một trăm hai mươi sáu giải cứu nhân tộc tiên thánh chương một trăm hai mươi sáu giải cứu nhân tộc tiên thánh khổng t u y ê n không bao lâu liền xuất quan đế cực nhọc mang theo khổng t u y ê n lặng lẽ rời đi triều đình đi vào hỏa vận động đại vương người làm lớn khổng t u y ê n nhìn xem hỏa vận động biết đế cực nhọc muốn làm gì nhân tộc tiên thánh bị tiên đạo sáu thánh phong ấn tại nơi này không có tự do nhân tộc kỳ thật cũng không yếu chỉ là cao thủ đều bị giam lại từ trên tiên hoàng phục hy bắt đầu chưa bao giờ rơi xuống trừ hạ kiệt hắn phản kháng thánh nhân bị tiên nhân diệt mới khiến cho thương canh quật khởi nhưng thương canh quật khởi cũng là có đại giới nhân hoàng không có khả năng tu luyện nếu là cây đ u ố c mây trong động nhân tộc tiên thánh phong x u ấ t nhân tộc này thực lực liền sẽ tăng lên rất nhiều cô muốn đem nhân tộc tiên thánh phong x u ấ t vốn là muốn c h ờ đoạn thời gian nhưng ngươi thành thánh, thánh đao của ngươi cũng thăng cấp muốn phá t h á n h nhân phong ấn liền dễ dàng nhiều bất quá trước lúc này còn muốn cùng hỏa vận động bên trong tiên thánh bọn họ câu thông một chút để bọn hắn từ bên trong công kích thánh nhân phong ấn hắn cùng khổng tuyên từ bên ngoài công kích thánh nhân phong ấn, khổng đao của hắn lại là h ô n độ linh bảo lực công kích cường đại trong ngoài trùng kích phía dưới thánh nhân phong ấn rất nhanh liền có thể đánh phá đại thương nhân hoàng đế cực nhọc cầu kiến lịch đại tiên hiển đế cực nhọc truyền âm tam hoàng ngũ đế rất nhanh nghe được đương đại nhân hoàng sao lại tới đây đi xem một chút tam hoàng rất mau tới đến lối đi ra phía sau đi theo ngũ đế đế cực nhọc gặp qua các vị tiền bối tam hoàng ngũ đế là tiền bối đế cực nhọc đến hành lễ sao ngươi lại tới đây không hảo đợi tại triều ca không biết thánh nhân hiện tại đối với ngươi rất có ý kiến sao hiên biên nhân hoàng phê bình đạo đế cực nhọc hiện tại phải làm là cậu thả đứng lên thánh nhân không làm gì được hắn. chạy loạn khắp nơi dễ dàng bị thánh nhân bắt được van bối là đến giải cứu các vị tiền bối các vị tiền bối bị nhốt h ỏ a vận động hồi lâu cũng nên đi ra hít thở không khí đế cực nhọc cho thấy ý đồ đến ngươi muốn cứu chúng ta ra ngoài ngươi có thể đánh phá thánh nhân phong ấn địa hoàng thần ông hỏi không phải thánh nhân căn bản không phá được phong ấn van bối một người khẳng định không được van bối xin mời các vị tiền bối hợp lực từ giữa bên cạnh phá van bối cùng bằng hữu từ bên ngoài phá đế cực nhọc nói mình ý nghĩ thế nhưng là chỉ chúng ta những người này có thể phá phong ấn này sao cho dù bọn hắn nhiều người cũng không nhất định hữu dụng thử một chút đi không thử một chút làm sao biết được hay không thiên hoàng phục hy nói ra không phá được phong thần đơn giản tiếp tục bị vây ở chỗ này nếu là phá liền tự do đế cực nhọc nếu giảm đến hẳn là có năm chắc vậy liền thử một chút ở lại đây ta đều muốn minh chết h i ê n viên nói ra sau đó bắt đầu gấp tất cả mọi người bọn hắn rất phối hợp ta cho là bọn họ đã bỏ đi k h ô n g tiên coi là tam hoàng ngũ đế sẽ do dự bọn hắn đều nhanh nhẹn điên rồi đương nhiên muốn đi ra hít thở không khí ai cũng không muốn bị hạn chế tự do đệ tử mới dám xác định dân tộc tiên thánh sẽ phối hợp với anh một cái cự đại lực lượng trùng kích tại phong ấn bên trên phong ấn bên trên nổi lên một trận gợn s ó n g chúng ta cũng nên đ ộ n g thủ đế cực nhọc xuất ra không động ấn cùng đao trước điều động nhân tộc khí vận hành kích phong ấn sau đó đem tiên lực đưa vào trong đao dùng sức chặt phong ấn khổng tuyên cũng xuất ra đao của mình tiên lực đưa vào trong đó dùng sức chặt phong ấn theo khổng tuyên gia nhập phong ấn bắt đầu không ngừng lắc lư khổng tuyên nhìn lực lượng còn chưa đủ s ử xuất ngũ sắc thần quang cường đại ngũ hành pháp tắc lập tức trùng kích tại phong ấn bên trên gian dắt cũng không lâu lắm phong ấn bắt đầu xuất hiện vết rách toàn lực công kích đế cực nhọc hô to thành công gần ngay trước mắt, chỉ có toàn lực ứng phó. giang giác giang giác phong ấn vết rách càng ngày càng nhiều không bao lâu liền vỡ ra ha ha ha rốt c ụ c giải thoát rồi rốt c ụ c tự do rốt cuộc không cần giấu ở nơi này bốn tiên thánh bọn họ vui đến phát khóc đã bao nhiêu năm bọn hắn rốt c ụ c tự do cho ta tiền bối cảm giác thu dọn đồ đạc cùng ta hồi chiều ca hòa v â n động phong ấn bị ép không được bao lâu liền sẽ bị thiên đạo sáu thánh phát giác thông thiên có thể sẽ không lại tham dự nhưng mặt khác nam vị cũng sẽ không đế cực n h ọ c đến mau đem nhân tộc tiên thánh mang về triều đình đến triều đình lao tử bọc cũng chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn đại vương đại thương thực lực lại tăng lên đây đều là nhân tộc lịch đại cao thủ á thánh ba cái. chuẩn thánh mười mấy liên cái còn có lớn bao nhiêu l à kim tiên cùng thái ớt kim tiên các loại so bất kỳ một cái nào thánh nhân môn phái đều mạnh h ơ n nhưng đại thương cũng có phiền thoái lao tử bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn có thể tùy ý người điều khiển tộc cũng là bởi vì cao thủ nhân tộc hoặc là bị bọn hắn giết chết hoặc là bị bọn hắn đóng lại nhân tộc lịch đại cao thủ bị thả hắn không tìm bọn hắn phiền phức nhưng bọn hắn cũng sẽ không cho phép nhân tộc lịch đại cao thủ tìm bọn họ để gây sự thánh nhân chi mệnh người giám t â n liền muốn gánh chịu thánh nhân phục n g t u hy cảm thán hắn am hiểu thôi diễn cũng sẽ hiểu rõ trận đạo nhưng trận pháp như thế hắn chưa bao giờ thấy qua toàn bộ hồng hoang nói đến trận pháp chỉ có thông tin giáo chủ có thể cùng hắn phân cao thấp bên trên hộ yêu t ộ c thiên đình chu thiên tinh thần đại trận chính là hắn làm ra tòa kia tụ linh trận càng có ý tứ sản xuất linh khí là tinh khiết phản phất lại về tới chúng ta lúc kia khắp nơi đều là người tu luyện vậy mà tự sáng tạo thích hợp nhất nhân tộc công pháp bốn nhìn xem triều đình mười ba thành tình huống tiên thánh bọn họ không ngừng cảm khái đế cực nhọc chúng ta cũng không bằng ngươi à ngắn ngủi mấy năm thành tựu của ngươi vượt qua tất cả mọi người phụ tử nói ra tứ tổ tam hoàng ngũ đế đều có cống hiến nhưng so với tự sáng tạo làm thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp hay là kém một chút nếu là bọn hắn lúc đó có thể tự sáng tạo thích hợp nhất nhân tộc công pháp cũng sẽ không bị vu tộc cùng yêu tộc khi dễ vãn bối c h ẳ n g qua là vận khí tốt đế cực nhọc không có quá nhiều giải thích hắn có hệ thống tương trợ đương nhiên mạnh hơn bọn họ liền tu vì kia tới nói tam hoàng l à i a thánh nhưng chưa chắc có thể đánh thắng chính mình đi dạo ung dùng mọi người đi tới trích tinh lâu cô cho các vị tiền bối giới thiệu một chút vị này là khổng tuyên một tên hôn nguyên đại la kim tiên lần này cô có thể cứu ra các vị tiền bối may mắn mà có hắn đồ vật để cho người ta an bài phong phú thì rượu trước bọn họ thật lâu không ăn địa đạo người mỹ vị chúng ta gặp qua thánh nhân khó trách không dùng bao nhiêu thời gian liền đem h ỏ a vận động phong ấ n phá nguyên lai là có thánh nhân hỗ trợ dạng này để t r ư ớ c có thể đối với đế cực nhọc càng thêm tò mò một cái không có chính quả nhân hoàng vậy mà có thể chỉ huy một cái thánh nhân gặp qua các vị lạc hưu k h ô n g tiên cũng không b ưng hôn nguyên đại la kim tiên cũng chẳng có gì g â y gớm dựa theo tình hình bây giờ đại vương tương lai sẽ trở thành giống như hắn hôn nguyên đại la kim tiên tam hoàng ngũ đế bên trong cũng có thể là xuất hiện hôn nguyên đại la kim tiên đặc biệt là thiên hoàng phúc hy hắn có hiểu âm dương xâm nhập nghiên cứu liền có thể từ từ lĩnh hội âm dương phát tắc chương một trăm hai mươi bảy đều là tiên tổ gây t r ư ớ c 127 đều là t i ê n tổ gây họa gặp qua khổng tuyến thánh nhân cảm tạ khổng tuyến thánh nhân nhân tộc tiên thánh bọn họ nhao nhao hành lễ nói tạ ơn hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân cung cấp không được l ô mãng các ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn đại vương đi ta chỉ là dựa theo đại vương mệnh lệnh làm việc khổng tuyên không dám nói lung tung đại vương cũng không phải người bình thường người khác cảm thấy thánh nhân cao không thể chạm nhưng ở đại vương trong mắt lại không cái gì đại vương tầm mắt rất cao cách cục rất lớn ách cái này cảm tạ đế cực nhọc tiểu hữu tiên thánh bọn họ kém chút sẽ không theo lý mà nói đế cực nhọc đối với khổng tên u y hẳn là cung kính có thừa mới đối nhưng bọn hắn nhìn thấy chính là khổng tên u y đối với đế cực nhọc cung kính có thừa tốt mọi người uống rượu trước các vị tiền bối bọn họ rời đi nhân tộc quá lâu rất nhiều thứ đã xa lạ qua mấy ngày cô cho các vị tiền bối bày tiệc mời khách đằng sau các vị tiền bối ngay tại triều đình đi dạo làm quen một chút hiện tại nhân tộc đế cực nhọc hiện tại không muốn nói nhiều hắn còn muốn ứng phó lao tử bọn hắn đế cực nhọc cứu được hỏa vận động cường già nhân tộc nói do đế cực nhọc thật muốn liều mạng với bọn hắn nếu như vẹn, vẹn chỉ là như vậy còn dễ nói đế cực nhọc cùng h những n à y nhân tộc cường giả sau khi trở về thế tất để nhân tộc lần nữa thống nhất đế cực nhọc cùng đại thương có nhân tộc tiên thánh duy trì các chư hầu căn bản không có tư cách phản kháng những n à y nhân tộc tiên thánh ở mức độ rất lớn đại biểu nhân đạo thiên đạo chi không ủng hộ không có chút nào trọng yếu nhân đạo duy trì là được mà đế cực nhọc làm là phù hợp nhân đạo nhu cầu nhân đạo muốn khôi phục làm hồng hoang tam giới trọng yếu tạo thành bộ phận nhân đạo không phải là không thể khôi phục mà là bị đại thiên đạo c h ấ n ép nhân tộc tiên thánh là sẽ không đồng ý nhân tộc chia năm xẻ bảy đi qua nhân tộc mặc dù phân bộ rơi cùng chư hầu nhưng ngoài mặt vẫn là thống nhất nhưng bây giờ nhân tộc lại là thật sự phân liệt tại trên pháp lý chư hầu liền đã mất đi duy trì còn có nhân tộc tiên thánh không phải tự nguyện đợi tại hỏa vận động bên trong là bị lao tử bọn người vừa dỗ vừa lừa ép buộc bọn hắn đi bọn hắn cũng nghĩ tự do bọn hắn đối với lao tử bọn người là có oán hận qua nhiều năm như vậy không có người nào nghĩ đến cứu bọn họ đi ra không có người nào đem bọn hắn cứu ra đ ể cực nhọc cứu được bọn hắn cho bọn hắn tự do lại là đương đại nhân hoàng nhân tộc tất nhiên lấy bọn hắn làm chủ nhân tộc tiên thánh ở mức độ rất lớn người đại biểu đạo chỉ cần bọn hắn không coi trọng ngươi vậy ngươi liền sẽ mất đi khí vận đế cực nhọc bây giờ n h â n tộc bốn năm năm hàng ngươi cứ vui vẻ ý nhìn như vậy lấy ăn uống no đủ tiên thánh bọn họ bắt đầu đàm luận lên bây giờ n h â n tộc kỳ thật hiện tại n h â n tộc chia năm xẻ bảy là cô cố ý đế cực nhọc nói ra tình huống lúc đó không phân liệt không được ai cũng muốn tạo phản muốn lật đổ đại tương đế cực nhọc trực tiếp cho bọn hắn gây mất pháp lý duy trì vì cái gì đây ngươi làm như vậy không phải giảm xuống chính mình quyền hành cùng ý vọng sao n h â n tộc một khi so một khi suy yếu đến ta thương canh nhân hoàng trực tiếp không có khả năng tu luyện đương nhiên kết quả này là đại thương tiên tổ đế canh chính mình tạo thành không thể trách người khác nhưng bởi vậy để nhân tộc thực lực triệt để trở nên yếu đi hạ kiệt tại vị người đương thời tộc có rất nhiều cường giả đến đại thương cường giả nhân tộc đã cơ bản biến mất hầu như không còn đến cô nơi này đã không có cái gì cường giả lợi hại nhất cũng bất quá nhân tiên đại thương một khi thống lĩnh nhân tộc thời gian đã nhanh vượt qua lớn hạ một khi dựa theo quá khứ quý củ đại thương cũng nên rời khỏi sân khấu để cho tây kỳ tiếp ban tây kỳ đi đồng dạng là đại thương con đường Chỉ tộc nhân bất quá Tây quá Kỳ đem nhân tộc sau cùng tôn nghiêm ném đó i Tây k bác t hải lật đ bảy mươi hai lộ chư hầu tạm phản cô để văn trọng xuất binh trấn áp kết quả hơn một năm một chút tiến triển không có đại thương đại quân so chư hầu làm mạnh rất nhiều nhưng bác hải bảy mươi hai lộ chư hầu có dị tộc tương trợ v ă n trọng thời gian giải không chấn áp được bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu cho chư hầu đại thương không được cảm giác tiếp tục đánh xuống đại thương tinh lực tốn tại nơi đó chư hầu càng ngày càng cảm thấy đại thương không được sau đó liền xem nhau nhau tạo phản thế là cô trực tiếp tăng lên chư hầu địa vị để bọn hắn cùng đại thương địa vị bình đẳng cứ như vậy bọn hắn cứu không có tạo phản lý do đi qua đại thương làm nhân tộc cộng chủ nơi nào có chuyện lớn thương đô muốn xem vào nhưng đại thương xuất tiền xuất lực được chỗ tốt chính là chư hầu bởi vì đây là đại thương làm nhân tộc cộng chủ chuyện phải làm về phần chư hầu hàng năm dân lễ căn bản không thỏa mãn được đại thương cho hắn giải quyết vấn đề chi tiêu. bởi vậy cô cảm thấy chư hầu đều không đem đại thương coi ra gì đại thương làm gì còn muốn làm loại này cố hết sức không tốt lắm sự t ì n h đi qua bọn hắn là đại thương tần h quốc hiện tại bọn hắn là vương quốc độc lập đại thương chuyện trọng yếu nhất là tăng lên đại thương thực lực để đại thương bách tính được sống cuộc sống tốt đi qua đại thương là không chút chú ý đại thương bách tính sinh hoạt chỉ cần đại thương cường đại tây kỳ đầy không ngã đại thương nhân tộc này tôn nghiêm liền còn tại các loại đại thương góp nhặt đủ lực lượng tại nhất thống liên tộc đến lúc đó nhân tộc chỉ cần đại thương không có chư hầu đế cực nhọc cho tiên thánh bọn họ giải thích lúc đó đế cực nhọc cũng là xuất lực đại thương đến đế cực nhọc không muốn làm tiếp loại này chuyện không có ý nghĩa thì ra là thế đúng rồi đế cực nhọc ngươi sáng tạo ra thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp vì cái gì không để cho toàn n h â n tộc đều tu luyện địa hoàng thần nông cảm thấy toàn n h â n tộc tu luyện n h â n tộc thực lực liền sẽ lập tức tăng lên n h â n tộc thực lực tăng lên đôi kháng thánh nhân thì càng có năm chắc cô sáng tạo công pháp là vì tăng lên đại thương thực lực cô sẽ không để cho đại thương bên ngoài n h â n tộc tu luyện chí ít tại cô nhất thống nhân tộc trước đó là sẽ không để cho đại thương bên ngoài dân tộc tu luyện chư hầu rất nhưng i ề đều u là tâm h ớ cái kia có chỗ dựa có tài nguyên có đi chỗ tu sĩ đều mang nhà mang người rời đi bất quá lưu lại cô cũng vô dụng để bọn hắn thất vọng bọn hắn có càng thích hợp công pháp không cần là tài nguyên tu luyện lo lắng mà lại tu đạt đều vi đến b ọ chương đi một trăm hai mươi tám tiên. tiên thánh thái độ chương một trăm hai mươi tám tiên thánh thái độ địa hoàng hỏa vận động bị hủy có cảm giác hay không không bỏ đế cực nhọc không giải thích được tới một câu không có a vì sao nói như vậy thần nông rất kỳ quái hắn nào có cái gì không bỏ ở nơi đó liền cùng quan lao tù giống như thượng u y ệ t k cụ yêu tộc thiên đình thời đại yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đoạt hắn hồng nông từ khí lại bị yêu sư côn bằng nửa đường đánh lén dẫn đến hồng vân tự bạo hồng nông từ khí cũng đã biến mất hòa v â n động chính là hồng vân xuất sinh t r i địa cũng là hắn đạo tràng thành thánh sau khổng tiên cũng không xưng hồng quân thành đạo tổ hắn cũng không phải hồng quân đệ tử không cần đến tôn kính như vậy hồng vân tự bạo sau chân linh phân chia thành hai phần dưới cơ duyên xảo hợp đều luân hồi c h u y ể n thế một phần thành xiển giáo vân trung tử một phần thành đ ị a hoàng đế cực nhọc một giải thích mọi người sáng tỏ thông suốt đ ị a hoàng thần nông lại là hồng vân chân linh c h u y ể n thế thì ra là thế đ ị a hoàng cười cười hắn có thể không có thiên hoàng phục hy như thế có trí nhớ của kết trước hắn chính là hắn hồng vân chính là hồng vân vân trung tử chính là vân trung tử bọn là Ta chỉ cho là để nhưng g trong ư được ơ i biết liên、quan. Đế đó cực quan. n ọ mọi c chỉ là đùa n g ờ i vui i vẻ, h ệ tại t coi như đem vân n đem r u tử giết, thể thần t cũng không nông biến để r ở về hồng vân. hồng Nhưng ở trong đó khẳng định có hồng quân cùng thiên đạo tính toán cô tại triều ca xếp đặt cái đạo tràng có thể tu luyện có thể luận đạo đại thương cổ vũ luận đạo bất luận tu vi cao thấp chờ thêm đoạn thời gian cô muốn mời các vị tiền bối cho mọi người g i ả n g đạo mông lung n h ê n đại các vị tiền bối có thể có như thế độ cao rất nhiều kinh nghiệm đằng sau hậu bối học tập đế cực nhọc muốn bảy tiệc mời khách sau、so、để nhân tộc các tiên sinh cho tu sĩ giàn đạo để bọn hắn vì hậu bối tạo phúc không có vấn đề Tiên thánh bọn họ cùng kêu lên bọn cùng ứng, đế cực nhọc cứu được bọn hắn, bọn hắn họ đáp đế cực cứu được đế một u ố n nhọc, mà lại bọn hắn cũng nghĩ vì nhân báo đáp đế cực mà lại vì t c c làm h ú chuyện. Một bên khác hòa v â n động phong ấn bị phá sau thiên đạo sáu thánh liền đã nhận ra nhao nhao chạy đến xem xét hòa v â n động can hệ trọng đại không cho sơ thất thánh nhân chỗ có thể hạn chế nhân tộc phát triển để nhân tộc không ngừng biến yếu cũng là bởi vì nhân tộc đại năng đều bị bọn hắn nuốt ở hòa v â n động thời gian dài hòa v â n động bên trong nhân tộc đại năng số lượng đã không thể k i n h thường triều đình bất kỳ một cái nào thánh nhân muôn p h i nếu để cho bọn hắn trốn về nhân tộc bọn hắn đi qua cố gắng hơn phân nửa đều muốn b ồ ộ p h í có những n à y nhân tộc đại năng nhân tộc thực lực lập tức tăng lên gấp b ộ i dưới mắt chính là phong thần thời khắc mấu chốt nhiều như thế một cố cường đại lực lượng phong thần liền nguy hiểm là người phương nào lại có bản lãnh lớn như vậy vậy mà phá chúng ta liên t h ủ thực hiện phong ấn còn cây đ ố c mây đ ộ n g làm hỏng nguyên thủy vừa đến đã la to hắn thực sự nhịn không được liên tiếp phát sinh ngoài dự liệu sự tình khiến cho đầu hắn rất lớn hẳn là vừa độ kiếp người kia mà lại cùng đế cực nhọc có quan hệ người kia hẳn là độ kiếp thành công chúng ta liên thủ bày ra phong ấn chỉ có thánh nhân mới có thể bài trừ lao tử không biết cái kia người độ kiếp là ai nhưng liền cướp có mây động nhân tộc đại năng khẳng định là đế cực nhọc chỉ có đế cực nhọc có động cơ này nói như vậy đế cực nhọc bên người nhiều một vị hôn nguyên đại la kim tiên tiếp dẫn nói ra đây cũng không phải là chuyện tốt đế cực nhọc hiện tại đã nắm không được nhiều một cái hôn nguyên đại la kim tiên đế cực nhọc còn không phải phản thiên còn có những này nhân tộc đại năng một cái thực lực không mạnh nhưng không chịu nổi số lượng nhiều bản thân bọn hắn chính là bị ép phát cáo mây động khẳng định đối với chúng ta oán hận không gì sánh được hiện tại thoát khốn còn không biết sẽ như thế nào tìm chúng ta gây phiến phức đại thương có thủ hộ đại trận có thể chống đỡ ngự thánh nhân tăng thêm đế cực nhọc đánh lén bọn hắn môn hạ lời nói căn bản thả không đến chủ yếu nhất là phong thần muốn triệt để đi lệnh đại thương có hôn nguyên đại la kim tiên tướng trợ bọn hắn lên mặt t h ư ơ n g không có biện pháp mà lại bọn hắn tại nhân tộc bố cục cũng muốn buồn p h í có nhân tộc đại năng đế cực nhọc khẳng định sẽ nhanh chóng thống nhất nhân tộc về sau không có chư hầu bọn hắn căn bản cắm không vào nhân tộc trong đó nguy hiểm nhất thuộc về tây kỳ lần trước không có thánh nhân tướng trợ lưu lại tây kỳ một tên hiện tại có thánh nhân tướng trợ đế cực nhọc sẽ không lại lưu tây kỳ diễn hoặc là đầu hàng không có con đường thứ ba tiếp dẫn chuẩn đề ngược lại là phi thường hy vọng có chư hầu cả nước chạy trốn không có chỗ đi liền đến phương tây phương tây còn nhiều thổ địa chỉ cần thờ phụng tây phương giáo tiếp nhận tây phương giáo giáo hóa tây phương giáo sẽ hộ nó chu toàn tản sau tranh thủ thời gian cổ động chư hầu cả nước di chuyển đại sư minh ngươi thấy thế nào nữ hoa gặp lao tử không nói một lời cũng không không biết nên nói thế nào nữ hoa sư muội ngươi thấy thế nào lao tử hỏi lại nữ hoa đi qua không muốn liên lụy vào nhưng bây giờ đã không được chúng ta khi nghiêm môn hạ đệ tử không được tùy ý đơn độc ra ngoài đầu hàng lạc đàn đệ tử loại sự tình này Ta c ả là môn t h đế cùng tứ tổ cũng là truyền thánh nếu là thành đoàn đánh lén bọn hắn môn hạ đệ tử liền nguy hiểm vi huỳnh cũng là ý tứ này để môn hạ đệ tử đều coi chừng hiện tại cũng có tụ linh trợn cũng không cần thiết ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện lao tử cảm thấy cũng chỉ có thể dạng này những ngày nhân tộc đại năng ngay tại nổi nóng đế cực nhọc lại là cái không theo xáo lộ ra bài a người đau đầu a thông thiên không có tới hắn cũng cảm giác được hỏa vận động phong ấn bị phá phá liền dắt thôi dù sao đế cực nhọc hỏa lực sẽ không nhắm ngay chính mình ngày thứ hai đế cực nhọc tổ chức triều hội nhân tộc tiên t h á n h chính thức biểu diễn tham kiến đại vương miễn lễ cô cho chư vị ái khanh giới thiệu một chút những n à y là bị n ố t hỏa vận động nhân tộc tiên thánh vị này là thiên hoàng phúc hy vị này là đ ị a hoàng thần ông vị này là nhân hoàng h i ê n viên đế cực nhọc dần dần giới thiệu đám đại thần nghe xong khiếp sợ không thôi bọn hắn rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết tam hoàng ngũ đế đám nhân tộc tiên thánh nhân tộc tiên thánh thoát kh hiển nhiên trước đây thánh bọn họ xem ra đại thương mới là nhân tộc hy vọng bái kiến các vị nhân tộc t i ê n thánh đám đại thần n h a o n h a o hành lễ nhân tộc tiên thánh vì nhân tộc làm ra cống hiến to lớn bình thường chỉ có thể thắp hương t ế b á i về sau không cần thắp hương t ế b á i trực tiếp ở trước mặt bái m i ễ i lễ thời đại của chúng ta đã qua hiện tại nhân tộc lúc này lấy đế cực nhọc làm chủ phục hy dẫn đầu tỏ thái độ bọn hắn đã là quá khứ thức không biểu lộ thái độ không được nhìn khổng t u y ê n g i n g v ẻ lấy đế cực nhọc làm chủ thánh nhân cũng tuân theo đế cực nhọc b ọ n hắn cũng không thể không làm theo chương một trăm hai mươi chín làm đầu thánh bọn họ bảy tiệc mời khách t r ư ớ c 129 làm đầu thánh bọn họ bảy tiệc mời khách để quần thần gặp qua nhân tộc tiên thánh đằng sau đế cực nhọc tại vương c u n g an bài thực diệu chính thức cho nhân tộc tiên thánh bảy tiệc mời khách đồng thời tuyên cáo toàn n h â n tộc bị nuốt hỏa v â n động nhân tộc tiên thánh tự do trở về nhân tộc muốn gặp nhân tộc tiên thánh có thể tới triều đình các vị tiền bối cô đại biểu toàn nhân tộc cho các ngươi xin lỗi nhiều như vậy lâu mới khiến cho các ngươi thoát khốn là chúng ta những hậu bối này không làm tốt đế cực nhọc nâng chén nhân tộc hậu bối không cố gắng mới đưa đến tiên thánh bọn họ bị nuốt lâu như vậy là chúng ta sai quần thần đi theo báo cáo nhận lầm đại vương nhiều năm như vậy có lẽ có không ít người muốn giải cứu nhân tộc tiên thánh nhưng không có một cái nào biến thành hành động cũng thành công chỉ có đại vương mà lại là từ thánh nhân trong tay giải cứu nhân tộc tiên thánh độ khó có thể nghĩ không không các ngươi cũng không sai có lỗi chính là chúng ta dễ tin lời của lão tử phục hy giải thích đầu này là hắn mở hắn chứng đạo khôi phục ký ức sau hai c ố ký ức giao nhau để hắn không biết làm sao lão tử liền mượn cẩn thành tị n h lợi dụng bắt hắn cho phong ấn tại hỏa vận động có cái, hắn cái này mở đầu người phía sau cũng không có một cái chạy trốn càng về sau được đưa vào người tới tu vi càng thấp mặc dù như thế được đưa vào người tới vẫn như cũng là nhân tộc người mạnh nhất đây hết thể thẳng đến hạ kiệt lúc mới kết thúc hạ kiệt vì phản kháng thương canh vì thay thế hạng tập kết rất nhiều cường giả cuối cùng thương canh tại thánh nhân duy trì dưới lấy được thắng lợi mà cường giả nhân tộc đều chết đế cực nhọc cảm thấy thương canh là có tu vi không phải vậy tại cường giả khắp nơi trên đất thời đại hắn không thể nào làm được bộ lạc thủ lĩnh mà đại thương hiện tại lại về tới hạ triều trạng thái thậm chí so hạ triều càng sâu nhân hoàng hôn nguyên kim tiên viên mãn thủ hạ đại la kim tiên cùng thái ớt kim tiên cũng nhiều phía dưới càng nhiều chỉ là tướng sĩ liền mấy triệu đều là tu quý、so、thần ộ c g ông dân c h ú n g nhân g không viên nói ra phục hy lên đầu bất quá phục hy có thể thông cảm được chính mình cuối cùng cả đời rét lại là đồng tộc của mình sao có thể không khiến người ta điên nói đúng ra phục hy là bị g i a o động mà thần nông cùng h i ê n viên là bị buộc nhưng lúc đó bọn hắn không hiểu coi là đây là vì nhân tộc tốt đến phía sau bọn hắn mới phát hiện là vì đem bọn hắn giam lại muốn nói vì nhân tộc tốt đem bọn hắn lưu tại nhân tộc mới thật sự là đối với nhân tộc tốt tiên thánh bọn họ n h a u n h a u tự trách quần thần không dám cắm nửa câu lẳng l ặ n g nghe mặc dù bọn hắn hiện tại có một chút tu v i nhưng ở tiên thánh trước mặt chỉ có thể ngoan n g o g nghe n có thể bị thánh nhân giam lại người tới cái nào không phải đương đại mạnh nhất đương nhiên đại vương không giống với đại vương ngay cả thánh nhân cũng dám liên tiếp đỗi tự nhiên không sợ nhân tộc tiên thánh đều đi qua. các vị tiền bối cảm tạ các ngươi cho hậu bối giải hoặc mọi người uống rượu nhất định phải uống say hưng quần thần đối với tiên thánh bọn họ quá khứ đều không thế nào hiểu rõ hiện tại tiên thánh bọn họ hiện trường giảng giải thu hoạch tràn đầy thừa tướng từ hôm nay lập tức khởi công cho tiên thánh bọn họ tu kiến chuyên môn cung điện các vị tiền bối các ngươi có yêu cầu gì có thể cùng thừa tướng thương dung nói cô để quần thần phối hợp n h â n tộc tiên thánh về sau muốn trường kỳ sinh hoạt tại đại thương tự nhiên phải có cung điện của mình vương cung tự nhiên không được đây là đại thương biểu tượng lao thần t u n mệnh chúng thần, mệnh. thần tự nhiên đồng ý cho tiên thánh bọn họ tu kiến chuyên môn cung điện mang ý nghĩa tiên thánh bọn họ ngay tại đại thương đặc t h â n có tiên thánh bọn họ gia nhập đại thương sẽ chỉ càng ngày càng cường đại không cần cho ta tùy tiện an bài cái địa phương là được phục hy cảm thấy không cần thiết chuyên môn cho bọn hắn tu kiến cung điện đến cấp độ này ở chỗ nào đều như thế các vị tiền bối là n h â n tộc h ơ bảo n h â n tộc bên ngoài nếu trở về n h â n tộc sao có thể tùy tiện an bài đâu đây không phải lộ ra hậu đối không tôn trọng thôi việc này quyết định như vậy đi chư hầu bên trong không ít người đối với dân tộc tiên thánh là tràn ngập kính ngưỡng về sau sẽ có càng ngày càng nhiều người đến báiến trước bọn họ bọn hắn nhìn thấy trước bọn họ ở quá kém sẽ mắng đế cực n h ọ c cùng đại thương không tôn kính nhân tộc tiền bối các vị tiền bối những đại thần này thời gian tu luyện rất ngắn các ngươi có thời gian dành cho chỉ điểm một chút đại thương quần thần b ệ bộn nhiều việc t r i ề u chính thời gian tu luyện rất ít có thể được tiên thánh chỉ điểm tốc độ tu luyện sẽ đề cao rất nhiều chỉ cần bọn hắn không chê phiền phức chúng ta tùy thời hoan nghênh bọn hắn cái dày h u ố hồ chúng ta cũng cần bọn hắn hỗ trợ giải hiện tại nhân tộc Hiên nhân hoàng nhân viên nói ra nhân tộc c� đế cực nhọc giải thích đi qua thủ hộ đại trận liền có thể phòng thánh nhân công kích hiện tại thủ hộ đại trận thế nhưng là có thể phòng hồng quân địa hoàng mấy năm trước thái thượng thánh nhân cùng nguyên thủy thiên tôn liên thủ truy kích đại vương đều được thủ hộ đại trận ngăn trở văn trọng giải thích mà lại về sau đại vương còn thăng cấp qua một lần hoàn toàn không cần lo lắng có trách cứ như vậy chúng ta an tâm chỉ cần trong thủ hộ đ ạ i trận cũng không cần lo lắng thánh nhân tìm đến phiền phức thần nông cũng yên lòng tam hoàng bên trong phục hy thực lực mạnh nhất kiếp trước chính là thượng cổ yêu tộc thiên đình hy hoàng thực lực tại đế tuấn thái nhất đằng sau sau đó là h i ê n viên đó là cái chiến đấu của nhân mà thực lực của hắn yếu nhất đại vương l ã o thần muốn về kim ngao đảo một chuyến trước đó không lâu lão sư cùng giáo chủ tuần tự tới qua muốn cho l ã o thần về kim ngao đảo một chuyến lúc đó đại vương bế quan không có đại vương đồng ý l ã o thần không dám tự tiện làm chủ văn trọng tiếp lấy tiệc rượu cơ hội nói ra cũng g là sợ i sớm sớm, đế cực h nhọc cũng là mượn văn trọng miệng hướng thông tin truyền đạt bất mãn người nha vứt bỏ người ta cho bồi dưỡng được tới người liền gấp mang về n g ư ơ i tiết tháo đâu mà lại người nha đừng nghĩ lấy đem văn trọng lưu tại kim lao đảo hắn nhưng là đại thương thái sư tại đế cực nhọc xem ra văn trọng chính là bị thông t i ê n vứt bỏ tạ ơn đại vương văn trọng rất kích động có đại vương câu nói này hắn sau khi trở về liền sẽ dễ chịu chút dương quế phương cô phong ngươi làm đại tướng quân chính thức tiếp nhận đại thương t h ố n g xoáy chức vụ võ thành vương hoàng phi hổ ngươi bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là tăng cao tu vi lãnh binh tác chiến ngươi không thiếu kinh nghiệm ngươi thiếu chính là tu vi hiện tại đại thương tất cả tổng binh đều là đại la kim tiên làm võ thành vương ngươi không có khả năng rơi xuống quá nhiều tiên thánh bọn họ kinh nghiệm phong phú các ngươi muốn bao nhiêu thỉnh giáo bọn hắn nếu văn trọng muốn về chuyến kim lao đạo cái kia đại thương thông xoáy chức vụ không có khả năng chống chỗ lấy thông tin n i ệ m tính văn trọng trở về đón chừng muốn tốt mấy năm sau đại thương có thể đợi không được tạ ơn đại vương. Tạ ơn đại vương, dương quế phương kích động đến kém chút khóc lên rốt cục trở thành đại thương thông x o á i trước đó đại thương thông x o á i là thái sư văn trọng ra đời thực lực mạnh kinh nghiệm phong phú không người có thể so sánh hắn lâm thời là một m đoạn thời gian đại diện thông x o á i hắn kỳ vọng đỡ thẳng nhưng hắn biết cần chờ thật lâu chỉ cần thái sư tại đại vương sẽ không cho hắn đỡ thẳng thái sư phụ tá đại thương đợi bốn nhân hoàng huy vọng không người có thể so sánh coi như thái sư không tại còn có cái võ thành vương hoàng phi hồ đây chính là đại vương anh vợ hoàng phi hồ kích động là bởi vì có đại vương lời nói hắn lại sẽ tùy thời thỉnh giáo tiên thánh bọn họ tu vi tăng lên hạ nhiệm thống xoáy chính là hắn hắn bây giờ lại chính là tu vi chương một trăm ba mươi mang tiên thánh bọn họ đi dạo triều đình chương một trăm ba mươi mang tiên thánh bọn họ đi dạo triều đình tiến hội giải tán lúc sau đế cực nhọc mang theo bọn họ trở lại trích tinh lâu đế cực nhọc trên tiệc r ư ợ u ngươi làm sao không tuyên bố khổng tuyên đạo h ư u thành thánh tin tức h i ê n viên nhân hoàng không hiểu để nhân tộc biết đại thương có thánh nhân tương trợ không phải rất tốt sao bây giờ còn không có, có cần ó c thiết này còn có một cái không xác định nhân tố hồng quân cô chuẩn bị đến lúc đó cho hắn một kinh h ỉ đại thương địch nhân lớn nhất là hồng quân hắn là hồng hoang lạo âm p h bảo vệ tốt hắn. l i ề ngày có mai cô mang các vị tiền bối tại triều ca thành đi dạo sau đó đến triều đình đạo tràng nhìn xem các tu sĩ tối nay cô muốn theo các vị tiền bối học tập một chút kinh nghiệm tu luyện đế cực nhọc muốn thừa dịp trong đêm cùng tiên thánh bọn họ cầu kinh đương nhiên một buổi tối không có khả năng trò chuyện quá nhiều chỉ là đơn giản trao đổi một chút bái kiến h â n tộc tiên thánh ngày thứ hai đế cực nhọc liền mang theo tiên thánh bọn họ đi dạo vương cung người trong cung cùng nhau q u ỳ lệ nhân tộc tiên thánh chỉ ở trong truyền thuyết hôm nay rốt cục nhìn thấy sống được b á i kiến nhân tộc tiên thánh đi dạo xong vương cung đi dạo vương cung quý tộc phủ đ ệ mỗi đến một chỗ đều là cùng nhau q u ỳ lệ tiên thánh bọn họ đi và o phủ đ ệ mình là đối với cả nhà trúc phúc sau đó dạo phố đạo gặp bách tính khu phố hai đời người đế cực nhọc cùng tiên thánh bọn họ lướt qua q u ỳ lệ bách tính nối liền thành một đường bãi kiến nhân tộc tiên thánh bãi kiến, kiến, kiến nhân tộc tiên thánh bất luận nam nữ già trẻ Nhao nhao kích động không kích triều h nhân tộc tiên thánh A, một mực phù hộ nhân tộc đại năng đi qua bọn hắn chỉ ô i tiên đại đi năng bọn tộc một tộc t mực A, qua ở o n chuyên g chỉ thuyết, tê mới có b mới mặt một i có thể t gặp lần. r đình trên không khí vận nhấp n ô kim long du động tiếng rên không ngừng tiên thánh bọn họ xuất hiện kích thích bách tính đối bọn hắn tín ngưỡng tiên thánh lại tán đồng đại thương từ đó để khí vận sôi trào ra tăng miễn lễ tam hoàng dẫn đầu nhiều người như vậy quỳ xuống đất không d ậ y nổi nói do bọn hắn vĩnh viễn tại n h â n tộc trong lòng đế cực nhọc không nói lời nào bách tính đối với tiên thánh quỳ lệ là nên tiên thánh bọn họ công đức vô lượng đi dạo xong đường phố đi vào triều đình học viện tiên thánh bọn họ nhìn thấy mấy tuổi đến mười mấy tuổi hải tử đều tại học tập tri thức học tập tu luyện thật cao hứng bọn hắn một mực hy vọng tất cả nhân tộc cũng có thể học tập tri thức đều có thể học tập tu luyện nhưng ở vị lúc không thể thực hiện nhưng đế cực nhọc đã đang làm chuyện này hải tử từ nhỏ đã bắt đầu học tập tri thức cùng tu luyện đế cực nhọc tất cả hải tử đều như vậy sao h i ê n viên nhân hoàng quan tâm nói kỳ thật nhân tộc sinh hoạt phần lớn rất gian khổ rất nhiều dân chúng là không có năng lực để hải tử đi học tập tri thức cùng tu luyện đại thương tất cả hải tử là bọn hắn một ngày ba bữa đều có học viện cung cấp đại thương hiện tại đã đem học viện toàn diện phát triển ra đến tất cả hải tử đều có thể đến trường vì không rơi xuống một đứa bé đế cực nhọc chuyên môn để học viện đề cao ba bữa cơm phụ mẫu chỉ cần đem hải tử đưa tới là được ngay từ đầu cô chỉ là tại triều ca thực hành cô có thể tu luyện sau làm rất khó lường cách mời chào nhóm đầu tiên mấy trăm tên tu sĩ cải cách muối ăn đi qua nhân tộc ăn chính là muối thô hiện tại nhân tộc ăn chính là muối mịn chúng ta đều biết muối thô khổ hạt tròn lớn phát vàng nhưng mảnh liền không giống với lúc trước không khổ tuyết trắng hạt tròn nhỏ đồng thời cải cách viết phương thức thoát khỏi quá khứ k h ó trái viết phương thức tiền bối nhìn bọn nhỏ viết phương thức liền biết cải cách vũ khí cải cách giá trị tiền cải c về sau đại thương dồi dào cô đơn đối với triều đình một lần nữa làm quy hoạch tất cả địa phương toàn bộ đẩy lên trùng tiến bao quát vương cung khiến cho khu dân nghèo không còn con đường biến rộng trở thành cứng ngắc nước mưa trời không cần dâm vũng bùn lại đằng sau có tụ linh trận đại thương từ triều đình bắt đầu từ trên xuống dưới bắt đầu tu luyện đương nhiên bách tính sinh hoạt một không có quên thư viện một mực tại kiến thiết hiện tại đã bao trùm đại thương toàn cảnh đế cực nhọc tiện thể đem đại thương phát triển quá trình giới thiệu một chút giống như trước đó thư viện trên giới đồng loạt quỳ lệ đi dạo xong thư viện đế cực nhọc đem tiên thánh bọn họ đưa đến triều đình đạo tràng các vị tiền bối những năm này tại hỏa vân động hẳn là có thu hoạch vừa vặn nơi này có mười khỏa trang n ộ đạo cây có thể trợ các vị tiền bối tốt hơn đột phá bình cảnh đế cực nhọc lặng lẽ đem trên hệ thống lần cho mười khỏa trang n ộ đạo cây dựa theo kế hoạch lúc đầu chúng tốt tiên thánh bọn họ trấn kinh đây chính là trong truyền t h u y ế t linh mục có thể giút tu sĩ tốt hơn lý giải trước mắt cảnh giới tốt hơn tiến vào tất chúng ta thật có phúc có hiểu đạo cây trà nhưng cái k i a bình cảnh đối với chúng ta tới nói không phải là vấn đề đế cực nhọc nói đúng hỏa v â n động mặc dù là thương tâm chi địa nhưng cũng rèn luyện tâm cảnh của chúng ta hảo hảo suy nghĩ xác thực có thể cho chúng ta có chỗ tiến bộ cái gọi là chìm nổi tại trong nhân tộc thời điểm chính là phù tại hỏa v â n động thời điểm chính là chìm đỉnh núi cùng đáy cốc đều có không giống nhau cảnh sắc minh bạch trong đó khác biệt để tâm cảnh bình ổn bái kiến nhân tộc tiên thánh bái kiến nhân tộc tiên thánh bái kiến nhân tộc tiên thánh đạo tràng tu sĩ、si、nhao nhao quỳ lạy tiên thánh xuất hành động tính rất lớn bọn hắn sớm đã phát giác xâm nhập cảm nộ người cũng bị tỉnh lại n h â n tộc tiên thánh trở về thế nhưng là nhân tộc đại sự bỏ qua sẽ tiếp n ố i trung thân nguyên bản bọn hắn là muốn đi trên đường phố nhưng đại vương nói ngay tại cái này lợi tiên thánh bọn họ một đoạn thời gian rất dài sẽ ở đạo tràng miễn lễ đạo tràng vị trí phía trước nhất để chống lưu cho tiên thánh bọn họ cô cùng khổng tuyên thái sư còn có những người khác thương nghị nhiều lần cảm thấy mù quáng tu luyện là không được muốn bao nhiêu luận đạo cô cảm thấy đi qua mọi người luận đạo là không đủ về sau phải tăng cường hôm nay cô xin mời tiên thánh bọn họ đến chính là xin mời tiên thánh bọn họ đến cho mọi người giàn đạo chương á c loại tiên t á n bọn họ giảng mọi người. Mọi người cô cô h họ đạo c một trăm ba mươi mốt đệ tử tạm thời không có ý nghĩ này chư hầu cảm giác nguy cơ trùng trùng nhân tộc tiên thánh lại bị đế cực nhọc cứu được trở về lúc đầu bọn hắn cũng không phải là đại thương đối thủ hiện tại nhiều tiên thánh bọn họ chỉ sợ không được bao lâu liền xong đời sớm biết liền không độc lập tốt bây giờ nhìn tựa như vị cùng đại thương cân bằng kỳ thực giữa hai bên hoàn toàn không tại một cái cấp độ nhìn tây kỳ liền biết đi qua c ầ n mấy tháng thậm chí mấy năm mới đánh tới đô thành bên ngoài đại thương nửa tháng liền hoàn thành mà tây kỳ là chư hầu bên trong thực lực mạnh nhất ngay cả tây kỳ đều duy trì không được hơn nửa tháng bọn hắn thì càng không được ngay tại chư hầu phiền muộn không thôi thời điểm tiếp dẫn chuẩn đề lại xuất thủ mặc dù ngũ thánh có phán đoán suy luận nhưng lần trước chọn lựa đệ từ thời điểm lão tử lặ hiện tại mọi người chuẩn bị để chư hầu cả nước di chuyển đôi này phương tây tới nói là thiên đại hào sự phương tây khác đều thiếu chính là không thiếu thổ địa lại đến hai tên nhân tộc phương tây cũng dung hạ được mà lại phương tây đã có mấy triệu n h â n tộc tại cuộc sống kia chư hầu đi qua cũng sẽ không có nỗi lo về sau tiếp dẫn chuẩn đề cũng minh bạch vì cái gì phương đông tam thánh n g u y ệ n ý dùng tụ linh trận vật liệu đổi phương tây thổ địa nguyên lai bọn hắn đã sớm chuẩn bị đem chư hầu di chuyển đến phương tây chỉ là nhân tộc đại năng không có bị cứu bọn hắn không nắm nảy hiện tại nhân tộc đại năng được cứu toàn bộ tụ tập tại triều ca hiển nhiên là muốn ngăn cản phong thần n h â n tộc đại nam tại đại thương chính là trong nhân tộc tâm chư hầu chỉ có bị thôn tính phần hiện tại bọn hắn có thể làm một nước tri vương một khi bị đại thương chiếm đoạt chỉ có một con đường chết kết quả tốt nhất cũng bất quá làm cái nhàn tản phú quý người tiếp tục làm vương gia là không thể nào bọn hắn đã bỏ qua cơ hội đại thương nhàn tản vương gia chỉ có sùng hầu hổ một người bởi vì hắn sớm đầu hàng dâng lên trong tay thổ địa đương nhiên hiện tại bọn hắn cũng có cơ hội thiên thánh bọn họ hẳn là sẽ vì bọn họ biện hộ cho bất quá không có sùng hầu hổ đãi ngộ như vậy phương tây phát triển bệ hạ. Dưới mắt phương hạ, triển mắt Tây dưới bệ l à n g à i lựa chọn tối t nhất, đ qua p h ư ơ nhưng g Tây rất cằn n tối, nhưng bây giờ không giống với lúc thật r triệu ư ớ c có đã mấy n â Tây Tây n sống phương tình huống. Phương cằn nhưng tộc tại biết tối cuộc được kia, đã h ra là đối với tiên nhân đến nói đối với nhân tộc phương tây nhưng thật ra là đợi khai thác xử nữ chủ yếu nhất là đại thương càng ngày càng mạnh lấy đế cực nhọc tính t ì n h bệ hạ cùng bệ hạ bách tính không có thật là nhiều kết quả bây giờ nhân tộc tiên thánh có thoát h ố n thể tụ triều đình đế cực nhọc sẽ không lại để chư hầu độc lập hắn nhất định sẽ thu nạp nhân tộc mà thu nạp phương thức chính là diệt chư hầu cho nên bệ hạ phải sớm tính toán phương tây tùy thời hoan g n ê n bệ hạ tây phương giáo người bắt đầu khắp nơi lừa dối chỉ cần chư hầu đồng ý nhân viên tây phương giáo sẽ giúp bọn hắn chuyển di tiếp dẫn chuẩn có đã kế hoạch tốt linh sơn chung quanh muốn che kín nhân tộc tụ linh trận bao trùm bên dưới hoàn toàn không cần lo lắng điều kiện kém có linh khí thoải mái thân thể sẽ chỉ càng ngày càng tốt mà lương thực những cái kia cũng sẽ càng dài càng tốt lao tử ba người nhìn thấy tiếp dẫn chuẩn đề đã hành động cũng phái người du thuyết chư hầu rơi ở phía sau liền không giành được người l ã o tử vì thế chuyên môn mở ra một cái tiểu thế giới an trí tại thủ dương sơn nguyên thủy có côn luân sơn không thiếu địa phương an trí nữ hoa chỉ có thể tạm thời dựa theo tại cận đại yêu tộc hoa hoàng cung cần lại mở mở rộng mới có thể chứa nạp nhiều người như vậy thông tin thì hoàn toàn không quan tâm nhân tộc sự t ì n h để đế cực nhọc đau đầu đi nhân tộc đại năng trở về không còn chư hầu có thể phản đối l ạ i thương văn trọng đã trở về các loại thu đồ đệ đại điện kết thúc nên để văn trọng giảng đạo trong thời gian này chỉ có thể để văn trọng tự mình cùng sư thúc cùng các sư huynh đệ giao lưu văn trọng cũng kiêu n ạ o h ắ lại ể m ấy thành、so、t sau đó liền vượt qua hắn lên như diều gặp gió trở thành hôn nguyên kim tiên hậu kỳ đương nhiên đại vương t i ề n kỳ là dựa vào linh quả ngạnh xinh xinh t h ồ n g lên đi nhưng đại vương không có vì vậy mà căn cơ bất ổn đội trưởng huyền đô đại pháp sư đem huyền đô đại pháp sư đánh cho rất thảm đối chiến quân bằng ép tới quân bằng không giành bận tâm cận đại người của yêu tộc lúc trước triều đình hiện ắ n l n h h quả để tại hoàn cảnh tu luyện không người có thể so sánh mười khỏa trang ngộ đạo gia trì tốc độ tu luyện chỉ nhanh không chậm văn trọng biết đại vương là chuẩn bị nhất thống dân tộc lấy hậu nhân ở giữa chỉ có một cái đế vương nhân hoàng đế cực độc nhân tộc chỉ có một quốc gia đại thương chư hầu đều sẽ thành đi qua nhưng văn trọng không dám lưu lại giáo chủ đã tức giận trừ phi hắn không muốn sống không phải vậy hay là về được trước đó hắn có lấy cớ đại vương bế quan hiện tại đại vương xuất q u a n cũng giải cứu nhân tộc tiên thánh trở về văn trọng không thể kéo dài được nữa chúc mừng văn trọng sư chất chúc mừng văn sư m i n h tinh tế sư thúc tạ ơn s ư bá thật cảm tạ sư đệ bốn trên đường đi tất cả mọi người tại chúc mừng văn trọng văn trọng khiêm tốn tiếp nhận đệ tử văn trọng bái kiến giáo chủ không thể tới lúc trở về thỉnh giáo chủ trách phạt biết giáo chủ khó chịu nhưng mình thái độ phải có chủ động t h ỉ n h tội về phần giáo chủ trách phạt hắn tiếp nhận chính là mặc dù có đại vương lời nói hắn cũng vô dụng biện pháp nơi này là kim nao đ ả o đại vương không quản được nơi này người đi xuống trước đi các loại thu đồ đệ đại điện qua đi hảo hảo cho ngươi sư thúc các sư huynh đệ nói một chút kinh nghiệm của ngươi thông tin hiện tại cũng không tiện phát tác đế cực nhọc thái độ vẫn là phải cân nhắc cái kia gần nhất thành thánh nhân ngay tại đế cực nhọc bên người mà đế cực nhọc bên người có khả năng thành thánh chỉ có khổng tuyên bởi vậy đến xem gần nhất thành thánh chính là khổng tuyên theo lý thuyết thành thánh sau khổng tuyên hẳn là giống như bọn họ cao cao tại tượng nhưng không chỉ vì gì khổng tên hay là lấy đế cực nhọc vi tôn đại thương không còn là cái kia đảm nhiệm t h á n h nhân nào nạn quốc gia phượng tộc cũng sẽ đi theo cuộc khởi đệ tử b à i tiến lao sư từ giáo chủ cái kia đi ra văn trọng tìm đến kim linh thánh m â u giáo chủ nói thế nào văn trọng hành vi đã chọc giận lao sư dựa theo lão sư tính cách khẳng định sẽ trách phạt đệ tử cùng giáo chủ xin tội giáo chủ không nói gì giáo chủ khả năng chỉ là tạm thời không tốt trách phạt chính mình dưới mắt thu đồ đệ đại điện trọng yếu nhất lập tức liền là thu đồ đệ đại điện vì sư sẽ lại thu chút đệ tử về sau ngươi cũng có sư đệ hoặc sư muội ngươi có yêu mến cũng có thể thu làm đệ tử Kim Linh thánh Mâu Thánh t r ư ớ chương mắt c ỉ có t r ọ n một trăm ba mươi hai tiên thánh giảng đạo một chương một trăm ba mươi hai tiên thánh giảng đạo một trước hết nhất giảng đạo chính là tứ tổ tương đối tam hoàng ngũ đế tứ tổ danh khi không lớn nhưng là nhân tộc từ nhỏ yếu đi hướng cường đại cơ sở nữ hoa tạo ra con người bắt đầu n h â n tộc cũng không có đạt được bao nhiêu người chú ý làm nhân tộc chi mẫu nữ hoa lại đối với n h â n tộc không quan tâm đi thiên ngoại thiên mát m ẹ đi lấy lao tử cầm đầu đại năng đều là tích cực tới phân chia tân sinh này t r ù n g tộc khí v ậ n lúc đầu nữ hoa chiếm cứ nhân tộc toàn bộ khí v ậ n lao tử thông qua một chút thủ đoạn chậm rãi từ nữ hoa trong tay cướp đi gần một nửa chỉ là nữ hoa cũng tốt lao tử cầm đầu đại năng cũng được rất ít đi cố kỵ nhân tộc chết sống đưa đến nhân tộc tại hồng hoang cái này màu sắc sạc sỡ tinh quái mọc thành bụi thế giới bước đi liên tục khó khăn Nhân trong ộ c có sở dĩ có thể tại t hồng hoang thừa truyền xuống, đó ồ n càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng trở thành thiên địa nhân vật chính chính là bởi vì nhân g thời trở vật tộc cuối bởi c là địa vì không ngừng vơn lên dũng càng ả m tiến tới tinh thần. Trong đó c là xuất hiện không ít trí giả thánh hiển bọn hắn vì nhân tộc phát triển làm ra không thể xóa n h ò a c ô n g hiến bọn hắn theo thứ tự là hỏa chi thủy tổ toại nhân thị phong bắt đầu tổ hữu xào thị áo bắt đầu tổ truy ý thị văn bắt đầu tổ kho hiệt trong đó văn bắt đầu tổ kho hiệt so phía trước ba vị thủy tổ nhỏ hơn một chút h ồ n hoang nhân tổ vừa mới sinh ra thời điểm mọi người chỉ biết là ăn sống đồ ăn ăn lông ở lỗ bởi vì nhân tộc tương đối nhỏ yếu cho nên rất nhiều người bởi vì tiêu hóa không được sinh bệnh thậm chí tử vong có một ngày một vị nhân tộc nhìn thấy một con chim tức dùng miệng đi mổ thoại mộc mà sinh ra hỏa hoa đạt được dẫn dắt lợi dụng toại nhánh cây đánh lửa mọi người phát hiện lửa chẳng những có thể lấy dùng để ra công đ ồ ăn còn có thể sửa ấm cũng có thể dùng để ngăn cản cỡ nhỏ động vật manh t h ú xâm lấn từ đó về sau nhân tộc có lửa ăn uống sửa ấm chống cự manh t h ú vì nhân tộc sinh tồn phát triển làm ra cống hiến to lớn cho nên nhân tộc tôn x ư n g vị t i ê nhân tộc là thoại nhân thị là hòa bắt đầu tổ nhân tộc sinh ra mới bắt đầu đứng trước phơi gió phơi nắng mưa tuyết ra thân tự cầm m á n h thu vì nhân tộc làm thức ăn cục diện có một nhân tộc tộc nhân ở bên ngoài kiếm thức ăn thời điểm ngẫu nhiên nhìn thấy chim chóc có thể ở trên tảng cây xây tổ che gió che mưa thế là bắt t r ư ớ c chim xây tổ phương thức kiến tạo người đầu tiên tộc nơi ở mọi người nhìn nao h nhau bắt t r ư ớ c cứ như vậy mọi người có phòng ốc che gió che mưa tránh né ngoại địch cho nên người này bị nhân tộc xưng là h ư u xào thị là phòng bắt đầu tổ vừa mới bắt đầu nhân tộc trần như động trời đông giá rét lúc có rất nhiều người chết bởi rét lạnh bên trong về sau có một nhân tộc nữ tử tại chia cắt con mồi lúc liền chú ý tới động vật đều có da lông hộ thân động vật chính là lợi dụng da lông giữ ấm cũng miễn trừ một chút tổn thương thế là liền thử nghiệm đem chia cắt x u ố n g da lông động vật khoác lên người phát hiện quả nhiên có giữ ấm tránh rét tác dụng thế là liền có da lông quần áo về sau càng là thông qua mạng nhện đạt được dẫn dắt đem nhánh cây lột bỏ tới da vặn cùng một chỗ dùng nó chói r á thú chói lao nhà lá làm nai lưng cài chặt váy r ơ m từ đây nhân tộc có áo có thể mặc cuộc sống của con người lại tiến nhập một cái giai đoạn mới mọi người xưng vị nữ tử này là truy thị là áo bắt đầu tổ ba vị thủy tổ để nhân tộc từ nguyên thủy giã man biến thành sẽ mượn nhờ công cụ thu hoạch đồ ăn phòng ngự dã thú bộ lạc văn bắt đầu tổ gặp các bộ lạc đem thường gặp đồ vật khắc họa tại tảng đá cùng trên gỗ phi thường không thiện thế là trầm tư suy nghĩ hồi lâu đem loại này đại biểu các loại đồ vật khắc họa đơn giản hóa hành trình văn tự để nhân tộc có thể dễ dàng hơn ghi chép giao lưu bọn hắn tại người tiến cử tộc phát triển cũng là tại giới thiệu hắn tu luyện lúc đó nhân tộc là không hiệu tu luyện như thế nào nhưng cũng không ảnh hưởng dân tộc không ngừng trở nên cường đại thẳng đến lao tử xuất hiện huyền đô không muốn làm t ư n g ước không có chút nào phương h lao tử quan sát hồi lâu truyền xuống kim đan chi pháp để nhân tộc có thể nhanh chóng tu luyện tăng thực lực lên huyền đô cái này không an phận g i á hỏa bắt đầu hiện lộ ra hắn thiên phú tu luyện rất nhanh trở thành nhân tộc người mạnh nhất lao tử gặp huyền đô rất thích hợp bản thân công pháp thế là đem nó thu làm đệ tử sau đó lập nhân giáo chuẩn bị giáo hóa nhân tộc ngay lúc đó nhân tộc mặc dù biên cảnh thuế biến nhưng ở trên việc tu luyện còn lũ mê không biết cần đại năng giáo hóa nhưng lão tử lập giáo thành thánh hậu mang lấy huyền đô rời đi nhân tộc tại nguy cơ tứ phía bên trong không ngừng mô hình tố không ngừng mạnh lên thẳng đến phục hy trở thành cái bộ lạc công nhận thủ lĩnh mặc dù thời điểm đó tứ tổ đã không phải là bộ lạc thủ lĩnh nhưng vẫn là n h â n tộc đại h i ể n giả đã trải qua n h â n tộc nhỏ yếu đến cường đại dã man đến văn minh hy vọng đến lúc đó đến thất vọng trầm đọng chập trùng mới trở thành n h â n tộc đại n ă n g đắng người nghe được say x ư ơ n g ngon lành đây là n h â n tộc lịch sử phát triển cũng là tứ tổ mưu trí lịch trình tu luyện tu thân cũng đ ừ n g tâm cả hai đều là thông suốt mới là tiên đằng sau là tam hoàng thiên hoàng phục hy trước giảng hắn trước giảng làm yêu tộc thời điểm kinh lịch so sánh làm dân tộc thời gian phục hy làm yêu tộc thời gian dài hơn phục hy sinh ra lúc là nửa người nửa rắn nửa người trên là người nửa người dưới là xạ sau khi biến hoa mới là hình người khi đó gọi tiên thiên đạo thể cũng chính là quận cổ loại hình thái đó nữ hoa sáng tạo ra nhóm người thứ nhất tộc đều là tiên thiên đạo thể chỉ bất quá bị lấy ra rèn đúc đ ồ vũ kiếm đ ồ vũ kiếm hậu đi tới h i ê n viên nhân hoàng trên tay biến thành nhân hoàng kiếm người đến sau tộc đều là hậu thiên đạo thể nhân tộc sở dĩ là thiên địa nhân vật chính chủ yếu nhất là nhân tộc là hậu thiên đạo thể trời sinh đối với đạo càng thân cận theo phục hy trường thành cùng vũ tộc tiếp xúc cũng càng ngày càng nhiều thường xuyên nhận vũ tộc công kích về sau hồng quân thành thánh giảng đạo ba lần mới có hồng hoang bộ g á n g bây giờ lần thứ nhất giảng đạo Chính lần à đột đại t phá kim i la thứ hai giảng đạo chính là đột phá chuẩn thánh kinh nghiệm thứ nhất giảng chính là vì này làm nền lần thứ hai giảng đạo cũng là đang làm cửa hàng mục đích cuối cùng nhất hay là thành thánh lần thứ ba giảng đạo chính là thành thánh một lấy lực chứng đạo cũng chính là lĩnh nộ g quy tắc chi lực điều này không nghi ngờ chút nào là mạnh nhất một loại cũng là khó khăn nhất hai trạm tam thi chứng đạo hồng quân chính là trạm tam thi hợp thiên đạo chứng được thiên đạo thánh nhân ba công đức chứng đạo chính là l ấ trong, trong lúc ư ợ n đó đạo tổ dựng lên đông vương công là nam tiên đứng đầu tây vương mẫu là nữ tiên đứng đầu đông vương công tại đông hải thành lập tiên đình nhưng đông vương công quá ngạo hành động gây nên đông đảo đại năng bất mãn nhưng dù sao cũng là hồng quân khâm điểm mọi người cũng không dám nói cái gì đương nhiên tam thanh là khinh thường đế tuấn thái nhất làm thế gian đệ nhất chỉ cùng cái thứ hai k i mô tại bạch trạch phụ trợ bên dưới rất nhanh chinh phục trừ côn bằng ta cùng nữ ba bên ngoài đại yêu đế tuấn cùng thái nhất tại k h ô n g t r u toàn đỉnh núi tìm được tam thập tam trọng thiên bên ngoài trời đem yêu tộc chỉnh thể rời vào bên trong hồng hoang trên đại địa chỉ để lại những cái kia không muốn quy thuận đế tuấn thái nhất yêu tộc những yêu tộc này được xưng là yêu tộc tán tiên đằng sau đế tuấn thái nhất tại tam thập tam trọng thiên thành lập thiên đỉnh diện đông phục hy vào lúc này gia nhập yêu tộc thiên đình trở thành hy hoàng nữ h o a cũng trở thành hoa hoàng theo yêu tộc lớn mạnh vu tộc cũng đi theo lớn mạnh chậm rãi lẫn nhau có không thể điều hòa mâu thuẫn thường xuyên đả chiến cuối cùng bởi vì mười cái tiểu kim hố tàn phá bừa bãi vu tộc lãnh địa bị đại vu hậu nghệ bắn chết chín cái dẫn phát vu yêu quyết chiến lại đằng sau chính là chuyển thế trở thành nhân tộc trở thành chỗ bộ lạc thủ lĩnh trở thành các bộ lạc công nhận thủ lĩnh dẫn đầu nhân tộc mạnh lên trở thành nhân hoàng sau đó bị giao động đến hỏa vận động giam lại trước thuốc hậu nhân người thân cận nhất cứu mình cũng triệt để bị thương chính mình phục hy kinh lịch có thể nói là t i ê n thánh bên trong đáng giá nhất học tập hai đ ờ i vi hoàng có á thánh tu vi đương nhiên cái này tu vi vẫn còn có chút hư là nhân hoàng đạo quả cùng nhân tộc khí vận gia chỉ kết quả sau đó là đ ị a hoàng thần nông thần nông đến bách thảo vì nhân tộc tìm được có thể trị bệnh dược vật để nhân tộc tật bệnh có thể trị liệu thần nông tại vị lúc cũng tại t r i n h chiến không có h i ê n viên nhân hoàng lợi hại h i ê n viên nhân hoàng đem v u nhân chạy tới phía đông trở thành lúc sau đông di hiến viên nhân hoàng là cái chiến tranh cuồng tại vị phần lớn thời gian đều đang chiến tranh vì nhân tộc đặt xuống bao la cương vực về phần tam hoàng ngũ đế một cái so một cái kém cỏi cũng là do bọn hắn bắt đầu n h â n tộc từ đỉnh phong đi xuống sườn núi đại vũ trị thủy kiểu đỉnh trấn sơn hà cố nhiên công đức vô lượng nhưng phạm qua sai vẫn là rất nhiều rõ ràng tiếp xuống tiên thánh mỗi người đều giảng được rất kỹ càng đạo tràng người nghe được nhân tộc phát triển tiến trình tiên thánh bọn họ sau khi nói xong đế cực nhọc trước hết để cho tiên thánh bọn họ đột phá bọn hắn bị đè nén thật lâu lại đem kinh nghiệm của mình nói ra cũng nghe người khác kinh lịch lúc có nhận thấy ngộ có chỗ đột phá tại m ư ơ i khỏa tràng ngộ đạo cây ra chỉ bên dưới tiên thánh bọ nhao đột phá đế cực n h ọ man cho tiên thánh bọn họ trở lại đầy đủ không gian một đạo lại một đạo lôi kiếp hạ xuống triều đình đạo tràng rất nhanh bao phủ ở trong l ô i kiếp trang diện rất trang quan động tĩnh vi thường lớn toàn bộ triều đình bách tính đều bị triều đình đạo tràng động tinh khổng lồ hấp dẫn lực chú ý nao nhao tiến về quan sát đế cực nhọc để người tu luyện toàn bộ đứng ở không t r u n g đem mặt đất l i ề u cho bách tính như vậy thịnh sự khi tất cả nhân tộc cùng một chỗ chứng kiến tạ ơn đại vương dân chúng dồi dít nói tạ ơn sau đó ngồi xuống lẳng lặng quan sát đế cực nhọc muốn chế tạo đại thương tiên quốc cần không ít tu sĩ tốt nhất là toàn dân tu tiên nhưng cần tốn hao rất lớn tinh lực dẫn đạo bách tính. hiện tại có nhân tộc tiên thánh tại đế cực nhọc liền có thể giảm bớt dẫn đạo cái k i a kinh khủng tràng cảnh sẽ để cho bách tính tê cả ra đầu nhưng lôi k i ế p qua đi trước bọn họ cường đại cũng sẽ để dân chúng hướng tới mà lại đế cực nhọc chuẩn bị để tiên thánh bọn họ giúp hắn làm bách tính làm việc để bách tính cũng đ ừ n g tiên đi qua chỉ có triều đình người tu luyện triều đình bên ngoài người muốn tu luyện nhất định phải triều bài ca nhưng bây giờ không giống với lúc trước đế cực nhọc trong tay còn có một ư ơ i tòa cỡ nhỏ tam tài trận có thể bố trí tại triều k m mươi ba thành bên ngoài địa phương về phần triều đình m ư ơ i ba thành tam tài đại trận còn có thể thăng cấp công suất còn có thể bị lớn mà lại tam tài đại trận hiện tại công suất còn không có toàn bộ triển khai linh khí là có thể thỏa mãn triều đ ỉ n h một ư ơ i ba thành bách tính tu luyện cần lôi k i ế p kéo dài thật lâu mới tán đi lộ ra từng cái khí tức kinh khủng t i ê n thánh trong lúc đó đế cực nhọc để thị vệ cho dân chúng chuẩn bị đồ ăn tu sĩ không ăn cơm không có vấn đề nhưng là dân chúng không được t i ê n thánh bọn họ không phải cùng nhau độ kiếp mà là phân khu vực thay phiên độ kiếp cùng nhau độ kiếp sẽ dẫn đến lôi kiếp điệp ra uy lực tăng lên gấp đội như thế nguyên bản mỗi người đều có thể bình an vượt qua lôi kiếp tại lôi kiếp điệp ra bên dưới khả năng một cái đều độ không qua đế cực nhọc không hy vọng nh hắn muốn là t r ư ớ c bọn họ đột phá mạnh lên để n h â n tộc thực lực tăng lên đồng thời cho bọn hậu bối tăng trưởng kinh nghiệm ổn định tâm tính để dân chúng càng thêm tin tưởng đại thương chúc mừng tiên thánh chúc mừng tiên thánh chúc mừng tiên thánh tất cả mọi người hướng n h â n tộc tiên thánh chúc mừng tiếp tục mấy tháng độ kiếp cuối cùng kết thúc tiên thánh tất cả đều có đột phá bên ngoài các chư hầu bắt đầu công việc lưu bù lên chuẩn bị cả nước di chuyển chỗ đi tự nhiên là thánh nhân chỗ tiên sơn đương nhiên phần lớn chỗ đi hay là phương tây thánh nhân tiên sơn không bỏ xuống được nhiều người như vậy phương tây bao la không người vừa vặn có thể chứa đự lao tử nguyễn thủy cùng nữ hoa tự mình đi một chuyến phương tây cùng tiếp dẫn chuẩn đề xác định thổ địa tiếp dẫn chuẩn đề cho đều là rời xa linh sơn thổ địa tới gần linh sơn hai người đã có quy hoạch muốn an trí bọn hắn mời đi theo chư hầu cùng nó bách tính đế cực nhọc đã sớm nhận được tin tức nhưng hắn không có bất kỳ cái gì động tác nhiều người như vậy còn muốn chạy không phải lập tức liền có thể đi huống hổ bọn hắn đi tốt hơn tiết kiệm tự mình độc thủ không ai cổ vũ đại thương bách tính vốn liền là chư hầu rời đi mang ý nghĩa bọn hắn từ bỏ nhân tộc lấy hậu nhân đạo khôi phục bọn hắn cũng không chiếm được che chở đại vương lao thần cảm thấy đại thương h ẳ n là ngăn hắn lo lắng chư hầu bách tính không có sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nhân tộc khí vận thừa tướng không cần quản bọn họ bọn hắn yêu sao thế nào liền thế nào chỉ cần đại thương không có việc gì là được về phần khí vận đại thương hiện tại khí vận là đến từ đại thương bách tính chư hầu cơ bản không có c ô n g hiến bất quá thừa tướng phát ra thông cáo đại thương hoan n ê n nhân tộc đồng bào gia nhập đại thương chư hầu bách tính khẳng định có một chút không nguyện ý rời đi nhưng đây không phải bọn hắn không muốn rời đi liền có thể lưu lại Chư、hầu、chắc chắn hầu không hắn bọn sẽ để lúc ư Thương chư người u Dung hầu quan lại lập làm l phái đi tiếp, biên tiến đế để đến đây đế đến. cực nhọc cáo, tức bách cực nhọc chỉ thông ngay dẫn phận tính không bọn phát hấp thả họ một ra sẽ sẽ sẽ bộ này hắn không muốn cùng lão tử bọn hắn tranh tiến thánh bọn họ tại đại thương đại thương chính là trong nhân tộc tâm liền người đại biểu tộc đế cực nhọc sẽ còn như quá khứ như thế tuyên bố rời đi tất cả mọi người về sau đều cùng nhân tộc không có bất cứ quan hệ nào lao thần tuân mệnh thương dung biết đại vương không muốn vì chư hầu bách tính bỏ ra tại đại vương trong mắt chỉ có đại thương nhân tộc mặc dù không chỉ đại thương nhưng đại thương chính là nhân tộc đại biểu các vị tiền bối cô đại biểu đại thương tu sĩ cùng máy tính xin mời các vị tiền bối chia sẻ một chút lần này đột phá kinh nghiệm mặc dù là rất nhiều thứ trước đó giảng đạo thời điểm đã giảng nhưng cụ thể quá trình đột phá một ít gì đó những người khác là không biết nhưng những vật này đối với những người khác lại phi thường có trợ giúp vậy chúng ta liền lại chỉ h o á n mọi người một chút thời gian phục hy đại biểu tiên thánh bọn họ đáp ứng sau đó tiên thánh bắt đầu chia hưởng lần này đột phá trọng điểm tiên thánh lại lần nữa cho người ở chỗ này giảng đạo cái này một giảng lại qua mấy tháng đế cực nhọc ta cảm giác được nhân tộc ngay tại chia năm xẻ bảy ngôi liền không gánh sao h i ê n viên nhân hoàng hỏi thân là nhân hoàng hắn có thể cảm nhận được nhân tộc hết sức rõ ràng phân lượng đi qua không có loại cảm giác này ta cũng cảm thấy phúc hy thần nông cùng ngũ đế cũng nói theo nhân tộc phân liệt sẽ để cho khí vận phân tán đôi này nhân tộc tới nói không phải chuyện tốt đế cực nhọc thân là đường đại nhân hoàng đối với nó ảnh hưởng rất lớn có cái gì tốt lo lắng bọn hắn muốn đi thì đi thôi đây là tự do của bọn hắn cô đã để thừa tướng phát ra thông cáo hoan nên chư hầu bách tính đến đây đại thương nguyện ý tới cô sẽ tiếp nhận để bọn hắn tại đại thương an cử lạc nghiệp không nguyện ý tới cô cũng sẽ không đi cầu cô vẫn là câu nói kia chỉ quan tâm đại thương đại thương bách tính trải qua tốt cô liền thỏa mãn những chuyện khác chính là tu luyện tăng cao tu vi chỉ cần chúng ta đều mạnh lên nhân tộc liền sẽ không bị người khi dễ về phần khí v ậ n kỳ thật không có trọng yếu như vậy không có người hoàn quả vị khí v ậ n chỉ có bảo hộ cô không bị thương t ổ n tác dụng cô biết khí v ậ n có thể trợ tu luyện nhưng cô tu luyện tới cảnh giới bây giờ không dùng quá nhiều khí v ậ n bằng không đầu kia kim long liền sẽ không có lớn như vậy mà lại cô cảm thấy chư hầu hành động không phải chúng ta phải quan tâm chúng ta phải quan tâm sự tỉnh cũng là về sau muốn làm chính là chủ yếu nhất sự tỉnh là khôi phục nhân đạo Trước nhưng ọ c giảng đạo i khôi ả n nhân g đạo đ phục là tam i n t h hoàng ngũ đế không giống với bọn hắn đều là có chính quả đều có thể hoàn toàn điều động nhân tộc khí v ậ n chỉ cần nhân tộc khí vật đầy đủ lại có chấn áp khí vật nhân đạo trí bảo nhân đạo liền có thể khôi phục tiên thánh bọn họ chính là nhân đạo phát triển lịch trình đế cực nhọc tin tưởng có bọn họ tăng thêm đại thương mách tính nhân đạo có thể khôi phục thế nhưng là m u ố n khôi phục nhân đạo rất khó khăn trừ phi trong chúng ta có thành thánh trở thành nhân đạo t h á n h nhân chỉ là thành thánh khó khăn dường nào tam hoàng đều là a thánh đều là siêu việt c h u ẩ n thánh tồn tại nhưng vẫn như cũng không có đầu mối bởi vì cô có cái này đế cực nhọc nói đi xuất ra không động ấn màu đỏ không động ấn trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt ấn p h ù này làm sao có loại cảm giác quen thuộc ta giống như ở nơi nào gặp qua ấn p h ù này ta cảm thấy có điểm giống không động ấn bốn tiên thánh bọn họ nghị luận ở mỹ bọn hắn gặp qua thứ này lao tử lấy nó chấn áp bọn hắn. để bọn hắn không thể không trừ hỏa mây động tinh tu chỉ là không động ấn làm à u trắng đó a về phần những người khác chỉ có thể l ặ n g lặng mà nhìn xem đã có tiền bối đ o á n được đây chính là không động ấn lần trước cùng huyền đô chiến đấu lao tử đột nhiên lấy nó chấn áp ta bị ta phá sau đó liền biến thành màu đỏ đế cực nhọc đem không động đưa cho phục hy để hắn truyền đọc thật là không động ấn nhân tộc q u ậ t khởi có hy vọng rồi nhân đạo khôi phục có hy vọng rồi bốn tiên thánh bọn họ vớt ve không động ấn kích động không thôi từng có lúc bọn hắn chỉ có thể chiêm ngưỡng sau đó bị chấn áp chúng ta trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là khôi phục nhân đạo chỉ cần nhân đạo khôi phục chỉ cần là nhân tộc mặc kệ ở nơi nào đều bị người đạo c n thuốc nhân tộc phân tán tại hồng hoang các nơi đế cực nhọc cảm thấy rất tốt chờ bọn hắn phát triển lớn mạnh đế cực nhọc chỉ cần huy động không độc n ấn khí vận liền sẽ liên tục không ngừng tụ tập mà đến chỉ cần nhân đạo khôi phục lao tử bọn hắn liền rốt cuộc đừng nghĩ mưu đ ổ i nhân tộc khí vận đi qua đối với nhân tộc đủ loại sự t ì n h chính là vì hạn chế nhân tộc ngăn cản nhân đạo khôi phục thuận tiện bọn hắn cướp đoạt nhân tộc khí vận lần trước tại nhân tộc giành thu đệ tử lần này giật dây chư hầu cả nước di chuyển cũng là vì thu hoạch được nhân tộc khí vận cái kia muốn làm sao mới có thể để cho nhân đạo khôi phục. h i ê n viên rất quan tâm tam hoàng bên trong hắn mới là trời sinh nhân tộc từ sinh ra lên chính là nhân tộc phục hy là yêu tộc yêu hoàng truyền thế thần nông là hồng vân một bộ phận chân linh truyền thế nghiêm ngặt nói đến bọn hắn đều không phải là nguyên sinh nhân tộc nếu là nhân đạo khôi phục hắn có cực lớn xác suất trở thành người đầu tiên đạo thánh nhân cô cảm thấy từ toại tổ bắt đầu từng bước từng bước dựa theo trình tự đem trên người mình nhân tộc khí vận đưa vào không động trong ấn trong lòng không ngừng kêu gọi nhân đạo đế cực nhọc kế hoạch chính là dùng nguyện lực đem người đạo tỉnh lại để nó khôi phục phương pháp này không sai dùng nguyện lực tỉnh lại nhân đạo đem nó khôi phục chúng ta đi qua làm sao lại không nghĩ tới phương pháp này đ chúng ta khi đó không có không động ấ n a vì cái gì nhân đạo trí bảo không phải chúng ta nhân tộc thu hoạch được mà là lao tử thu hoạch được còn có nhân hoàng kiếm ngay từ đầu cũng tại lao tử trên tay bốn đi qua hoặc là thiếu cái này hoặc là thiếu cái kia thật vất vả trở thành đại năng bị xin mời trừ hỏa mây động tĩnh tu các vị tiền bối cụ thể chúng ta phía sau bàn lại hiện tại hay là để chúng ta tiếp tục luận đạo trước đó chỉ là tiên thánh bọn họ giảng đạo độ kiếp luận đạo còn chưa bắt đầu đâu đến cực nhọc ngươi cho mọi người nói một chút đi ngươi mặc dù không có tu luyện bao lâu nhưng thực lực lại là mạnh nhất chúng ta cũng muốn nghe nghe người kinh nghiệm p h ụ c hy nói ra đế cực nhọc có thể có như thế cao tu vi khẳng định có không giống với phương pháp kỳ thật cô tu luyện là đặc biệt công pháp chỉ có cô mới có thể tu luyện cô liền không tỉ mỉ gót nhỏ mọi người nói cô là tại đăng cơ hai năm sau tránh thoát trói buộc đánh vỡ công s i ề n g dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một chút linh quả dùng linh quả tích tụ ra tới tu vi cho nên ngắn ngủi mấy năm cô liền trở thành t r u y n thánh cô tu luyện công pháp cùng võ đạo chân kinh một dạng đều là đi hôn nguyên con đường đột phá chính là hôn nguyên kim tiên bởi vì cô là linh quả tích tụ ra tới tu vi cho nên ngay từ đầu sức chiến đấu là có chút yếu cùng huyền đô đối chiến thời điểm cô cũng cảm giác thiếu sót của mình phía sau cô vừa có thời gian liền củng cố tu vi mới có thể cùng côn bằng đánh cho có đến có về cô phương pháp nghiêm chỉnh mà nói không có quá lớn tham khảo ý nghĩa bởi vì cô tình huống đặc biệt cho nên cô một mực cổ vũ đại thương tu sĩ luận đạo bất luận tu vi cao thấp lẫn nhau chia sẻ kinh nghiệm luôn có thể học được đối với mình hữu dụng mà cô có thể làm chính là vì mọi người cung cấp một cái tốt hoàn cảnh tu luyện hôm nay cô cũng không phải không nói đạo cô là đem cô đơn đối với tu luyện một chút lý giải chia sẻ cho mọi người phía dưới cô muốn giảng mọi người cẩn thận nghe sẽ đối với mọi người tu luyện có trợ giúp rất lớn đặc biệt là các vị tiền bối các ngươi khi đó tiếp xúc nhiều khả năng nghe qua cũng học qua đương nhiên nhìn thiên hoàng là hữu dụng nhất cùng thiên hoàng tiếp t r ư ớ c tu luyện có rất lớn quan hệ cuối cùng cô hy vọng mọi người sau khi nghe xong tạm thời không cần chuyển đi thành thánh c h i lộ có mấy đầu quân cổ đại thần lực c h i đạo công đức thành thánh pháp tác thành thánh còn có hồng quân trạm tam thi thành thánh Trừ công đức thành thánh cùng trạm tam thi thành thánh đều có thể xưng là hôn nguyên c h i lộ công đức thành thánh cần đại công đức cùng hồng mông tử khí đây là thiên đạo thành thánh tri pháp địa đạo hẳn là cũng có khi cô không biết nhân đạo cũng nên cũng có khi nhân đạo chưa khôi phục ưu đãi tìm tòi cô hôm nay muốn giảng chính là trạm tam thi thành thánh hồng hoang tất cả mọi người có một cái chung nhận thức tam thi không cách nào hợp nhất thành thánh vì cái gì đây nguyên lai thành thánh đường có rất nhiều đầu đúng vậy à khó trách đế cực nhọc còn trẻ như vậy liền có như thế thu vi n g u y ệ n hắn biết được đồ vật rất nhiều vì cái gì bởi vì bọn họ tam thi quá yếu tam thi quá yếu đúng vậy các người biết tam thi mạnh nhất là cảnh giới gì sao chuẩn thánh trung kỳ sai là chuẩn thánh đ ỉ n h phong cùng bản thể một dạng thực lực làm sao có thể căn bản không có người thực hiện qua làm sao không có khả năng hồng quân chính là a hắn tam thi liền cùng bản thể một dạng đều là c h u ẩ n thánh đ ị n h phong bằng không đạo ma chi tranh thời điểm hắn làm sao làm cho ma tổ sao la hầu tự bạo thế nhưng là thế nhưng là hồng quân thử qua tam thi hợp nhất mới truyền xuống t r ạ n g tam thi thành thánh c h i pháp chỉ bất quá hắn bị thiên đạo hố không thể tam thi hợp nhất thành công bởi vì hắn cũng không có thành công qua cho nên hắn hy vọng hậu nhân nếm thử nhưng hồng quân chỉ truyền hạ đơn giản t r ạ n g tam thi c h i pháp bảo vật t r ạ n g thi khó khăn phương pháp hắn không có truyền xuống kết quả đều bị hố trừ có hồng mông tử khí cùng công đức đều thành không được thì ra là thế chúng ta đều biết tam thi thực lực là không giống v ớ i trước hết nhất chém ra yếu nhất cuối cùng chém ra mạnh nhất mà tam thi là không thể tăng lên mặc dù thụ thương thậm chí phát nổ cũng khôi phục nhưng một mực duy trì tại chém ra thời điểm thực lực bởi vì tam thi thực lực không giống v ớ i cho nên dung hợp không được mà lại cô cảm thấy tam thi hợp nhất chỉ là bước đầu tiên bước thứ hai còn muốn đem hợp nhất tam thi cùng bản thể dung hợp đương nhiên điều kiện tiên quyết là tam thi cùng hồng quân một dạng đều là c h u ẩ n thánh đ ì n h phong cùng bản thể một dạng chương một trăm ba mươi lăm phật đạo chương một trăm ba mươi lăm phật đạo đế cực nhọc giảng để đám người trấn kinh thế giới quan phá vỡ khó trách không thành được thánh nguyên lai không có đạt tới thành thánh điều kiện tam thi làm sao đạt tới đạo tổ loại kia bộ dáng phục hy lo lắng hỏi đế cực nhọc giảng đối với hắn quá hữu dụng cô cảm thấy từ trạm thi phương pháp bên trên cải biến có lẽ có thể thành công có loại suy đoán dùng ba kiện đồng nguyên trí bảo trạm tam thi có thể cho tam thi thành công hợp nhất điểm ấy cô cảm thấy rất khó bởi vì có một kiện trí bảo một kiện phi thường không tầm t h ư ờ n g ba kiện gần như không có khả năng cô cảm thấy hồng quân tại sáng tạo ra trạm tam thi thành thánh phương pháp lúc là không có nhiều như vậy đồng nguyên trí bảo kẻ nhặt bàn cổ phiên cùng thái cực đồ cái này hai kiện đồng nguyên trí bảo tại trên tay h ắ n nhưng một món khác đông hoàng trung tại đông hoàng thái nhất trong tay đây chính là đông hoàng thái nhất s e n lẫn trí bảo cho nên cô cảm thấy hồng quân không phải mượn dùng bảo vật chém ra tam thi mà là tay không chém ra tam thi chúng ta đều biết mượn nhờ bảo vật chém ra mỗi một thi thực lực là không g i ố n g mới cũng vô pháp tăng thực lực lên cái k i a chỉ có tay không chạm tam thi bọn hắn có có thể tăng lên tính khi bản thể cùng tam thi đều tăng lên tới chuẩn thánh đỉnh phong liền có thể hợp nhất đương nhiên đây chỉ là cô suy đoán tay không chạm thi được hay không không xác định nhưng tam thi có thể tăng thực lực lên lại là thật hồng quân chính là ví dụ đã mọi người có cơ hội có thể đi trong hỗn độn tìm nướng m ạ đại tiên hiệu rõ hắn cùng hồng quân là người cùng một thời đại hắn so với chúng ta rõ ràng đã ma chi tranh sao la hầu cùng hồng quân chiến đấu n h u n g mày đại tiên là tham dự ngươi vậy mà biết bực này hạnh mật phục hy sợ n g â y người hắn làm vui yêu thời kỳ người cũng không biết những chuyện này đế cực nhọc vậy mà biết bằng không câu ngắn ngủi mấy năm có thể có như thế tu vi sao đế cực nhọc rất muốn nói ta biết xa xa không chỉ nơi này nhưng bây giờ không có khả năng nói cho phục hy bí mật này nhìn thiên hoàng là hữu dụng nhất bởi vì hắn trải qua đối với những người khác tới nói càng nhiều hay là làm cái tham khảo tác dụng tiên thánh có lẽ có thể tu luyện nhưng bây giờ tu sĩ liền không có tất yếu dạng này bởi vì công pháp không giờ ố n mới võ đạo chân kinh cùng huyền môn đạo pháp là hai cái hệ thống càng nhiều hơn chính là tham khảo sau đó cô nói lại một cái đạo đây là cô căn cứ nhân tộc lục đạo luân hồi ngộ ra tới một loại đạo đạo này trung tâm chính là nhân quả có nhân tất có quả có quả tất có bởi vì cô xưng là phật đạo đế cực nhọc đột nhiên cảm thấy nên đem phật giáo lấy ra đơn cải biến phật đạo thiên hồ sớm để phật giáo xuất thế lấy nhân tộc làm căn bản đế cực nhọc không chỉ có muốn hỏng tiếp dẫn chuẩn đề chuyện tốt còn muốn hỏng lao từ chuyện tốt nhiều đa bảo đạo làm thông tin thủ đô tiệt giáo đại sư m ì nguyên h hay là hào hào phát đã bảo là triển tiệt i đi. á o n g tắc bên trong đa bảo rất sớm đã thụ phương tây hai thánh tẩy não lại có lao tử tương trợ cuối cùng đổi hóa hồ vi phật đ ổ i tây phương giáo là phật giáo trở thành phật giáo trưởng môn nhân như lai phật tổ phật đạo đám người cảm giác gặp quỷ đế cực nhọc đến cùng biết bao nhiêu thứ đế cực nhọc một khắc trước còn tại nói t r ả m tam thi đâu đột nhiên liền đụng tới cái phật đạo sáng tạo ra v õ đạo chân kinh không bao lâu lại sáng tạo ra một loại đạo mới nếu là lại đem công pháp lấy ra nhân tộc lại nhiều một đầu đại đạo đối với phật đạo kiếp trước bởi vì kiếp này quả kiếp này bởi vì kiếp sau quả không ngừng luân hồi phật một người dương cung nhưng chữ này cô hiện tại không cách nào viết chỉ có lĩnh hội nó tu luyện có thành tựu đại năng mới có thể viết nó cô dự đoán một khi thành công viết xuống chữ này phật đạo thành đế cực nhọc đương nhiên không có tinh l ự c chính mình làm phật giáo nhưng là có thể cho tiên thánh hoặc đại thương tu sĩ đi làm ngược lại là nhân đạo phật đạo hồng quân tới cũng phải hát chinh phục đạo này chỉ là cô một chút cảm nộ cụ thể còn cần chậm rãi tìm tòi nhân tộc một mực không có giáo phái đi qua cung phụng đều là tam thanh cùng thần tiên trên trời sao không chính mình thành lập một cái giáo phái cung phụng chính mình đại nam đâu đúng vậy a t a nhân tộc vì sao không chính mình làm một cái giáo phái đâu lấy nhân tộc thực lực bây giờ làm cái giáo phái đi ra thực lực sẽ lại đến một cái cầu thang đế cực nhọc sẽ không đem phật giáo càng nhiều đồ vật nói ra trước hết để cho những người khác hành động nửa đường hắn bổ sung lại tiếp dẫn chuẩn đề lập tức các ngươi liền khóc đi đế cực nhọc muốn gây mất tây phương giáo tương lai tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù là thế nhân nhưng bọn hắn còn không có sờ đến phật đạo bằng không thì cũng không có đa bảo trợ gì hai người bọn họ thực lực cũng sẽ không kém như vậy phật đạo lấy nhân quả làm trung tâm luân hồi vì đó tinh túy nếu có thể đạt tới quận cổ loại độ cao kia nói không chừng có thể trở thành đại đạo thế nhưng là nhân quả m ở mịt ngay cả hồng quân đều có thể không phá chúng ta có thể làm sao nhân quả cũng không phải nói đùa ngay cả hồng đều không co c h n g đến bằng không phương tây hai thánh cũng không có cơ hội thành thánh cho nên cần từ từ tìm tòi đi c à n g lộ chúng ta nhân tộc có tự nhiên có việc mỗi chỗ nhân tộc căn cứ phát sinh mỗi một sự kiện trước sau đều là có liên quan đây chính là nhân quả mà lại cái thứ nhất thành công lĩnh hội nó cô cảm thấy thành thánh không phải không phải vấn đề nếu có thể đưa nó k h ô n g chế chúc mừng ngươi vượt qua cột cổ mặc kệ tu vi cao thấp thậm chí là phạm nhân bách tính đều có thể nghiên cứu đạo này chỉ cần là nhân tộc đều có thể tu luyện đạo này bất quá đế cực nhọc chỉ cung cấp một cái tên cùng điểm mấu chốt còn lại cần chính bọn hắn đi ngộ nếu như đế cực nhọc không phải nhân hoàng không có hoàng bá trải qua hắn sẽ không chút do dự nghiên cứu phật đạo phật đạo thật không đơn giản mà lại nhân g i a n tăng thương thật sự là cảm n g ộ nhân quả nơi tốt còn có địa phủ cũng liền chết cảm n g ộ nhân quả địa phương nhân quả luân hồi nhân c ù n g quả không ngừng luân hồi mà địa phương chính là luân hồi địa phương từ luân hồi bên trong cảm lộ nhân quả từ nhân quả bên trong cảm lộ luân hồi kỳ thật phật đạo là cần phải có duyên người không ngừng cảm lộ nhưng đế cực nhọc vì chiếm cứ tiên cơ đem danh tự nói ra về sau phật đạo chính là nhân tộc tây phương giáo muốn lớn mạnh hấp thu nhân tộc khí vận hy vọng vô dụng tây du không có khả năng xuất hiện tây phương giáo hay là h ả o h ả o khai phát phương tây đại địa sớm một chút hoàn thành phục hưng ơ phương tây t r ư ớ c trách lớn đi ngay tại đế cực nhọc nói ra phật giáo thời điểm tại phía xa phương tây linh sơn tiếp dẫn chuẩn đề đột nhiên song song thổ huyết tây phương giáo đại cơ duyên bị người cướp đoạt một dạng thuộc về tây phương giáo đổ trọng yếu biến mất thủ dương sơn cảnh dương trong c u n g lao tử cũng cảm giác một trận bực đội có cái gì trôi mất cùng phong thần có quan hệ còn có kim nao đảo nghe nói trọng giảng đạo đa bảo cũng đột nhiên cảm giác mình trọng yếu đông tử biến mất thông tin ê phát hiện đa bảo dị dạng truyền âm đa bảo lao sư đệ tử chỉ là đột nhiên có một chút cảm nộ g lao sư không cần lo lắng đoạt bảo không d á m thành thật trả lời bởi vì hắn cảm giác đột nhiên biến mất đồ vật cùng phương tây có quan hệ chính mình là tiết giáo đại sư minh sao có thể cùng phương tây có liên quan có cảm nộ g liền tốt nhớ ký cùng ngươi sư đệ sư m ộ i còn có các sư chất chia sẻ đế cực nhọc để cho người ta lẫn nhau chia sẻ kinh nghiệm đại thương thực lực lấy tốc độ rõ rệt nhanh chóng tăng lên tiết giáo cũng muốn như vậy chương một trăm ba mươi sáu thông tin nghĩ、lại. Trước t 136 h ô nguyên tiên lại đi nghĩ q a chưa qua đều đạo, đạo. tu luật u là người tu vi thấp nghe cường giả giảng đạo, nhưng n giả g vi thấp thử lai luận đạo.、Like, đạo mới là một cái thế lực tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất đang tu luyện hoàn cảnh không sai tình huống d ư ớ i luận đạo có thể cho tất cả tu sĩ đều tìm đến đối với mình vật hữu dụng từ đó đột phá liền trong khoảng thời gian này thiệt giáo đệ tử đã liên tiếp đột phá rất nhiều liền ngay cả đệ tử mới nhập môn tại n g h e song luận đạo đằng sau cũng có chút đột phá trách không được đại thương càng ngày càng mạnh nguyên lai、like、đế cực nhọc một mực tại dùng biện pháp này biện pháp này không cần bại sư toàn bộ nhờ chính mình ngộ tính lao sư pháp này không sai đệ tử cảm thấy hẳn là tu một chỗ quảng trường chuyên môn thờ đệ tử luận đạo về sau giáo ta đệ tử muốn tính tu liền ở tại gian phòng của mình có bình cảnh hoặc muốn trao đổi liền đến quảng trường luận đạo kim linh gián n ô n triều đình có cái triều đình đạo tràng phi thường lớn tại mấy lần tu trình bên dưới đã chiếm cứ triều đình thành rất lớn một khối địa phương triều đình trên đạo tràng thời khắc đều có người vây quanh ở vị trí trung tâm bên ngoài vị trí trung tâm là giảng đạo hòa luận đạo vị trí ai muốn giảng đạo ai muốn luận đạo liền đến vị trí trung tâm những người khác ở bên ngoài nghe biện pháp này không sai thiệt giáo lớn như vậy lần quảng trường muốn tu được không gì sánh được lớn chia mấy cái khu vực thuận tiện đệ tử giảng đạo luận đạo mặt khác phải có người nhìn chằm chằm quảng trường là để đệ, đệ tử giảng đạo luận đạo không phải dùng để tỷ võ ai trái với liền muốn nghiêm trị thông tin thật lo lắng có người tại luận đạo thời điểm đánh nhau t i ệ t giáo hữu giáo vô loại khó tránh khỏi sẽ thu vào đến một chút người không an phận triều đình đạo tràng không giống với nghe nói trọng nói tới nhóm đầu tiên nhóm thứ hai đầu nhập vào tu sĩ đế cực nhọc tự mình g i ả n đạo để bọn hắn đột phá trở thành địa tiên sau đó lại tán đi tu vi lại tu luyện từ đầu võ đạo trân kinh địa điểm chính là bây giờ triều đình đạo tràng lúc đó chỉ là một khối đất trống về sau từ từ phát triển thành chỗ tu luyện đế cực nhọc hy vọng vô tận triều đình đạo tràng ở vào tụ linh trận chính phía dưới linh khí nồng nặc nhất ai cũng không dám làm loạn một khi làm loạn liền sẽ mất đi ở đây tu luyện cơ hội về sau theo đại thương phát triển triều đình thành xây dựng thêm triều đình đạo tràng cũng không ngừng mở rộng bây giờ đã trở thành đại thương trong khi tu luyện rất nhiều người không có việc gì ngay tại triều đình đạo tràng tu luyện tại cái kia có thể độ k i ế p có thể nghe người khác giảng đạo luận đạo mà lại không chỉ tu sĩ bách tính cũng có thể đến triều đình đạo tràng nghe người ta giảng đạo luận đạo đế cực nhọc nói rõ đại thương người bất kể là ai muốn tu luyện đều có thể đến triều đình đạo tràng thông tin ê cảm giác tương lai hồng hoang còn có một trận đại chiến n h â n tộc quật khởi đã t h ê không thể đỡ không động ấn đã đến đế cực nhọc trong tay rất lâu bây giờ cường giả n h â n tộc lại trở về nhân đạo khôi phục chỉ là chuyện sớm hay muộn cường giả n h â n tộc bên trong phục hy thế nhưng là cùng bọn hắn người cùng một thời đại lại có kiếp trước hoàn chỉnh ký ức hay là a thánh tu vi thực lực không kém bất quá h â n tộc tam hoàng là a thánh không giả nhưng chiến lược cũng chính là trần thánh bình phong chỉ cần không tại nhân tộc lãnh địa không cần lo lắng bị đẻ lên đánh trên thực tế nhân tộc nhất thực lực mạnh nhất hay là đế cực nhọc nghe nói trọng nói tới đế cực nhọc đã hôn nguyên kim tiên viên mãn dưới thánh nhân không có mấy cái là đối thủ của hắn hôn nguyên kim tiên nhưng so sánh c h u ẩ n thánh mạnh hơn nhiều bởi vì hôn nguyên kim tiên có tu không phải vậy mọi người cũng sẽ không lựa chọn trạm thi thành c h u ẩ n thánh lao tử cùng thông thiên tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem nhân tộc của thời còn có nữ hoa phương tây hai thánh còn có hạo thiên thân là tam giới c h i chủ khẳng định cũng không muốn nhân tộc của thời cái gọi là tam giới chính là thiên giới hồng hoang đại địa địa phủ nhân tộc ngay tại hồng hoang đại địa hạo thiên nếu là tam giới tri chủ nhưng â n nhiên cũng hắn quảng. n tộc tự h về đế cực nhọc hiển nhiên sẽ không đồng ý đế cực nhọc ngay cả lão tử cùng nguyên thủy còn không sợ sẽ sợ hạo thiên sao mà lại hạo thiên nói trắng ra là cũng chỉ là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong khả năng so phổ thông c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong mạnh hơn một chút nhưng cùng đế cực nhọc so ra ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói hạo thiên sở dĩ còn không có động tác là bởi vì thiên đình chư thần còn không có xác định mặc dù t i ệ t giáo chiếm đại đa số nhưng thông thiên không nguyện ý cùng đế cực nhọc khai chiến mây tiêu tiêu các loại ba trăm tiết giáo đệ tử liền sẽ không nghe hạo thiên trên mặt nổi đại thương cùng tiết giáo là đồng minh sẽ không khai chiến từ lần kia đế cực nhọc muốn cùng hắn liên thủ hắn không đồng ý sau đế cực nhọc liền không có sẽ cùng t i ệ t giáo có quá nhiều liên hệ t i ệ t giáo người đi cơ bản đều là văn trọng tiết đãi đế cực nhọc gần như không lộ diện đi qua đế cực nhọc là nhiệt tình tiết đãi mà lại t i ệ t giáo sớm đại thương cũng chỉ có văn trọng một người đế cực nhọc hành động cho thấy đế cực nhọc muốn chính mình đơn độc làm từ hắn phá hỏa v â n động phong ấn cứu gia cường giả nhân tộc cũng hủy hỏa v â n động cũng có thể thấy được dân tộc muốn tự cường dân tộc cũng có tự cường vốn l i ế n đi qua nhân tộc mặc cho bọn hắn nắm là bởi vì cường giả đều bị giam đi lên đặc t h á nếu là lao sư lại không xuất hiện phong thần tất nhiên sẽ không theo số trời tiến hành đương nhiên thông thiên cũng không hy vọng phong thần theo số trời tiến hành theo đế cực nhọc nói tới p h o n g thần nhất tua h thiệt chính là đại thương cùng t i ệ t giáo đại thương có năng lực tự vệ t i ệ t giáo thật đúng là khó mà nói đại thương có thủ hộ đại trận có thể chống đỡ n g ự thánh nhân công kích có thể t i ệ t giáo không có thông thiên cảm giác khắp nơi nguy cơ mới muốn cố gắng tăng thực lực lên hằng cái thứ nhất bố trí tụ linh trận có tại ngựa không dừng v õ mà chuẩn bị tòa thứ hai nghe nói tây phương giáo từ lao t ử nguyên thủy cùng nữ hoa trong tay làm hai bộ tụ linh trận vật liệu thông thiên liền muốn cho kim n g a o đ ả o cùng đông hải lại thêm vài tòa tụ linh trận các loại đông hải linh khí như sương bố trí lại một tòa cực lớn thủ hộ kiêm trận tựa như triều đình như thế Có t i ế nhưng là cùng một bọn, mình cũng không có t i đ ơ bởi như vậy chu tiên kiếm trận liền không thể lấy ra gia tăng thực lực của mình chu tiên kiếm trận tác dụng lớn nhất liền có thể có thể lấy một bốn không phải vậy không dùng tiên tiên trí bảo thông tiên cũng không phải khinh thường con hùng nhưng cũng thật sự là bởi vì không có tiên thiên trí bảo một khi chu tiên kiếm trận không thể giúp hắn đánh bại những người khác cái kia bị đánh bại người chính là hắn nghĩ đến y theo số trời chính mình sử dụng chu tiên kiếm trận cũng không thể đánh thắng mặt khác không người không phải vậy đế ế cực nhọc sẽ không nói cho hắn những bí mật kia có thể đoán được chính là về sau thánh nhân sẽ càng ngày càng nhiều trải qua nhiều năm như vậy giữa thiên địa chỉ có tám vị thánh nhân bao quát đạo tổ cùng hậu tiên bây giờ lại nhiều thêm một vị mà nhân đạo một khi khôi phục chăm chú nhất định lại sẽ thêm một cái thánh nhân đến lúc đó có thể có phải xem có người nói ủng hộ dân tộc thánh nhân nhất định không kém thiên đạo sáu thánh cao thượng địa vị sẽ không còn tồn tại về sau mũi nhọn chiến lược chính là thánh nhân chính mình cũng muốn bồi dưỡng được một cái thánh nhân mới được chương một trăm ba mươi bảy không tuân theo tiên thánh chương một trăm ba mươi bảy không tuân theo tiên thánh đốt ký chủ thành công giải cứu nhân tộc tiên thánh cũng để nhân tộc tiên thánh tán thành ký chủ ban thưởng trang nội đạo cây mười khỏa cỡ nhỏ thủ hộ trận mười tòa có thể chống đỡ ngự thánh nhân bách ra bục giảng một tòa tiên tiên trí bảo một kiện tiên tiên cực phẩm linh bảo m ư ơ i cái tiên tiên thượng phẩm linh bảo một trăm kiện hệ thống lại đến muộn đế cực nhọc nguyên lai tưởng rằng tiên thưởng rằng tiên thưởng dù sao giải cứu nhân tộc tiên thánh thế nhưng là một việc đại sự sẽ hoàn toàn thay đổi phong thần đi hướng nhân tộc không phải là không có c ư ờ n giả g chỉ là bị giam tại hỏa vận động nhân tộc tiên thánh là thuộc nhân tộc lịch đại người mạnh nhất không thể khinh thường đi qua bọn hắn bị vây ở hỏa vận động bên trong ra không được không cần lo lắng nhưng bây giờ bọn hắn đi ra nhân tộc thực lực lập tức lật mấy lần những phần thưởng khác cùng lần trước khổng tiên thành thánh không sai bị lắm thiếu đi trận pháp thẻ thăng cấp có thêm một cái bách ra b ụ c giảng xem ra hệ thống là muốn nhân tộc triệt để của thời nhân tộc là nhiều loại tư tưởng cùng tồn tại nhiều loại đại đạo cùng tồn tại lấy nhân đạo làm cơ sở có bước kế tiếp không chỉ là khôi phục nhân đạo còn muốn nhất thống nhân tộc khôi phục nhân đạo sự tỉnh liền giao cho các vị tiền bối cô còn có sự tỉnh khác phải bận rộn đương nhiên cô lúc nào cũng có thể sẽ tới hỗ trợ đế cực nhọc đem không động ấn giao cho tam hoàng hắn muốn khôi phục nhân đạo cùng thống nhất dân tộc một khối tiến hành lao tử bọn hắn muốn đem chư hầu toàn bộ di chuyển đi đế cực nhọc tuyệt không đáp ứng sở dĩ ngay từ đầu không có ngăn cản bọn hắn chỉ là muốn để bọn hắn nhiều nhảy một hồi thừa tướng a tướng mai đại phu đại tướng quân đế cực nhọc trở lại trích tinh lâu liền để thị vệ đem thương dùng tỷ can mai bá cùng dương quế phương gọi tới chỉ chốc lát bốn người liền đến lao thần thần tham kiến đại vương miễn lễ đế cực nhọc để bốn người tòa hạ thị vệ cho bọn hắn dâng trả thừa tướng có bao nhiêu chư hầu bách tính đến đây tìm nơi nương tựa đại thương tiến thánh luận đạo trước đó đế cực nhọc liền yêu cầu thương dung đem đ mấy tháng đi qua hẳn là có chút hiệu quả đại vương đến đây đầu nhập vào bách tính rất ít chủ yếu là chư hầu thẻ rất nghiêm nghĩ đến bách tính ở trên đường bị chặn lại không đến được đại thương biên quan không có đại vương mệnh lệnh lại không thể tùy ý tiến vào chư hầu chi điện bởi vậy có thể đến đại thương chư hầu bách tính vô cùng ít ỏi thương dung hiện tại là một bên tu luyện một bên xử lý triều đình công việc vặt cũng may không phải một mình hắn xử lý còn có tỷ can cùng mai bá còn có những người khác hiệp trợ dạng này là không được cứ thế mãi chư hầu bách tính sẽ chỉ đối với đại thương mất đi lòng tin câu nghe nói thông thiên bên ngoài thánh nhân mấy tháng gần đây vẫn đang làm chư hầu làm việc muốn cho bọn hắn đem toàn bộ quốc gia di chuyển cùng thánh nhân tiên sơn mặc dù cô không thèm để ý nhưng tiên thánh bọn họ lại là để ý mặc dù tiên thánh bọn họ nói lấy cô lời nói làm chuẩn nhưng bọn hắn trong lòng khẳng định không nguyện ý cứ như vậy nhìn xem nhân tộc chia năm xẻ bảy hiện tại nhân tộc chỉ là mặt ngoài phân liệt còn tại cùng một chỗ một khi chư hầu đại lượng di chuyển nhân tộc liền thật chia năm xẻ bảy nhân đạo khôi phục sắp đến nhân tộc bốn phần không nứt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nhân đạo khôi phục cô tại triều ca trên đạo tràng nói mặc kệ chư hầu là vì để tiên thánh bọn họ toàn tâm toàn ý vùi đầu và khôi phục nhân đạo bên trong đế cực nhọ bọn hắn đều là đại thương trung thần không có gì tốt giấu giếm đại vương ta muốn tiên thánh bọn họ ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn là muốn nhìn ngươi hành động như thế nào như đại vương nói tới như đại vương thật mặc kệ sẽ làm bị thương tiên thánh tâm ti can rất lý giải đế cực nhọc đế cực nhọc một số thời khắc chính là ngoài miệng cừng rắn trong lòng mềm đại vương nếu không động lớn là ngươi thu hoạch được khôi phục nhân đạo cũng là ngươi nói ra tại sao muốn giao cho tiên thánh bọn họ đâu mai ba không hiểu đồ vật hành vi khôi phục nhân đạo chính là nhân tộc đệ nhất truyền lớn đế cực nhọc làm đương đại nhân hoàng nếu là nhân đạo khôi phục công lao lớn nhất chính là hắn k h chính quả. Chính quả、so、đây cũng là đế cực độc đem không động ấn giao cho tiên thánh bọn họ nguyên nhân nhân đạo khôi phục hắn chia một ít canh là được rồi dù sao cũng là hắn thúc đẩy đại vương nếu muốn chư hầu bách tính về thường chỉ có đối với chư hầu xuất binh tì can cảm thấy chỉ có xuất binh chư hầu diệt chư hầu mới có thể để cho nhân tộc không chia năm xẻ bảy á tướng nói không sai cô chính là như thế kế hoạch chư hầu muốn cả nước di chuyển tất nhiên muốn đem người cùng vật tư tập trung ở cùng một chỗ từng nhóm tiến hành đại thương lấy thế xét đánh không kịp bưng thai diệt bọn hắn đem vật tư lấy ra bách tính đánh tan an trí lại dựa vào học viện công pháp bách tính chẳng mấy chốc sẽ quên chư hầu đại thương hiện tại binh hùng tướng mạnh không sợ chư hầu cho dù là bọn hắn liên hợp lại đại vương xuất binh lý do đâu quy mô lớn như thế xuất binh không có lý do gì sợ sẽ ảnh hưởng khí vận dương quế phương phi thường kích động đả chiến chính là công lao của hắn nhất thống nhân tộc thế nhưng là sử thượng cái thứ nhất phần minh quang này có thể lưu truyền ngàn vạn năm tiên thánh bọn họ không, hy vọng nhân tộc chia năm không phải tốt nhất lý do sao chư hầu muốn đem nhân tộc phân liệt chính là không tuân theo t i ê n thánh bất kính t i ê n thánh nhân tộc tiên thánh một hồi n ê n các ngươi liền làm phân liệt đây không phải đối với nhân tộc tiên thánh bọn họ trần trụi không tôn kính đại tướng quân truyền lệnh các quan tổng binh chỉnh đốn quân mã c h u ẩ n thánh xuất binh chư hầu đế cực nhọc không đợi chờ đợi thêm nữa chư hầu muốn bỏ chạy người hoàn chỉnh tộc càng có lợi hơn tại nhân đạo khôi phục lão tử bọn hắn muốn đạt được càng nhiều nhân tộc khí v ậ n đế cực nhọc sẽ không để cho bọn hắn t o ạ nguyện đại vương là phân p ả i lộ g a binh hay là từng người tự chiến phân p ả i đường lời nói liền muốn xác định một v nhất nhất ậ bốn người h lĩnh mệnh còn có một việc đây là bách gia bực giảng thừa tướng hướng đem nó、no、phóng tới triều đình thư viện nhân tộc các loại phát hiện đều có thể ở chỗ này chia sẻ trong đó thành quả to lớn một trăm linh loại có thể cho nó thủ lĩnh đạt tới tam hoàng loại độ cao kia bất quá muốn nói cho mọi người mặc kệ cái gì đ ề u muốn lấy nhân tộc làm căn cơ bách gia bục giảng nhưng thật ra là bách gia tư tưởng từ từ lớn mạnh trở thành nhân tộc một trăm loại đạo chương một trăm ba mươi tám thánh nhân tên tuổi không dùng được chương một trăm ba mươi tám thánh nhân tên tuổi không dùng được đại vương t i ể u chư hầu một cái tổng binh chơi được nhưng đại chư hầu không được liền lấy tây kỳ tới nói lần trước hay là thái sư cùng võ thành vương một đường còn có mặt khác tổng binh phân hai đường mới cầm xuống thân cảm thấy đối với tam đại chư hầu hay là cần mấy cái tổng binh phân lộ đồng thời tiến công Tì cơ a n c ả phát có thể bắt sống liền bắt sống muốn giết chết hắn rất khó lần trước thái sư bọn hắn liền không có có thể đem cơ phát thiêu chết cơ phát là thiên đạo xác định thiên tử nhưng thiên tử không nên xuất hiện tại trong nhân tộc cô hy vọng coi như không thể bắt sống cơ phát cũng phải đem hắn khu trục các loại đại thương thống nhất nhân tộc nhân đạo khôi phục cơ phát liền xem như thiên đế cũng vô dụng đế cực nhọc không thèm để ý trong nhân tộc chỉ có cơ phát khó giết những người khác hắn đều không lo lắng trước mắt đến xem muốn giết cơ phát trừ phi hắn tự mình xuất thủ đột nhiên đế cực nhọc cảm thấy mình có cần phải đi một chuyến tây kỳ đem thiên tử diện nhìn xem thiên đạo sẽ có phản ứng gì đồng thời nhìn xem nguyên thủy giơ chân đúng rồi còn có khương tử nha người này mặc dù cuối cùng không có thành tiên nhưng cũng cầm trong tay đả thờ tiên thiên, thiên đình chư thần đều sợ hắn nếu là đem khương tử nha cũng đã giết nhìn xem nguyên thủy sẽ làm như thế nào đến cuồng khương tử nha là phi hùng chi tướng người, mặc dù còn có cái thân công báo nhưng hai người tác dụng là thư phản cuối cùng chủ trì phong thần tiến hành sắc phong người chỉ có thể là khương tử nha như hiện tại đem khương tử nha diện cái kia phong thần liền không cách nào hoàn thành tin tưởng hạo thiên cũng phi thường vui lòng không có phong thần bảng không thể tiến hành sắc phong cái kia hạo thiên liền có thể dựa theo ý nguyện của mình đến sắc phong nếu vô pháp giải quyết cơ phát lập tức đưa tin cho cô cô cũng không tin ở nhân gian cơ phát còn có thể từ cô trong tay v ả o thoát Tốt, đại tướng con đi trước a n bài đi cô cùng thừa tướng a tướng cùng mai đại phu thương nghị một chút thu về chư hầu sau làm như thế nào c ò lý càng nghĩ đế cực n h ỏ quyết định diện cơ phát đại thương muốn ngang nhau xuất binh không cho chư hầu lưu thời gian phản ứng đương nhiên cầm xuống chư hầu sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm muốn phái người quản lý chư hầu địa phương thần tuân mệnh dương quế phương thật cao hứng xem ra đại vương rất tán thành hắn lúc đầu đại vương có thể trực tiếp định ra phương trận hắn chỉ cần dựa theo yêu cầu chấp hành là được đại vương chỉ nhắc tới đại khái yêu cầu cụ thể như thế nào làm đều giao cho hắn cái này đã là tín nhiệm hắn cũng là rèn luyện hắn để hắn có được một mình đảm đương một phía năng lực thái sư trở về tiết giáo trong thời gian ngắn về không được mà đại vương việc cần phải làm hiển nhiên không có khả năng một m dưới mắt chư hầu chuẩn bị cả nước di chuyển tiên thánh bọn họ là không hy vọng nhìn thấy loại tình huống này nhân tộc là thiên địa nhân vật chính không phải thánh nhân khí vận sinh sinh công cụ cô lần này cần triệt để thống nhất nhân tộc cùng quá khứ khác biệt chính là lần này cô không cần đại thương bên ngoài còn có độc lập thế lực nhân tộc tất cả nhân tộc nhất định phải trở thành đại thương một bộ phận chư hầu bách tính nhất định phải xáo trộn không có khả năng toàn bộ lưu lại nguyên đ ị a quý tộc cùng chư hầu vương thị đáng giết chết còn lại toàn bộ biếm thành bách tính chư hầu chi đ i ệ đại thương quản lý sau toàn bộ cải thành châu nhỏ chư hầu chi điện ê n sắp nhập sắp nhập quá nhỏ không tốt quản lý sau đó chính là học viện muốn từng bước đuổi theo giảng dạy kiến thức căn bản về phần học tập võ đạo phải đi qua khảo nghiệm để phòng có thế lực đối địch đám tử ẩn tàng trong đó đ ể cực nhọc đem chính mình cải cách yêu cầu nói ra đại vương người quản lý là nguyên địa đề bạt hay là triều đình phái người đi hoàn toàn phái đại thương người là không được tại cụ thể thi chính bên trong gặp được rất lớn lực cản nhưng nguyên địa đề bạt lại phải lo lắng bọn hắn mưu phản thương dung hay là muốn nghe đại vương cụ thể ý kiến chủ quan triều đình phái ra nguyên địa đề bạt một bộ phận nhưng nguyên địa cất nhắc không có khả năng toàn bộ nguyên địa sử dụng tốt nhất lẫn nhau giao nhau sử dụng đế cực nhọc đối với cụ thể thi chính không hiểu rõ lắm nhưng đại phương hướng nên cũng biết biện pháp tốt nhất chính là bọn h ắ n cho căn chó đem tinh lực tồn tại lẫn nhau trong tranh đấu để chư hầu người quản chư hầu bách tính đại thương khống chế toàn cục liền tốt đại thương nhất là một cái trọng tài khống chế hết thể biện pháp này không sai không cần lo lắng đại thương gây nên chư hầu bách tính cựu hận tì can cùng mai bá đồng ý cứ như vậy triều đình thống trị chư hầu c h i đ ị a áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều cụ thể như thế nào làm liền giao cho các ngươi cô còn muốn đi triều đình đạo tràng hỗ trợ mặc dù nói giao cho tiên thánh bọn họ nhưng cô cũng phải ra một phần lực chỉ có nhân đạo khôi phục nhân tộc mới có thể triệt để đứng ở thế bất bại không sợ hồng hoang bất luận kẻ nào đế cực nhọc không muốn chuyện cụ thể trong chiều chuyện trọng yếu giao cho thương dung mấy người bọn hắn nhìn liền tốt nhiệm vụ của hắn hay là mạnh lên nếu là hắn cũng đột phá trở thành hôn nguyên đại la kim tiên nhân tộc liền triệt để quật khởi hiện tại nhân tộc còn tại quật khởi ở trong lão tử bọn người cùng hồng quân cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem nhân tộc quật khởi cái này không phù hợp ích lợi của bọn hắn tại dương quế phương chỉ huy điều hành bên dưới đại thương các nơi quân đội đều bắt đầu chuyển động hướng phía mục tiêu của mình xuất phát vì điều động bọn hắn tính t tiên thiên cực phẩm linh bảo hai mươi kiện tiên thiên thượng phẩm linh bảo hai trăm kiện căn cứ chiến công tiến hành ban thưởng cực lớn kích phát sĩ khí các tướng sĩ thấy được đế cực nhọc quyết tâm duy nhất một lần xuất r a nhiều như vậy cao cấp linh bảo cao cấp linh bảo thấp nhất đều là tiên thiên thượng phẩm cấp ai không muốn muốn đi qua mọi người chỉ là phạm nhân hơi biết chút tu luyện cũng chỉ là nhân tiên cảnh chưa thấy qua tiên thiên linh bảo cũng không có khả năng thu hoạch được hiện hữu linh bảo nhưng đế cực nhọc không ngừng cho ra linh bảo cấp bậc không ngừng đề cao mọi người dần dần đều tâm động có những phần thường này đại thương tướng sĩ tựa như điên quân mở dạng một đường cùng chiến chư hầu quân đội ngay cả một đợt trùng kích cũng đỡ không nổi những cái kia thánh môn người cũng bị do sợ hết thệ đều đã chuẩn bị thỏa đáng đó là liền có thể bắt đầu rời đi đột nhiên đại thương đại quân đánh vào tới bọn hắn bày ra thánh nhân hy vọng c h ấ n trụ đối phương nhưng đối phương hoàn toàn không để ý tới đáng giận hơn là cho dù bọn hắn xuất thủ cũng vô pháp ngăn cản đại thương quân đội đại thương quân đội thực lực tuyệt không so với bọn hắn kém tổng binh phó tướng tùy tiện đi ra một cái liền có thể đánh thắng bọn hắn thánh nhân môn nhân không dám trì hoãn lập tức báo cáo thánh nhân tên tuổi không dùng được bọn hắn thế đơn lượ xin mời thánh nhân tranh thủ thời gian phái người đến không phải vậy mấy tháng làm cố gắng tất cả đều phải h ư n g phí đế cực nhọc mang lên khổng tuyên dấu ở trong hư không để phòng thánh nhân đột nhiên g á n lâm phải biết thánh nhân cơ h ộ i đều không cần mặt dính đến bọn hắn lợi ích mặc kệ có lý hay không đều sẽ không chút do dự xuất thủ trong đó nguyên thủy chính là k i ệ n xuất đại biểu những người khác có thể chết nhưng xiển giáo người không thể chết thế lực khác có thể ăn thiệt t ỏ i nhưng xiển giáo không thể ăn thua thiệt phiến la không lưu rất nhanh liền đem chư hầu quân đội diệt chư hầu quân đội tại đại thương đại quân trước mặt không có một chút sức chống cự vật tư vơ vét sạch sẽ sau đó vận chuyển về triều đình chư hầu vương thất cùng quý tộc đầu hàng bắt giữ không đầu hàng toàn bộ ngay tại chỗ xử quyết theo chư hầu một cái tiếp một cái hủy diệt nó khi vận hướng triều đình tụ tập triều đình trên không khí vận kim long mấy ngày nay mỗi ngày vui mừng âm không ngừng lớn mạnh thừa tướng đại thương đại quân lại tới công khương tử nha ngay tại xử lý công việc vặt đột nhiên một tên binh lính xông vào khởi bẩm thừa tướng ba một chi đại thương quân đội lại tới tiến công tây kỳ biên quan đã thất thủ. binh sĩ báo cáo quân tình khẩn cấp đại thương có một lần m ộ c k í c h mặc dù có phòng bị nhưng vẫn là ngăn không được tại sao có thể như vậy nhân hoàng không phải đang cùng nhân tộc tiên thánh luận đạo sao làm sao có thời giờ quản chư hầu bởi vì hỏa v â n động nhân tộc tiên thánh bị đế cực nhọc giải cứu các thánh nhân thời khắc chú ý đại thương đế cực nhọc bởi vì sợ chính cùng nhân tộc tiên thánh thỉnh kinh đâu đế cực nhọc là lợi hại nhưng cũng chỉ là hôn nguyên kim tiên cùng thánh nhân so ra hay là xa xa chưa đủ truyền lĩnh các nơi nghiêm phòng tử thủ tuyệt đối không thể lui lại k ư ơ n g tử nha tranh thủ thời gian hạ lệnh hiện tại tây kỳ căn bản ngăn cản không nổi đại th khương tử nha cũng không tâm tình xử lý công việc v ậ t nhanh đi tìm cơ phát đại vương không xong đại thương lại tới xâm chiếm nghe được đại thương lại tới xâm chiếm cơ phát dọa đến kém chút nhảy dựng lên đại thương để lại cho hắn bóng ma tâm lý lần trước đại thương xâm chiếm không chỉ có hủy vương cung còn kém chút đem hắn thiêu chết thừa tướng nhanh xin mời xiển giáo tiên nhân đến tây kỳ ngăn cản không nổi đại thương quân đội nếu là trễ tây kỳ liền không có cơ phát cũng không muốn chống cự bởi vì không có tây kỳ sinh lực đã lần trước bị diệt hiện tại tây kỳ căn bản không có lực lượng chống cự đại thương mặt khác chư hầu người sau vội vàng cả nước di chuyển duy chỉ có tây kỳ không、được. cơ phát đã không ôm hy vọng cho dù hắn là thiên mệnh c h i tử nhưng thực lực không tại một cái tốc độ lật đổ đại thương chỉ là v ọ n g tường mà lại lật đổ đại thương cũng không có đạo nghĩa duy trì tây kỳ hiện tại cùng đại đạo địa vị là bình đẳng chỉ có tranh bá nhất thống nhân tộc biết được đến mặt khác chư hầu cả nước di chuyển thời điểm cơ phát cũng chuẩn bị đem tây kỳ di chuyển đi chỉ là nguyên thủy thiên tôn không đồng ý tây kỳ là phong thần mấu chốt mặt khác chư hầu có thể đi duy trì có tây kỳ không được tây kỳ nhất định phải cùng đại thương tranh đoạt nhân tộc cộng chủ hoàn thành số trời thế nhưng là hiện tại tây kỳ cũng không đủ thực lực cùng đại thương tranh đoạt nhân tộc cộng chủ mà lại nhân tộc tiên thánh đã tán thành đế cực nhọc nói cách khác tại nhân đạo bên này đế cực nhọc chính là nhân tộc c ộ n chủ cơ phát không bị thừa nhận mặc dù nhân đạo không có khôi phục nhưng nhân tộc tiên thánh có thể đại biểu cả nhân tộc người đại biểu đạo nghe nói tây kỳ cơ thị là h i ê n viên nhân hoàng hậu nhân nhưng h i ê n viên nhân hoàng chưa bao giờ giúp tây kỳ nói một câu thoát khốn đằng sau cũng không đến xem nhìn tây kỳ qua chứng minh nó trong lòng tây kỳ là không có tư cách thống lĩnh nhân tộc nếu xiển giáo muốn tây kỳ diện đại thương cái kia xiển giáo xuất l ư ợ tốt cơ phát một mực lộ cái mặt khương tử nha rất mau tới đến côn lôn sơn ngọc hư cung lao sư đại thương lần nữa tiến công tây kỳ. tây kỳ vô lực ngăn cản xin mời lao sư xuất thủ tương trợ từ nha ngươi về trước đi chấn an được tây kỳ trên giới v i sư cái này p h ả i người hiệp trợ ngươi nguyên thủy biết lần này không thể không quản đế cực nhọc xem ra là quyết tâm muốn tiêu diệt tây kỳ mà lại lớn toàn quân xuất kích xem ra là muốn thống nhất nhân tổ ca lần này x i ể n giáo nhất định phải xuất lực đem đại thương đại quân đánh lui d i ệ t đại thương vô địch chi khí phong thần bây giờ ở vào đình trệ trạng thái nhất định phải để nó bình thường tiến hành bạch h ạ n đi gọi ngươi nam cực sư huynh cùng nhiên đang phó giáo chủ đến muốn đánh lui đ ạ i thương nhất định phải có thực lực không tệ người đi đế cực nhọc nói không chính xác lúc nào liền xuất hiện nhất định phải có người có thể k i ể m chế lại đế cực nhọc đế cực nhọc lần trước cùng côn bằng đánh cái ngang tay nghĩ đến nam cực tiên ông cũng có thể nam cực tiên ông làm hắn đại đệ tử thực lực so huyền đô vẫn là mạnh hơn rất nhiều đương nhiên vẹn vẹn nam cực tiên ông còn chưa đủ nhất định phải tăng thêm những người khác đại thương hiện tại là thực lực tổng hợp cường đại trái lại chư hầu thì yếu không được cho nên lần này xiền giáo nhất định phải đập một chút thực lực cường đại người đi nhân số cũng muốn nhiều mà như đang thì tiềm phục tại chỗ tối đến lúc đó lặng lẽ xuất thủ đem đại thương đại quân diệt rất nhanh nhiên đang cùng nam cực tiên ông liền đến nhiên đang tham gia giáo chủ đệ tử nam cực tiên ông tham kiến lão sư miễn lễ thử nha đ ế n báo đại thương lần nữa xâm chiếm tây kỳ lần trước bởi vì thu đồ đệ đại điện chúng ta không có xuất thủ lần này không có khả năng lại không động hợp tác tây kỳ việc quan hệ phong thần đại kế nhất định phải bảo hộ còn sống sau đó lớn mạnh sau đó diện đại thương đại thương mấy năm này phát triển rất nhanh chúng ta nhất định phải ngăn chặn hắn c ố tình thế này bản giáo chủ quyết định phái hai người các ngươi tiến đến đánh lui đại thương quân đội nếu là diện tốt hơn hai người các ngươi một sáng một tối riêng phần mình chọn lựa một số người tiến đến phải tất yếu tiếp xúc tây kỳ lần nguy cơ này về phần hỏa v â n động đi ra những n à y nhân tộc cương giả các ngươi không cần lo lắng bản giáo chủ sẽ đem bọn hắn ngăn ở triều đình cương giả nhân tộc không thể để cho bọn hắn đi tây kỳ không phải vậy nhiên đ ă n g cùng nam cực tiên ông cộng lại cũng đánh không lại về phần đế cực nhọc chỉ cần đem chính mình hắn k i ể m chế lại đại thương quân đội cũng chỉ có thể nuốt hận tây kỳ Rất Ti nhanh, Nhiên Đăng cùng Nam Cực nam cực tiên ông đem thập nhị kim tiên đều mang tới lại chọn lấy một chút đệ tử mới nhập môn t r u n g t r u n g điệp điệp tiến về tây kỳ tử nha gặp qua chư vị sư huynh đệ sư chất nhìn thấy nam cực tiên ông dẫn người đến khương tử nha tranh thủ thời gian nên đón cơ phát bái kiến các vị thượng tiên có các vị thượng tiên tương trợ tây kỳ nguy cơ g i ả i đã các vị thượng tiên mời vào bên trong cơ phát mang theo quần thần nên đón khương tử nha làm giới thiệu tử nha nói rằng tình huống cụ thể nam cực tiên ông phải hiểu rõ đại thương quân đội tình huống tốt đại sư h u n h khương tử nha đem tình huống đại khái nói một lần lại nói lần trước tình huống hoàng phi hồ cùng văn trọng lần này không đến. nam cực tiên ông nghe khương tử nha nói lần trước chính là hoàng phi hổ cùng văn trọng xuất quân tiến công tây kỳ không có nếu bọn hắn là ba đường vậy chúng ta cũng chia thành ba đường thập nhị kim tiên bốn người một đường mang lên riêng phần mình đệ tử cùng đệ tử mới nhập môn cần phải đều tiêu diệt đại thương quân đội không cần lo lắng nghiệp lực dựa theo tử nha nói tới đại thương quân đội toàn thân tu sĩ không có phạm nhân ta để phong đế cực nhọc cùng khổng tên những n à y nhân tộc cường giả có lao sư nhìn chằm chằm bọn hắn không ra được triều đình nam cực tiên ông phân phối nhiệm vụ hắn chưa hề nói còn có nhiên đang mang theo một chút đệ tử mới nhập môn tiềm phục tại chỗ tối lần này thống nhất nhân tộc là quân đội làm chủ nhưng đại thương còn có mấy ngàn tên kim tiên cùng thái ớt kim tiên cảnh tu sĩ đế cực nhọc không để cho bọn hắn cùng đại quân xuất động chính là vì ứng đối thánh nhân môn phái xuất binh vậy cũng không dùng nếu là cô hay là hôn nguyên đại kim tiên hậu kỳ nam cực tiên ông cùng nhiên đăng quả thật có thể ngăn lại cô hiện tại coi như nhiên đang núp trong bóng tối cô cũng không sợ nhân tộc khí vận càng ngày càng nhiều bọn hắn không đả thương được cô chỉ là thập nhị kim tiên có hơi phiền thoái trong đó có mấy cái cũng là c h u ẩ n thánh đế cực nhọc một người có thể kéo lại nam cực tiên ông cùng n h â n đăng nhưng thập nhị kim tiên khó đối phó nhân tộc tiên thánh là không thể nào tham chiến nguyên thủy hẳn là sẽ canh dự ở triều đ ỉ n h thủ hộ đại trận bên ngoài ngăn cản đương nhiên không tuyệt tại mười hai hát kim tiên là không nổi sóng chỉ là còn muốn đề phòng nhân giáo cùng tây phương giáo cùng nữ hoa dạy người lại nói nam cực tiên ông muốn phòng ngươi, ngươi liền không biểu hiện một chút đế cực nhọc cố ý kích thích khổng t u y ê n khổng t u y ê n nếu là xuất thủ nam cực tiên ông chỉ có phần bị đánh ta đoán chừng nguyên thủy sẽ đến hắn người này là không ra được tên không thể k é o kiệt hắn sẽ không nhìn xem xiển giáo người thua thiệt mà lại trước kia xiển giáo đều là không thế nào quản tây kỳ lần này lại phái nhiều cao thủ như vậy nói rõ nguyên thủy bọn hắn đã đoán được gần nhất thành thánh nhân là ta khổng t u y ê n cảm giác gáp lực thật lớn nguyên thủy bọn hắn dù sao thành thánh đã lâu hắn vừa vững chắc cảnh giới đối mặt một người hay là không có vấn đề liền sợ năm người cùng đi khổng tiên đánh không lại yên tâm ta đã cho trước bọn họ truyền lời bọn hắn đã ra khỏi triều đỉnh, tiềm phục tại chỗ tối. về phần thập nhị kim tiên đại thương những tu sĩ kia liền có thể thu thập bọn họ đế cực nhọc sớm đã làm ăn bài không sợ các thánh nhân đột kích khi biết được hương tử nha đi viện binh sau Đế cô ự c n lo lắng nhân giáo tây phương giáo cùng nữ hoa dạy cũng sẽ xuất binh diện tây kỳ sẽ triệt để cải biến phong thần thiên đạo ngũ thánh là sẽ không trơ mắt nhìn xem tây kỳ bị diệt cô muốn chức thánh bọn họ ra triều đình một mươi ba thành giấu ở chỗ tối tùy thời chuẩn bị ứng đối mới xuất hiện được nhân về phần tu sĩ toàn bộ tuổi cô xuất trình cô muốn tiêu diệt thập nhị kim tiên nguyên bản đế cực nhọc chỉ là muốn thừa dịp thánh nhân cùng chư hầu không có kịp phản ứng trước đó nhanh chóng thống nhất nhân tộc lại không muốn không để ý đến tây kỳ tầm quan trọng tại nguyên thủy trong mắt tây kỳ là tuyệt đối không thể diện nếu không phong thần lượng k i ế p gặp nạn chính là thập nhị kim tiên đế cực nhọc muốn tiêu diệt thập nhị kim tiên cũng còn muốn chấn nhiếp hồng hoàng thập nhị kim tiên tên tuổi quá vân g r ồ i tất cả đều là đại la kim tiên thậm chí cá biệt hay là c h u ẩ n thánh nếu là diệt bọn hắn nhân tộc u y danh liền đánh tới chính là không diệt được thập nhị kim tiên cũng phải đem bọn hắn đánh cho tà phế để bọn hắn trong thời gian cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nhân tộc phân liệt đâu tiên thánh bọn họ xác thực sợ đế cực nhọc không quan tâm đại thương bên ngoài nhân tộc đế cực nhọc đối với những người kia không có tình cảm có thể không quan tâm nhưng tiên thánh bọn họ không được bọn hắn dẫn đầu nhân tộc không ngừng mạnh lên cũng không hy vọng nhân tộc cứ như vậy giải tán cô là vì mê hoặc thiên đạo thánh nhân sau đó đánh bọn hắn trở tay không kịp mà sự thật cũng là như thế trừ tam đại chư hầu không có bất kỳ cái gì lực cản đại bộ phận chư hầu đã bị đại thương cầm xuống các vị tiền bối nhìn triều đình trên không khí vận kim long liền có thể phát hiện chư hầu khí vận phần lớn trở lại triều đình đế cực nhọc đơn giản giải thích một chút nếu là hắn lớn hơn thời khắc chú ý nói không chừng thiên đạo thánh nhân sẽ ra tốc phân liệt nhân tộc nhân tộc không có khả năng phân liệt chúng ta nếu trở về tự nhiên muốn ngăn cản tiên thánh bọn họ gấm ghét bọn hắn chịu nhiều như vậy ủy khuất mới khiến cho nhân tộc có hôm nay tình trạng không n g u y ệ n ý nhân tộc như vậy phân liệt thiện nghi thiên đạo thánh nhân về phần đại thương tu sĩ đế cực nhọc một tiếng hiệu triệu nhao nhao hưởng ứng sở dĩ không có để cho các ngươi như lần trước một dạng đi theo đại quân xuất trình là bởi vì có địch nhân cường đại hơn ngôn đ ư n g đối lần này địch nhân của chúng ta là xiển giáo thập các người theo cô phân phó lặng lẽ ẩn tàng các loại cô một chút làm cho cứ dựa theo cô cho các ngươi chiến trận tiến công đế cực nhọc biết nếu là trực tiếp đối chiến đại thương những tu sĩ này không phải thập nhị kim tiên đối thủ có chiến trận liền không giống với lúc trước nhiều người như vậy tạo thành chiến trận liền cùng một cái thánh nhân một dạng thế tất có thể đánh lật thập nhị kim tiên chúng ta định không gọi đại vương thất vọng diệt thập nhị kim tiên cho nhân tộc biểu cái xuất phung quản hắn có đánh hay không đến thắng khi thế không thể thua đế cực nhọc đem chuẩn bị xong điểm ban thưởng xuống dưới nói cho tất cả mọi người mặc kệ đối phương là ai chỉ cần dám ngăn trở trực tiếp diệt đối phương bốn đại vương có muốn hay không ta đem phượng tộc lão cổ đồng gọi tới mình đã cùng đại thương b u ộ c chung một chỗ lần này lộ diện một cái hồng hoang tất cả mọi người liền sẽ biết khổng tên đã thành thánh phượng tộc cũng sẽ bị người chú ý bị thiên đạo ngũ thánh để mắt tới đã như vậy sao không đem mấy cái lão cổ đồng kêu đi ra hỗ trợ bọn hắn đều là c h u ẩ n thánh còn có đệ đệ đại bảng giống như hắn cũng là chính mình từng bước một t u luyện cũng là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong chỉ là đại bảng không thế nào lộ diện biết người của hắn thiếu lão cổ đồng coi như xong trên người bọn họ còn có nghiệp lực sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu của bọ bất quá huynh đệ ngươi đại bảng có thể kêu đến Hắn giống như ngươi, nghiệp lực không có ảnh hưởng giống ngươi, gì. lực có đế cực nhọc c ũ n đã phát hiện như đăng trước tiên đem nhiên đăng giải quyết sau đó đem nam cực tiên ông giải quyết đại thương tu sĩ áp lực liền nhỏ rất nhiều đến lúc đó chính mình liền có thể áp chế thế nhân kim tiên đem tây kỷ diệt ngay trước xiển giáo phó giáo chủ đại sư huynh cùng thập nhị kim tiên mặt đem cơ phát cùng khương tử n h a giết nhiên đ ă n g nếu muốn đánh lén vậy hắn trước hết đánh lén nhiên đ ă n g đánh lén thôi ai không biết Trước Không ngươi một đạo lăng lệ đao quang đột nhiên xuất hiện thẳng đến nhiên đ ă n g mặt sau mà đến đốt tranh thủ thời gian trở lại ngăn cản hay là chịu một đao phúc nhiên đ ă n g phun ra một ngụm đại huyết một cây đao xuyên thấu thân thể của hắn trên đao một nguồn lực lượng lấy cực nhanh tốc độ xâm nhập hắn nội thể n h i ê n đăng kinh hãi chính mình tìm phục tại chỗ tối hẳn là không người phát hiện a rõ ràng là chính mình chuẩn bị mai phục người khác lại bị người khác đánh lén là ngươi khi n h i ê n đăng thấy rõ người tới thời điểm phi thường c h ấ n kinh người đánh lén hắn lại là đế cực nhọc n h i ê n đăng cảm giác không đúng chỗ nào rõ ràng là hắn muốn đánh lén đế cực nhọc kết quả hắn bị đế cực nhọc đánh lén nam cực tiên ông liền tại phụ cận làm sao không có phát hiện đế cực nhọc ngươi lại dám đánh lén ta n h i ê n đăng có nằm mơ cũng chẳng ngờ nhân hoàng đế cực nhọc vậy mà đánh lén hắn theo đạo lý đế cực nhọc hẳn là trước cùng nam cực tiên ông đánh nhau sau đó chính mình thừa cơ đánh lén đế cực nhọc đem đế cực nhọc đả thương ngươi cũng chuẩn bị đánh lén cô cô làm sao không có khả năng đánh lén ngươi đế cực nhọc một tay khác bắt lấy nhiên đăng không để cho đào thoát một tay khác lập tức cho nhiên đăng đâm vài đ a o đồng thời đem khí vận rót vào nhiên đăng thể nội phá hư thân thể của hắn khí vận là đ ồ tốt một số thời khắc lại là độ dược liền giống với hiện tại đế cực nhọc đem đại lượng khí vận rót vào nhiên đăng thể nội ngoại thương thêm nội thường để nhiên đăng lập tức mất đi sức chiến đấu chỉ là đế cực nhọc hay là coi thường nhiên đăng nhiên đăng đem hết toàn lực tránh thoát đế cực nhọc tay không chú nếu là có chuẩn bị mặt đối mặt đánh hắn không sợ đế cực nhọc nhưng bây giờ hắn bị đánh lén thực lực giảm lớn đã không phải là đế cực nhọc đối thủ chỉ có cùng nam cực tiên ông liên thủ mới được muốn chạy trốn ngươi hỏi qua cô sao đế cực nhọc đuổi theo nhiên đ ă n g mà đi nhiên đ ă n g ý đồ gì hắn có thể nhìn không ra đệ tử chính là muốn đệ bọn hắn biết ngươi x u ể n giáo một lớn c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong liên thủ cũng vô dù bạo đế cực nhọc dẫn b ạ o nhiên đ ă n g thể nội khí vận phi tốc chạy trốn nhiên đang đột nhiên nổ bể ra đến rơi xuống nam cực tiên ông trước mặt lúc sắc mặt trắng bệnh nam cực coi chừng đế cực nhọc tới hắn vừa mới đánh lén ta. Nhiên gọi nam cực tiên ông tranh thủ thời gian phòng bị vừa rồi cái k i a một hồi đế cực nhọc liền muốn hắn nửa cái mạng trước kia vẫn cảm thấy đế cực nhọc cũng liền cùng huyền đô như thế thực lực huyền đô cùng hắn so kèm xa hắn nhưng là lao tử nguyên thủy người cùng một thời đại không nghĩ tới đế cực nhọc thực lực đã vậy còn quá mạnh mấy lần đem hắn đánh cho nhanh t à n huyết cái gì nam cực tiên ông c h â n kinh ngươi không phải che giấu sao làm sao bị đế cực nhọc đánh lén còn khiến cho thảm như vậy tranh thủ thời gian xuất thủ đế cực nhọc quá mơ hồ n h ư n đang móc ra mấy k h ỏ kim đan bước vào sau đó tiến vào tư thế chiến đấu đế cực nhọc một kích thành công liền không lại dừng lại hắn đã thấy nam cực tiên ông cùng nhiên đăng đế cực nhọc không nói nhảm trực tiếp xông lên đi n h i ê n đăng chiến lược đã giảm phân nửa cho dù nuốt kim đan khẳng định không bằng toàn lực trạng thái đế cực nhọc ngươi tốt g ă n to dám làm tổn thương ta xiển giáo phó giáo chủ nam cực tiên ông nhìn thấy đế không có một tia dừng lại bay thẳng đến hắn v ọ o tới nổi giận vừa xuất hiện liền đả thương xiển giáo phó giáo chủ đây là đánh xiển giáo mặt chuyến đi còn phải đả thương hắn thì như thế nào dám đánh len cô cô thế tất yếu đem hắn đánh về nguyên hình đế cực nhọc đỗi chỉ cho ngươi tìm ta phiến phức không cho phép ta tìm ngươi phiến phức đây là đạo lý nào nhiên đăng tại hồi máu. nam cực tiên ông một người đế cực nhọc tuyệt không sợ đế cực nhọc cùng nam cực tiên ông cấp tốc chiến đến cùng một chỗ đế cực nhọc một đao lại đao bổ chặt đâm chiêu thức không ngừng biến hóa không hổ là x i ề n giáo đại sư m u n h chiến lược quả nhiên bất p h à m cùng huyền đô mạnh hơn nhiều so côn bằng cũng mạnh đế cực nhọc gớp chiến càng thoải mái càng đánh càng mạnh trái lại nam cực tiên ông thì càng đánh càng cố hết sức một bên khác nhân tộc tiên thánh nhìn nguyên thủy chưa từng xuất hiện cảm thấy không nên cứ như vậy trở lấy mặt khác v à i dạy hẳn là còn chưa tới nhiên đang cùng nam cực tiên ông đã bị đế cực nhọc k i ể m chế chúng ta cũng không thể nhàn rỗi đem thập nhị kim tiên giáo hấn một lần đánh không lại nguyên thủy còn không đánh lại thập nhị kim tiên sao hiện thu chút lợi tức thế là nhân tộc tiên thánh bên trong tìm tới thập nhị kim tiên toàn lực chuyển vận phát tiết bọn hắn những năm này nhận khuất đ ủ thập nhị kim tiên cũng bị giật này mình nhân tộc đại năng toàn bộ xuất hiện không khách khí chút nào ra tay với bọn họ để bọn hắn không sai cùng phát các ngươi trải qua công kích là sư thập nhị kim tiên bên trong có mấy cái là làm qua tam hoàng ngũ đế lao sư chuẩn bị đạo đức bắt cóc cú các ngươi những n à y hỗn độn còn bồi làm chúng ta lao sư chúng ta bị giam hỏa vận động thời điểm các ngươi ở đâu n h â n tộc tiên thánh càng tức giận các ngươi thu hoạch được công đức đột phá mà chúng ta lại bị đóng lại khi đó các ngươi tại sao không nói chính mình là lao sư lúc đầu thập nhị kim tiên có thể nghiền ép n h â n tộc tiên thánh nhưng n h â n tộc tiên thánh tại triều ca đột phá một lần thực lực đã vượt qua thập nhị kim tiên thập nhị kim tiên vốn chính là p h â n tán tại n h â n tộc tiên thánh hợp lực công kích đến rất nhanh quân lính tan giã mà đại thương tu sĩ đại quân thì đối với xiển giáo tiên nhân khởi xướng tấn công mạnh xiển giáo tiên nhân chưa từng có đại chiến đối mặt có kinh nghiệm đại thương tu、sĩ. r ấ trên nhanh liền thất hạ bại. bại Mà t à là bàn n chính nhọc xỉn người, không Muốn phương, không để cho bọn hắn có lật bán cơ hội. Rất nhanh, xỉn g giết, giao giáo giáo chỗ cực có cho có cơ thể thiệt hội. phai lật tại tuyệt một tia tâm. triệt diệt sát Rất tới đối với đối đối i bị đế để để nhân liền như không còn. Trên hầu diệt bị sát mặt đất đại thương đại quân không có lực cản tốc độ cao nhất xuất kích không bao lâu liền đem tây kỳ toàn cảnh cầm xuống chỉ còn tây kỳ đấu thành khương tử nha mắt to một nước tây kỳ sắp xong rồi đạo của hắn nếu không có đồng dạng cảm giác còn có cơ phát ta tây kỳ nếu không có xiển giáo phái tới người chết thì chết bị kiềm chế kiềm chế đã không có lực lượng ngăn cản đại đạo quân đội đế cực nhọc ngươi không tuân theo thiên đạo tất thụ t h i ê n khiển nam cực tiên ông giận mắng mang ra truyền đến xiển giáo đệ tử đã còn thừa không có mấy không có cách nào cùng lao sư bằng đàn dao mà lại nam cực tiên ông không nghĩ tới đại thương quân đội vậy mà che giấu thực lực không có xiển giáo kiềm chế chỉ chốc lát liền đem tây kỳ cầm xuống đây là loại nào tốc độ vốn cho rằng lần này càng đáng sợ liền hai ba ngày thời gian tây kỳ cũng chỉ thừa đô thành cô làm người hoàng vì sao muốn tôn thiên đạo mặc dù có nhiên đang tương trợ nam cực tiên ông hay là cầm đế cực nhọc không có cách nào mặc dù đế cực nhọc cũng bị hắn tổn thương tới nhưng đế cực nhọc p h á n g phất một chút cảm giác cũng không có ngược lại là ngươi x ỉ n giáo không h ả o h ả o tôn ngươi thiên đạo chạy nhân gian đến dương ai làm gì đế cực nhọc nói thẳng x ỉ n giáo những người này là đến nhân gian quay dối tây kỳ chính là số trời sở định ngươi đại thương không ngoan n g o ã n d ị ệ t vong ta x ỉ n giáo là tới giúp ngươi ngươi đi đến quỹ đạo x ỉ n giáo người xem ra bị nguyên thủy dạy hồ đồ rồi hoặc là nói kiến thức ngắn cách cục quá nhỏ đại thương không cần x i n giáo hỗ trợ dân tộc không cần x i n giáo khoa tay một chân h ả o h ả o đợi tại côn lôn sơn thảm nộ ngươi x ỉ n giáo x ỉ n ý liền tốt đại thương cùng n h â n tộc không nhọc x ỉ n giáo hào tâm tổ n trí chương một trăm bốn mươi hai cơ phát chuẩn bị chạy trốn chương một trăm bốn mươi hai cơ phát chuẩn bị chạy trốn nam cực tiên ông giận thật à đế cực nhọc vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho đế cực nhọc ngươi thật muốn cùng ta x ỉ n giáo vạch mặt ha ha không vạch mặt chẳng lẽ chờ các ngươi đem đại thương diệt sao đế cực nhọc tuyệt không nông c h i ề u nam cực tiên ông nếu không phải vì gia tăng kinh nghiệm chiến đấu muốn thể nghiệm nửa đoạn dưới bất chu sơn luyện thành p h i ê n tiên ấn đế cực nhọc đã sớm đem nam cực tiên ông làm thảm rồi phong thần rõ ràng là các ngươi xiển giáo thập nhị kim tiên tạo ra giết chóc quá nhiều chính các ngươi ư ứng kiếp là được rồi nhất định phải lôi kéo nhân tộc cùng tiệt giáo giúp các ngươi kháng cướp ngươi cảm thấy nhân tộc cùng tiệt giáo là kẻ ngu sao đế cực nhọc mở đôi chính các ngươi đưa tới c ư ớ p chính mình đi độ là được rồi kéo lên người khác làm gì đó là số trời ta xiển giáo chỉ là tôn số trời thôi nam cực tiên ông g à o biện trừ tiệt giáo đám kia ấm ớt sinh chứng hóa khoác lông mang giáp hạng người bên ngoài ai không tuân theo số trời số n h â n tộc cùng đại thương muốn đi theo gặp nạn đế cực nhọc tiếp lấy đôi số trời cùng nhân tộc cùng đại thương không quan hệ không cần đề cập với ta số trời ngươi nam cực tiên ông tức giận đến nói không ra lời đế cực nhọc hoàn toàn không đem tiên đạo để vào mắt nam cực tiên ông không thể nhịn thập n h ị kim tiên bên kia áp lực cũng phi thường lớn vốn cho là có thể nhẹ nhõm nghiền ép nhân tộc tiên thánh nhưng kết quả lại trái ngược bị nghiền ép chính là bọn hắn thập nhị kim tiên khi sư d i ệ t tổ n h â n tộc tiên thánh rất nhiều đều là đệ tử của bọn hắn đệ tử đánh lao sư không phải khi sư diện tổ là cái gì lời này n h â n tộc tiên thánh nghe nộ khí càng tăng lên các ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là lão sư một đám tiểu nhân âm hiểm muốn nói khi dễ cũng là các ngươi khi dễ chúng ta n h â n tộc chúng ta n h â n tộc đương nhiên sẽ không tùy ý các ngươi khi dễ trên mặt đất đại thương tướng sĩ bắt đầu công kích tây kỳ đô thành không có xiển giáo tiên nhân k i ể m chế đại thương rất nhanh liền công phá tây kỳ đô thành thương tử nha hai mắt m u t nước không nghĩ tới xiển giáo xuất động nhiều người như vậy vẫn không thể nào ngăn cản đại thương lão sư còn chưa tới sao tây kỳ tình huống hiện tại chỉ có nguyên thủy thiên tốn đến không phải vậy bái kiến là không thể tránh né tây kỳ thật muốn diệt vong chính mình nguồn phí nhiều như vậy tinh lực để tây kỳ từ chư hầu biến thành độc lập cùng đại thương bình khởi bình t ỏ a vương quốc lúc đầu chuẩn bị lập chu triều từ đó chính thức tiến hành phong thần nhưng chu triều còn không có đứng lên tây kỳ thiếu chút nữa bị đại thương diệt lần trước đại thương có chỗ cố kỵ nhưng lần này đại thương hiển nhiên không cố kỵ chút nào xiền giáo chủ lực đều bị kiềm chế mang tới người tức thì bị diệt hơn phân nửa nguyên thủy thiên tôn luôn luôn ái đồ như trần sẽ không trơ mắt nhìn xem nhiều như vậy xiền giáo đệ tử chết đi mà lại tây kỳ là phong thần mấu chốt tây kỳ không có cái kỳ không có cái k phong thần m u ố n chính là muốn mượn tay người khác giúp thập nhị kim tiên độ kiếp ở trong đó tây kỳ chính là gánh chịu t h ể nếu là tây kỳ không có cái kia thập nhị kim tiên không phải vậy phải bị càng thêm lợi hại cướp l i ê n ngay cả phong thần bọn hắn cũng không có năm chắc vượt qua nếu là đại kiếp thăng cấp thập nhị kim tiên hẳn phải chết không nghi ngờ thừa tướng vì kế hoạch hôm nay nên làm cái gì bản vương không muốn chết thừa tướng mau dẫn bản vương rời đi cơ phát phi thường sợ hãi lần trước hắn thiếu chút nữa bị thiếu chết khi đó đi vào chỉ là văn trọng cùng hoàng phi hồ mấy người lần này nhân tộc tiên thánh xuất động đại thương tu sĩ xuất động đế cực cơ phát n không, hắn. Hắn không, không muốn chết c h tại tây kỳ đại thương đã tấn công vào đô thành không trốn nữa liền không có cơ hội đại vương ngươi muốn cùng tây kỳ bách tính cùng tồn tại tiên đứng ở đây a khương tử nha nghe được cơ phát lời nói kém chút tức khóc làm thiên mệnh tri tử cơ phát đã vậy còn qua không có quốc khí làm tân nhiệm đại vương không nên tử thủ đến cùng chiến đấu đến cùng sao cho dù là chiến tử dạng này mới có thể để cho quý tộc cùng bách tính tán thành ngươi để cho ngươi vương quyền càng vững chắc thế nhưng là tây kỳ còn có hy vọng thắng lợi sao cơ phát s á c thực không nhìn thấy hy vọng thắng lợi tây kỳ đô thành mấy tháng trước bị công phá qua một lần đến bây giờ còn không dùng tù sửa chủ yếu nhất là không có vật tư à, trong thành bách tính vật tư đã bị thu mua không còn các nơi góp nhặt vật tư không cần nghĩ đã bị đại thương vơ vét đại thương không vơ vét bách tính nhưng đối với quan phủ quý tộc lại không nề mặt mũi toàn bộ vơ vét không còn gì quý tộc cùng quan phủ không có vật tư chỉ có thể mua bách tính hoặc đoạt bách tính tây kỳ vì duy trì thống trị chỉ có thể cấm chỉ quan phủ cùng quý tộc đoạt bách tính vật tư cơ phát biết hiện tại từ bỏ tây kỳ đi phương tây mới là lựa chọn tốt nhất mặc dù điều kiện gian khổ nhưng tốt xấu địa phương lớn mà lại cơ phát nghe nói nguyên thủy thiên tôn cùng phương tây hai thánh đổi rất lớn một khối thổ địa vừa v ậ n tây kỳ đi qua giúp hắn khai phát cơ phát không phải không có gia tâm không phải là không muốn tranh bá thiên hạ hắn đã không phải là phạm nhân rồi đại thương càng ngày càng mạnh tây kỳ tại chư hầu bên trong đã là mạnh nhất nhưng là không địch lại đại thương một cách chi lực mà lại nhân tộc tiên thánh trở về là bị đế cực nhọc cứu trở về Cơ thị là hiên là vậy i ê n nhân hoàng h u u d phần g h côn v lôn n sơn hoàng trở sơn, cơ phát suy nghĩ một chút vẫn là tính toán nguyên thủy thiên tôn muốn không phải t i ê n quốc không phải vậy lấy nguyên thủy thiên tôn thủ đoạn Tây kỷ coi nhưng k h ô bằng đ là, là tây h không nhiều. Nhưng ư ơ n cũng g sẽ kém quá b kỳ ỷ cùng vực c thương đại trời một một h là bách tính quý tộc bọn hắn không nên không nên cùng bản vương bị tội cơ phát biểu thị ra đây cũng là vì bách tính cùng quý tộc tốt trên thực tế chỉ cần đối với bách tính tốt bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ quên tây kỳ đại thương hai lần tiến công tây kỳ cũng không có thương tổn bách tính bách tính đối với đại thương cảm quan rất tốt nếu như tây kỳ diệt diệt chỉ là vương tộc cùng quý tộc bách tính vẫn có thể bình an sinh hoạt đại vương kia chuẩn bị như thế nào khương tử nha chợt phát hiện cơ phát vậy mà không đơn giản muốn chạy trốn lại không muốn chính mình nói lối ra bản vương cũng không biết xin mời thừa tướng giúp bản vương định đoạt cơ phát đương nhiên sẽ không nói muốn chạy trốn p ư ơ n g tây chuyện này đến làm cho khương tử nha nói ra chương một t n g u y ê n thủy giáng lâm chương một t n g u y ê n thủy giáng lâm không trung đế cực nhọc cùng nam cực tiên ông cùng nhiên đang chiến đấu càng ngày càng m á h liệt nam cực tiên ông xử suất phiên thiên ấn nhưng vẫn là không làm gì được đế cực nhọc phiên thiên ấn không hổ là một nửa bất chu sơn luyện hành phi thường c ư ờ n g đại bất quá dù vậy đế cực nhọc cũng không sợ trong tay hắn nhất định đao thế nhưng là tiên tiên trí bảo hoàn toàn không sợ nam cực tiên ông phiên thiên ấn thập nhị kim tiên triệt để bị kiềm chế nam cực tiên ông cảm thấy thật sâu vô lực hắn cùng nhiên đăng hai người không chỉ có không áp chế nổi đế cực nhọc còn bị đế cực nhọc đẻ lên đánh về phần mang tới đệ tử mới đã đã chết không sai biệt lắm đại thương những người này là tuyệt không lưu thủ. hoàn toàn sẽ không để ý lao sư có thể hay không nổi giận trên mặt đất cơ phát cùng khương tử nha còn tại tranh chấp tán g nghi sinh tranh thủ thời gian khuyên hai người đại vương thừa tướng đừng lại tranh giành tiếp tục tranh giành xuống đi tây kỳ liền triệt đề xong thiên sinh ngươi cảm thấy làm như thế nào cơ phát vượt lên trước mở miệng khương tử nha không muốn nói cơ phát liền để tán g nghi sinh nói khương tử nha bởi vì phong thần nguyên nhân không muốn rời đi tây kỳ muốn cho tây kỳ liệu mạng một lần nhưng là tình huống hiện tại là tây kỳ liệu chết mười đỏ sức cũng vô dụng x i n giáo những tiên nhân kia một cái đều rơi xuống đất nói do đều bị kiềm chế mà trên mặt đất đại thương đại quân cũng tất cả đều là tiên nhân thế thì còn đánh như thế nào vì tây kỳ x a tắc vì kế hoạch hôm nay chỉ có đó là chạy trốn thần cảm thấy khi lập tức rời đi về phần tây kỳ bách tính làm phiền xiển giáo thượng tiên hỗ trợ mang một chút tán nghi sinh cũng duy trì chạy trốn nếu không chạy tây kỳ liền thật s o n g về phần chạy tới cái nào liền nhìn xiển giáo y tứ dù sao tây kỳ là không thể lưu lại tán nghi sinh ngươi sao có thể mê hoặc đại vương chạy trốn đâu ngươi làm như vậy để bách tính như thế nào đối đại đại vương thương tử nha cờ trách lão sư cũng còn không có ra m ặ đâu các ngươi sợ cái gì tây kỳ là phong thần m ẫ u chốt lao sư sẽ không để cho tây kỳ xảy ra chuyện thừa tướng lần trước đại thương xâm phạm ta cùng đại vương kinh lịch kinh nghiệm bản thân lần kia ta cùng đại vương thiếu chút nữa tươi sống bị đại họa tiêu chết thiên đạo là có thể bảo hộ đại vương những người khác không thể thương tổn đại vương nhưng là có một người ngoại trừ nhân hoàng đế cực ngọc ngươi cảm thấy đại vương lưu tại đây hai còn an toàn sao mà lại bây giờ có thể thương đại vương không chỉ đế cực ngọc nhân tộc tiên thánh bên trong thật nhiều nhân hoàng đều có thể thương đại vương mặt khác lần trước tây kỳ còn có bách tính nhưng thừa tướng cảm thấy lần này tây kỳ còn sẽ có bách tính sao tây kỳ bách tính sẽ còn tâm hướng tây kỳ sao đại thương hai lần xâm chiếm đều không thương tổn tây kỳ bách tính thừa tướng cảm thấy tây kỳ bách tính tại bây giờ tây kỳ cùng đại thương ở giữa sẽ chọn ai lần trước đại thương không thương tổn bách tính không đoạt bách tính chính là buộc tây kỳ phía quan phương cùng quý tộc đoạt bách tính mặc dù đại vương dùng sức ngăn lại nhưng không có nghĩa là không có phát sinh bách tính đối với tây kỳ đã bắt đầu giao động lúc này vì tây kỳ s a t ắ c chỉ có mang lên bách tính rời đi nếu không chỉ có diệt quốc tám h i sinh đem lợi và hại nói ra phong thần đã không phải là bí mật nếu như tây kỳ cùng đại thương một dạng thực lực t á n nghi sinh sẽ không chút do d ự duy trì khương tử nha nhưng là tây kỳ thực lực hoàn toàn không có cách nào cùng đại thương so còn phong cái gì thần tây kỳ đã không bị nhân tộc tiên thánh tán thành sắp bị quan thượng nhân tộc phản đổ tên những này đều có thể chịu đựng nhưng tây kỳ v o n g quốc vậy bọn hắn liền triệt để không có cơ hội thừa tướng ngươi hay là sớm một chút xuất gia chủ ý đi bản vương thực sự không nguyện ý tây kỳ mấy trăm năm xã tắc bị hủy như vậy cơ phát cũng thúc g ụ c hoặc là để nguyên thủy thiên tôn tranh thủ thời gian đến trấn áp đế cực nhọc cùng nhân tộc tiên thánh hoặc là liền dẫn hắn cùng bách tính chạy trốn đừng lại vết mực bằng không đợi nguyên thủy thiên t thần tin tưởng lão sư lập tức tới ngay khương tử nha ủy t r ư ở n g lớn nhất chính là nguyên thủy thiên tôn bây giờ phong thần đại sự muốn bị hủy môn hạ đại đệ tử cùng thập nhị kim tiên cũng bị áp chế nguyên thủy thiên tôn lại không lộ diện tây kỳ liền triệt để bại thừa tướng bản vương vẫn cảm thấy muốn làm hai tay chuẩn bị bản vương không phải sợ chết nhưng ngươi nhìn đại thương quân đội thế công đô thành không được bao lâu liền muốn luân hãm thừa tướng là chuẩn bị để bản vương khi tù nhân sao như quả là như thế bản vương còn không bằng chế tử tối thiểu mặt mũi còn tại cơ phát không còn dám chậm trễ đại thương đã công phá cửa thành ngay tại từng bức từng bước những binh lính này rét không chết chính mình nhưng có thể bắt sống chính mình chỉ cần mình bị bắt sống liền không có kết cục tốt đế cực nhọc phi thường phản cảm phong thần thông thiên khuất phục tại thiên đạo nhân tộc đến lúc đó đế cực nhọc khẳng định sẽ tự tay chấm dứt chính mình giết ga dọa khỉ thừa tướng bây giờ không phải là đại vương x u ấ t ruột mà là tây kỳ bách tính đợi không được ga có câu nói là núi xanh còn đó lo gì thiếu cử đun chỉ cần tây kỳ xã tắc còn tại hủy diệt đại thương luôn có cơ hội như bây giờ xuống dưới đại vương không chỉ có muốn mất đi xã tắc càng biết mất đi dân tâm đến lúc đó liền thật không có cơ hội bách tính không tán đồng tây kỳ xứ thế nào đều làm đều không có biện pháp mà lại tây kỳ muốn hủy diệt đại thương căn bản cũng không khả năng ngươi đánh cho tiến triều đình sao đánh không vào triều đình đại thương liền không diệt được không diệt được đại thương nói chuyện gì thay thế đại thương trở thành mới nhân tộc cộng chủ mà bây giờ mang lên bách tính chạy trốn còn có thể địa phương khác là quốc tiếp tục phát triển nếu là đã chậm cho dù cơ phát không có việc gì cũng thành quan can tư lệnh đột nhiên một cái chấn nhiếp lòng người khí thế bao phủ tây kỳ lao sư tới đại vương lao sư tới khương tử nha vui vẻ hô to lao sư tới hết thể đều kết thúc dưới thánh nhân đều là du dế đế cực nhọc cùng nhân tộc tiên thánh mạnh hơn thì có ích lợi gì chỉ là cơ phát cùng cũng có phát nghi sinh cũng không có lạc quan như tán quan lạc vậy đế cực nhọc nếu dám xác thực liền làm xong là là t cường n đại nhưng là cường đại tới đâu thì như thế nào đế cực nhọc cũng không phải t h á n h nhân tại trước mặt lao sư chỉ là một con kiến đế cực nhọc giáo chủ tới còn không mau mau t h ú c thủ chịu trói nhưng đang rốt c ụ c có thể có khí phách một hồi lúc đầu chuẩn bị đánh lén đế cực nhọc kết quả bị đế cực nhọc đánh lén để hắn lập tức đã mất đi chiến đấu cũng may nam cực tiên ông giúp hắn ngăn cản một trận để hắn khôi phục một chút lao sư tới các ngươi còn không mau mau đầu hàng thập nhị kim tiên hô to lao sư để ý nhất bọn hắn vì bọn hắn lao sư có thể không cần dưới mặt trận ha ha nguyên thủy thiên tôn tới thì như thế nào các ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sợ sao nếu là sợ hắn chúng ta liền sẽ không xuất động phục hy hoàn toàn không sợ nói đến hắn cùng nguyên thủy thiên tôn là người cùng một thời đại có đế cực nhọc cái kia phiên phỏng đoán h c ò mau mau nguyên k h ô n m a mau a dừng t n g u y thủy t h i ê n Tôn v ừ a xuất h i đế cực nhọc chính n là một trầu thoáng mạng đế cực nhọc càng ngày càng làm cản càng ngày càng không đem bọn hắn để vào mắt khôi hải cô vì sao muốn tôn các ngươi các ngươi là thiên đạo thánh nhân cũng không phải nhân đạo thánh nhân tạo phản thì càng là lời nói vô căn cứ cô là nhân hoàng tạo ai phản nguyên nguyên thủy không hào h ả o ở tại côn lôn sơn hào h ả o lĩnh hội ngươi x i ề n ý chạy tới người ta làm gì đế cực nhọc không khách khí chút nào đ ố i dù sao cũng không phải lần thứ nhất tây kỳ chính là phong thần quan trọng nhất không thể diệt ngươi đại thương khi tôn số trời mau mau diệt vong nguyên thủy mặt ngoài ý đổ đến chính mình là đến bảo đảm tây kỳ tiện thể để đế cực nhọc cùng đại thương chính mình diệt vong nguyên thủy a ngươi sợ không phải lão tử cựu truyện kim đa n ă n nhiều an hồ đồ rồi phong thần cùng đại thương có quan hệ gì ngươi muốn diệt đại thương ngươi cứ tới nhưng là cô muốn thống nhất nhân tộc ai ngăn cản cô liền d ư i nước tây kỳ hôm nay tất diệt lại nói phong thần là ngươi xển giáo thập nhị kim tiên giết chóc quá nặng đưa tới ngươi xển giáo chính mình cản trở là được rồi nhân tộc không g i à n h chơi với ngươi chính các ngươi mới là kẻ cầm đầu còn nói cái gì số trời nói như vậy ngươi là không nghe bần đạo đúng không nguyên thủy nổi giận đế cực nhọc lại đem phong thần nguyên nhân gây ra trước mặt nhiều người như vậy nói ra cô không cùng ngươi nói nhảm khổng tên u y nguyên thủy giao cho ngươi tốt nhất đưa hắn đi dòng sông thời gian đi một lần tiên thánh bọn họ không cần lo lắng nguyên thủy toàn đ ư c đánh có thể giết một cái là một cái đại thương tướng sĩ cho cô san bằng tây kỳ đô thành cùng kỳ sơn bắt sống cơ phát cùng khương tử nha hôm nay Ta có thể muốn để hồng hoang chúng biết, nhân tộc không tiến mười ba đạo lôi kép màu tím không phải trắng độ chiến lược tự nhiên không thể so với nguyên thủy kém đế cực nhọc nói xong không tiến lặng yên xuất hiện tại nguyên thủy trước mặt không tiến có thể đem nguyên thủy đánh chết không chỉ là thực lực hay là bởi vì vũ khí không tiến đao đã là hỗn độn linh bảo cấp nguyên thủy bản cổ cờ bất quá tiền tiên trí bảo cấp khổng tiên chỉ dựa vào vũ khí liền có thể áp chế nguyên thủy nguyên thủy thiên tôn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ khổng tiên cười ha hả nhìn xem nguyên thủy chặn đường đi của hắn lại gần nhất thành thánh nhân kia là ngươi làm sao có thể nguyên thủy hoảng hốt khổng tiên lại thành thánh dựa theo số trời khổng tiên là không thể nào thành thánh tương lai sẽ bị lục á p gây thương tích sau đó bị phương tây hai thánh tiền đặt cọc trở thành trong bọn họ một người toa kỵ nhưng là đứng ở trước mặt hắn khổng tiên đúng là thánh nhân không thể nghi ngờ phong thần triệt để l ệ c quỹ nhân vật mấu chốt đều phát sinh rất lớn cải biến đế cực nhọc người cuối cùng này hoàng tránh thoát trói buộc tu h thành hôn nguyên hậu kỳ đại thương cũng thay đổi thành t i ê n quốc vốn nên chiến tử văn trọng cũng ra đại la kim tiên còn có khổng tiến cái này đại thương đệ nhất chiến lược vốn nên thuộc về phương tây cũng thành giống như bọn hắn thánh nhân xem ra tây kỳ khó giữ được ngươi cảm thấy không thể nào là đi ta gia nhập đại thương vốn là vì thành thánh gia nhập các ngươi dưới trướng vĩnh viễn không thành được thánh tại đại vương trợ giút bên dưới ta may mắn thành thánh không phải cũng không cần đi khi phương tây hai thánh toạ k � cảm thấy rất hứng thú khổng tiên nói những này đã đem phong thần rất nhiều đồ vật nói ra như thế bí mật sẽ không còn là bí mật ngươi phượng tộc nghiệp lực chưa tiêu ngươi làm sao có thể thành thánh nguyên thủy vẫn cảm thấy không chân thực long phượng kỳ lân tam tộc mồ hôi dòng lượng kiếp nghiệp lực quá lớn làm nguyên phượng c h i tử khổng tiên càng là đứng môi chịu xảo tu tiên đến c h u ẩ n thánh đỉnh phong đã là thành tựu tối cao không bao giờ còn có thể có thể đột phá bởi vì nghiệp lực ta kém chút chết tại d ư ớ i lôi kiếp nhưng cũng là như vậy ta phượng tộc đem lần nữa c u ộ thời khổng tiên không che giấu chút nào phượng tộc bởi vì hắn thành thánh nghiệp lực đã bị tiêu hao rất nhiều nguyên bản cảnh giới đình trị không tiến lên lao cộ theo khổng t u y ê n thành thánh phượng tộc tất nhiên lần nữa quật khởi vậy liền đánh rồi mới biết đi để bần đạo đo cân nặng ngươi có bao nhiêu cân lượng nguyên thủy biết chỉ có đánh thắng khổng t u y ê n mới có thể tiếp xúc tây k ỳ nguy cơ đồng thời hắn cũng nghĩ nhìn xem hôn nguyên đại la kim tiên mạnh bao nhiêu nguyên thủy cùng khổng t u y ê n tiến về hư không trên mặt đất là nhịn không được bọn hắn đánh ha h a nam cực tiên ông n h i ê n đăng để cô đến hảo hảo thương thương ngươi bọn họ đi đế cực nhọc cũng không tại giữ lại phong thích chính mình hôn nguyên viên mãn khí tức vừa rồi hắn thả ra chỉ là hôn nguyên hậu kỳ đế cực nhọc không lưu tay nữa toàn lực một đao đa đối với nhiên đăng chính là một trận chém loạn nhiên đăng cô nói cho ngươi muốn đem ngươi đánh ra nguyên hình một đau lại một đau nhiên đăng không ngừng thổ huyết không bao lâu lâu liền biến thành một chiếc linh cứu đèn nam cực đi mau chúng ta đánh không lại nhiên đăng hóa thành linh cứu đèn sau cấp tốc t r ố n xa nếu không chạy thật muốn chết ngươi nam cực tiên ông nhìn thấy linh cứu đèn cũng là giật n ả y mình đế cực nhọc vậy mà cường đại như thế đem nhiên đăng đánh về nguyên hình nam cực tiên ông đừng có gấp cô lập tức liền là đưa ngươi đi cùng nhiên đăng làm bạn ngay tại nam cực tiên ông ngay người t h ờ khắc đế cực nhọc công kích chớp mắt đã tới nam cực tiên ông có phiên tiên ấn thương thế cũng không n theo đế cực nhọc toàn lực c h u y ể n vận nam cực tiên ông mặc dù có phiên tiên ấn giúp hắn ngăn cản công kích rất nhanh liền bị đế cực nhọc đánh thành trọng thương chạy đánh không lại chỉ có thể chạy nếu không chạy thật muốn chết thánh nhân có thể từ trong dòng sông thời gian phục sinh nhưng chuẩn thánh không được tiên thánh bọn họ nhìn thấy đế cực nhọc rất nhanh một chút liền giải quyết nhiên đang cùng nam cực tiên ông đối với thập nhị kim tiên liên cùng c h u y ể n vận thập nhị kim tiên thụ nhiên đang cùng nam cực tiên ông chạy trốn ảnh hưởng rất nhanh liền thành trọng thương đành phải đi theo chạy trốn về phần tây kỳ không có cách nào quản lão sư đều không gánh nổi tây k bọn hắn càng không có năng lực kia đế cực nhọc không có đi quản những cái kia đối với kỳ sơn một đao chặt xuống kỳ sơn trong nháy mắt liền bị tiêu diệt đế cực nhọc tương lai tây kỳ vương cung đại thủ tìm tòi liền tóm lấy cơ phát khương tử nha cùng tán nghi sinh trừ bách tính đều diện cơ phát khương tử nha mới là đế cực nhọc quan tâm nhất về phần tán nghi sinh chỉ là liên quan những chuyện khác có quân đội đi làm là được rất nhanh tây kỳ liền bị triệt để tiêu diệt đế cực nhọc không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy n h ư n đang cùng nam cực tiên ông một chút liền bị ngươi đánh chạy tiên thánh bọn họ sợ hai thán phục đế cực nhọc thực lực nhưng đang trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình trong đoạn thời gian là không thể nào khôi phục kỳ thật cũng coi như chúng ta may mắn lao tử nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề không đến không phải vậy hôm nay thua chính là chúng ta nếu là lao tử nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề tới bị đánh chạy chỉ có thể là đại thương không biết khổng tuyên đạo hưu thế nào tiên thánh bọn họ vẫn có chút lo lắng dù sao khổng tuyên chỉ là vừa thành thánh không lâu mà nguyên thủy thiên tôn thành thánh đã lâu không cần lo lắng trừ phi lao tử nữ hoa cùng một chỗ không phải vậy khổng tuyên là không có việc gì chương một trăm bốn mươi lăm thiên、phạt. trước một trăm bốn mươi lăm thiên phạt sau đó không lâu khổng t u y ê n trở về nguyên thủy đâu thánh nhân chết là có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất nhưng đế cực nhọc không nhìn thấy cho nên nguyên thủy sát xuất lớn hẳn là chạy nguyên thủy chạy ta không có thể đưa hắn đi dòng sông thời gian đi một chuyến xin mời đại vương thứ lỗi khổng t u y ê n ngượng ngùng nói ra tính toán nguyên thủy dù sao thành thánh đã lâu bắt không được hắn cũng có thể thông cảm được bây giờ ngươi thành thánh tin tức hẳn là truyền đi khắp nơi đều là ngươi về một chuyến nam cách bất tử hỏa sơn đi phượng tộc khẳng định hy vọng ngươi trở về một chuyến đại thương bên này cần ngươi tùy thời trở về nguyên thủy không phải có thể thua thiệt người hắn lần này bị thua thiệt khẳng định sẽ tìm chúng ta báo thủ k h ô n g tiên thành thánh đã bị hồng hoang chúng sinh biết được lại ẩn tàng cũng vô dụng để hắn về nam cách bất tử hỏa sơn đem phượng tộc sự t ì n h xử lý một chút phượng tộc hiện tại đã có thể tiếp tục đột phá những lao cổ động kia trải qua nhiều năm như vậy c h ầ m luân nói không chừng sẽ hậu thích b ạ c phát nhất cử đột phá mấy cái cấp độ tốt đại vương khổng tiên rời đi đại thương bên này tạm thời không cần hắn tốt tây kỳ đã cầm xuống nhân tộc có thể triệt để thống nhất cụ thể sự vụ thừa tướng á tướng cùng mai đại phu bọn hắn sẽ đi xử lý chúng ta tiếp tục làm tỉnh lại nhân đạo tây kỳ phía sau có xiển giáo cho nên là khó khăn nhất làm nhưng vẫn là bị đại thương làm xong để hồng hoang chúng sinh c h â n kinh một chút n u nhược nhân tộc lại đem xiển giáo đánh chạy về sau hồng hoang cách cục muốn phát sinh biến hóa nhân tộc càng ngày càng c ư ờ n g đại thánh nhân không có khả năng lại nhúng tay nhân tộc sự tỉnh trọng yếu nhất chính là nhân tộc về sau chỉ có một cái quốc gia đại thương chư hầu triệt để tiêu vong về sau chư hầu tri địa trở thành đại thương chỉ hạ một châu trên thực tế chấn động nhất hay là lão tử mấy cái thánh nhân nguyên bản bọn hắn là chuẩn bị đi cho đế cực nhọc tạo áp lực kết quả nhân giáo còn ra phát đâu xiển giáo liền chạy tán loạn k h ô n g tiên không hổ là h u n nguyên đại la kim tiên chiến lược bất phàm đế cực nhọc đã là h u n nguyên kim tiên viên mãn không thấy nhiên đ ă n g đều bị đánh về nguyên hình sao nam cực tiên ông nếu là không có phiên thiên ấn đoán chừng cũng là cùng nhiên đ ă n g một cái hạ tràng lần này xiển giáo tổn thất nặng nghề phó giáo chủ trọng thương đại sư huynh cùng thập nhị kim tiên cũng là thương thế không nhẹ mang đến mới đệ tử nhập môn không còn một mống trái lại đại thương cũng không có nhân viên nào tử vong, chỉ là bị thương nhẹ. trước kia giới thánh nhân người thứ nhất là khổng tuyên hiện tại biến thành đế cực nhọc nhưng đang cùng nam cực tiên ông cùng một chỗ đều đánh không lại đế cực nhọc những người khác chớ nói chi là còn có những n à y nhân tộc c ư ờ n g giả đối với thập nhị kim tiên là không có chút nào hạ thủ lưu t ì n h mấy cái vẫn là bọn hắn lao sư nhưng đối mặt thập nhị kim tiên phản phất như là giống như cựu nhân điên cùng c h u y ể n vận còn có đại thương quân đội những nơi đi qua chư hầu không có một chút phản kháng lực lượng thánh nhân, môn nhân nổi danh cũng không được hoặc là một bên lợi hoặc là bị đánh sư minh ngươi vì cái gì không để cho ta xuất thủ cho u đầu muốn xuất quân muốn ẩ n ngăn cản đại thương quân đội, nhưng được ngăn cản ngươi phương đề đại đội, được đệ, lúc thủ Tây g i sư á rơi siển giáo vào sao. Cho cùng cái chẳng một hạ dù nguyên thủy thiên tôn xuất thủ xiển giáo vẫn là thất bại phó giáo chủ nhân đang còn bị đánh về nguyên hình có thể nói xiển giáo chủ lực tất cả đều bị thương nặng đại thương thực lực như thế ngươi đi cũng vô dụng ngươi không thấy cùng nguyên thủy đứng ở một bên lao tử đều không có động sao n h â n tộc chúng ta đã rời đi một bộ phận tăng thêm lúc đầu phương tây trên đại địa dân tộc đã không ít bây giờ tụ linh chật có rất nhanh liền có thể phát triển lớn mạnh đến lúc đó khí vật có lúc này ngươi nếu là đi Làm không tình ố muốn t thật tuyên thời một thế ta thiền thoái. Tây tôn thể, thể thua thiệt. t khổng chuyến, như không nhọc phục hy những phương chỉ nhưng không cứu dòng sông gian đáng đến người, cùng người đến liền nước bị bị béo kia giáo lấy, đưa đi đi đó đi đế đó đục cò lúc cực có lúc có là ăn huống lúc đó trừ phi lao tử nữ hoa cùng bọn hắn sư minh đệ cùng một chỗ giáng lâm nếu không không dùng từng bước từng bước đi chỉ có bị đánh chạy phần nhân tộc bên kia về sau không cần c ò n muốn đế cực nhọc sẽ không cho chúng ta cơ hội đem dưới chân linh sơn nhân tộc phát triển lớn mạnh mới là chính sự về sau đại thương chính là nhân tộc nhân tộc chính là đại thương mà lại đế cực nhọc có thể sẽ để toàn bộ bách tính tu luyện đến lúc đó đại thương chính là toàn dân đều là tiên đại thương không còn là phạm nhân quốc gia mà là tu tiên quốc gia tiếp dẫn không chuẩn bị lại tham dự nhân tộc sự t ì n h hiện tại cũng không có cơ hội tham dự tại đế cực nhọc dẫn đầu xuống n h â n tộc sẽ chỉ càng ngày càng mạnh hiện tại đã có rất nhiều thái nhất kim tiên đại la kim tiên cũng có mấy cái qua mấy năm sẽ càng nhiều đến lúc đó dưới thánh nhân đại thương hội là hồng hoang chúng sinh mạnh nhất còn có nhân tộc thống nhất khí vận thế tất tụ tập bên trong đế cực nhọc làm nhân hoàng người thôi động ích lợi lớn nhất nói không chừng sẽ thành thánh nếu là đế cực nhọc thành thánh nhân tộc liền càng thêm cường đại những người khác căn bản không có nhúng tay cơ hội cương giả nhân tộc bên trong phục hy là cùng bọn hắn người cùng một thời đại kinh lịch nhiều như vậy nói không chừng sẽ thành thánh đế cực nhọc đã nắm giữ hôn nguyên c h i pháp thành thánh đã không nghĩ tới đi như thế khó khăn còn có hồng hoan g rất nhiều đại năng đều bị vây ở c h u ẩ n thánh đỉnh phong rất lâu không tiên thành thánh tất nhiên gây nên bọn hắn coi trọng đi qua mọi người tranh đoạt hồng mông tử khí chính là vì thành thánh bằng không hồng vân cũng sẽ không chết hồng vân sau khi chết rất nhiều người đều phát hiện không có hồng mông tử khí căn bản không có khả năng thành thánh hy vọng trở thành thánh không có. nhưng bây giờ khổng tuyên thành thánh h i vọng lại xuất hiện bọn hắn đều sẽ hướng khổng tuyên thình giáo hướng đế cực nhọc thình giáo có thể đoán được đại thương về sau sẽ trở thành hồng hoang trong khi tu luyện tốt sư m i n h cái k i a phong thần nên làm cái gì chúng ta mưu đồ lâu như vậy có thể sẽ trắng mưu đồ chuẩn đề vẫn không nỡ dù sao phong thần có thể cho tây phương giáo thu hoạch được mấy cờ giả bây giờ phong thần triệt đề lệnh bọn hắn muốn người đoán chừng tới không được sư đệ không trọng yếu người chính chúng ta bồi dưỡng liền tốt nhiệm vụ của chúng ta là phục hưng phương tây bây giờ đã có khí xác nhân tộc không được chúng tộc khác chúng ta có thể làm một chút tới còn có hạo thiên tuy nói là tam giới c h i chủ nhưng có thể đoán được chính là nhân tộc sẽ không nghe hắn hắn tam giới c h i chủ đã chỉ còn trên danh nghĩa tiếp dẫn chuẩn bị cải biến tây phương giáo phát triển trọng tâm quá khứ là không có cách nào chỉ có thể lừa gạt ý tứ người nhưng bây giờ có hai bộ tụ linh trận phương tây có thể từ từ phát triển theo tây kỳ diệt vong thiên đạo tức giận bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen từng đạo lôi điện du tàu a nhịn không được sao đáng tiếc vô dụng đế cực nhọc nhìn lên trời phản xuất hiện không có chút nào hoảng b ậ trận đế cực nhọc ra lệnh một tiếng đại thương tu sĩ cấp tốc kết trận đế cực nhọc rơi vào trong trận trường đao nhắm ngay thiên phản chém ra một đao một tiếng ầm vang thiên phạt pha thoái mây đen cùng lôi điện biến mất bầu trời khôi phục một mảnh sáng s ủ a đột nhiên xuất hiện biến hóa để hồng hoàng chúng sinh ngơ ngơ bọn hắn còn tưởng rằng đại thương phải bỏ ra thảm trọng đại giới kết quả thiên phạt bị đế cực nhọc một đ a o hủy chương một trăm bốn mươi sáu luận tội chương một trăm bốn mươi sáu luận tội đế cực nhọc thao tác sáng mù hồng hoàng chúng sinh mắt thiên phạt phía dưới thập tử vô sinh đế cực nhọc lại một đao đem tiên h phạt diệt hắn có cường đại như vậy sao coi như thánh nhân cũng không có lợi hại như vậy đi kỳ thật đế cực nhọc là mượn nhờ đại thương tu sĩ lực lượng. hơn b ạ n tu sĩ đồng tâm hiệp lực lấy chiến trận chuyển vận thiên phạt cũng ngăn không được mà đế cực nhọc chính là vì trấn nhiếp hồng hoang thánh nhân không sợ thiên phạt không sợ nhân tộc không cho phép bất luận kẻ nào cưới tại trên đầu đi cho dù là thiên đạo cũng không được k h ô n g tên sau khi rời đi đế cực nhọc mang người hồi triều ca sau đó chính là xử quyết cơ phát cùng khương tử nha thời điểm triều đình n g o à i thành đế cực nhọc sai người chuyên môn mở ra một khối trật phương dùng cho xử quyết cơ phát cùng khương tử nha bất quá trước lúc này muốn đem cơ phát cùng khương tử nha dạo phố vài vòng dạo phố xong áp đảo triều đình quảng trường đế cực nhọc xứng sở cơ phát đã biết phong thần một số bí mật vậy mà nói không biết tội đã ngươi không biết cái kia cô liền nói với ngươi nói ngươi lớn nhất tội chính là muốn để nhân tộc triệt để biến thành thiên đạo đồ chơi ngươi đã biết phong thần một số bí mật hẳn phải biết ngươi lật đổ đại thương trở thành nhân tộc cộng chủ điều kiện tiên quyết là ngươi từ bỏ nhân hoàng vị trí đem nhận chủ cộng chủ vị cách giảm xuống trở thành thiên tử thiên đế tri tử lấy thiên đế vi tôn n h â n tộc tuyệt thụ thiên đình còn hạn về sau ngươi không chỉ gặp thánh nhân phải quỳ lạy ngươi gặp thiên đế cũng muốn quỳ lạy nhưng ngươi gặp qua vị nào nhân hoàng đối với thánh nhân cùng thiên đế quỳ lạy sao không có nhân hoàng cùng thánh nhân cùng thiên đế là bình đẳng không có người nào tôn ai tiện phân chia ngươi muốn để nhân tộc cho thiên đế làm con trai đây chính là tội của ngươi hôm nay cô không thẩm phán ngươi ngươi sẽ có nhân tộc thiên thánh cùng toàn nhân tộc thẩm phán tội danh của ngươi chính là bán nhân tộc cho thánh nhân cùng thiên đế làm con trai đoạn tuyệt nhân tộc phát triển lớn mạnh cơ hội cơ phát lớn nhất tội danh chính là vì trở thành nhân tộc cộng chủ bán n h â n tộc gây mất nhân tộc cơ hội vùng lên ngươi cơ phát không nghĩ tới đến đế cực nhọc sẽ cho hắn ăn như thế một cái tội danh cứ như vậy hắn chính là toàn nhân tộc công địch nhân tộc x ỉ nhục cũng bị nhân tộc đời đời thoá mạ khương tử nhà ngươi vốn là nhân tộc v ì thành tiên học đạo xỉn giáo b ã i sư nguyên thủy thiên tôn bản chưa không cở c h á c nhiều mỗi người đều có truy cầu tiên đạo quyền lực ngươi tu tiên ngắn ngủi mấy chục năm chính là thiên, tiên, thiên phú không kém nhưng ngươi tự giác nguyên thủy đệ tử thiên tiên không xứng với sinh nhật ngươi đệ tử thân phận muốn thông qua phong thần chứng đạo hại nhân tộc người thân là đại thương con dân, không nghĩ là lớn thương xuất lực lại liên hợp tây kỳ ý đồ hủy diệt đại thương đoạn nhân tộc tương lai chính là đại thương phản đồ nhân tộc phản đồ đáng chém thập tộc nói xong cơ phát tội danh đế cực nhọc bắt đầu nói khương tử nha tội danh ta chính là xiển giáo nguyên thủy thiên tôn đệ tử sớm đã thoát ly nhân tộc vì sao muốn là lớn thương trừ xuất lực mà lại hồng hoang chúng sinh lúc này lấy thiên đạo vi tôn thiên đế chính là tam giới c h i chủ thiên đình địa phủ nhân tộc các loại đều muốn tuân theo thiên đế còn hạn khương tử nha phản bác hắn cho là hắn không sai ha, ha người nói thiên đế là tam giới tri chủ tất cả mọi người muốn nghe hắn vậy ngươi lão sư nguyên thủy thiên tôn vì cái gì không đem hắn coi ra gì còn hơi một tí đánh hắn còn có đại sư huynh của ngươi nam cực thiên ông ngươi phó giáo chủ nhiên đăng cùng sư huynh của ngươi thập nhị kim tiên cái nào đem hạo thiên coi ra gì ngươi nhìn chính các ngươi đều không đem thiên đế coi ra gì những người khác tại sao muốn nghe các ngươi a đem thiên đế coi ra gì chính ngươi không tuân theo thiên đế ngươi còn để cho chúng ta tôn thiên đế bị điên rồi làm tiêu chuẩn kép là không được ngươi tay ngươi cầm thiên thư phong thần bảng cùng đà thần tiên coi là có thể khinh thường quân hùng nhưng lại không biết cô sớm đã khám phá ngươi cùng x i n giáo âm mưu cô cùng đại thương cho tới bây giờ liền không có đem các ngươi coi ra gì hiện tại vô luận là nhiên đăng hay là nam cực tiên ô n g hay là thập nhị kim tiên bọn hắn đến một lần hắn cô liền đánh một lần ngươi cảm thấy ngươi lão sư nguyên thủy thiên tôn có thể làm gì ta ngươi có phải hay không coi là phong thần đi lệnh thiên đạo sẽ hạ xuống vô lượng lượng kiếp đại thương cuối cùng vẫn là hắn phải chết không nghi ngờ khương tử nha còn tại ôm hy vọng hắn chính là cho là như vậy lao tử mấy người cũng thì cho là như vậy vô lượng lượng kiếp bên dưới tất cả mọi người khả năng chết làm vừa quật khởi đại thương nội tình không đủ tất nhiên là trước hết nhất xui xẻo ha ha n g ư ơ i biết cô tại sao muốn cứu trở về nhân tộc tiên thánh sao không chỉ là vì gia tăng nhân tộc thực lực cô muốn để nhân đạo khôi phục chỉ cần nhân đạo khôi phục thiên đạo lượng tiếp liền đến không được nhân tộc trên đầu cuối cùng chết sẽ chỉ là các ngươi những ngày này đạo thánh nhân đệ tử tương phản nhân tộc sẽ càng thêm cường đại sẽ có người đạo thánh nhân cùng ngươi lão sư nguyên thủy thiên tôn một dạng cường đại thậm chí so với hắn càng thêm cường đại đế cực nhọc chính là muốn để khương tử nhà tuyệt vọng các ngươi coi là thụ thương tất nhiên là ta lại không muốn cuối cùng thụ thương chính là bọn ngươi chính mình không có khả năng nhân đạo không có khả năng khôi phục h ư ơ nhưng g tử n a khó có thể có t là đem ạ o nếu có thể khôi h p bọn, bọn hắn giam lại dân tộc, tộc liền sẽ từ từ biến yếu nhân đạo càng không khả năng khôi phục mà để tiện h â n tộc cộng chủ trở thành thiên tử giảm xuống vị cách chính là vì triệt để không khiến người ta đạo khôi phục cho nên ngươi cùng cơ phát còn cần tán nghi sinh tội danh còn có ngăn cản nhân đạo khôi phục đầu này khương tử nha sắc mặt tái nhật lần này hắn thật sai lầm lớn tán nghi sinh đi qua cơ sương ở thời điểm ngươi liền cùng cơ sương một đạo bốn chỗ hủy hoại cô thanh danh về sau lại cùng khương tử nha một đạo ý đồ hủy nhân tộc tương lai ngăn cản nhân đạo khôi phục cô biết ngươi muốn trở thành trở thành thương dung tỷ căn nặng như vậy thần đáng tiếc ngươi n m sai ngươi hẳn là tìm tới đại thương mà không phải tây kỳ tốt cơ phát khương tử nha cùng tán nghi sinh mặt khác tội xin mời tiên thánh cùng nhân tộc đồng bào k đế cực nhọc đem thoại đề i a o cho những người khác chủ yếu tội danh hắn đã nói còn lại chỉ là cho nhân tộc tiên thánh cùng những người khác một cái cơ hội cũng là cho chư hầu biết bách tính một cái nhập đội các ngươi hiện tại đã là đại thương con dân hiện tại chính là các ngươi cơ hội biểu hiện biểu hiện tốt về sau cuộc sống của các ngươi liền tốt qua chút biểu hiện không tốt cũng chỉ có thể khi nhị đẳng con dân toàn dân bình đẳng không thích hợp làm dưới nhân tộc chư hầu bách tính muốn cùng đại thương trước kia bách tính một dạng địa vị phải trả ra không phải một câu ta đầu hàng liền có thể đại thương trước kia bách tính địa vị đại thương những bách tính này đều là kinh lịch nhiều lần khảo nghiệm mới có bây giờ địa vị ngắn hạn tới nói đế cực nhọc vẫn là phải để bọn hắn địa vị cao hơn chương một trăm bốn mươi bảy xử quyết cơ phát chương một trăm bốn mươi bảy xử quyết cơ phát trách không được cơ xương khi đó liền lên nhảy lên nhảy xuống nguyên lai là vì cho thiên đế làm nhi tự a kỳ thật đại thương vẫn là có thể trước kia chư hầu có cái gì tự mình giải quyết không được sự t ì n h đại thương đều sẽ phái người giải quyết tựa như bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu tạo phản thời điểm tây bá hầu sùng hầu hộ không giải quyết được nhân hoàng phái thái sư văn trọng đi giải quyết ngươi muốn làm nhân tộc cộng chủ chúng ta không phản đối ai lợi hại ai làm lao đại nhưng cơ phát muốn bán nhân tộc liền không đúng n h â n tộc không phải ngươi cơ phát nô lệ cái gì đều thuộc về ngươi quản huống hồ nhân hoàng đã hủy bỏ nô lệ nhân tộc đã không có nô lệ muốn ta nói a cơ xương cũng tốt cơ phát cũng được đều là bại hoại cơ xương đi qua khắp nơi chiêu hiền đại sĩ tất cả mọi người nói hắn là đại hiền giả thế nhưng là tinh tế lớn hắn không có vì nhân tộc làm qua một kiện chuyện có ý nghĩa trái lại nhân hoàng để cho, mịn, ăn, để cho chúng ta không cần lại lo lắng chết đói đáng tiếc cơ xương chết nghe nói là đi chuyện nam nữ thời điểm chết bốn cơ phát phụ tử bị các nơi bách tính măng thương tích đầy mình cũng xứng đáng cha con bọn họ không nghĩ tự c ư ờ n g chỉ muốn hy sinh nhân tộc lợi ích đem đổi lấy người của hán tộc cộng chủ địa vị cơ phát ngươi biết không nếu ngươi không bán đi nhân tộc thực tình vì nhân tộc cô kỳ thật phi thường nguyện ý thoái vị đưa cho ngươi chỉ cần nhân tộc có thể lớn mạnh không nhận người khác khi dễ cô có thể không cần này nhân hoàng vị trí đại thương cũng nguyện ý làm t h ầ n tử mà lại cô cho các ngươi cơ hội là chính các ngươi không c h â n quý phong thần tồn tại cô cùng đại thương chỉ có không ngừng mạnh lên không ngừng p h ả n kháng cô có thể hay không tiếp tục làm nhân tộc cộng chủ đã không trọng yếu cô giải trừ các ngươi chư hầu địa vị mặc dù về sau tất cả mọi người còn xưng các ngươi là chư hầu nhưng các người địa vị đã cùng cô không sai biệt lắm cô chính là cho các người cơ hội tranh đoạt nhân tộc cộng chủ vị trí đáng tiếc các người đều án binh bất động đặc biệt là tây kỳ các người ngay lúc đó thực lực cũng không so đại thương kém nhưng các người chính là muốn tôn số trời muốn phản loạn đại thương cũng đem đại thương lật đổ nhưng cô biết phong thần bí mật để cho người tây kỳ khai hỏa phản loạn đại thương c ờ hiệu đại thương không phải muốn cho người làm đá cây chân cô đương nhiên sẽ không cho người cơ hội này c h ứ hầu bất kể là ai muốn phản loạn đại thương không có cờ đâu các người có bản lĩnh liền đến cùng cô tranh bá các người thắng cô thống khoái thoái vị đáng tiếc các người đều không có bản sự kia không có can đảm kia người tây kỳ tự cho là có nguyên thủy thiên tôn cùng hắn x u ể n giáo làm chỗ dựa liền có thể tùy tiện diệt đi đại thương không chỉ có như vậy còn muốn triệt để phân liệt nhân tộc cô đương nhiên không đáp ứng tiên thánh bọn họ càng không đáp ứng bọn hắn tại hỏa v â n động chịu khổ bị liên lụy chính là hy vọng nhân tộc có thể không chịu thua kém đáng tiếc người tây kỳ để tiên thánh bọn họ thất vọng đế cực nhọc muốn để cơ phát thất vọng tiến tới t u y ệ t vọng nếu là tại mình nguyên lai là thế giới cơ phát loại hành vi này chính là thỏa thỏa hắn gian hiện tại cơ phát là kẻ gian c ư phát nói đến ngươi là ta hậu đại nhưng hành vi của ngươi để cho ta phi thường thất vọng chúng ta những người này thật vất vả đánh xuống địa bàn lấy được nhân tộc địa vị ngươi lại muốn đem bọn hắn hủy đi ngươi n h ấ t nên muôn lần chết hiên viên nhân hoàng trực tiếp phán quyết cơ phát tử hình hậu đại thì thế nào không giữ gìn nhân tộc địa vị chính là nhân tộc phản đồ nên chém cơ phát tuyệt vọng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ tiên tổ đều nói hắn đáng chết đã không ai có thể cứu hắn hiên viên nói đúng chúng ta tự yêu tộc vũ tộc trong tay đoạt được địa bàn đặt vững nhân tộc địa vị không d u n g ngươi tùy ý hủy đi ngươi xác thực đáng chết phục hy tiếp lấy lên tiếng nhân tộc về sau địa vị cùng địa bàn là bọn hắn tam hoàng từ chủng tộc khác trong tay giành được địa bàn tốt tội danh của bọn họ đã rất nhiều vì chấm dứt hậu hoạn trực tiếp dùng không đ ộ n g ấn chấn sát đi thần ô n g cảm thấy cơ phát cùng khương tử nha nhất định bất phàm biện pháp thông thường khả năng không có khả năng triệt để giết chết bọn hắn muốn triệt để giết chết cơ phát cùng khương tử nha liền phải dùng không đ ộ n g ấn đây là nhân tộc trí bảo do rất nhiều nhân tộc cùng một chỗ thôi động cơ phát ba người sẽ triệt để tử vong nói không chừng còn có thể dùng cái này tỉnh lại nhân đạo để cho người ta đạo khôi phục tu sĩ nhân tộc chính là nhân tộc ngư phúc vì nhân tộc phát triển ra lực n h â n tộc không nên là hiện tại đây là cái bộ dáng mọi người nhìn xem trừ đại thương còn có đem ra được tu sĩ sao ta nghe nói trước đó đại thương cùng chư hầu tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều chạy loại người này khi vĩnh viễn trục xuất nhân tộc thần nông tiếp tục mở miệng để nhân tộc tiềm lực phát triển là phi thường lớn trừ có lao t ử đám người can thiệp bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là nội bộ đấu tranh có cạnh tranh vốn là chuyện tốt nhưng nhân tộc cạnh tranh kết quả phi thường không tốt càng cạnh tranh nhân tộc biến động càng yếu một số người vì trở thành dân tộc cộng chủ liền hy sinh nhân tộc lợi ích bất quá dân tộc đến như vậy yếu thế là từ đế canh bắt đầu Cường giả không chỉ có đem ngay lúc đó tuyệt đại đa số tu sĩ hy sinh đến không còn một mảnh còn để cho người ta hoàng đã mất đi tu luyện tư cách từ đó nhân hoàng không có khả năng tu luyện đồng thời tu sĩ nhân tộc tu luyện cũng biến thành khó khăn rất nhiều ngày tu luyện hơn mười năm cũng bất quá nhân t i ê n cảnh cách tiên nhân chân chính địa tiên cảnh còn kém rất xa bất quá cô cải biến đây hết thảy cô tránh thoát trói buộc lấy thời gian ngắn nhất tu luyện thành hôn nguyên kim tiên giúp một nhóm đại thương tu sĩ đột phá nhân tiên cảnh tu thành chân chính tiên cảnh sau đó không ngừng cải thiện hoàn cảnh tu luyện bây giờ đại thương hoàn cảnh tu luyện đã không thua tại côn lôn sơn đại thương tu sĩ cũng rất nhanh tu luyện thành những người khác tu luyện vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn, vạn năm mới tu thành cảnh giới về sau cô sẽ tiếp tục vì nhân tộc cải thiện hoàn cảnh tu luyện không được bao lâu Tất tộc cả nhân đế ề đều đều đều về u tu luyện, Sau tu luyện, cứu. tu tu luyện có có tộc cô cách cam có cô cổ các Cô có có có công thể thể trở thành tiên tiên thể thể tạo tiên trăm một nhân. nhân khắp nhân nhiên, không nhưng nghiên hy không khả pháp biển. là này, nơi đương nào đoan người người vọng người sáng năng người ngàn vạn, sông đem đại đạo bạn, đổ đ ra mỗi vũ cực nhọc tỏ thái độ làm cho tất cả mọi nhân tộc rung động quang minh chính đại nói mình tổ tiên không phải là chính mình tổ tiên đế canh tạo thành nhân tộc yếu như vậy cục diện người như vậy hoàng mới thật sự là yêu dân cơ phát khương tử nha tán nghi sinh đưa các ngươi lên đường phục hy xuất ra không động ấn nhắm ngay cơ phát khương tử nha cùng tán nghi sinh ba người tiên thánh bọn họ n h a u n h a u đem lực lượng rót vào không động ấn ở trong đế cực nhọc cũng gia nhập vào tất cả mọi người hướng không động ấn bên trong rót vào lực lượng đế cực nhọc hô hào người ở chỗ này nguyên bản kế hoạch đi triều đình ngoại thành nhưng hiện tại xem ra không cần thiết ngay tại triều đình quảng trường xử quyết cơ phát ba người một đạo cột sáng màu đỏ hiện lên cơ phát khương tử nha tán nghi sinh hóa là bụi bay chương một trăm bốn mươi tám hồng quân trở về chương một trăm bốn mươi tám hồng quân trở về thiên đình bệ hạ cơ phát cùng khương tử nha bị xử tử thái bạch kim tinh nhìn xem ngồi cao bên trên hạ o tiên báo cáo nhân gian tình huống dựa theo tình hình bây giờ nhìn về sau thiên đình muốn quản nhân gian sự t ì n h liền khó khăn chết thì đã chết chấm muốn là người thông thiên thánh nhân đã phái tới ba trăm n g ư ờ i còn lại năm cái thánh nhân cũng sẽ sẽ lại phái tới một số người thiên đình đã không thiếu người về phần còn lại tùy ý chọn là được rồi chỉ cần thực lực có thể nhân gian thay đổi triều đại vốn là không có thiên đình chỗ tốt gì cơ phát thành công cũng là nguyên thủy thiên tôn cùng thái thượng lao từ được chỗ tốt chấm nên phải phối hợp bọn hắn như bây giờ rất tốt thiên đình không dùng ra lực nhân thủ cũng nhiều chấm những năm này nghĩ thoáng chấm mặc dù là thiên đế nhưng hồng quân đại năng không có mấy cái đem chấm để ở trong mắt chấm cũng đánh không lại bọn hắn thánh nhân càng là đáng giận căn bản không đem chấm coi ra gì còn hơi một tí đánh chấm chấm làm tốt thiên đình c h i chủ liền tốt sự tình k h á c chấm mặc kệ cũng không q u ả n được hạo thiên không phải là không muốn quản nhân gian là thật không quản được đế cực nhọc ngay cả lão tử cùng nguyên thủy những n à y thánh nhân cũng không để vào mắt càng sẽ không để hắn vào trong mắt đế cực nhọc hiện tại là hôn nguyên kim tiên viên mãn hắn cái này c h u ẩ n thánh đỉnh phong căn bản là đánh không lại thiên đình cho đến bây giờ cũng chỉ hắn cùng giao cơ có lực đánh một trận về phần mây xanh lấy thông tin ê cùng đế cực nhỏ quan hệ sẽ không xuất thủ cho dù mây xanh cũng xuất thủ cũng không phải nhân tộc đối thủ cương giả nhân tộc đều trở về chỉ là c h u ẩ n thánh đỉnh phong liền có mấy cái quá bạch kim tiên ngươi dành riêng trọng lễ vật theo c h ấ m đi một chuyến phương nam k h ô n g tiên đột nhiên thành thánh cho hạo thiên rất lớn hy vọng cùng đi làm hữu danh vô thực tam giới c h i chủ còn không bằng cùng khổng tiên thỉnh giáo như thế nào thành thánh hông hoang thánh nhân mới là đứng tại đỉnh cao nhất thánh nhân mới có thể được người tôn trọng chỉ cần có thể thành thánh cái này thiên đế không giờ cũng thôi dù sao thiên đình c h i chủ còn có ngọc đế cái này lốp xe dự phòng mặc dù ngọc đế nhân t u y ề n không có định ra đến nhưng có thể khẳng định là mây xanh thông thiên như vậy duy trì hắn chính là để mây xanh khi ngọc đế chờ hắn thoái vị để mây xanh thượng vị là b ậ y hạ thái bạch kim tinh biết thiên đế cực nhọc tâm không tại tam giới c h i chủ thượng mà là thành thánh c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa chính là có thể thành thánh nếu là thiên đế thành thánh thiên đình liền biến thành thánh nhân thế lực không cần lại thụ thánh nhân khi dễ rất nhanh hai người liền đến, đến nam minh núi lửa hạo thiên cầu kiến khổng t u y n thánh nhân hạo thiên phi thường cung kính mặc dù quá khứ cùng là tr nhưng hôm nay không thể so với di vãng hiện tại khổng tiên là thực sự thánh nhân hay là huấn nguyên đại la kim tiên thực lực so phổ thông thánh nhân càng mạnh phượng tộc không có từ xa tiếp đón còn xin tiên h đế thứ lỗi khổng tiên cũng không có g i a nên g n tiếp mà là một cái phượng tộc lão cổ đồng đạo h ư u k h á c h khí thiên đế quá trắng đạo h ư u xin mời đi theo ta phượng tộc lão cổ đồng đem hạo tiên h cùng thái bạch kim tinh nên đón trong núi lửa trong một ngôi đại điện một chút tâm ý không thành tính ý hạo tiên để thái bạch kim tinh dâng lên lễ vật phượng tộc là thái cổ tam đại tộc một chồng hạo thiên đi qua cũng không đem bọn hắn để ở trong lòng mặc dù phượng tộc không mệnh với thiên đỉnh, nhưng cũng thực lực so với long tộc còn kém long tộc còn có tứ đại long cung giang hà biển hồ đều thuộc về bọn hán quản cũng gánh chịu bố mây làm mưa nhiệm vụ phượng tộc không giống với chỉ ở phương nam nam minh núi l ử a thế hệ này hoạt động rất ít ra ngoài hạo thiên tự nhiên cũng liền không có để ở trong lòng mạnh nhất nguyên phượng cũng chỉ bất quá là trần u thánh còn lại thì càng kém liền trước mắt lao cổ đồng này cũng chỉ bất quá là đại la kim tiên phượng tộc duy nhất mạnh hơn một chút cũng chính là khổng tuyên cùng đại bàng nhưng bây giờ khổng tuyên thành thánh phượng tộc chính là thánh nhân thế lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên hắn nhất định phải đối với người phượng tộc tôn trọng tạ ơn thiên đế ta thay mặt khổng tuyên nhận thiên đế khách khí mời ngồi ta đi thông bẩm một chút hai vị xin chờ một chút khổng tuyên sau khi trở về liền đi núi lửa đáy gặp tổ trưởng đi lao cổ đồng gọi người cho hạo tiên h cùng thái bạch kim tinh lo pha t r à tạm thời chiêu đãi hai người hắn muốn đi bẩm báo khổng tuyên mặc dù là khổng tuyên trưởng bối nhưng khổng tuyên đã là thái nhân chứ có thể gọi thẳng tên bên ngoài nhất định phải thời khắc tôn kính lo lắng kế tiếp chính là hắn bất quá đế cực nhọc không quan tâm bọn hắn nên xử lý như thế nào giao cho thương dung bọn hắn liền tốt hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là cùng chức bọn họ cùng một chỗ đem người đạo tỉnh lại để cho người ta đạo khôi phục thiên ngoại hỗn độn rốt cục trở về lần này thua thể lớn vốn là đi mưu hỗn độn trí bảo kết quả kém chút ném đi mạng nhỏ cự thú kia vậy mà cùng c u ộ n cổ giống nhau là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn hỗn độn lúc nào trừ quận thời cổ bên ngoài cường đại như vậy thật ma hồng quân lần này là chuẩn bị mưu đồ hỗn độn châu đã biết hỗn độn độn t h i ê n tam giả là quận cổ sau một kiện vô chủ kết quả đi về sau phát hiện vấn đề xuất hiện hỗn độn trí bảo cũng không phải là hỗn độn châu mà là một thanh q u ạ t hương b ổ hay là có chủ chủ nhân là một con cự thú hay là hướng về phía quận xưa nay may mắn hắn chạy nhanh không phải vậy muốn bị vây ở đó bên trong chỉ là tam thi hủy muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể một lần nữa l u y ệ n ra cứ việc chuyến này không thu hoạch được gì nhưng biết được trong hỗn độn có càng cường đại hơn tồn tại mà nhúng mày là biết hồng hoang phước vị hồng hoang nguy hiểm chuẩn sắc mà nói là hắn nguy hiểm n h ú n mày đã nói cho cự thú kia hắn hiểu rõ nhất hồng q â n bây giờ hồng hoang về hắn trưởng quản Bất quả, hồng Hoang hôn hôn thần nhục thân thành, hẳn thể chở thú Hồng sao ra kia. cũng cuộn tận độn cùng gần hôn độn thần mà còn cuộn biến thành, hẳn là có thể ngăn dù cổ có cổ có là lấy là mà mở tới, vô cự thú kia. Hồng quân nhanh chóng xông vào t ử tiêu cung sau đó bắt đầu điều tra hồng hoang hồng hoang phát sinh rất nhiều chuyện không có dựa theo số trời tiến hành hồng quân muốn t r ư ớ c nhìn một chút phát sinh cái nào biến hóa sau đó đem sau cái đồ đệ gọi tới hảo hảo hiệu rõ một phen rất nhanh hồng quân liền thấy phong thần hoàn toàn không có dựa theo số trời tiến hành đã triệt để đi lệch vốn nên tán loạn nhân tộc vậy mà thống nhất nữ hoa vậy mà lập giáo nàng hoa hoàng cung bên trong vậy mà sinh hoạt thật nhiều người người của lão tử giáo người trở nên nhiều hơn nguyên thủy sẻ giáo thông thiên tiển giáo còn có tiếp dẫn chuẩn đề tây phương giáo cũng là như thế tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này huyền môn vậy mà lớn mạnh rất nhiều mấy cái đệ môn phái đều riêng phần mình có khí vận nơi phát ra hồng hoang linh khí trở nên nhiều hơn thánh nhân đạo tràng đều mắc nối được tụ linh trận đem thiên ngoại hỗn độn chuyển hóa thành linh khí l i ê n ngay cả cái kia nhất cằn cỗi phương tây linh sơn khối kia cũng biến thành linh khí dồi dào đứng lên còn có triều đình lại có một tòa so thiên đạo sáu thánh đô lớn tụ linh trận mười ba tòa thành linh khí cùng hắn lúc đầu ngọc kinh núi một dạng trừ cái đó ra triều đình lại có một tòa hắn nhìn xem đều cảm thấy có thể biên lai đại trận tây kỳ diệt thiên mệnh c h i tử cơ phát còn có phong thần người chấp hành khương tử nha đều đã chết ngay cả cơ hội luân hồi đều không dùng hòa vân động bị hủy trong đó cường giả nhân tộc đều trở về nhân tộc vốn nên hỗn loạn không chịu nổi đại thương vậy mà biến thành thiên quốc phi thường thật đáng giận mau tới tử tiêu cung hồng quân càng xem càng sinh khí lao tử cùng nguyên thủy là làm sao vậy chính mình đi ra ngoài một chuyến liền đem hồng hoang bừa bãi chương một trăm bốn mươi chín khổng tiên dự định chương một trăm bốn mươi chín khổng tiên dự định mẫu thân hài nhi đến xem ngài nam minh núi lửa đáy đã cách nhiều năm. không tiên lần nữa nhìn thấy nguyên vượng tuyên m à tới nguyên vượng mặt mũi tràn đầy kích động lúc trước nàng đến chắn núi lửa đấy thời điểm không tiên cùng đại b à n g hay là hai viên t r ứ n g nằm tại trong đạo t r ư ờ n g của nàng tuyên m à ngươi không phải đi nhân gian tìm kiếm thành thánh chi đạo sao nguyên vượng mặc dù một mực tại núi lửa dưới đáy nhưng cũng không phải không quan tâm tình huống bên ngoài tình huống của nàng cùng tổ long có chút không giống với nàng cũng không phải là không có khả năng rời đi núi lửa dưới đáy mà lại nam minh núi lửa cùng đông hải hải nhãn không giống với nam minh núi lửa là ngăn cản hỗn độn chi khí trực tiếp tiến vào hồng h o n g hải nhãn không chỉ có muốn ngăn cản hỗn còn muốn phòng ngừa nước biển s ó i mòn so ra mà nói nguyên vượng áp lực muốn so tổ long nhỏ một chút đúng vậy mẫu thân hải nhi thành công nói đi k h ô n g tiên thể hiện ra thánh nhân khí thế đối mặt cô khí thế này nguyên vượng cái này cổ xưa nhất c h u ẩ n thánh đều run lẩy bẩy không tệ không tệ lúc trước long phượng kỳ lần tam tộc tranh bá tuyên mà hẳn là cũng biết được bất quá có một chút ngươi không biết lúc trước chúng ta đều đột phá mang theo c h u ẩ n thánh không phải là hôn nguyên kim tiên lúc trước chúng ta thụ ma tổ sao la hầu mê hoặc mở ra hồng hoang tranh bá cũng mở ra mồ hôi rồng lược tiếp chúng ta cũng là vì siêu thoát hồng hoang lần nữa đột phá thành thánh đáng tiếc cuối cùng không thành công tam tộc cũng rơi vào hôm nay tình trạng này còn liên lụy hậu bối hồng h o a n g lưu truyền nguyễn phượng tổ long bắt đầu ký lân lúc trước tranh ba hồng h o a n g mở ra mồ hôi rồng lượng k i ế p là vì đột phá t r u y n thánh nhưng bọn hắn sớm đã đột phá hôn nguyên kim tiên cũng chính là có thực lực như vậy bọn hắn mới dám thống nhất thủy l ụ c không hình thành bộ tộc nhưng là khi bọn hắn coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm lại phát hiện bọn hắn bị sao la hầu lợi dụng mà lại sao la hầu thực lực bọn hắn c à n mạnh các nàng hay là hôn nguyên tiền kỷ sao la hầu bọn hắn đã là hôn nguyên viên mãn không hổ là hôn đồn thần ma truyền sinh thiên phú chính là so với bọn hắn loại này thuần chính hồng hoang sinh linh mạnh hồng hoang cái thứ nhất h u n n g u y ê n viên tràn đầy thú hoàng thân địch hắn chết tại đông đảo thần ma chuyện sinh cường giả cùng dưới thiên đạo h ồ n g thú bộ tộc mới là hồng hoang mạnh nhất chủng tộc tam đại tộc đản tại lúc đó chỉ có thể coi là trung đẳng về sau phượng tộc rời khỏi hồng hoang sân khấu kỳ lân cũng thành vật biểu tượng chỉ có long tộc còn sinh động tại hồng hoang nhưng cũng thay đổi động phi thường yếu t r ú c long các loại long tộc cưỡng chế che giấu gần như không quản long tộc sự tỉnh long tộc cũng phân tán tại chết sống cùng giang hà trong hồ về phân phượng tộc cơ hồ đều tại phương nam không thế nào ra ngoài chỉ có khổng tuyên đại bàng cùng hỏa phượng các loại số ít tại hồng h o a n g sông sáo làm việc lực gáp c h ế xuống phượng tộc chỉ có số người cực ít có thể bình thường tu luyện những người khác chỉ có thể từ từ chết giả hiện tại khổng tuyên thành thánh nói do nghiệp lực đối với phượng tộc gáp c h ế không có lớn như vậy người phượng tộc lại có thể mạnh lên mẫu thân ngài bị liên lụy ngài yên tâm có hài nhi tại phượng tộc không được bao lâu liền sẽ trở lại đình phong mặc dù không thể trở thành đi qua như thế bá chủ khổng tuyên nói cho nguyên phượng có hà tại phượng tộc không cần lại có đầu rút cổ phương nam nam minh núi lửa có thể đến hồng hoang các nơi hoạt động đương nhiên không phải nói đi liền có thể gây chuyện khắp nơi chỉ là sẽ không nhận khi dễ p h ư ơ n g tộc hiện tại chủ yếu nhất là đem tu vi thấp người tu vi tăng lên đi lên k h ô n g tuyên chuẩn bị tại nam minh núi lửa bố trí một tòa tụ linh trận giải quyết linh khí vấn đề đồng thời mẫu thân cũng không cần lại chặn lấy núi lửa đáy hỗn độn chi khí tụ linh trận chính là đem hỗn độn chi khí chuyển đổi thành linh khí phương nam nam minh bất tử h ó a sơn mặc dù điều kiện kém nhưng cũng so phương tây tốt không ít chủ yếu nhất là cùng phương tây một dạng chỉ có một người chủ nhân phương nam lớn như vậy một khối địa phương chỉ có phượng tộc một cái cường đại một điểm trung tộc bất quá phương nam xác thực không được vẹn vẹn so phương tây tốt một chút nếu là không bố trí tụ linh trận qua mấy năm phương tây đều s、so、ò phương nam mạnh hai tòa tụ linh trận ra chỉ bên dưới phương tây linh khí lập tức liền nồng nặc đứng lên chỉ so với kim ngao đảo cùng triều đình kém một chút kim ngao đảo tự nhiên không cần phải nói mấy năm này thông thiên khai khiếu nhìn như không tranh kỳ thực tuyệt không rơi vào người sau tụ linh trận là hắn cái thứ nhất làm ra một làm liền làm hai tòa nghe nói tòa thứ ba lập tức liền muốn tốt bây giờ đông hải linh khí thẳng bức triều đình bất quá long tộc đi không hưởng thụ được đông hải tất cả hòn đảo đều bị thiệt giáo chiếm đoạt thiệt giáo hiện tại chính là đông hải lao đại thông tin đầu tiên suy tính là m c h về phần trúc long hắn là long tộc trừ tổ long bên ngoài người mạnh nhất long tộc nội tỉnh đều tại hắn nơi đó nhưng là long tộc nói thế nào cũng là bọn hắn hậu đại sao có thể tùy ý đầu nhập vào người sau đó khổng tiên đem hắn tại đại thương kinh lịch nói cho nguyễn phượng hiện tại phượng tộc đã cùng đại thương buộc chung một chỗ cũng chính là cùng nhân tộc buộc chung một chỗ k h ô n g tiên có thể thành thánh không chỉ là đế cực nhọc nói cho hắn biết đi hôn nguyên con đường đế cực nhọc còn cho hắn cung cấp ngũ hành mảnh vỡ pháp tắc lĩnh hội không cần cho dù hắn biết có thể đi ngũ hành pháp tắc con đường này cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới tham ngộ ngộ xong mà lại đế cực nhọc cho hắn một thanh tiên thiên trí bảo cấp đao càng là tại hắn thời điểm độ kiếp đem chính mình cái kia tiên tiên cực phẩm linh bảo cấp đao cho hắn dùng để độ kiếp tiên tiên trí bảo a thiên đạo sáu thánh chỉ có lao tử cùng nguyên thì có liên thông tiên đô không có đế cực nhọc cứ như vậy cho hắn hai nghìn mà chính hắn dùng chính là tiên tiên cực phẩm linh bảo có thể nói không có đế cực nhọc hắn khổng tuyên liền thành không được thánh khổng tuyên thiếu đế cực nhọc nhân quả quá lớn còn có đế cực nhọc trong tay còn có một ư ơ i tòa cỡ nhỏ tụ linh trận mặc dù không có triều đ ỉ n h tụ linh trận lớn nhưng cũng sẽ không nhỏ quá nhiều chủ yếu nhất là đế cực nhọc tụ linh trận sinh ra linh khí không có t ạ p chất những người khác tụ linh trận là có tác chất khổng tuyên chuẩn bị cùng đế cực nhọc muốn một tòa bố trí tại nam minh bất tử hòa sơn về sau phượng tộc cũng không cần lo lắng tu luyện vấn đề bất quá đây chỉ là khổng tuyên kế hoạch còn không thể cùng nguyên phượng nói đại bàng hiện tại thế nào nguyên phượng quan hệ lên đại bàng đến k h ô n g tên cùng đại bàng là nàng duy nhất hai tử nhiều năm qua không dành quan tâm bọn hắn chỉ là tộc nhân đến xem nàng thời điểm cho nàng mang đến một chút tin tức hắn cũng là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong ta ngay tại tìm hắn nghĩ đến hắn lập tức liền sẽ tìm đến ta ta thành thánh tin tức hẳn là toàn hồng hoàng đều biết có cái thánh nhân ca ca đại bàng sau này không trả nổi bay hồng hoàng không người nào dám chọc hắn cái kia hỏa phượng đâu ta nghe nói nàng cũng là t r u y n thánh hòa phượng là khổng tên cùng đại bàng bên ngoài phượng tộc một đời mới bên trong người mạnh nhất nên hảo hảo bồi d Nàng n là chương o hoa a tọa t nữ hoa mấy năm mấy một trăm năm mươi khổng tuyên là mẹ giảng đạo điểm ấy đều nói rõ ràng không phải vậy tương lai song phương lúc khai chiến hỏa phượng nếu là chết phượng tộc trách cứ đứng lên sẽ không tốt mặc dù mình là thánh nhân bọn hắn không làm gì được hắn khổng tuyên hiện tại nhất định phải cùng nhân tộc đứng chung một chỗ đối mặt trừ thông tin bên ngoài thánh nhân nghe theo mệnh trở đi nếu như một ngày thật trên chiến trường gặp nhau có thể tha nàng một mạng liền tha cho nàng một mạng p h ư ợ nguyên vượng biết, biết thành thánh không dễ dàng đặc biệt là các nàng phượng tộc còn có nghiệp lực dây dưa nhưng khổng tuyên đột phá mặc dù mượn nhân tộc nhưng đột phá đã nói lên áp chế đã hiệu quả không lớn tốt mẫu thân hài nhi từ đại la kim tiên nói lên bởi vì hiện tại đại la đằng sau có hai con đường có thể đi k h ô n g t i ê n nói về hiện tại c h u ẩ n thánh tri lộ một đầu là hôn nguyên tri lộ đầu này tương đối khó đi trừ phi ngươi có công pháp cao cấp chiếu vào công pháp tu luyện đương nhiên sẽ không có c h ư n g ngại nhưng rất nhiều người không có phải tự mình tìm tòi chính mình cảm lộ phát tắc nhưng từ từ lĩnh hội phát tắc con đường này tương đối tốn thời gian bởi vì phát hiện phát tắc quá khó khăn cảm lộ phát tắc càng khó bất quá sau khi thành công thực lực cũng phi thường cường đại đây chính là hôn nguyên kim tiên vì cái gì so trần thánh càng mạnh nguyên nhân còn có hôn nguyên đại la kim tiên cũng là một con đường khác chính là hồng quân truyền xuống trạm tam thi chi pháp tu sĩ khi tu luyện tới đại la viên mãn đằng sau thể nội tự nhiên sẽ sinh ra c h ấ c nhiệm cũng có thiện lương cùng tạ ác một mặt hồng quân trạm tam thi chi pháp chính là muốn đem ba cái này chém ra đến vì thành thánh chuẩn bị sẵn sàng chém ra một thi chính là c h u ẩ n thánh sơ kỳ chém ra hai thi chính là c h u ẩ n thánh trung kỳ chém ra tam thi chính là c h u ẩ n thánh hậu kỳ về phần c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong muốn để tam thi có chỗ tăng lên mà chém tam thi cũng chia hai con đường một đầu là tương đối đơn giản mượn dùng vũ khí t r à n thi vũ khí phẩm cấp càng cao càng, càng tốt còn có chính là mượn nhờ công đức dạng này chém ra tam thi có thể tăng lên trình độ rất thấp cũng không có khả năng tam thi hợp nhất dựa theo hồng quân nói tới tam thi cuối cùng là có thể hợp nhất hợp nhất đằng sau chính là thánh nhân nhưng dùng vũ khí chạm tam thi đến nay không ai có thể thành công đem tam thi hợp nhất trở thành thánh nhân liền ngay cả hồng quân chính mình cũng không có thành công một con đường khác chính là không tá trợ vũ khí tay không chạm tam thi theo nhân hoàng đế cực nhọc nói tới hồng quân đi chính là con đường này tay không chạm tam thi cùng hôn nguyên c h i lộ một dạng phi thường khó đến nay chỉ có hồng quân một người thành công điểm ấy ma tổ sao la hầu cùng n h ư n m ạ n đại tiên đều gặp mà lại phi thường cường đại mồ hôi rồng lượn g kiếp sau hồng h o a n g cũng không có lập tức tiến và o ổn định kỳ nhanh chóng phát triển mà làm ở ra đạo ma chi tranh lấy ma tổ sao la hầu làm đại biểu phương tây ma đạo cùng lấy hồng quân làm đại biểu phương đông đạo môn tranh bá hồng quân liên hợp n h u n g mày đại tiên c à n khôn lão tổ âm dương lão tổ cùng chống chọi với sao la hầu chu tiên kiếm trận c à n khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ chết bởi trong trận sao la hầu cũng bị trọng thương sau đó hồng quân lộ ra tam thi mỗi một đạo đều, cùng hắn một dạng, đều là chuẩn thánh bình phong nhuếm mày đại tiên phát hiện không hợp lý bỏ chạy hỗn độn về sau trở thành hồng hoàng cái thứ nhất hốn nguyên đại la kim ti mà hồng quân liên hợp một dạng thực lực tam thi làm cho sao la hầu tế hiến cả người ma tộc tính cả t h í t h ầ n t h ư ờ n g mười hai h liên tự bạo muốn cùng hồng quân đồng quy vô tận hồng quân lấy tự bạo tam thi làm đại g i á thắng được chiến tranh lại thiếu phía dưới đại nhân quả nghĩ đến hồng quân tại hung thú lượng kiếp thời điểm liền sáng tạo ra trạm tam thi chi pháp tại dòng hán lượng kiếp tiến đến lúc đã là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong tam thi cũng đến c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong bất quá đây là nhân hoàng đế cực đoán nhưng hồng quân tam thi có thể tăng thực lực lên nâng lên trần thánh đình phong đây là sự thực cho nên nguyên vượng có thể tiếp tục tham ngộ pháp tắc của mình chậm rãi liền sẽ đột phá hướng hôn nguyên trung hậu kỳ xuất phát sau đó chính là thành thánh phương pháp hôn nguyên kim tiên đến hôn nguyên kim tiên viên mãn tìm hiểu mười thành pháp tắc chính là có thể độ kiếp thành hôn nguyên đại la kim tiên đương nhiên hôn nguyên đại la kim tiên phía trên còn có hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên cùng hôn nguyên vô cực đại la kim tiên lại hướng lên là đại đạo năm đó quận cổ tại trong hôn đ ộ n khai thiên tích địa chính là vì chứng đại đạo đáng tiếc hắn không thành công cuối cùng thân tử đạo tiêu t r ạ g tam thi thành c h u ẩ n thánh sau có tam thi hợp nhất thành thánh công đức thành thánh còn có lực chi đại đạo thành thánh người sau đó là thành đại đạo trần thánh không dùng được nhưng có thể tu luyện chính là dốc hết sức phá vật vật bây giờ thành nhân lao t thông thiên nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề đều là công đức thành thánh công đức thành thánh cần hồng mông từ khí không có no không thành được thánh hôn nguyên đại la kim tiên thực lực cường đại nhưng không có bảo hộ một khi chết liền triệt để chết thánh nhân bởi vì linh hồn ký thác vào thiên đạo hư không chết có thể từ hồng hoang bên trong dòng sông thời gian phục sinh thánh nhân lại trên mạng hẳn là có đối ứng cảnh giới nhưng không ai biết bất quá thánh nhân viên mãn sau có thể cùng thiên đạo các loại tiểu đạo hợp đạo trở thành hợp đạo cảnh nguyên lai con đường tiếp theo phức tạp như vậy nguyên vượng cảm thán đi qua nàng là không ôm hy vọng mặc dù tuổi thọ của nàng lâu dài nhưng nhiệm lực tác dụng dưới nàng căn bản không có cơ hội tu luyện hiện tại k h ô n g tên u y t h à n h thánh trên người nàng nghiệp lực không có lợi hại như vậy có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện dù sao không thể rời bỏ núi lửa đáy vừa vận độ tu luyện này có nhiều năm như vậy yên lặng tu luyện sẽ không quá khó đúng vậy mẫu thân nếu không có nhân hoàng đế cực nhọc hải nhi cũng đem dừng bước cùng chuẩn thánh đ ỉ n h phong mẫu thân đi qua đã đột phá đến hồn nguyên kim tiên tiền kỳ nghĩ đến cũng cảm nộ g đến một chút phát tắc chỉ cần tiếp tục cảm nộ liền có thể không ngừng đột phá đương nhiên cũng có thể tu luyện hồng quân trạm thi chi pháp tu luyện trạm tam thi lời nói hải nhi đề nghị tay không chạm thi con đường này dưới ù n chẳng tam thi là không thể nào tam thi hợp nhất thành thánh, hồng hoang thật nhiều g vũ khí thi thể thi hợp thật tam tam là ờ người i nghiệm ai hài nhi sẽ chăm sóc, đi qua không ai dám khi dễ tộc, hiện tại lại không người dám khi chứng không thành công. Phượng bên này, thân không cần lắng, không phượng không phượng chăm mẫu dám dám tộc sóc, tộc, tộc. qua, qua ư lo sẽ dễ dễ d thánh nhân đều là run dế không phải nói mỏ trừ đế cực nhọc không ai có thể tại thánh nhân thủ hạ còn sống đây là khổng tên u trực giác hắn vẫn cảm thấy đế cực nhọc thực lực cũng không chỉ mọi người thấy những này có người tại ta an tâm nguyên vượng chuẩn bị an tâm tu luyện nàng ra ngoài sẽ khiến náo động thiếu chủ thiên đế tới lao phượng t h a nhâm ở bên ngoài vang lên hắn tới làm gì không biết hắn cùng quá bạch kim tiên cùng đi mang theo lễ vật trước hảo hảo chiêu đ á i đám bọn hắn ta sẽ tới sau khổng tiên không muốn bắt hảo tiên mặt mũi hắn cũng biết hảo tiên tại sao đến mặc dù hảo tiên là hồng quân tọa hạ đồng tử nhưng cũng nghĩ thành thánh thiên đạo sáu thánh đằng sau bao nhiêu người kẹt tại c h u ẩ n thánh đỉnh phong không có khả năng thành thánh tất cả mọi người coi là không có hy vọng khổng tiên đột nhiên thành thánh nói rõ có khắc thành thánh c h i pháp thế là hồng hoang c h u ẩ n thánh đỉnh phong đại năng hy vọng lần nữa gas mothân hài nhi lần sau trở lại thăm ngươi chương một trăm năm mươi mốt hảo tiên muốn trở thành thánh c h ư ơ một trăm năm mươi mốt hạo thiên muốn trở thành thánh thiên đế hôm nay làm sao có giành đến nam minh hòa sơn khổng tiên đi vào phong khách nhìn xem hạo thiên cùng thái bạch kim tinh có chút b u ồ n c ư ờ i lợi ích trước mắt không có người nào là vĩnh viễn trung thành từ trận doanh tới nói song phương là đối địch đế tân cùng khổng tiên đi qua làm sự tình đối với hạo thiên tới nói chính là cùng hàn đối nghịch hạo thiên lại là hồng quân tọa bên d ư ớ i đồng tử đại biểu chính là hồng quân mà khổng tiên cùng đế tân bao quát nhân tộc cùng phượng tộc chính là cùng hồng quân đối n ị c h gặp qua khổng tiên thánh nhân gặp qua khổng tiên thánh nhân hạo thiên cùng thái bạch kim tiên tranh thủ thời gian đứng dậy hiện tại trái ngược đi qua tất cả mọi người là c h u ẩ n thánh đình phong hạo thiên còn có thiên đế tên khổng t u y ế n cần hướng hắn hành lễ bởi vì hạo thiên không chỉ là thiên đình c h i chủ hắn đại biểu đạo tổ hồng quân trưởng quản tam giới là tam giới c h i chủ thiên đế mặc dù nói cũng cùng thánh nhân bình đẳng nhưng không có một cái nào thánh nhân coi hắn là thứ gì to tát hiện tại lại có chuyện nhờ tại khổng t u y ê n nhất định phải nho nhã lễ độ hai vị mời ngồi không biết hai vị tìm ta chuyện gì khổng t u y ê n cũng không muốn đi vòng bèo hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm đi qua hắn không có năng lực hiện tại có năng lực đến là phượng tộc làm một ít chuyện chấm là chuyên môn đến chúc mừng khổng tiên thánh nhân chúc mừ hạo tiên h biết khổng t u y ê n không muốn đi vòng mèo trực tiếp biểu thị chính mình là đến chúc mừng khổng t u y ê n thành thánh đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài thực tế là vì thỉnh giáo khổng t u y ê n như thế nào thành thánh cảm tạ thiên đế nếu hạo tiên h nói là đến chúc mừng chính mình thành thánh khổng t u y ê n cũng không tốt bắt hạo tiên h mặt mũi mặt khác c h ẳ n g muốn mời khổng t u y ê n thánh nhân chỉ giáo hạo tiên h nói ra chính mình lần này đến đây mục đích thật sự nói một chút đi có thể đến giúp thiên đế ta đương nhiên sẽ không che giấu hạo tiên h nói là thỉnh giáo đơn giản chính là muốn biết như thế nào thành thánh khổng tiên không phải là không thể được nói mà lại có thể mượn cơ hội này bôi đen hồng quân để hạo tiên h đối với hồng quân tín ngưỡng sinh ra hoài nghi hạo tiên h muốn tỉnh h giáo thành thánh chi pháp còn xin khổng tên thánh nhân vui lòng chỉ giáo hạo tiên h buông xuống chính mình thiên đế thân phận khổng tên gọi hắn thiên đế chỉ là khắc khí chính mình nếu là đến tỉnh h giáo liền không thể một mực x ư n g chấm phải đem chính mình đặt ở thấp hơn một đời địa vị có thể bất quá ngươi phải suy nghĩ cho kỹ cùng ta học được thành thánh chi đạo chẳng khác nào phản bội đạo tổ đến lúc đó đạo tổ trách tội xuống ta đúng vậy giúp ngươi gánh lấy chính mình đại biểu vậy mà chạy tới học tập người khác thành thánh chi đạo đây không phải đánh hồng quân mặt sao hồng quân ha có thể dung nhịn hạo tiên h ta nghĩ tới chuẩn thánh đỉnh phong nhiều năm như vậy một mực không có hy vọng trở thành thánh ta thực sự khó chịu hồng hoang không ai nghe lời của ta hay là bởi vì trên đầu có thánh nhân đẻ ép ta tuy nói là tam giới c h i chủ đã từng có một đoạn thời gian ta cũng cảm thấy chính mình là tam giới c h i chủ về sau phát hiện không phải ta chỉ là thiên đình c h i chủ hay là đạo tổ chỉ định không phải vậy thiên đế vị trí đều không tới phía ta ta chỉ là thay mặt đạo tổ quản lý thiên đình ngày nào đạo tổ không cần ta liền phải thoái vị k h ô n g tiên thánh nhân cũng đã biết được phong thần sự tình ba trăm sáu mươi lăm chính thần bên trong có một cái là ngọc đế chính là dùng để thay thế ta ta nghĩ thông suốt ta phải vì chính mình cân nhắc có làm hay không thiên đế không quan trọng nhưng đối với cảnh giới cao hơn hướng tới không thể không có hạo thiên cho thấy thái độ của mình thà rằng không làm thiên đế cũng muốn thành thánh cũng làm xong cùng hồng quân quyết liệt bị hồng quân trách phạt chuẩn bị đã như vậy vậy ta liền cho các ngươi hai người nói một chút bất quá không phải đơn độc giảng mà là ngay trước phượng t ộ c mặt của mọi người giảng dù sao ta muốn cho phượng t ộ c cũng giảng một lần dứt khoát liền cùng nhau khổng tiên không chỉ là muốn cho hạo thiên giảng đem thái bạch kim tiên cũng mang lên dạng này chẳng khác nào cùng thiên đình khóa lại hạo thiên cảm ơn khổng t u y ê n thánh nhân hạo thiên phi thường kích động khổng t u y ê n vậy mà đáp ứng tại trong dự đoán của hắn khổng t u y ê n hẳn là không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn dù sao song phương là đối địch trận doanh tiền bối tập hợp tất cả tộc nhân ta muốn cho mọi người giảng đạo khổng t u y ê n nói làm liền làm đi qua hắn tại phượng tộc bên trong địa vị nhưng thật ra là bất ổn vì đột phá hắn cùng đại bằng cơ hồ đều tại phương đông không có trở lại nam minh hòa sơn lần này mượn giảng đạo cơ hội cùng mọi người rút ngắn quan hệ để mọi người tán thành chính mình tốt thiếu chủ phượng tộc hạn chế bắt đầu từ từ tiếp xúc có khổng t i ê n cái này thánh nhân giàn đạo người phượng tộc tu vi đều có thể tăng lên một phen rất nhanh nam minh hỏa sơn an vị đầy người phượng tộc có đạo hóa hình đại bộ phận còn phải hình thú gặp qua thiếu chủ mọi người cùng xoát xoát quỷ xuống hành lễ miễn lễ tạ thiếu chủ ngồi đi rất nhiều người ra đời thời điểm chỉ là phổ thông phượng hoàng chậm rãi mới cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại mới bắt đầu thu nạp thiên địa linh khí bắt đầu tu luyện khổng tiến từ cơ sở bắt đầu nói về phượng tộc những năm này rất nhiều tộc nhân sinh ra tới chỉ là phổ thông p ư ợ n g hoàng con đường tu luyện phi thường gian an k h ô n g tiên cường điệu giảng từ cảm ứng được thiên địa linh khí bắt đầu đến trở thành điệu tiên quá trình tu luyện đây là hiện nay phượng tộc phần lớn người tu luyện con đường phải đi qua không g i ố n g quá khứ vừa ra đời chính là điệu tiên thiên tiên thậm chí c h â n tiên hiện nay phượng tộc độ kiếp trở thành điệu tiên là một bước m ấ u chốc nhất sau đó chính là thiên tiên c h â n tiên huyền tiên kim tiên bình thường mấy cảnh giới này bên trong liền có thể hóa hình liên quan tới hóa hình k h ô n g tiên c á o tố người ở chỗ này nhất định phải triệt để hóa hình không cần hóa thành nửa chim nửa người giá vẻ không chỉ có khó coi còn ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện cho nên tại hóa hình thời điểm không nên gấp gáp phải chờ tới có thể triệt để hóa hình tại độ k i ế p hóa hình đằng sau thái ớt kim tiên đại la kim tiên liền muốn nhìn mình thiên phú cùng cố gắng đế tân đem như thế nào sửa chữa điểm mấu chốt chỗ khó đều kỹ càng nói cho mọi người từ chuẩn thánh bắt đầu liền có hai con đường một đầu là từ từ cảm n ộ phát tắc đi hôn nguyên tri lộ trở thành hôn nguyên kim tiên mặt khác một đầu chính là chiến tam thi tri lộ cũng là bây giờ hồng hoàng t u y ệ t đại bộ phận người đi đường phương pháp nhanh nhất chính là mượn nhờ linh bảo cùng công đức chẳng thi mỗi người đều có tốt ác cùng bản thân tam thi chém ra một thi chính là chuẩn thánh, kỳ, chém ra hai thi chính là chuẩn thánh trung kỳ chém ra tam thi chính là chuẩn thánh hậu kỳ lại đem tam thi tăng lên một phen chính là c h u ẩ n t h á n h đ ỉ n h phong bất quá dạng này tam thi là có thiếu hụt bởi vì mượn nhờ linh bảo cùng công đức chém ra tam thi lẫn nhau trước đó thực lực là không giống với trước hết nhất chém ra thực lực kém c i nhất cuối cùng chém ra thực lực mạnh nhất chính là tăng lên một phen tăng lên gánh chịu cũng là có hạn cho nên liền có tương đối khó khăn phương pháp cũng chính là tay không chạm tam thi dạng này chém ra tam thi thực lực càng mạnh chủ yếu nhất là tăng lên thời điểm có thể tăng lên đến c h u ẩ n t h á n h đ ỉ n h phong đến lúc đó tăng thêm bản thể chính là bốn cái trần thành đình phong thực lực đều là giống nhau cuối cùng chính là thanh nhân hôn nguyên kim tiên cảm lộ mười thành phát tắc độ kiếp thành công liền có thể trở thành hôn nguyên đại la kim tiên bất quá con đường này tương đối chậm cũng rất khó khăn cho dù tìm hiểu mười thành phát tắc độ kiếp thất bại liền triệt để h ồ i phi lên l i d i ệ t sau đó chính là tam thi thành thánh cần tam thi hợp nhất mới có thể thành thánh con đường này cũng rất khó đi đến nay không có người thành công bao quát sáng tạo pháp này hồng quân đạo tổ pháp này muốn thành công liền phải đi tương đối khó khăn loại phương pháp này tay không chẳng thi dạng này cuối cùng tam thi cùng bản thể m ở dạng đều là truẩn thánh đình phong liền có thể tam thi hợp nhất v ậ phần có thể thành công hay không chỉ có thử qua mới biết được linh bảo cùng công đức chém ra tam thi là không thể nào tam thi hợp nhất điểm này hồng hoan g rất nhiều người đã đếm t h ử qua chỉ có công đức thành thánh kiếm tiền đại lượng công đức nhưng pháp này cũng cần hồng mông t ử khí không có hồng mông t ử khí chỉ có công đức cũng thành không được thánh thiên đạo sáu thánh đô là công đức thành thánh bao quát địa phủ hậu thổ v ề phần bàn cổ đại thần lực chi đại đạo thành thánh vậy cũng không cần suy nghĩ quá xa vời bàn cổ đại thần khai thiên tích địa chứng chính là đại đạo hạ tiên ngươi hoặc là tự hủy tam thi một lần nữa tay không chạm tam thi đem tam thi đều luyện đến chuẩn thánh đình phong sau đó tam thi hợp nhất hoặc là cảm mộ pháp tắc đi hôn nguyên kim tiên đường nhưng ta không có cách nào nói cho ngươi muốn cảm n ộ loại nào phát tắc ta chỉ có thể đem ta nói cho ngươi tạo điều kiện cho người tham khảo ta là tại giữ lại tam thi tình hồ giới lĩnh hội ngũ hành phát tắc sau đó độ kiếp thành công mới thành hôn nguyên đại la kim tiên thần thông của ta ngũ sát thần quang tự mang ngũ hành phát tắc cho nên ta lĩnh hội ngũ hành phát tắc tương đối dễ dàng nếu là ngươi trước đó không có lĩnh hội phát tắc vậy ngươi cần phát hiện ra trước một loại phát tắc sau đó từ từ lĩnh hội xong đó chương một trăm năm mươi hai hạo thiên phải tao ương không t u y n đây là đang đảo h ồ n quân góp tưởng nói đến rõ ràng như vậy hạo thiên sẽ còn thờ ở sao hai con đường hạo thiên làm sao tuyển đều có thể tay không chạm tam thi thật là khó khăn vô cùng nhưng không phải là không có tiền lệ mà lại hạo thiên bản thân liền là tu c h ạ m tam thi chi pháp đối với như thế nào chạm thi cũng là có nhất định kinh nghiệm về phần cảm nộ phát tắc vậy liền hoàn toàn dựa vào chính mình khổng tên không có biện pháp giúp hắn chính mình sở trường nhất thần thông khả năng chính là mình dễ dàng nhất lĩnh hội phát tắc nhưng quá trình này phi thường chậm nếu không phải đế tân cho nhìn a khổng tuyên cung cấp đầy đủ ngũ hành mảnh vỡ p h á p tắc khổng tuyên cũng không thể nhanh như vậy liền trở thành hôn nguyên đại la kim tiên đương nhiên còn có một nguyên nhân là khổng tuyên độ kiếp thành công nếu là độ kiếp thất bại tất cả cố gắng đều sẽ p h n phí thành thánh sau khổng tuyên cẩn thận hồi tưởng một phen phát hiện kỳ thật hắn ngay từ đầu đường liền đi nhầm ngay từ đầu hắn nên đi hôn nguyên tri lộ ngũ s ắ c thần quang là hắn sinh ra liền có thần thống ở trong chứa ngũ hành phát tắc chỉ cần hắn chăm chú đi lĩnh hội đã sớm tìm hiểu ra ngũ hành phát tắc đồng dạng đối với ngũ hành phát tắc trái lại ngũ s ắ c thần quan g càng lợi hại hắn đối với ngũ hành pháp tắc lý giải liền càng sâu hắn cách thánh nhân liền càng gần trạm tam thi không có tốt linh bảo là rất khó khăn mà lại mỗi kiện linh bảo chỉ có thể dùng một lần đây cũng là trạm thi càng về sau càng khó khăn nguyên nhân nếu là đã sớm cảm nộ đến p h á p tắc không ngừng lĩnh hội cũng không cần lãng phí nhiều như vậy linh bảo đế tân nói hồng hoang tất cả mọi người bị mang tới lối rẽ xem ra là thật đều có thể đột phá trở thành c h u ẩ n thánh nhưng muốn lại hướng lên trở thành thánh nhân liền không khả năng chỉ có thể ở t r u y n thánh cảnh đau khổ dãy r u ộ hao phí toàn bộ tinh lực hạo thiên thành thánh chi tâm rất mãnh liệt không phải vậy sẽ không chạy xa như vậy tới tìm hắn vẫn là thứ nhất hiện nay hồng hoang những n à y chuẩn thánh đỉnh phong trừ thiên đạo sáu thánh ngôn nhân đều sẽ tới b á i phòng hắn tìm kiếm đột phá chuẩn thánh phương pháp hạo thiên đoạt tại trước mặt người khác c h i ế m cứ tiên cơ hạo thiên đã đứng tại hồng quân mặt đối lập khổng tiên còn muốn giúp hạo thiên tuyên truyền một đợt hắn biết những đại năng kia còn tại quan sát chỉ cần hạo tiên h đã đến cùng hắn thỉnh kinh tin tức vừa ra hạo thiên tất nhiên nhận thiên đạo sáu thánh chỉ trích nếu là hồng quân biết hạo thiên thiên đế vị trí liền sẽ khó giữ được hạo thiên nếu quả thật muốn tìm một chỗ a n tình yên lặng tu luyện cảm tạ khổng tiên u thánh nhân giang đạo hạo tiên h vô cùng cảm kích hạo tiên h biết hắn đã không đường có thể lui từ giờ khắp này hắn liền cùng hồng quân đi hướng mặt đối lập hoặc là thành thánh hoặc là đi chết lão gia có thể không cho phép hắn làm ẩu mà hắn đã làm ẩu không k h á c h khí ta chỉ là nói cho ngươi vừa pháp về phần có thể thành công hay không còn phải xem chính ngươi mà lại ta cũng không phải chỉ nói cho một mình ngươi chỉ cần muốn biết người ta đều sẽ nói cho bọn hắn khổng tiên u để hạo tiên h đừng có cái gì gánh nặng trong lòng ân tình của hắn không có lớn như vậy bất quá khổng tiên chưa nói là hồng hoang tất cả mọi người sẽ biết những người kia đến thỉnh giáo hắn cái thứ nhất bị biết đến chính là hạo thiên nếu là hạo thiên thái vị không biết lao t ử bọn người có thể hay không tranh đoạt thiên đế vị trí mặc dù thiên đế vị trí cần hồng quân tán thành mới được nhưng đối với tam giới c h i chủ vị trí chắc hẳn thiên đạo sáu thánh đô mớn cứ như vậy thiên đạo sáu thánh ở giữa liền sẽ lên phân tranh đem bọn hắn quan hệ làm cương không t u y ê n giảng đạo kết thúc người phượng tộc nhau nhau đột phá kết thúc nhiều năm nhỏ yếu t r ạ thái phượng tộc sở dĩ có thể an ổn sinh hoạt tại phương nam còn không phải bởi vì phương nam quá càn cối chỉ so với phương tây tốt một chút càn cối như vậy địa phương tự nhiên không ai nghĩ đến phượng tộc lại yếu không ai quan tâm tương phản long tộc có hải dương so phượng tộc muốn tốt rất nhiều thực lực cũng so phượng tộc cường đại thái bạch kim tiên cũng tại khổng t u y ê n giảng đạo bên dưới đột phá trở thành thái ớt kim tiên hạo tiên cùng thái bạch kim tiên hai người lần này thu hoạch phi thường lớn đưa tiễn hạo tiên cùng thái bạch kim tiên sau khổng t u y ê n bàn giao người p h ư ợ n g tộc quyết không thể tự nạo phượng tộc chỉnh thể còn rất nhỏ yếu người phượng tộc cái nào đều không cần đi hảo hảo ở tại phương nam thu luyện chờ hắn lần sau trở lại hắng nói sau đó khổng tiên huy thủ làm cái vòng phòng hộ dùng để bảo hộ người phụ tộc cũng phòng ngừa người phượng tộc đi ra、ngoài. sau đó khổng t i ê n tìm tới đại bằng cho đại bằng giảng đạo một phen sau đó đem hắn đưa về nam minh hòa sơn dê có đại bằng toa c h ấ n nam minh hòa sơn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm khổng t i ê n trở lại chiều ca sau đem hạo thiên tới tìm hắn sự tình nói cho đế tân đại vương thiên đế hạo thiên cùng thái bạch kim tiên đến nam minh hòa sơn đi tìm ta cùng ta thỉnh giáo thành thánh c h i pháp ta cho người phượng tộc giảng đạo một lần hạo thiên cùng thái bạch kim tiên tham gia ta phượng tộc rất nhiều người đều đột phá thái bạch kim tinh từ kim tiên đột phá đến thái ất kim tiên k h ô n g tiên đem hắn rời đi trong khoảng thời gian này làm sự t ì n h cùng đế tân nói một lần cô biết sẽ có rất nhiều người đi tìm ngươi lại không nghĩ rằng cái thứ nhất đi tìm ngươi là hạo tiên hạo tiên lá gan thật to lớn à hắn không biết hắn làm như vậy sẽ chọc cho g i ậ n thiên đạo ngũ thánh cùng hồng quân sao đế tân cảm thấy hạo tiên lá gan quá lớn hắn trừ là thiên đế hay là hồng quân tọa hạ đồng tử hắn tam giới c h i chủ là hồng quân cho hồng quân không để cho hắn thành thánh hắn liền không thể thành thánh hắn vụ trộm tìm k h ô n g tiên thỉnh giáo thành thánh c h i pháp đây là phản bội hồng quân hồng quân biết tất nhiên giận dữ không đối hồng quân đã biết ngay tại khổng tiên sau khi đi đế tân cùng nhân tộc tiên thánh s ử quyết sóng cơ phát khương tử nha cùng tán nghi sinh không lâu sau hồng quân liền trở lại đốt hệ thống nhắc nhở ký chủ hồng quân cái kia lão âm phê trở về xin mời ký chủ chú ý hệ thống luôn luôn là rất cao lạnh không có việc gì không để ý tới đế tân hấp dẫn ra hiện tất nhiên có chuyện hoặc là nhắc nhở hoặc là ban t h ư ở n g bất quá hệ thống xuất hiện cơ bản đều là cho ban t h ư ở n g rất ít nhắc nhở đế tân nhớ kỹ đây là hệ thống lần thứ hai nhắc nhở hắn lần đầu tiên là vừa mới bắt đầu thời điểm hệ thống nhắc nhở hắn phải cẩn thận b ằ n cổ khi đó đế tân không biết hệ thống vì sao muốn nhắc nhở hắn. về sau mới hiểu được bàn cổ khai thiên tích địa chứng đạo khả năng còn có điều bí ẩn bàn cổ khả năng cũng chưa chết chỉ là trốn ở một nơi nào đó chưa thương như vậy xem ra hồng quân chỉ là tôm k é p đại nhép chỉ bất qua quận không giành quản hắn mà thôi hạo thiên phải gặp thái tương hồng quân đã trở về đế tân biết hồng quân trở về tin tức sau cũng rất khẩn trương mặc dù chiều ca đại trận có thể ngăn cản hồng quân nhưng rộng lớn nhân tộc không được hiện tại tất cả nhân tộc đều thuộc về tại đại tương h nếu là hồng quân xuất thủ bình định lập lại trật tự đem nhân tộc khôi phục như cũ ráng vẻ cố gắng của bọn hắn liền hồng phí hồng quân trở về không phải xuất quan khổng tiên ch hắn vẫn cho là hồng quân là bế quan hồng quân trước đó không phải bế quan mà là đi hỗn độn c h ỗ sâu hẳn là ngươi thời điểm độ kếp i động t ĩ n h q u á lớn đưa tới chú ý của hắn hắn không để cho hồng hoang đám người thành thánh là vì tốt hơn khống chế hồng hoang bây giờ ngươi thành thánh không phải thoát ly hắn nắm trong tay sao mà hạo thiên vốn là trong lòng bàn tay của hắn hắn tìm ngươi thỉnh giáo thành thánh c h i pháp không tiện tay muốn thoát ly hắn khống chế sao cho nên ngươi nói hạo thiên có phải hay không phải tao t ư ơ n g chương một trăm năm mươi ba hồng quân báo nổi chương một trăm năm mươi ba hồng quân báo nổi hạo thiên là gan thật to lớn n g h e xong đế tân lời nói khổng t u y ế n nhịn không được cảm thán hạo thiên lá gan thật to lớn phản b ộ i hồng quân đoán chừng ngay cả lão tử cũng không dám lão tử tại thiên đạo lục thánh bên trong là mạnh nhất bởi vì hắn thành thánh cảnh giới cao nhất là chuẩn thánh đ ỉ n h phong nguyên thủy cùng thông tiên cùng tiếp dẫn chuẩn đề là chuẩn thánh hậu kỳ chỉ có nữ hoa là chuẩn thánh t r u n g kỳ cho nên thực lực cũng là yếu nhất cứ việc nữ hoa là cái thứ nhất thành thánh l ã o tử thành thánh thì là nguyên thủy thông tiên cùng tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh mấu chốt lão tử không thành thánh những người khắc liền không thể thành thánh lao tử tại hồng quân trước mặt là không dám có hài l nhưng hạo thiên không biết hạo thiên chỉ biết là hồng quân là hồng hoang mạnh nhất nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu không được biết hạo thiên đến thoái vị không phải vậy chỉ có một con đường chết hồng quân là sẽ không dẫn hứa thiên đình c h i chủ mất đi k h ô n g chế hạo thiên không nghe lời vậy liền đổi đi hạo thiên hạo thiên không muốn chết cũng chỉ có thể nhanh t r à o từ giã nhưng nhưng tìm một chỗ trốn đi hạo thiên không cùng ngày đ ấ y là chuyện tốt ta đổi thành người khác ánh sáng giải quyết thiên đình những người kia liền muốn một đoạn thời gian thời gian này chúng ta có thể lại đề cao một ít thực lực mặt khác chúng ta muốn đại lực tuyên truyền hạo thiên đã hỏi qua ngươi biết thành thánh tri pháp để còn lại những cái kia hồng hoang đại năng tranh thủ thời gian triều bái ca thị kinh đế tân muốn giúp h ậ o thiên một thành hạ thiên lại kém vẫn có thể giải quyết thiên đ ỉ n h hắn đi qua bất tràn đầy bởi vì hồng hoang thế giới không để ý tới hắn đổi một người hiệu quả không thể so với hắn tốt hơn hơn nữa còn có thể tăng tốc ly gián huyền môn mặt khác đế tân muốn tại hồng quân kịp phản ứng trước đó đem thành thánh chi pháp tuyên truyền ra ngoài hồng quân muốn tiếp tục ứ c chế hồng hoang người thành thánh đó là không có khả năng tốt đại vương ta tại triều ca đạo tràng cho bọn hắn g i ả n g đạo đế tân chuyện quyết định sẽ không đổi khổng tiên chỉ có nghe từ đế tân gọi tới thị vệ để hắn đối ngoại nói khổng tiên vào khoảng gần đây tại triều ca giang đạo chia có hạo thiên trước đây những người khác khẳng định tranh nhau chen lần đúng rồi đại vương ta muốn cùng đại vương đòi hỏi một cái t h ủ hộ trận cùng một cái tụ linh trận phương nam cũng rất càn cối chỉ so với phương tây tốt một chút phương tây hiện tại có tụ linh trận đã siêu việt phương nam ta muốn cho phượng tộc cải thiện một chút hoàn cảnh khổng tuyên tạo đã biết đế tân trong tay có mười cái thủ hộ trận cùng tụ linh trận thừa dịp đế tân còn không có phân phối xong tranh thủ thời gian đòi hỏi một cái tốt bất quá phượng tộc về sau muốn cùng nhân tộc nhiều hợp tác đế tân cũng không dài dòng lập tức liền đem một cái tụ linh trận cùng thủ hộ trận cho khổng tuyên trong tay hắn có mười cái thiếu một cái vấn đề không lớn khổng tuyên g chừng còn có sẽ đương y chỉ là nhiên không dám yêu cầu xa vời chiều ca thủ hộ trận cùng tụ linh trận đây là đế tân lập vận mệnh bản là đại thương lập vận mệnh bản nếu là không có cái này hai cái đại trận đế tân không có bây giờ thành cựu đại thương cũng sẽ không có hiện tại cường đại như vậy chỉ cần hai đại trận này tại hồng hoang không có người diệt đế tân cùng đại thương trừ phi bản cổ phục sinh mà phong thần cũng bởi vậy triệt để thất bại phong thần trọng yếu một bước chính là diệt đế tân cùng đại thương để tây kỳ thay thế bây giờ tây kỳ diệt đại thương không diệt được đế tân càng không diệt được phong thần thành t ử cụ chắc hẳn lúc này hồng quân đã tức giận đến giơ chân ngay tại mắng lao tử bọn người bất tài sự thật cũng là như thế hồng quân việc này cả bên dưới tử tiêu công báo nổi mấy người các người làm ăn gì phong thần sứ sao lại biến cái dạng này Vi sư b lượng lượng nếu là bọn hắn toàn lực ngăn cản phong thần căn bản không có khả năng biến thành như bây giờ lục thánh ai cũng không nói chuyện bọn hắn ý kiến ngăn trở nhưng không dùng a thông thiên tắc một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao giá vẻ phong thần vốn chính là m u ố n hô hắn thiện giáo hắn không biết còn tốt nếu biết vì sao còn phải phối hợp thông thiên nói một chút vì cái gì ngươi không phối hợp nguyên thủy hồng quân nhìn thông thiên cái k i a hứng hờ dáng vẻ liền đ ế n khí phong thần chuyện lớn như vậy thông thiên vậy mà ngồi bờ thấu s u ố t lao sư đệ tử rất xứng đôi cái hắn a thiên đình cần ba trăm sáu mươi lăm chính thần đệ tử phái lấy mây xanh cầm đầu ba trăm đệ tử tiến đến thiên đình đưa tin nghe theo hạo thiên an bài phong thần cũng không phải đệ tử một nhà sự tỉnh đệ tử đã giải quyết hơn phân nửa chính thần nhân số còn lại liền xem bọn hắn hai người. Mà lại hiện tại, bọn hắn môn hạ đệ tử so ta nhiều hơn còn có vì không can thiệp nguyên thủy phong thần đệ tử đem tất cả ở bên ngoài đệ tử đều gọi về kim nao đạo tránh khỏi bọn hắn đuôi mù trở ngại xiền giáo đệ tử tiến hành phong thần về phần mặt khác vậy liền cùng đệ tử không quan hệ rồi bọn hắn lại không cùng đệ tử thương lượng cũng thông chi đệ tử thông tin trực tiếp vứt nổi không quan hệ với ta cần tiết giáo đệ tử lấp bảng tiết giáo ra ba trăm người đã giải quyết đầu to cũng không để cho môn hạ đệ tử trở ngại xiền giáo đệ tử những chuyện khác hắn không biết không có quan hệ gì với hắn mẹ nó hồng quân trong lòng mắng to ta muốn là ngươi tiết giáo xuất gia b t h ú n g chi cái này ba trăm n g ư ờ i còn chưa lên phong thần bảng ta muốn là ngươi tiệt giáo gần như diệt môn không chỉ có một bộ phận người muốn lên phong thần bảng còn muốn tử thương vô số chỉ là lời này không thể nói ra được nguyên thủy ngươi đến nói một chút cầm thông tin ê không có cách nào hồng quân chỉ có thể cầm nguyên thủy xuất khí hắn là phụ trách chấp hành phong thần người không có chấp hành tốt chính là trách nhiệm của hắn lao sư đệ tử vô năng xin mời lao sư trách phạt nhân hoàng đế tân đột nhiên q u ộ t khởi cấp tốc đem đại thương lớn mạnh lại đang chiều ca bố trí xuống đại trận ta cùng đại sư h u n h liên thủ cũng không phá được chúng ta không làm gì được hắn vì cam đoan phong thần bình thường tiến hành ra cùng đại sư hồng h còn có nữ hoa sư mội, làm rất nhiều rất cố ắ n nhưng đế tân g đế quân ậ t khởi q u nghe h n sau h nguyên gì g hắn. n thủy lời nói hay là không quá tin tưởng đế tân tại sao có thể có có thể ngăn cản hai cái thánh nhân đại trận lao sư là thật cái này đế tân quỷ kế đa đoan đệ tử lần thứ nhất liền bị hắn làm hại khí vận phạt vệ lần thứ hai làm hại đệ tử ném đi không động ấn đằng sau đệ tử bất đắc dĩ mới lớn mạnh muôn hạng nhưng vẫn là không đổi kịp đế tân quật khởi tốc độ đế tân không biết từ chỗ nào lấy được một cái siêu cấp tụ linh trợn hiện tại chiều ca linh khí là toàn bộ hồng hoang nhiều nhất lao tử s ắ c thực tận lực hắn cũng không muốn đem người dạy tiêu hao nhân giáo thật vất vả lớn mạnh sao có thể lập tức tiêu hao hết lao sư không ngoan đại sư huynh cùng nhị sư huynh nhân hoàng đế tân không biết tính sao đột nhiên biết được phong thần bí mật số trời hắn giống như biết tất cả sớm làm phòng nhị sư huynh bọn hắn h à n giống như biết tất cả sớm đã có ứng đối biện Pháp. c h ư một trăm năm mươi bốn thánh nhân giảng đạo không phải miễn phí c h ư một trăm năm mươi bốn thánh nhân giảng đạo không phải miễn phí nguyên thủy cùng lao tự hướng chuẩn đề ném đi cảm tạ ánh mắt sự thật chứng minh đế tân biết rất nhiều phong thần bí mật số trời như thế nào đi hắn đều biết đúng vậy à lao sư đế tân mỗi một bước đều tính được rất chuẩn mỗi khi nhị sư m u n h muốn hành động thời điểm hắn đã sớm chuẩn bị tốt lúc này mới dẫn đến phong thần không có theo số trời tiến hành còn có khổng t i ê n theo đế tân mấy năm đột nhiên thành thánh hiện tại hồng hoang rất nhiều người đều dục dịch có chút đã bắt đầu tiến về triều ca tiếp dẫn bổ sung x i ể n giáo lần gần đây nhất thất bại còn không phải bởi vì khổng tên u y kéo lại nguyên thủy mà đế tân bọn hắn rất mau đánh bại nam cực tiên ông bọn người đương nhiên có một chút tiếp dẫn không nói bọn hắn khi đó tại quan sát nếu là khi đó bọn hắn hành động đế tân căn bản không có khả năng thắng bất quá là nguyên thủy đáng tin l ã o tử đều không có hành động bọn hắn hành động làm gì phong thần nói đến không liên quan bọn hắn phương tây sự tình nếu không phải vì chia cắt thiên đình thần trước phương tây căn bản sẽ không tham dự bất quá hiện tại xem ra không được phương tây đã tham dự vào ngược lại tiệt giáo không sai biệt làm thối lui ra khỏi tiếp dẫn thủ hộ nguyên thủy cùng lao tử quăng tới cảm giác ánh mắt đế tân vậy mà biết được phong thần phía sau bí mật hồng quân trầm âm khó trách nguyên thủy cùng lao tử khiến cho bộ dáng này nguyên lai、like、số trời mỗi một bước đế tân đều biết thế nhưng là cái này sao có thể số trời chỉ là mặt ngoài đồ vật g i ấ u ở phía sau mới là trọng yếu nhất đế tân chẳng lẽ ngay cả cái này cũng biết đi nếu là phong thần phía sau càng sâu bí mật đế tân cũng biết vậy thì phiền thoái hồng hoang trước kia có thể nói an toàn rất nhưng bây giờ không giống với lúc trước có một cái cùng bản cổ một dạng thực lực hỗn độn cự thú nhìn chằm chằm lại có dương mi từ bên cạnh mê hoặc hồng hoặc hồng không đối đã bại lộ hắn trở về trước đó hồng hoang phụ cận động tĩnh khổng lồ chính là khổng tuyên tại độ kiếp khổng tuyên thành chính là hôn nguyên đại la kim tiên mà không phải thiên đạo thánh nhân thiên đạo thánh nhân còn có một vị trí nhưng thiên đạo chậm chạp không có phóng xuất cho nên khổng tuyên không có khả năng suốt ngày đạo thánh nhân có người thành tựu thiên đạo thánh nhân hắn là có thể trước tiên biết được thế nhưng là thành thánh c h i pháp đã sớm ẩn giấu đi đế tân làm sao lại biết mục đích của hắn chính là gây mất hồng hoang tất cả mọi người tu luyện thành thánh tri lộ thuận tiện chính mình t r ư n khống sau đó đi sửa hắn sáng tạo tam thi tri pháp sau đó kẹt chết tại trần thánh đình phong sau đó thông qua mấy lần l ư ợ n g k i ế p để hồng hoang triệt để tiến vào thời đại mặt pháp chính mình liền có thể triệt để thôn vệ thiên đạo bản nguyên từ đó đạt tới hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh đây là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư đế tân chẳng lẽ là bản cổ truyền thế hồng quân đều có chút không dám nghĩ nếu là đế tân là bản cổ truyền thế vậy thì phiền thoái nói đến bản cổ mới là hồng hoang chủ nhân chân chính chính mình chỉ là thu được hồng hoang thiên đạo tán thành nhưng hồng hoang trừ thiên đạo bên ngoài còn có địa đạo cùng nhân đạo còn có hồng hoang bản nguyên nhờ đế tân là bản cổ truyền thế cái kia thiên đạo đối với đế tân hẳn là càng thân thiết hơn thiên đạo đối với đế tân rất thống hận bởi vì đế tân hỏng chuyện tốt của hắn phong thần lượng k i ế p không chỉ là hồng quân n ư u tính cũng là thiên đạo n ư u tính địa đạo chỉ cần chủ nhân hay là hậu thổ vậy liền vĩnh viễn không có khả năng xoay người mà nhân đạo treo mà không phát thiên đạo muốn để nhân đạo vĩnh viễn khôi phục không được dạng này hắn chính là hồng hoan g duy nhất người nói chuyện đế tân sự tình vi sư tự sẽ tra ra các ngươi mấy phần hành sự bất lực vi sư phạt các ngươi ở đây diện bích hối lỗi ba tháng sự tình không có làm tốt vậy thì phải tiếp nhận trừng phạt hồng quân cần tiết một chút lửa hồng quân nghĩ kỹ chỗ tốt phạt một chút lao từ mấy người nhưng mình tạm thời không thể rời bỏ từ hôn độn chỗ sâu trốn về đến cơ hồ hao hết hồng quân tiết lực phải cần một khoảng thời gian khôi phục mặt khác tam thi phải nắm chắc luyện chế ra đến đến lúc đó có thể chấn nhiếp hồng hoàng đám người dương mi còn tại ghen ghét đạo ma chi tranh thời điểm t h ủ hiện tại đặt bên trên cự thú kia khẳng định sẽ đem hồng hoàng bí mật nói cho hắn biết mà hồng hoàng bí mật lại cùng bản cổ có quan hệ cự thú chính là hướng về phía bản cổ tới nói không chừng thật có biện pháp tiến vào hồng hoàng đến bản cổ cấp bậc kia lên năng lực không phải những người khác có thể so tài một chút nghĩ ra thực lực càng là không thể so sánh nổi thiên đạo có thể ngăn cản dương mi tiến vào hồng hoàng đó là bởi vì dương mi tu vi không cao. theo lý mà nói chính mình bây giờ loại cảnh giới này cũng không thể tùy tiện tiến vào hồng h o a n g nhưng người nào để thiên đạo tuyển hắn làm người phát nôn tính toán trước khôi phục một chút sau đó lại bình định lập lại trật tự hồng quân cảm thấy hồng h o a n g còn tại trong không chế phong thần loạn không quan hệ chờ hắn khôi phục liền bình định lập lại trật tự hắn có thiên đạo quyền hành có thể thay đổi rất nhiều chuyện tại hồng h o a n g không có hắn không lấy được sự tình chiều ca đế tân tin tức phát ra ngoài sau toàn hồng h o a n g đều chấn động hạo thiên vậy mà trước tiên đi thỉnh giáo khổng t u ê n như thế nào thành thánh cái này sao có thể hạo thiên là hồng quân ở trên thiên đình người đại diện thay thế hồng quân quản lý tam giới hắn tỉnh h giáo khổng t i ê n như thế nào thành thánh đây không phải muốn phản bội hồng quân sao hắn thiên đế không muốn làm mà đế tân sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa nếu hạo thiên đều hành động cái kêu hồng hoang đại năng liền sẽ không lại quan sát thành thánh à, ai không muốn hạo thiên vì thành thánh đều có thể phản bội hồng quân bọn hắn lại không cần phản bội ai tây q u â n lôn tây vương mẫu ngũ quan trang trấn nguyên tử ư u minh huyết hải minh hà lao tổ cận đại yêu tộc côn bằng thượng cổ yêu tộc kế được anh triều thương dê cùng bạch t r ạ c long tộc trúc long n h o n h o tiến về đại thương thành thánh hấp dẫn quá lớn coi như đầu phục nữ hoa, bằng, cũng không có cầu nữ hoa ý kiến trực tiếp t i ế nói về triều ca. n đến côn bằng cùng nữ hoa cũng là người cùng một thời đại chỉ là nữ hoa vận khí tốt tạo thành thành thánh mà côn bằng vận khí kém ngay cả đầu hồng m ô n g tử khí đều không không giành được Thánh tiệt tứ đại thân truyền tùy thị cùng ngoại môn triệu công minh, bích tiêu cùng bình tiêu cũng tới. Thông tiên biết mình đã cùng lao tử tại mặt một tiên trận thủ, nhân hạ, minh, bích bình mình hắn cho chu không phải hắn hắn giáo cái môn cùng cùng ngoại môn công cùng cũng cùng bọn người đứng cũng bọn bọn người. kiếm đại đại đối đối lao sao đã được bảy có có dù dù lập, Chiều thành ngoài đều tu ca 13 ngoài thành tụ mãn tụ sĩ, lần à từ h này g nơi đế tân đem tất cả nhân tộc tu sĩ đều tập trung ở chiều ca đạo tràng trên mặt đất không ngồi được an vị trên không trung Thống lại, không chương ó k ả năng lãng phí nhiều n g phí ờ i giáng như vậy đạo c hội. Mọi ư một chiều ca đạo trăm à n g năm h c mươi lăm phản cốt lục gáp hoan nghênh các vị đạo hữu đi vào đại thương vì giúp chư hầu tốt hơn lãnh nộ khổng tuyên giảng đạo cô cố ý đem triều ca đạo tràng cải tạo một phen đế tân mang theo khổng tuyên n h â n tộc tiên thánh cùng đại thương quần thần chậm rãi mà đến đi theo đế tân sau lưng đám người lúc nhau phát hiện lẫn nhau đều mang nghi hoặc chiều ca đạo tràng trừ nhiều lần luận đạo dấu vết lưu lại bên ngoài chính là mười k h ỏ a tràng n ộ đạo cây bất quá cái này rất sớm trước kia liền có ban đầu cũng không có mười k h ỏ a phía sau lại bổ mới là mười k h ỏ a đế tân vừa đến đã nói là chuyên môn là chạy đến nghe khổng tuyên g i ả n g đạo những người này chuẩn bị mặc dù là câu lời nói dối nhưng đối phương nhất định phải nhận chuyện này chúng ta gặp qua khổng tuyên thánh nhân gặp qua nhân hoàng gặp qua các vị đạo hữu cảm tạ nhân hoàng vì bọn ta chuẩn bị đại lễ như vậy chúng ta ngày sau ổn thỏa hồi báo. người từ bên ngoài đến n h a o nhao đứng dậy hành lễ cảm tạ đế tân t r a n g lộ đạo cây a đi qua bọn hắn chỉ nghe qua chưa thấy qua bây giờ mời khỏa t r a n g lộ đạo cây đứng sừng sững ở chiều ca đạo tràng lần này nghe đạo thu hoạch tất nhiên gấp bội đều ngồi đi nhân vật chính của hôm nay là khổng tuyên cũng là chư vị chư vị khả năng không biết đại thương tự có chiều ca đạo tràng đến nay vì mau chóng để cao tu sĩ thực lực thường xuyên ở đây luận đạo hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt lúc trước đau khổ tại nhận tiên cảnh dây rủa đại thương tu sĩ bây giờ thấp nhất cũng là kim tiên cái này toàn nhờ vào luận đạo cho nên lần này giảng đạo khổng tuyên đem cái cuối cùng giảng、đạo. những người khác trước rằng trước thông qua mọi người luận đạo đem tu vi của mình tăng lên một chút các loại nghe khổng tuyên giang đạo cô cảm thấy chư vị một chút sẽ thu hoạch trần đấy mặt khác chư vị ở giữa có thật lâu chưa từng thấy trước tiên có thể nói chuyện cũ đế tân c ố ý không tiếp đái hồng hoang những người này để bọn hắn trở ở thủ hộ đại trận bên ngoài chính là muốn để bọn hắn tại chiều ca đạo tràng ôn chuyện đế tân để cho người ta bưng lên cái bàn mang lên thịt rượu có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất hoan n g h ê n mọi người đường xa mà đến c h i ề u đãi không chú đáo xin mời chư vị thứ lỗi đế tân nâng chén kính mọi người nhân tộc là lễ nghi trí bang tự nhi trước c h i ế u đãi s o n g lại bàn về đạo đây chính là đế tân kế hoạch lãnh đạo lại không chậm c h ễ mấy vị yêu hoàng đã lâu không gặp đế tân bắt đầu một bàn một bàn mời rượu với tư cách chủ nhân lễ tiết bên trên đạt được vị hiện trường bên cạnh thượng cổ yêu tộc bắt đầu lần trước đế tân cùng bọn hắn nói đằng sau bọn hắn đi tây côn lôn u tìm lục á p nhưng lục á p không chịu cùng bọn hắn trở về đã lâu không gặp nhân hoàng bạch trạch bọn người đứng dậy đế tân tự mình đến mời rượu bọn hắn không dám kẻo lớn đế tân hiện tại thế nhưng là hôn nguyên kim tiên viên mãn lục á p đã tìm được chưa đế tân hay là rất quan tâm chuyện này l đối với đại thương vẫn còn có chút ảnh hưởng theo đạo lý tới nói lục á p lúc này hẳn là tại thái dương tinh cùng hắn cha tố khổ nhưng lục á p không có vậy mà tới nghe khổng tuyên g i ả n g đạo xem ra thành thánh vương pháp lực hấp dẫn s á c thực rất lớn tìm được bất quá không chịu cùng chúng ta trở về bất quá hắn hôm nay tới bạch trạch cho đế tân chỉ ngồi tại tây vương m ẫ u bên cạnh lục á p hắn cũng không có cách nào cảnh giới không sai b i ệ t lắm lục á p lại là thượng cổ yêu tộc thái tử không thể tới cứng rắn cố biết đế tân hiện tại đã không lo lắng lục á p nhân tộc hiện tại cường giả nhiều như vậy hoàn toàn không cần sợ ai trấn nguyên tử đại tiên hoan nên triều bái ca làm khách. minh hà đạo hữu hoan nên triều bái ca làm khách tạ ơn nhân hoàng tây vương mẫu đạo hữu lục áp đạo hữu hoan nên triều bái ca làm khách tạ ơn nhân hoàng côn bằng đạo hữu hoan nên triều bái ca làm khách tạ ơn nhân hoàng bốn bất luận lúc đầu khách nhân còn tại nhân tộc người một nhà đế tân đều đi kính một vòng côn bằng coi là đế tân sẽ cho hắn khó xử nhưng đế tân cũng không có cho hắn khó xử lần này đến đây triều ca nghe đạo côn bằng là bước lên rất nhiều nguy hiểm hắn đã đầu phục n ữ hoa lại vụ trộm chạy tới nghe khổng tiên giằng đạo nữ hoa khẳng định sẽ trách phạt hắn nhưng nữ hoa không thể cho hắn thành thánh phương pháp vì thành thánh hắn lúc trước làm rất nhiều chuyện thất đức người cùng một thời đại dựa vào cái gì nữ hoa các nàng liền có thể cao cao tại thượng mà chính mình chỉ có thể túi đầu sưng thần lần trước hắn cùng đế tân đánh một trận bị áp chế rất thảm nhưng tương đối nhiên đang cùng n à m cực tiên ông tới nói kết cục đã phi thường tốt trải qua đế tân làm thành như vậy côn bằng trước kia không được tự nhiên không có giữa sân không được tự nhiên còn có lục áp bạch trạch kế được anh triều thương dê bốn vị yêu hoàng đi tây côn lôn tìm hắn hắn cự tuyệt bạch trạch nói cho hắn rất nhiều nhưng hắn cũng không muốn đi thái dương tinh mặt khác hắn hiện tại không muốn đi đế tân đằng sau là thường d u n g tỷ can mai bá cùng trường quế phương b ọ n người đại biểu đại thương kính tân khách sau đó là phục hy người cầm đầu tộc tiên thánh đại biểu chăm chú kính tân khách chủ nhân kính tân khách đằng sau chính là các loại trao đổi phục hy đã lâu không gặp đế tân sau khi đi bạch trạch mấy người liền đến nhân tộc tiên thánh bên kia mời rượu đã cách nhiều năm gặp lại phục hy cái này đã từng chiến hữu cảm khái rất nhiều phục hy sau mở rét rất nhiều yêu tộc bất quá khi đó trí nhớ của hắn cũng không có thất tình ở vào nhân hoàng góc độ hắn làm không sai đã lâu không gặp bạch trạch kế được anh t r i ê u thương dê ta giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là điệu hoàng thần đồng vị này là nhân hoàng hiên viên chúng ta nhưng vì nhân tộc tam hoàng phục hy cho bạch trạch mấy người giới thiệu nhân tộc tiên thánh đi qua mọi người là một phe cánh nhưng bây giờ không phải chỉ cần không làm địch có thể hào h ả o làm cố nhân gặp qua các vị đạo hữu bạch trạch đám người cùng nhân tộc tiên thánh uống hiện tại là tự do hoạt động bọn hắn cùng phục hy có quá nói nhiều muốn hàn huyên cho chuyện một chút liền cho tới lúc g á bạch trạch đem đế tân nói cho hắn biết sự tỉnh còn nói một lần sau đó đem đằng sau tìm lục gáp quá trình cũng nói cho phục hy hai vị yêu hoàng chân linh nếu còn tại thay thượng của yêu tộc chống được tuyệt đại bộ phận nghiệp lực cái k i a lục gáp không chồng có tốt biết nên đi xem một chút bất quá ta bây giờ không phải là người yêu tộc cũng không có biện pháp giúp các ngươi phục hy nội tâm không bình tĩnh đế tân vậy mà biết bực này tân mật khó trách mười năm liền đem đại thương biến thành bây giờ cường đại như vậy các ngươi hay là lại khuyên nhủ lục gáp đi bất kể nói thế nào hắn là yêu hoàng đế tuấn tri tử trên thân chạy kim ô huyết mặt khác các ngươi hẳn là tìm được trước hy hòa nàng là yêu hoàng đế tuấn vợ lục á p mẫu thân do nàng ra mặt h phục hy nghĩ nghĩ lại cho ra đề nghị của mình đoán chừng hi hòa xuất thủ lục á p mới có thể nghe lời cũng chỉ có thể d ạ n g này cũng trách ta bọn họ trước đó trực tiếp đi tây côn lôn tìm lục á p không có đi trước tìm yêu hậu hi hòa khó trách đế tân nói lục á p là cái kẻ phản bội bạch trạch mấy người xem như linh giáo chính mình cha ruột chân linh cũng không nguyện ý gặp vì thành thánh lại có thể đầu nhập vào định nhân nhận d ạ ặ c làm cha tây vương mẫu đạo hữu đã lâu không gặp thập thái tử đã lâu không gặp nghe phục hy lời nói bạch trạch mang theo thượng cổ người của yêu tộc đến tây vương mẫu bản này mờ rượu tây vương mẫu cùng bọn hắn là người cùng một thời đại tây vương mẫu lúc đó hay là nữ tiên đứng đầu đông vương công tiên đình hủy diệt đằng sau tây vương mẫu vẫn tại tây cô lôn bế quan không ra đã lâu không gặp chư vị tây vương mẫu đứng lên trạm cốc lục áp đó là thượng k h u người của yêu tộc hắn làm thế nào hắn không còn được mình không thể làm giảm bạch trạch đám người tỉnh thập thái tử có r ả n h đến bắc hải bên trên cổ yêu tộc một chuyến có chuyện quan trọng thương lượng gặp lục áp bất vi sở động bạch trạch bọn người đành phải đi hướng bằng khác chương một trăm năm mươi sáu bạch trạch đạo đức bắt cóp lục áp, áp. tiệc diệu rất nhanh kết thúc luận đạo chính thức bắt đầu. lên trước nhất trận chính là côn bằng côn bằng lần này cũng coi như không thèm đếm xỉa dù sao đã làm ra lựa chọn cũng không sợ nữ hoa trách phạt dù sao ngươi nữ hoa lại không thể giúp ta thành thánh cùng lắm thì thoát ly cận đại yêu tộc liền trước mắt mà nói là cận đại yêu tộc cần hắn nữ hoa cần hắn hắn ra bên trên bất quá là vì cận đại yêu tộc khí vận nhưng cận đại yêu tộc khí vận hắn chỉ có thể đến một phần nhỏ tuyệt đại bộ phận đều thuộc về nữ hoa nói là để hắn thống lĩnh cận đại yêu tộc mang cận đại yêu tộc không có gì tốt thống lĩnh tại quá khứ hắn liền chướng mắt cận đại yêu tộc thực lực của bọn cái gọi là tán tu chính là không muốn quy thuận thượng cổ yêu tộc thiên đình yêu tộc bọn hắn bị đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đáy người quét một đợt cường giả cơ hồ không có hậu nhân tộc lại giết một nhóm còn lại yếu ớt quá nếu không phải thượng cổ yêu tộc bởi vì vu yêu quyết chiến tồn thất quá tham trọng nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại s ứ c tăng thêm nghiệp lực c áp chế cận đại yêu tộc căn bản phát triển không đến hiện tại sớm đã bị thượng cổ yêu tộc chiếm đoạt thượng cổ yêu tộc bốn cái yêu thánh đều là thực lực cường đại hàng người đều có thể cùng mười hai tổ vu đơn đả độc đấu người cận đại yêu tộc những thủ lĩnh kia căn bản không đủ bọn đá bạch trạch những năm này đã biến thành trên thực tế thượng cổ yêu tộc yêu hoàng thời đại thượng cổ bạch trạch chính là yêu tộc thiên đ ỉ n h quân sư đế tuấn cùng thái nhất nếu là không có bạch trạch phụ tá không có khả năng nhanh như vậy liền thống nhất yêu tộc phát hiện bất chu sơn trên không ba mươi sáu trọng thiên từ đó thành lập thiên đ ỉ n h diện đông hoàng công tiên h đ ỉ n h chỉ tự trách mình cùng nhau đi tới va va chạm chạm không có kiên trì tới cùng côn bằng xem chính mình trưởng thành tri lộ trên việc tu luyện gặp phải các loại vấn đề cùng chính mình là như thế nào giải quyết mọi người coi là côn bằng sẽ chỉ đơn thuần dáng tu luyện không nghĩ tới côn bằng sẽ ở loại trường hợp này phân tích chính mình để cùng hắn người quen rất là ngoài ý、muốn. có can đảm thừa nhận thiếu sót của mình cải biến tâm tính cái này côn bằng tương lai đều có thể đế tân đột nhiên phát hiện từ lần trước đấu qua một trận đằng sau côn bằng phát sinh biến hóa rất lớn khi đó côn bằng vẫn còn có chút không ai bị nổi đối với côn bằng tới nói đế tân điểm ấy thời gian tu luyện chỉ là thời gian một cái nháy mắt thậm chí còn không đến như thế đoạn thời gian tu luyện cảnh giới căn cơ khẳng định rất kém cỏi thẳng đến thực tế thời điểm chiến đấu côn bằng mới phát hiện không phải chuyện như vậy đế tân rất nhẹ nhàng liền áp chế hắn hắn căn bản rằng không xuất thủ đến giúp cận đại người của yêu tộc còn có tu sĩ nhân tộc qua đối mặt yêu tộc chỉ có bị ngược s ắ t phần hiện trường thời điểm chiến đấu lại trở thành gian nan chiến đấu qua đi côn bằng nghĩ lại không thể coi thường bất luận kẻ nào tu luyện muốn kiên định đạo tâm côn bằng đằng sau là trấn nguyên tử trấn nguyên tử đạo cùng người khác không giống với trấn nguyên tử được xưng là đ ị a tiên tri tổ nơi này đ ị a tiên không phải cảnh giới mà là đ ị a đạo tiên nhân trấn nguyên tử là đ ị a đạo cái thứ nhất tiên nhân hắn còn có sách kỳ thật trấn nguyên tử cũng là đi lầm đường nếu là hắn tiếp tục nghiên cứu đ i ệ đạo nói không chừng chính là cái thứ hai đ i ệ đạo thanh nhân mà lại là có thể tự do hoạt động đ i ệ đạo thanh nhân chỉ bất quá nghe hồng quân ba lần giảng đạo sau đi đến chiến thi đường gây mất chính mình tương lai đương nhiên hắn địa đạo thủ đoạn còn lại chỉ là không có mạnh như vậy mà thôi trấn nguyên tử con đường tu luyện cùng người khác không giống với cho nên hắn giảng đạo đối với những người khác rất có lực hấp dẫn trấn nguyên tử đằng sau là minh hà lão tổ hắn là u minh đằng sau mới đản sinh cũng là thụ hồng quân độc hại hắn lúc đầu có thể trở thành sau đó thổ chi sau cái thứ nhất địa đạo t h á n h nhân bởi vì hắn u minh huyết hải tiếp tục phát triển cũng có thể trở thành lục đạo luân hồi một đạo trấn nguyên tử cách mặt đất phủ qua xa minh hà u minh huyết hải ngay tại địa phủ bên cạnh nhà ở ven hồ hưởng trước ánh tr minh hà trọng điểm vẫn là hắn huyết hải tạo hóa giết chóc quá hô tạ p minh hà đằng sau là tây vương mẫu nàng là tây côn lôn tri chủ nàng đạo cùng lao tử một dạng cũng là vô vi tiên đình hủy diệt đằng sau nàng liền không lại quản hồng hoang sự tỉnh kỳ thật tiên đình lúc đầu có thể phát triển được rất tốt chỉ là đông vương công mê quyền chức quá lớn hắn đại tử tiêu cùng ba hồng trần khách bên trong chỉ là trung đ ẳ n g thực lực tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề trấn nguyên tử minh hà nữ hoa phục hy c ô bằng đê tuấn thái nhất các loại cái nào không mạnh bằng hắn cho dù hồng quân phong hắn làm nam tiên đứng đầu cũng phải nhìn rõ ràng tình thế k bọn hắn giảng i cũng rất nhiều bạch trạch xong đằng sau lại giảng nghiệp lực vấn đề nghiệp lực đối với tu luyện áp chế rất lớn hiện hưu thời đại viễn cổ long phượng kỳ lân tam tộc bọn hắn là lòng hán lượng tiếp nhân vật chính thượng cổ yêu tộc đúng đúng v u yêu lượng kiếp chủ yếu người tham dự đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng hậu đại cơ hồ không bị ảnh hưởng đây là bởi vì nghiệp lực bị thủ lĩnh gánh chịu long phượng kỳ lân tam tộc là t ổ long nguyên vượng thủy kỳ lân ba cái tộc trưởng gánh chịu tuyệt đại bộ phận nghiệp lực đặc biệt là phượng tộc nguyên vượng gánh chịu tuyệt đại bộ phận nghiệp lực mới khiến cho khổng tiên thánh nhân cùng đại bằng cùng hòa phượng có bây giờ thành cựu không phải vậy cũng chỉ có thể giống long tộc như thế t h ư ợ cổ yêu tộc cũng tốt đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất gánh chịu tuyệt đại bộ phận nghiệp lực lục áp mới có thể có bây giờ tu vi nếu không làm đ các h ỗ d loại lần này luận đạo đằng sau thượng cổ yêu tộc đem xin mời lục gáp cùng nhau đi thái dương tinh tế bái đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất bạch trạch muốn làm tại trường hợp này đối với lục gáp tiến hành đạo đức bắt cóc có đi hay không nhìn ngươi dù sao ta lần thứ ba mời ngươi lần đầu tiên là căn cứ đế tân cho tin tức tại tây côn lôn tìm tới lục gáp thời điểm lần thứ hai là bạch trạch mấy người vì biểu hiện ra thanh ý của mình lại đi tìm lục gáp một lần hiện tại là lần thứ ba đi qua bạch trạch bốn người thật không biết lục gáp ở nơi nào lúc trước lục gáp mười huynh đệ một mình ra khỏi sơ g ố c chết chín cái huynh đệ chỉ còn nửa cái mạng lục gáp trở về đế tuấn cho lục gáp trị liệu thương sau liền cùng vu tộc mở ra quyết chiến về sau may mắn còn sống sót thượng cổ yêu tộc rút khỏi thiên đình thời điểm lục gáp đã biến mất ta thượng cổ yêu tộc là muốn đi dù sao đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất là thượng cổ yêu tộc hoàng bạch trạch lời này cũng để lộ ra đế tuấn tri tử, tử có trần thánh đỉnh phong tu vi nói không thông hắn cùng bạch trạch cái mông anh chiêu cùng thương dê một dạng nhận nghiệp lục á p chế lục áp sắc mặt tái nhuận bạch trạch lời nói chẳng khác gì là đem gác ở trên kệ hàng nướng t hưởng thụ lấy phụ thân cùng thúc thúc mang cho ngươi chỗ tốt ngươi có thể nào không đi tế b á i bọn hắn bạch trạch đại biểu thượng cổ yêu tộc mười ngươi hôm nay qua đi hồng hoang tất cả mọi người sẽ biết đế tuấn thái nhất chân linh còn sống một mực tại thái dương tinh là thay thượng cổ yêu tộc tiêu trừ nghiệp lực lục áp nếu là không đi tế b á i liền sẽ ngàn người chỉ t r ỏ thanh danh của hắn sẽ triệt để không có chương một trăm năm mươi bảy đế tân phổ cập cảnh giới chương một trăm năm mươi bảy đế tân phổ cập cảnh giới bất quá rất nhanh lục áp sắc mặt liền biến thành kinh hỉ Từ hồ nghe đến phụ thân cùng thúc thúc không có triệt để chết mất hắn thật cao phụ thân cùng thúc thúc còn sống. Ta nhất định đi. Lục áp kích động dị thường, hầu nghe phụ không hắn hứng phụ định kích hắn hiện tại là thành danh người, không có khả đến cùng cùng còn sống. động người, năng để đi. áp Lục có cao có tại dị là bạch i hiện cái người nói ể u quên nguồn quên hở hững. Như thế, khác hắn ra gốc. gì sẽ b trạch lộ ra nụ cười vui vẻ đạo đức bắt cóc thành công lục á p trước mặt nhiều người như vậy chuyện đã đáp ứng hẳn là sẽ không ăn vạ cái k i a luận đạo sau khi kết thúc thập thái tử theo ta các loại một đạo về bắc hải đi bạch trạch phát ra mời thượng cổ yêu tộc không có khả năng cứ như vậy đi phải thật tốt chuẩn bị một chút còn muốn đi thai âm tinh tìm hi hòa cùng thường hy đế tân thì không còn gì để nói lục áp không hổ là kẻ phản bội bạch trạch đều nhiều lần mời người lục áp còn cảm giác khó chịu đế tuấn thế nhưng là phụ thân người đông hoàng thái nhất thế nhưng là thúc thúc của người không nên đi tế bái một chút không nói đến đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất còn có phục hy các loại lục đại yêu t h á n h chết đều là lục á á m ờ i huynh đệ đưa tới nếu không phải bọn hắn mười huynh đệ ham chơi đi v u tộc lãnh địa tàn phá bừa bãi dẫn đến rất nhiều vô tộc bộ lạc tử thương thảm trọng đại vu hậu nghệ cũng sẽ không liên tiếp mười mui tên đem lục hậu nghệ tức giận như thế cũng là bởi vì không đành lòng vô tộc người cứ như vậy bị lục á p mười huynh đệ hại chết trong đó còn có cái thứ nhất là vô tộc đồng bào báo thủ vô tộc cường già khoa phụ khoa phụ từng n g à y chính là khoa phụ là truy sát lục á p mười huynh đệ mà tươi sống mệ chết chính mình mặc dù đều là tiếp dẫn tính toán nhưng lục áp mười huynh đệ nghiệp trướng là không giả đằng sau chính là lục á p giàn g đạo tại các loại ánh mắt khác thường bên trong lục á p từ từ mà nói xong hắn vừa rồi trắng bệnh sắc mặt các đại năng đều thấy được sau đó là tiệt giáo người đầu tiên là đa bảo cầm đầu tám đại đệ tử thân truyền cùng tùy thị bảy tiên tiếp theo là ngoại môn triệu công minh tam sư huy k h ế n g tiến lại đem từ cơ sở đến chuẩn thánh tu luyện đều nói một lần sau đó trở về mọi người quan tâm nhất thành thánh chi pháp kỳ thật chúng ta đều qua gấp đều chỉ còn muốn chạy đường cát dẫn đến chúng ta từ bỏ nguyên bản thuộc về chúng ta đạo rằng đến thành thánh chi pháp khổng tiến lại về tới đại la viên mãn nơi này bởi vì chính là từ nơi này bắt đầu đường liền đi ngõ khác mỗi người tu luyện tới đại l à kim tiên viên mãn kỳ thật đã tiếp xúc đến phát tắc chỉ là còn không rõ rệt mà trước mặt chiến tam thi là không thể nào thành thánh trừ phi ngươi thu hoạch được hồng mông tử khí cùng thiên lượng công đức từ đó công đức thành thánh điểm này rất nhiều người đều nghiệm chứng qua không làm được vậy cũng chỉ có đi hôn nguyên kim tiên tử đường này như thế nào hôn nguyên kim tiên chính là cảm nộ g phát tắc phát hiện phát tắc lĩnh hội phát tắc đã là chuẩn thánh nhân tại giữ lại tam thi tình hôn g dưới quay đầu lại cảm nộ g phát tắc sau đó phát hiện phát tắc tiếp theo cảm giác lĩnh hội phát tắc chỉ cần phát hiện p h á p tắc cũng lĩnh hội đến một thành p h á p tắc vậy liền trở thành hôn nguyên kim tiên đằng sau chính là không ngừng lĩnh hội p h á p tắc thẳng đến mười thành sau đó củng cố cảnh giới độ kiếp độ kiếp thành công chính là hôn nguyên đại la kim tiên cũng chính là thánh nhân độ kiếp thất bại lớn như vậy khái chính là thân tử đạo tiêu cảm nộ p h á p tắc phát hiện p h á p tắc cũng không khó bởi vì ở đây đại năng đều là c h u ẩ n thánh đình phong đều có sở trường thần thông mà thần thông chính là p h á p tắc thể hiện cũng coi như một đầu đường tắt liền cái kia khổng tuyên chính mình tới nói thần thông ngũ sát thần quang chính là ngũ hành phát tắc thể hiện khổng tuyên lĩnh hội chính là ngũ hành phát tắc loại phương pháp này cũng có thể gọi phát tắc thành thánh nếu như không có thần thông vậy liền từ từ cảm lộ phát tắc hôn nguyên kim tiên cùng c h u ẩ n thánh cũng không xung đột tại c h u ẩ n thánh trên cơ sở lĩnh hội p h á p tắc trở thành hôn nguyên kim tiên sẽ chỉ làm thực lực mình càng mạnh không có trở thành c h u ẩ n thánh cái t i a đến đại la kim tiên viên mãn sau tốt nhất trước cảm lộ phát tắc phát hiện p h á p tắc sau từ từ lĩnh hội p h á p tắc tương đối mà nói cùng cảnh giới hôn nguyên kim tiên so c h u ẩ n thánh cường đại về phần độ kiếp vậy thì thật là cựu từ nhất sinh tốt nhất có trí bảo hỗ trợ ngăn cản kém cỏi nhất cũng muốn tiên tiên cực phẩm linh bảo đằng sau khổng tuyên lại g i n g tam thi thành thánh pháp này là đại vương đoán ra được căn cứ là đạo tổ tam thi tiếp không tuyên lại g i ả n g hồng quân truyền xuống trạm tam thi thành thánh c h i pháp sở dĩ không ai thành công là bởi vì loại phương pháp này cũng rất khó hiện tại hồng hoang tuyệt đại bộ phận tu sĩ đi giản dị bản trạm tam thi c h i pháp dùng linh bảo cùng công đức trạm tam thi cố nhiên dễ dàng nhưng chém ra tam thi có thể tăng lên tính phi thường nhỏ dẫn đến tam thi căn bản là không có cách hợp nhất chớ nói chi là thành thánh mà muốn tam thi có thể hợp nhất liền phải không tá trợ linh bảo trạm tam thi cũng chính là tay không t r ạ m tam thi như vậy tam thi mới có thể đề cao cùng bản thể đạt tới một dạng tiêu chuẩn tựa như hồng quân một dạng tam thi cuối cùng cùng bản thể m ộ dạng đều là truẩn thánh đình phong như vậy mới có thể hợp nhất nhưng đây chỉ là đế tân phỏng đoán cụ thể như thế nào còn có đi thử qua mới biết được đến đây khổng tuyên giảng đạo kết thúc toàn trường c h ấ n kinh không phải nói là từ hồng hoang c h ắ p nơi tới tu sĩ c h ấ n kinh liên quan tới tam thi thành thánh đế tân đã đã nói qua một lần suy đoán của hắn c h ắ c không được trừ lao t ử sáu người lại không người thành thánh bởi vì không có hồng mông từ khí càng không có thiên lượng công đức mà bọn hắn dùng linh bảo cùng công đức chém ra tam thi căn bản không có khả năng hợp nhất càng đừng nói thành thánh càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là nhân hoàng đế tân vậy mà có thể suy đoán ra như thế nào mới có thể thật tam thi hợp nhất từ đó thành thánh đón lấy chính là đế tân g i ả n g đạo đế tân kinh nghiệm tu luyện của mình sau liền trọng điểm nói tam thi hợp nhất vấn đề vừa rồi khổng tuyên g i ả n g t r ạ m tam thi thành thánh cô phỏng đoán là căn cứ hồng quân tam thi mà đến đạo ma chi tranh thời điểm hồng quân sở dĩ có thể chiến thắng ma tổ sao la hầu trừ có âm dương lão tổ cản khôn lão tổ cùng dương mi đại tiên trợ giúp bên ngoài chính là dựa vào hắn cái kia chuẩn thánh đỉnh phong thực lực tam thi ta xem ngơi nhiều người tam thi đệ nhất, thi, thực lực kém nhất đệ nhị thi thứ tử thi thứ ba mạnh nhất nhưng thi thứ ba cũng không có bản thể cao chúng ta đều biết chém ra tam thi sau lại đem tam thi thực lực tăng lên một phen liền có thể thành tựu c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong nhưng tam thi thực lực hay là lẫn nhau có to lớn khác biệt cho nên không có khả năng hợp nhất hồng quân giảng đạo thời điểm nói tam thi hợp nhất bên cạnh có thể thành thánh nhưng hắn không nói làm sao hợp nhất hợp nhất điều kiện là cái gì mới đạo về sau tu sĩ không có khả năng tam thi thành thánh hồng quân khẳng định là tiến hành qua tam thi hợp nhất chỉ bất q u á trừ ngoài ý mớn không thành công cho nên muốn đi con đường này liền muốn để tam thi đạt đều đạt tới trần thánh đình phong cái này cần mọi người đi tìm tòi có người khả năng muốn hỏi lực chi đại đạo cô cảm thấy đừng nghĩ lực chi đại đạo là bản cổ đại thần chứng đạo c h i pháp hắn chứng thế nhưng là đại đạo mà không phải thành thánh tiểu đạo còn có mọi người khả năng cảm thấy bản cổ đại thần là hôn nguyên đại la kim tiên cô muốn nói cho mọi người không phải bản cổ đại thần là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn hôn nguyên kim tiên có bốn cái đại cảnh giới hôn nguyên kim tiên hôn nguyên đại la kim tiên hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên hôn nguyên vô cực đại la kim tiên lại hướng lên hẳn là đại đạo vì cái gì nói là hẳn là bởi vì chúng ta tiếp xúc không đến hông quân hợp đạo cảnh tương đương với hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên mọi người chỉ biết là hồng hoang cảnh giới tối cao là hồng quân hợp đạo cảnh sau đó là thánh nhân cảnh cùng hôn nguyên đại la kim thiên cảnh lại cao hơn cảnh giới mọi người cũng không biết chương một trăm năm mươi tám địa đạo là cơ hội của các ngươi chương một trăm năm mươi tám địa đạo là cơ hội của các ngươi đế tân nói tiếp tất cả mọi người hâm mộ thiên đạo sáu thánh thánh nhân thực sự quá mạnh dưới thánh nhân đều là r u â n dế cho dù là c h u ẩ n thánh đình phong tại thánh nhân trong mắt hay là quá yếu đế tân đem thiên địa nhân ba đạo sách đi ra hồng hoang hiện tại thánh nhân cơ hồ đều là thiên đạo thánh nhân trừ cái đó ra chỉ có hậu thổ một cái địa đạo thánh nhân bởi vì nhân đạo còn không có khôi phục không có gì có thể giảng cho nên đế tân liền trọng điểm giảng địa đạo thiên đạo tất cả mọi người quen thuộc không cần quá nhiều giải thích địa đạo đến nay rất yếu nó nguyên nhân là hậu thổ bị vây ở lục đạo luân hồi nàng bỏ nhục thân muốn tăng lên rất khó nhưng có hai người có thể giúp nàng chia sẻ áp lực mà hai người kia chính là trấn nguyên tử cùng minh hà lao tổ bọn hắn có cơ hội trở thành địa đạo thanh nhân trấn nguyên tử là địa tiên tri tổ đối địa đạo nghiên cứu so hậu thổ sớm hơn hắn có cơ hội trở thành phong đô đại đế hoặc lục đạo luân hồi bên trong một đạo tri chủ theo đế tân biết địa phủ đến nay còn không có phong đô đại đế phong đô đại đế là địa phủ một cái trọng yếu cương vị gần với hậu thổ cái này lục đạo luân hồi chủ c h i chủ minh hà lao tổ u minh huyết hải vốn là u minh một bộ phận mà u minh bên trên chúa tể chính là địa phủ minh hà lao tổ có thể thành là lục đạo luân hồi một đạo c h i chủ cũng có thể trở thành phong đô đại đế minh hà đạo cùng đất đạo rất gần sát địa phủ bây giờ bị thiên đình cùng phương tây không chế chính là không có phong đô đại đế không có sáu đạo c h i chủ không chấn áp được thập điện diêm là cùng p h á n quan mà địa phương hiện tại duy nhất có thể tự do hoạt động chính là phương tây địa tạng về phần vu tộc người là bất kể địa phủ chuyện đế tân lời nói lại một lần nữa chấn kinh toàn trường trực tiếp cho c h ấ n nguyên tử cùng minh hà vạch ra đường sáng đặc biệt là c h ấ n nguyên tử cùng minh hà nguyên lai thành thánh cơ hội đang ở trước mắt bọn hắn lại lẫn lộn đầu đôi bỏ gần tìm xa cảm tạ nhân hoàng giải hoặc trấn nguyên tử minh hà vô cùng cảm kích c h ấ n nguyên tử cùng minh hà ngây người một lát sau đứng dậy hành đệ tử lễ nói lời cảm tạ cái này so khổng tuyên c a o tố bọn hắn pháp tắc thành thánh còn hữu dụng trực tiếp chỉ rõ con đường hai vị lại đi đường q u n co bất quá vậy cũng là một đầu đường tắt nếu như hai vị đạo hữ ưa thích tự do cô cảm thấy hay là từ từ lĩnh hội pháp t ấn t ư kiếp thành thành cho thỏa đáng đế tân cũng không muốn khanh c h ấ n nguyên tử cùng minh hà bởi vì trở thành phong đô đại đế hoặc lục đạo luân hồi bên trong một đạo c h i chủ sẽ hạn chế bọn hắn phát triển địa đạo là tại thiên đạo mưu tính bên giới mới khôi phục nhưng cũng không có hố chết hậu thổ bị nhốt lục đạo luân hồi bên trong không cách nào thoát thân địa đạo cũng chính là giúp hồng hoang sinh linh luân hồi mà thôi những chuyện khác hắn không làm được minh hà cùng côn bằng rất giống bỏ ra rất nhiều cố gắng nhưng đều không có thành công Côn tộc Bằng sáng văn muốn tạo tự, yêu đ sáng tạo tu la bộ tộc nhưng lấy được công đức cũng ít đáng thương cho nên k h ô n g thuyên mới nói tất cả mọi người đi l ầ m đường những người khác dục dịch đế tân lúc này tại trong mắt mọi người đã không phải là cùng thế hệ mà là lao sư đạo bạn không cần suy nghĩ các ngươi không có bọn hắn hai vị ưu thế chỉ có thể từ từ lĩnh hội phát t á c hoặc là chém ra cùng hồng quân một dạng tam thi trở thành một đạo thánh nhân hôm trước là đạo này khôi phục nhân đạo còn không có khôi phục đế tân chưa hề nói nhân đạo sự tỉnh trừ c h ấ n nguyên tử cùng minh h à những người khác chỉ có thể từ từ tìm kiếm mình phát tắc đương nhiên còn có một cái phật giáo cái này đế tân chuẩn bị đặt ở nhân tộc bên trên không chuẩn bị lấy ra chia sẻ phật đạo khối này đế tân là sẽ không lấy ra cùng hồng hoa người n g chia sẻ đặc biệt là đa bảo ở đây tình hống u d ư ớ i đa bảo là ai đó là nguyên trong kịch sáng tạo phật giáo người nói chính xác phật giáo là lao tử đem tây phương giáo giáo nghĩa kết hợp đa bảo tính ngưỡng của chính mình đạo trợ giúp đa bảo làm ra phật giáo nhưng đăng tại sao là quá khứ phật là bởi vì đa bảo giáo nghĩa càng phù hợp tây phương giáo phục hưng phương tây yêu cầu nhưng đăng chỉ là thuần túy đầu nhập vào tây phương giáo bởi vì hắn tại xiển giáo không được coi trọng mặc dù là phó giáo chủ nhưng địa vị còn không bằng nam t ự tiên ông đại sư huynh này cùng thập nhị kim tiên kỳ thật cái này cũng không trách nguyên thủy c nhưng g cung, người gọi là lần Lôn liền lao làm từ tiêu cùng, một ta sư, ta t bái muốn muốn Côn đến Sơn sư, n h vậy sao được, ta được, đem ư như i thu thế Hồng nghĩ Quân làm nào. độ đệ, để vị ì thể t hiện giá r của khách c mình, nhưng đang không khách khí h ú trí nào phản bội nguyên thủy. Nhưng thủy. bội t vị trí trưởng môn bị đa bảo cái này tiệt giáo đại sư huynh đoạt hắn chỉ có thể làm cái quá khứ phật lộ ra càng cổ lão mà di l ạ cũng c không dám dứt lại phía sau ta là tây phương giáo đại sư huynh phật giáo hết thể đều là phía tây phương dạy làm cơ sở các ngươi đem quá đi phật cùng hiện đại phật chiếm ta chỉ có thể làm vị lại phật trong phật giáo trừ tiếp dẫn chuẩn đề hai vị t h á n h nhân phật l à lớn nhất đế tân đương nhiên không có khả năng tiện nghi đa bảo cùng tây phương giáo phật giáo nhất định phải lấy nhân tộc làm căn bản đế tân đòi nhân tộc dùng phật giáo đạo nghĩa đi độ hóa hồng hoàng c h ú n g sinh mà không phải bị tây phương giáo độ hóa đế tân lợi nói gây nên ở đây đại năng cực kỳ hưng thịnh thú địa phụ lục đạo luân hồi đúng là một cơ hội nhân hoàng trừ c h ấ n nguyên tử đạo hữu cùng minh hà đạo hữu địa đạo k hối này những người khác có thể chứ cô chỉ có thể nói đều có cơ hội trấn nguyên tử đạo hữu cùng minh hà đạo hữu chỉ là tương đối mà nói tỷ lệ lớn hơn một chút địa đạo tới nói địa phương phong đô cùng hậu thổ đều hẳn là thanh nhân hậu thổ địa vị cùng hồng quân tương tự nếu có người có thể lĩnh hội lục đạo luân hồi chi mưu đạo phát tắc vậy liền có thể trở thành địa đạo thanh nhân trở thành sáu đạo chi chủ đương nhiên cũng không nhất định phải đi trở thành sáu đạo chi chủ như thế tương đối tự do chút kỳ thật thập điện diêm la cùng mạnh bà cũng có thể trở thành thanh nhân nhưng là địa đạo quá yếu bọn hắn đã đã không có cơ hội trừ phi hậu thổ từ lục đạo luân hồi bên trong giải thoát đi ra nhưng này khả năng không lớn nói đến hậu thổ có thể thành thánh cũng là thiên đạo cùng hồng quân tính toán kết quả cảm tạ nhân hoàng đạt được khẳng định đáp án rất nhiều người đều phi thường vui vẻ thành thánh cơ hội lại nhiều một phần bất quá đế tân cảm thấy hay là trở thành hôn nguyên đại la kim tiên tốt nhất đây là không có hạn chế thánh nhân địa đạo thánh nhân đoán chừng cùng tiên đạo thánh nhân một dạng cũng phải cần hồng n ô n g tử khí vật như vậy đế tân cũng đang suy nghĩ nhân đạo thánh nhân có cần hay không cùng loại hồng n ô n g tử khí vật như vậy trên lý luận tới nói nhân tộc ánh sáng bách ra tranh phong liền có thể ra trăm vị thánh nhân nhưng loại này thánh nhân cùng hồng hoang chúng sinh lý giải thánh nhân khả năng không phải cùng một loại đế tân bản thân là không cần vì trở thành thánh lo lắng h ắ n lo lắng là thay người khác liền gái kia tam hoàng ngũ đế tới nói đều có cơ hội thành thánh nhưng có thể thành hay không thành khó mà nói. phục hy trải qua hai đời hai loại đạo lý giải càng sâu lại càng dễ thành thánh phục hy không nhất định phải trở thành nhân đạo thánh nhân hắn có thể trở thành hôn nguyên đại la kim tiên hắn thân là yêu tộc thời điểm liền có chính mình âm dương c h i đạo âm dương l á o tổ đã chết đã không có so với hắn đối với âm dương biết lý giải càng sâu người chương một trăm năm mươi chín lục á p cùng hy hòa mẹ còn gặp nhau chương một trăm năm mươi chín lục á p cùng hy hòa mẹ còn gặp nhau giảng đạo kết thúc chiều ca đạo tràng bên trên người nhao nhao đột phá trận này giảng đạo có thể nói là gần nhất thời đại này đại quy mô nhất giảng đạo người tham gia rất nhiều rất nhiều người đều hy vọng đế tân lại tổ chức mấy lần dạng này giảng đạo nhưng đế tân sẽ không sau đó n h â n tộc muốn khôi phục nhân đạo không có thời gian tổ chức giảng đạo mà lại triều ca đạo tràng chủ yếu vẫn là cho n h â n tộc cung cấp tốt nhất nơi tu l u y ệ n tràng quá khứ là cho đại thương tu sĩ sử dụng hiện tại là cho tu sĩ nhân tộc sử dụng đương nhiên đến bây giờ có thể tự do tại triều ca đạo tràng tu luyện chỉ là đại thương tu sĩ bọn hắn là trải qua khảo nghiệm chư hầu tu sĩ tạm thời là không có khả năng quy mô lớn triều bái ca đạo tràng tu luyện liền hướng ca xung quanh m ư ơ i hai tòa thành cũng không được trời mới biết bên trong có hay không địch quân người đế tân cũng không muốn nhanh như vậy liền tìm cho mình đến phiền phức chiều ca thủ hộ đại trận vẫn như cũ mở ra thiện ác phân biệt chỉ cần đối với đại thương có một tia ác ý đều vào không được đại trận lần này giảng đạo thu hoạch nhiều nhất hay là đại thương tu sĩ ở đây giảng đạo tu sĩ cái nào không phải tu luyện hàng ngàn hàng vào năm những cái kia kinh nghiệm tu luyện tại tu sĩ nhân tộc mà nói tương đương hữu dụng tu sĩ nhân tộc có thể nhanh chóng đề cao tu vi đây chính là võ đạo chân kinh chỗ cường đại không có quá nhiều chỗ khó lần này giảng đạo như vậy kết thúc hy vọng các vị đạo hưu về sau thường xuyên đến chiều ca luận đạo ở đây câu người đại biểu tộc cảm tạ các vị đạo hữu g i ả n g đạo đương nhiên cô nói nhân tộc là chỉ lưu tại nhân tộc lãnh địa người không bao gồm địa phương c á c người cuối cùng cô đề nghị chư vị sau khi trở về an tâm tu luyện không nên chạy loạn hồng quân đã xuất quan đế tân người đại biểu tộc cảm tạ hồng hoang đi vào tu sĩ g i ả n g đạo chỉ đại biểu bị đại thương thống nhất nhân tộc giống phương tây đại địa nhân tộc cùng thánh nhân đạo tràng nhân tộc đế tân sẽ không cho bọn hắn c h ỗ t ố t bởi vì những người này bị hắn người đại biểu tộc khai trừ mặt khác chính là nhắc nhở mọi người phải cẩn thận hồng quân tử tiêu cung giảng đạo không nói pháp tắc thành thanh chính là vì để hồng hoang tất cả mọi người đoạn tuyệt thành thành khả năng. không phải nói hồng hoang không thể chứa nạp nhiều người như vậy mà là thành thánh quá nhiều người lại không nhận chính mình c ô n g chế vậy thì phiền thoái về phần thiên đạo sau thánh hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của mình hồng mông tử khí cũng không phải cho không trừ để dung hợp nó người có thể minh ngộ pháp tắc bên ngoài chính là dùng để giám sát bây giờ các ngươi biết thành thánh c h i pháp hồng quân xuất quan tự nhiên muốn ngăn cản các ngươi thành thánh cảm t ạ m nhân hoàng nhắc nhở tất cả mọi người không dùng lập tức ngay tại có thể đột phá tại triều ca đạo tràng đột phá liền tốt đế tân sẽ không, không cho phép thêm một người ở đây đột phá liền nhiều một phần vận có trợ giúp người đến sau tu luyện về phần những người khác cũng không phải sợ hồng quân hồng quân là rất cường đại nhưng chỉ cần trốn ở chính mình đạo tràng hồng quân cũng không có biện pháp gì trừ phi hồng quân đánh nát hồng hoang đại đ ị a n h ư n g này muốn gánh chịu đại nhân quả phương tây đại đ ị a n h â n quả mặc dù tái giá cho tiếp dẫn chuẩn đề nhưng không có triệt để triệt để tái giá phương tây một ngày không phục hưng hồng quân nhân quả liền còn tại bất quá vẫn là phải đề phòng phong thần không có bình thường tiến hành hồng quân lúc này nhất định đang g i ậ n trên đầu muốn tìm địa phương phát tiết không dễ chịu phát thêm tiết tại thiên đạo sáu thánh thượng vậy sẽ phải phát tiết trên thân người khác mà bọn hắn những người này chính là tốt nhất phát tiết đối tượng các ngươi từ ta cái này học đạo lại hoài nghi ta bất quá trước lúc này hạo thiên hẳn là trước hết nhất gặp nạn hắn là cái thứ nhất tìm khổng tuyên tỉnh h giáo thành thánh tri pháp hắn nhưng là hồng quân tọa bên dưới đồng tử tiếp nhận dạy bảo thời gian so thiên đạo sáu thánh còn rất dài thập thái tử một đạo đi bạch trạch mang theo kế mông anh t r i ê u thương dây trực tiếp phát ra mời bọn hắn không chuẩn bị trực tiếp về bắc hải bên trên cổ yêu tộc mà là chuẩn bị trực tiếp đi đi thái âm tinh thái cổ yêu tộc bên kia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng bọn hắn hiện tại muốn tìm hi hòa cùng thường hy hai tỷ mội rất nhanh bọn hắn liền đến đến thái âm tinh thái bạch trạch biết hi hòa cùng thường hy còn tại chỉ là cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ bạch trạch kế mông thương dê anh t r i ê u cầu kiến yêu hậu yêu phi bạch trạch bốn người đối với yên tịnh thai âm tinh hành lễ không sợ hi hòa cùng thường hy không thấy bởi vì có lục các tại bạch trạch biết hi hòa cùng thường hy không muốn sẽ cùng thượng cổ yêu tộc sinh ra liên lụy nhưng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất chân linh không chết tin tức đến nói cho các nàng biết thái âm tinh một chỗ chỗ ẩn nút tại hi hòa cùng thường hy nhìn xem bạch trạch bọn người vị trí t h tỷ bạch trạch kế mông anh chiêu thương dê bọn hà tới thường hy nhắc nhở hi hòa hi hòa là riêng phần mình mạnh khỏe là được rồi khi hòa không quá muốn tiếp kiến bạch trạch đợi người tới quá đã chậm nàng cảm giác bạch trạch bọn người không có xem nàng như chuyện nếu là bạch trạch bọn người xem nàng như chuyện đã sớm hẳn là đến thái âm tinh tìm các nàng tìm muội thường h i cảm thấy nếu người ta tới vẫn là phải gặp một lần cứ việc bạch trạch bọn người chậm trễ nhưng có thể thông cảm được làm vui yêu lượng kiếp trọng yếu người tham dự bạch trạch anh triều kế mông cùng thương dê mặc dù đều sống tiếp được nhưng người cũng bị thương nặng còn bị nghiệp lực quấn thân bạch trạch bọn người thế nhưng là là đế tuấn từng vào sinh ra t ử nhiều lần tiểu thập cầu kiến mẫu thân a di lục áp gặp thái âm tinh bên trên không có bất cứ động tinh gì biết nên hắn mở miệng tiểu thập là lục áp khi c ò n bé đế tuấn cùng thường hy đối với mình xưng hô tiểu thập cũng tới lần này h y hòa ngồi không yên bạch trạch bọn người nàng có thể không thấy nhưng lục áp là con của nàng không thể không gặp t ỷ t ỷ tiểu thập cũng tới ngươi chẳng lẽ ngay cả hắn cũng không thấy đi thường hy ở một bên hỏi nếu như không muốn gặp bạch trạch bọn người còn có lý do không thấy lục áp liền nói không đi qua gặp hi hòa mở ra thông đạo để lục áp cùng bạch trạch trạ bạch trạch để lục gáp để lục gáp đi ở phía trước lục á dù sao cũng là thập thái tử là chủ bọn hắn nói đến chỉ là thật tử một nhóm người rất mau tới đến hi hòa cùng thường hy vị trí hài nhi gặp qua mẫu thân gặp qua a di lục gáp dẫn đầu hành lễ tiểu thập là mẫu thân không tốt những năm này để cho người chịu khổ hi hòa con mắt tràn ngập nước mắt phi thường kích động ô m chặt lấy lục gáp trên thế giới này lục gáp cùng thường hy là nàng duy nhất lo lắng nàng lúc trước không phải là không muốn đi tìm lục gáp dù sau đó là lục gáp còn nhỏ lại vừa đã trải qua sinh tử trọng thương nhưng là nàng không đi được nàng chỉ có thể về thái âm tinh cho đi mà lại một đoạn thời gian rất dài nàng ngay cả thái âm tinh đều già không được tiểu thập thương hy nhìn xem lục gáp cùng hy hòa mẹ con ôm nhau chỉ là lên tiếng chào biết lục gáp cùng hy hòa mẹ con tách ra bạch trạch mấy người mới hành lễ bạch trạch gặp qua yêu h ậ u gặp qua yêu phi kế mông gặp qua yêu h ậ u gặp qua yêu phi anh chiêu gặp qua yêu h ậ u gặp qua yêu phi thương dê gặp qua yêu h ậ u gặp qua yêu phi gặp qua yêu h ậ u gặp qua yêu phi yêu hầu yêu phi xin tha thứ chúng ta lâu như vậy mới đến thăm hỏi hai vị lần này chúng ta đến đây là muốn nói cho yêu hoàng cùng yêu phi chúng ta vừa biết được hai vị yêu hoàng chân linh cũng không có tiêu tán bọn hắn một mực tại thái dương tinh bên trong chúng ta muốn mời yêu hậu cùng yêu phi cùng nhau đi thái dương tinh tế bái hai vị yêu hoàng bạch trạch đi thẳng vào vấn đề vừa rồi bọn hắn cầu kiến hi hòa cùng thường hy nửa ngày không có trả lời biết hi hòa cùng thường hy không chào đón bọn hắn không có cách nào bọn hắn không có trước kia liền bái phỏng các nàng là sự thật người ta có ý kiến cũng là bình thường chương một trăm sáu mươi có được tất có mất, mất ngươi nói cái gì hi hòa cùng thường hy tinh hô bạch trạch lời nói quá làm cho người ta chấn kinh bạch、trạch、không nói gì mà là nhìn về phía lục áp việc này hắn đã nói với lục áp để lục áp tới nói tương đối phù hợp bạch trạch đột nhiên nhớ tới đế tân lợi nói nếu như lục áp không thể được hắn tốt nhất thay vào đó thượng c ổ yêu tộc mặc dù nói là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thủ hạ nhưng đó là đi qua hiện tại thế nhưng là bọn hắn tứ đại yêu thánh làm chủ mà tứ đại yêu thánh bên trong lấy bạch trạch cầm đầu hắn là mới yêu hoàng không phải là không thể được mẫu thân bạch trạch nói là sự thật phụ thân cùng thúc thúc chân linh cũng không có tiêu tán mà là bị đạo tổ phong tiến vào thái dương tinh gánh chịu tuyệt đại bộ phận nghiệp lực không phải vậy hải nhi cũng sẽ không có tu vi hiện tại lục áp giải thích bởi vì có long phượng kỳ lần tam tộc tiền lệ thượng cổ yêu tộc sự tính cũng rất dễ giải thích không tuyên đại bằng hai huynh đệ có thể tu thành c h u ẩ n thánh đình phong là bởi vì nguyên phượng gánh chịu tuyệt đại bộ phận nghiệp lực lục áp có thể tu thành c h u ẩ n thánh đình phong cũng là bởi vì đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất gánh chịu tuyệt đại bộ phận nghiệp lực không phải vậy liền sẽ giống long tộc một dạng đời thứ hai căn bản liền sẽ không có c h u ẩ n thánh cường giả nan quan ngươi có thể có được hôm nay tu vì đã ngươi phụ thân cùng thúc thúc không chết vậy chúng ta đi tế bái một cái đi hy vọng bọn họ huynh đệ sẽ có một ngày có thể từ thái dương tinh bên trong giải thoát đi ra h i hòa lập tức làm quyết định trước kia coi là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất chết không có đi quản hiện tại biết bọn hắn không chết vậy sẽ phải đi xem một chút sau đó mọi người đi tới thái dương tình phủ t ă n g thụ vẫn như cũ chỉ là thiếu đi ngày xưa quan g trạch đế tuấn ta tới thăm ngươi có lỗi với ta vừa biết ngươi cùng thái nhất một mực tại nơi này đợi bạch trạch để cho người ta dọn xong thế phẩm h i hòa mở miệng thái nhất ta tới thăm ngươi ta cũng là vừa biết được ngươi cùng yêu hoàng một mực tại nơi này t h ư ờ n g hy nói tiếp cùng hi hòa một dạng trong lời nói là vô tận tưởng niệm phụ thân thúc thúc tiểu thập tới thăm các ngươi một chút đi qua phụ thân cùng thúc thúc một mực tại truy cầu thành thánh lục á p hiện tại cũng đang theo đuổi thành thánh không phải vậy sẽ không đi trước chiều ca tham gia luận đạo bạch trạch đến xem hai vị yêu hoàng hai vị yêu hoàng yên tâm bạch trạch sẽ chăm sóc hảo yêu tộc bạch trạch các loại lục gáp nói xong thượng cổ yêu tộc mặc dù không còn đi qua huy hoàng nhưng cũng không kém Hồng hoang t rất ừ thánh nhân phái, muốn phải, không m có y cái có h ể c ù nhanh g yêu tộc đ á n kế mông xem đến h i vị yêu h o à g t ư đưa ơ n đến hoàng anh g dê yêu xem hai vị tế ớ i hai xin mời hai nhìn hoàng chúng hoàng nhanh, phù hộ ta vị vị yêu yêu yêu tộc. Rất t bài kết thúc thi hỏa cùng thường hy lôi kéo lục gáp lên phủ tăng thụ đế tuấn cùng thái nhất là tại phủ tăng thụ bên trên ra đời ở chỗ này có hai người bọn họ huynh đệ sinh hoạt qua vết tích thi hỏa cùng thường hy muốn tại cái này làm bạn đế tuấn cùng thái nhất bạch trạch mấy người cũng không đi lưu lại b ồ i h y hỏa ba người có một số việc là thời điểm nói rõ thi hỏa thường hy cùng lục gáp nhất định phải làm quyết đoán muốn hay không quản thượng cổ yêu tộc muốn xem bảo bạch trạch nếu liền đẩy lục á p thượng vị trở thành mới yêu hoàng nếu là không quản vậy sau này liền riêng phần mình mạnh k h ỏ e đi hồng hoang tình thế đã thay đổi n h â n tộc không phải vậy muốn có thời mà hồng quân cầm đầu thiên đạo sẽ ngăn cản chiến tranh không thể tránh lẽ thượng cổ yêu tộc liền ở vào nhân tộc bên cạnh nhân tộc cùng thánh nhân môn phái lúc khai chiến tất nhiên muốn tác động đến bạch trạch đến sớm tính toán phương nam một trăm linh đại thương hắn đã phái người từng điều tra có thể đi bạch trạch đã cùng k ế m ông anh c h ê u cùng thương dê thương lựa qua thượng cổ yêu tộc tốt nhất đem đến phương nam thập vạn đại sơn p h ư ơ n g nam chủ yếu thế lực chính là phượng tộc nhưng vượng tộc mặc kệ thập vạn đại sơn thượng cổ yêu tộc cùng phượng tộc làm hàng xóm rất không tệ về phần bắc hải về sau đoán chừng chính là chiến trường cận đại yêu tộc tất nhiên muốn tham dự ai bảo bọn hắn đầu phục nữ hoa về phần côn bằng đã biết như thế nào thành thánh đoán chừng sẽ bắc hải chỗ sâu bế quan côn bằng lúc trước cũng là vì thành thánh làm rất nhiều chuyện bạch trạch tin tưởng côn bằng sẽ không vì nữ hoa cùng nhân tộc khai chiến lần trước luận đạo nhìn như thu hoạch lớn nhất chính là rất nhiều hồng hoang tu sĩ trên thực tế thu hoạch lớn nhất đế tân đại thương tu sĩ nghe nhiều như vậy hồng hoang đại năng giảng đạo thực lực tất nhiên lại lên một tầng nữa. rất nhiều người đều lưu lại muốn cùng đế tân mới hảo hảo luận đạo một phen đi qua bọn hắn cảm thấy đế tân chỉ là vận khí tốt mới có bây giờ tu vi nghe đế tân giảng đạo đám người phát hiện đế tân cấp độ đã không thua hồng quân hắn liếc thấy phá hồng quân âm mưu có thể rất mau nhìn ra trọng điểm ở đâu không t y ê n ủy thân đại thương rất nhiều năm nhưng đi qua một mực không có gì tiến triển tại đế tân trợ giúp bên dưới rất nhanh liền tìm được thành thánh phương pháp đột phá thành thánh đế tân tại trích tinh lâu tiếp đại không đi người nếu bọn hắn muốn xâm nhập giao lưu vậy liền trao đổi một chút nhân hoàng bần đạo hay là không biết rõ ngươi nói địa đạo có thể cho ta cùng nhưng lại để cho chúng ta tự mình lựa chọn như lời ngươi nói tự do là chỉ cái gì chấn nguyên tử vừa tọa hạ liền mở miệng thành thánh hắn quá lớn nếu như có thể giống khổng tiên một chút lập tức thành thánh hắn bỏ ra bao lớn đại giới đều nguyện ý cô nói tự do chính là không có bất kỳ vật gì có thể hạn chế ngươi chúng ta đều biết thiên đạo thánh nhân không chết các ngươi biết tại sao không đế tân không có trả lời ngay chấn nguyên tử vấn đề có nhiều thứ nhất định phải chính mình nộ g ra mới được đương nhiên hắn rất tình nguyện chỉ điểm sai lầm bởi vì hắn linh hồn ký thác vào thiên đạo bên trong tùy thời có thể lấy từ dòng sông thời gian phục sinh đa bảo trả lời đế tân vấn đề, đây là thiên đạo thánh nhân không chết nguyên nhân đa bảo đạo hữu nói rất đúng nhưng chính là bởi vậy bọn hắn liền nhận thiên đạo k h ô n g chế thiên đạo có thể sẽ tại thời khắc nào đó dùng cái này uy hiếp bọn hắn mà hôn nguyên đại la kim tiên liền không tồn tại vấn đề này bởi vì bọn họ linh hồn không có ký thác vào nơi khác trấn nguyên tử đạo hữu cùng minh hà đạo hữu bởi vì đạo tự thân quan hệ cùng đất đạo phù hợp cho nên có thể mượn nhờ địa đạo nhanh chóng thành thánh giúp hậu thổ lớn mạnh địa đạo nhưng tương tự có thể cùng thiên đạo thánh nhân một dạng linh hồn muốn ký thác vào chặng đường mặt cho nên cô mới nói khả năng không tự do để tân trả lời chấn áp con vấn đề, chương ũ n g c o mọi n g ờ i chỉ h ra k một trăm sáu mươi m ộ t hai i chết tới làm yêu hoàng nhân hoàng bần đạo đối với tín ngưỡng có chút càng ngộ muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút đa bảo vẫn là không có nhịn xuống hỏi hắn quan tâm nhất trước đó hắn liền phát giác được đạo của chính mình bị người khắc chiếm nhưng đến nay không có phát hiện ai đang nghiên cứu tín ngưỡng một đạo như vậy đến xem hắn còn có cơ hội việc quan hệ đại đạo hắn sẽ không đông thái cho lao sư cùng nhân hoàng quan hệ tâm đầu ý hợp thiệt giáo gần nhất rất nhiều thứ đều là từ nhân hoàng cái này học được đa bảo cảm thấy hắn thỉnh giáo đế tân lời nói đế tân nhất định sẽ giải đáp cho hắn tín ngưỡng liền hưng h ò a đạo này câu nghiên cứu không nhiều như thế cùng đạo hưu nói đi khí v ậ n cũng là tín ngưỡng một loại đối với đạo lý này giải sâu nhất hẳn là lao tử cùng nữ hoa lao đại ngươi hẳn là cũng có không ít lý giải dù sao đi qua tam giáo bên trong sinh ra khi vận cũng nhiều nhất đế tân nhìn thấy đa bảo hỏi thăm hắn tín ngưỡng c h i đạo liền biết đa bảo hay là vẫn là không có từ bỏ nhưng phật giáo không phải chỉ có tín ngưỡng còn có nhân quả tín ngưỡng cùng nhân quả kết hợp mới là phật giáo không phật giáo là nhân quả tín ngưỡng chỉ là kèm theo lao tử hóa h ổ vi phật hẳn là đem nhân quả lý giải thấu bắt lấy phật giáo mấu chốt bất quá phật giáo là nhân tộc tương lai một đại lợi khí đế tân sẽ không cho đa bảo đế tân không xác định nhân đạo phải chăng có thể khôi phục nếu là nhân đạo không có khả năng khôi phục hắn liền phải muốn những biện pháp khác đến lớn mạnh dân tộc n h â n tộc hiện tại đã có rất nhiều địch nhân rồi nhất định phải có thánh nhân thỏa c h ấ n nếu không là rất khó tại hồng hoang sinh tồn được thì ra là thế cảm tạ nhân hoàng đa bảo cảm thấy mình lại có phát hiện mới hắn không biết là đế tân đem hắn mang tới một con đường khác tín ngưỡng cũng là một loại đại đạo nhưng rất khó đạt tới thành tựu thánh nhân bởi vì tín ngưỡng cũng không phải là cố định tín ngưỡng sẽ theo thời gian từ từ phát sinh cải biến tín đồ sẽ không vẫn luôn tín ngưỡng ngươi trừ phi ngươi đây một mực phù hộ bọn hắn thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn nhưng đó là không có khả năng chủ yếu là sinh linh đều có dục vọng dục vọng chỉ có thể càng ngày càng lớn sẽ không, dừng bước không tiến tự a như hồng hoang sinh linh phổ thông sinh linh muốn sống lâu t r ă m tuổi muốn trở thành tiên thành tiên phát hiện còn có tuổi thọ hay là rất ngắn còn rất yếu muốn đạt được dài hơn tuổi thọ muốn trở thành c à n g mạnh tiên nhân tựa như đa bảo những n à y c h u ẩ n thánh còn không phải muốn trở thành thánh cho dù là lao tử bọn người bọn hắn không muốn đạt tới hồng quân loại kia hợp đạo cảnh sao l i ê n ngay cả hồng quân cũng nghĩ đạt tới bản cổ loại độ cao kia đây chính là dục vọng cấp thấp sinh linh tín ngưỡng ngươi là ngươi có thể thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn không thỏa mãn được bọn hắn liền từ từ không thờ phụ ngươi liền để đa bảo ở trên con đường này nhiều nghiên cứu nói không chừng thật đúng là để hắn thành công đâu. chỉ cần hắn không nhúng tay vào nhân quả tri đạo là được đa bảo đằng sau không ít người lại hỏi một vài vấn đề đế tân đều nhất nhất đáp lại đến tận đây luận đạo cuối cùng kết thúc đế tân đa bảo đạo hữu h ả o h ả o giống đối với nhân quả tri đạo cũng có một chút nghiên cứu đế tân đột nhiên nhớ tới phục hy am hiểu thôi diễn nhân tộc về sau thái cực cùng bắt quái chính là phục hy nghiên cứu ra được nói như vậy đế tân trước đó suy đoán phục hy đạo liền sai phục hy không nên là âm dương tri đạo âm dương tri đạo hẳn là đại bằng phục hy đạo hẳn là thiên cơ tri đạo thôi diễn thiên cơ cũng chính là thôi diễn hết thể sự vật tương lai đúng vậy à bất quá hắn không nhìn thấy mấu chốt nhân quả không phải tốt như vậy lý giải hắn lại muốn đem tín ngưỡng kết hợp lại mà lại ta trước đó nói qua phật nó mấu chốt chính là nhân quả điểm ấy không thể để cho cho hắn phật nhất định phải là nhân tộc nhiều một phần lực lượng nhân tộc liền nhiều một phần cơ hội mặc dù ta đi thông thiên coi như có chút giao tiền đi qua đại thương cùng tiệt giáo có lợi ích tương giao nhưng thông thiên thủy t r u n g là thiên đạo thánh nhân chủ yếu hồng quân cần hắn hay là đến ngoan ngoan nghe lời bằng không hắn hạ tràng rất thảm hoặc là bị cầm tụ hoặc là vẫn l ạ đối với tiềm ẩn thực nhân ta sẽ không trợ giút bọn hắn mặc dù quá khứ ta muốn cùng thông thiên liên thủ đúng rồi thiên hoàng ngươi thật giống như rất am hiểu tôi diễn đ ố i thiên cơ một đạo lý giải rất sâu có thể thử đem con đường này cũng tăng thêm nhiều một con đường liền nhiều một phần lực lượng thừa dịp phục hy hỏi đế tân đem bỏ suất không b ổ tốt phục hy trả lời hắn tôi diễn xác thực rất lợi hại nhân tộc tôi diễn thiên cơ chính là hắn phát minh thiên cơ một đạo thần bí khó l ư ợ n g nhưng cũng mạnh phi thường tương lai chuyện sắp xảy ra có thể sớm biết đem nguy cơ sớm giải trừ rơi thái dương tinh phù tăng thụ bên trên trải qua mấy ngày nữa hồi lâu lẫn nhau ở giữa đều nhiệt tình không b t bạch trạch nhìn lên cơ không sai biệt lắm đem vấn đề thôi đi ra thượng cổ yêu tộc thuộc về nhất định phải nói rõ yêu hậu yêu phi thập thái tử bạch trạch có cái sự tình muốn mời ba vị định đ o ạ n lục á p thập đế tuấn đằng sau thế gian duy nhất sống sót kim ô lên làm cổ yêu tộc yêu hoàng không có vấn đề nhưng lục á p chính mình phải nói đi ra đồng thời tiến hành tương ứng nghi thức nếu là lục á p không có ý nghĩ này cái kia thượng cổ yêu tộc liền bạch trạch bốn người toàn quyền làm chủ chuyện gì hy hòa biết bạch trạch nói ra không phải l à việc nhỏ hẳn là cùng lục á p có quan hệ nàng cùng thường hy lại không vấn lạc nhiều năm như vậy không tìm các nàng khẳng định là cùng các nàng không quan hệ nhiều lắm thập thái tử phải chăng phải thừa kế yêu hoàng vị tr đi qua những năm này là ta kế được anh triều thương dê bốn người tại quản lý thượng cổ yêu tộc yêu tộc thiên đình mặc dù không có nhưng thập thái tử hay là thượng cổ yêu tộc thái tử hay là thượng cổ yêu tộc yêu hoàng người thừa kế thứ nhất nếu như thập thái tử cố ý vậy bọn ta bốn người sau này sẽ dốc toàn lực phụ tá thập thái tử nếu như thập thái tử vô ý vậy chúng ta bốn người sau này liền toàn quyền chấp trưởng thượng cổ yêu tộc bạch trạch nói ra lựa chọn như thế nào liền nhìn lục á p cùng hi hòa cùng thường hi tại sao muốn lúc này ở chỗ này nói chuyện này khi hòa cảm thấy bạch trạch đặc biệt không lẽ phép tại thái dương tinh phủ tăng thụ mắc lửa lấy đế tuấn cùng đông hoàng thái nói chuyện yêu tộc yêu hoàng sự t ì n h thật không tốt hồng hoàng tình thế thay đổi đi qua tất cả mọi người không có hy vọng trở thành thánh nhưng bây giờ có điểm ấy thập thái tử biết nhưng đây không phải đạo tổ hy vọng nhìn thấy thiên đạo sáu thánh cũng không nguyện ý cho nên tương lai hồng hoàng tất nhiên tiến vào trong chiến tranh mà lại phong thần lượng kiếp đang tiến hành nhưng hoàn toàn không có theo số trời tiến hành đi qua đạo tổ bế quan không ai hồn nắn bây giờ đạo tổ đã xuất quan tất nhiên sẽ đem nó hồn nắn nhưng nhân tộc chắc c h ắ n sẽ không phối hợp nhân tộc cường đại c nếu như khai chiến thượng cổ yêu tộc không có phần thắng trên lệnh chủ yếu tại chiến lược cao đoan bên trên cũng may chúng ta cùng nhân tộc có chút giao tình sẽ không thật khai chiến nhưng khó tránh sẽ cuốn vào trong chiến tranh là đến thống l ĩ n h thượng cổ yêu tộc yêu hoàng muốn g á n h lấy cổ yêu tộc nhân quả nghiệp lực không phải chúng ta buộc các ngươi lựa chọn mà là tình thế không thể lạc quan vụ yêu l ư ợ n g kiếp thời điểm có chu thiên tinh thần đại trận có thể chống cự lực nhân hiện tại nhưng không có tóm lại lục áp muốn làm yêu hoàng liền muốn làm tốt lưng beo nhân quả nghiệp lực chuẩn bị xấu nhất hạ tràng chính là thân tử đạo tiêu tốt một chút cùng thái cổ tam tộc lão tổ một dạng chương một trăm sáu mươi hai lục á p chỉ muốn thành thánh chương một trăm sáu mươi hai lục á p chỉ muốn thành thánh tiểu thập chính là yêu hoàng c h i tử thuần huyết kim ô nên làm yêu hoàng tỉ tỉ tiểu thập bây giờ có thành thánh c h i pháp càng cần hơn khí vận tương trợ hy hỏa còn chưa lên tiếng thường hy mở miệng trước mặc dù nói hiện tại hồng hoàng có hai cái yêu tộc nhưng có thể có hoàng giả chỉ có thể là thượng cổ yêu tộc cận đại yêu tộc là cái gì là tàn tu yêu tộc thiên đình không cần yêu tộc tàn tu năng lực thiên phú đều không được hoàng giả càng chịu khí vận tầm b ổ đây cũng là đi qua đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất liệu mạng thống nhất yêu tộc tổ kiến thiên đình nguyên nhân có k h v ậ n trợ rút, h o à n g giả có thể tiến h ể t rất may mắn hắn thành công trở thành làm cho người kính ngưỡng thánh nhân hay là cùng cảnh giới chiến lược mạnh nhất hôn nguyên đại la kim tiên lục áp huyết mạch cũng không kém là thuần huyết kim mô hắn cũng là truyền thánh bình phong cũng biết thành thánh t h i pháp nên làm đến cổ yêu tộc hoàng tại thường hy xem ra bạch trạch kế được anh chiêu cùng thương dê bốn người coi như hiệu chuyện mặc dù thượng cổ yêu tộc tại vũ yêu lượng tiếp sau thụ bọn hắn che chở nhưng c h u n g quy là đế tuấn cùng đông hoàng thái tử đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất chết còn có lục á p trừ phi lục á p cũng đã chết bạch trạch hiện tại nói ra càng nhiều hay là t r ư n g cầu bọn hắn tỉ mọi ý kiến nếu là nàng có nhi tử có lẽ sẽ từ bỏ lục á p nhưng nàng cùng đông hoàng thái nhất không có nhi tử nàng không có cái gì có thể tranh sở dĩ để lục á p khi yêu hoàng là bởi vì nàng cùng hi hòa có thể đi theo hưởng thụ khí vận ngay trước đế tuấn cùng hi hòa có thể đi theo h ư n g t h h í vận n g a t r ư c đế t n người đáp ứng liền sẽ không khó xử lục á p ta cảm thấy tiểu t tuy nói thượng cổ yêu t ộ c khí vận có thể giúp hắn tốt hơn thành thánh nhưng ta không quá tin tưởng thiên đ ỉ n h còn tại thời điểm hồng hoang một nửa khí vận quy thiên đ ỉ n h đế tuấn cùng thái nhất còn không phải không có cái gì đột phá khí vận tác dụng cũng không có không có lớn như vậy k hi hòa không muốn lục á p lên làm cổ yêu tộc yêu hoàng yêu hoàng không có dễ làm như thế đang hưởng thụ bộ tộc khí vận đồng thời cũng muốn gánh chịu bộ tộc nhân quả nghiệp lực khí vận nếu có thể giúp người thành thánh cái kia đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cũng sẽ không bỏ mình thời điểm đó yêu t ộ p khí vận so hiện tại thượng cổ yêu tập khí vận nhiều, nhiều lắm hi hòa đau lòng lục á p nàng mười cái nhi tử chỉ còn một cái lục á p nàng không hy vọng lại mất đi lục á p đế tuấn chân linh mặc dù còn sống nhưng không c h ồ n g ngày tháng năm nào mới có thể đi ra ngoài chỉ có lục á p nàng tùy thời có thể lấy nhìn mặt khác nàng đã nghe lục á p nói thành thánh c h i pháp cũng không cần khí vận nó là cảm ngộ phát tác cần chính là phát tác thượng cổ yêu t ộ c khí vận cùng nhân quả nghiệp lực liền để bạch trạch bốn người bọn họ gánh chịu đi thôi tổ kiến yêu t ộ c cũng có bạch trạch phần bạch trạch nên gánh vác đến tỷ tỷ ngươi làm sao không làm tiểu thập cân nhắc c thường hy gấp lục á p muốn hay không lên làm cổ yêu tập yêu hoàng chủ yếu nhất ý kiến hay là hi hòa nàng là yêu hậu lục áp khi yêu hoàng chỗ tốt rất lớn à, sao có thể không công từ bỏ m u ộ i m u ộ i ta chính là vì tiểu thập cân nhắc mới nói như vậy thành thánh c h i pháp cũng không cần khí vận mà là cần cảm ngộ phát t á c cần tuyệt đại bộ phận thời gian bế quan làm yêu hoàng tiểu thập phải xử lý các loại sự vật không có thời gian cùng tinh lực lĩnh hội phát t á c khí vận cũng không có tác dụng lớn như vậy nếu là khí vận thật có tác dụng lớn như vậy đế tuấn cùng thái nhất đã sớm thành thánh tiểu thập nếu là thành thánh về sau tỉ m ộ i chúng ta tại hồng hoàng cũng liền an toàn khi hỏa kiên nhẫn giải thích lục áp có được hay không dễ dàng thoát khỏi nhân quả nghiệp lực sao có thể tái nhiễm thành thánh là nhiệm vụ thiết yếu núi nhỏ ý của ngươi thế nào thường hy nhìn về phía lục áp tây hiện tại liền nhìn lục áp lựa chọn nàng cùng hy h ò a ở giữa đương nhiên lấy hy h ò a ý kiến làm chủ ta chỉ muốn một lòng cầu đạo không muốn bề bộn nhiều việc công việc vặt lục áp rất rõ ràng không muốn làm yêu hoàng hắn chỉ muốn thành thánh những năm này hắn cố gắng tu luyện chính là vì thành thánh nghe nói phương tây có hy vọng hắn chuẩn bị cùng phương tây tiếp xúc phương tây đ ợ i hưng khẳng định rất có cái gọi là thằng đến bạch trạch bọn hắn đi vào tây cô lôn lục áp lại cải biến ý nghị của mình phương tây có thể nhìn nhìn lại hắn chính là trần thánh đình phong trừ phi tiếp dẫn chuẩn đề đích thân、đến. nếu không đừng nghĩ chính mình tùy tiện tiến về phương tây sau đó khổng tuyên đột nhiên thành thánh để lục gáp hoàn toàn thay đổi ý nghĩ hắn cùng lục gáp trong cõi u minh có dây dưa âm hiểm vì sinh tử đại đ ị n h nhưng đây là đang ngang nhau cảnh giới tình hồ g i ớ i hắn có đế tuấn lưu cho hắn hà đồ lạc thư hai kiện tiên tiên cực phẩm linh bảo còn có chính mình sở trường vũ khí t r ạ n g tiên phi đao khổng tuyên liền một ngũ sắc thần quang căn bản không phải đối thủ của hắn cho nên hắn là không đem khổng tuyên để ở trong lòng dưới thánh nhân người thứ nhất thì như thế nào lục tha làm theo chém giết không chết cũng muốn trọng thương khổng tuyên kỳ thật phương tây vừa tới cùng hắn tiếp xúc thời điểm. lục áp hay là rất chán ghét đối phương vụ yêu lượng c ư ớ p thời điểm yêu tộc cùng mình rơi vào thảm như vậy hạ tràng tất cả đều là dựa vào tiếp dẫn ban tặng đối mặt hại chết cha mình thúc thúc cùng chín cái ca ca hung thủ lục áp vốn không muốn để ý tây phương giáo nhưng tây phương giáo người nói cho hắn biết hắn hy vọng tại phương tây lục áp hảo hảo suy tư hồi lâu phát hiện tây phương giáo người nói đối với nhìn chung toàn bộ hồng hoàng phương đông xác thực đã không có hy vọng nhiều như vậy c h u ẩ n thánh đỉnh phong đại năng ngày nhớ đêm mong mà không được thành thánh nhất định phải có đại công đức cho nên cho dù là hay là phụ thân thúc thúc cùng ca ca cự nhân vị thành thánh lục áp hay là bông xuống cựu hận cựu hận nào có thành đạo trọng yếu bọn hắn cần hy vọng chính là thành thánh thập thái tử ngươi hay là lại suy nghĩ một chút khí vận hay là rất trọng yếu không phải vậy thiên đạo sáu thánh cũng sẽ không như vậy tính toán nhân tộc nhân hoàng cũng sẽ không tìm kiếm nghĩ cách lớn mạnh đại thương phản kháng thiên đạo thánh nhân lĩnh hội pháp tắc là không cần khí vận nhưng thời điểm độ k i ế p c ầ n k h ô n g tuyên thánh nhân có thể thành thánh hao phí rất nhiều nhân tộc khí vận còn có bảo vật bạch trạch thật cao hứng lục á p không đem yêu hoàng nói thật ra hắn không coi trọng lục á p lục á p nếu là thật làm yêu hoàng nói không chừng sẽ mang theo bên trên hộ yêu tộc đầu nhập vào tây phương giáo hoặc lao t khổng tuyên thành thánh cũng không dễ dàng chẳng những là tiêu hao nhân tộc khí vận còn có rất nhiều linh bảo hỗ trợ chống cự lôi tiếp những n à y linh bảo hẳn là đại bộ phận xuất từ phượng tộc phượng tộc mặc dù bây giờ chẳng ra sao cả nhưng nội tỉnh sâu có rất nhiều linh bảo tương phản nhân tộc không có gì linh bảo cũng chính là khổng tuyên làm mượn nhờ phượng tộc linh bảo cùng nhân tộc khổng lồ khí vận mới lấy thành thánh nếu là đông hoàng thái nhất đông hoàng trung còn tại cái k i a lục gáp muốn độ kiếp rất dễ dàng đông hoàng trung chính là tiên tiên trí bảo có thể giúp lục gáp chống được lôi kiếp không cần nói ta nhất tâm hướng đạo chỉ muốn thành thánh bất quá các ngươi phải cho ta cung cấp một chút linh bảo yêu tộc tiên đình nội t ì n h hẳn là còn có một số ta muốn các ngươi đem bọn nó giao cho ta về sau ta cùng mẫu thân không còn can thiệp thượng cổ yêu tộc sự t ì n h chương một trăm sáu mươi ba hồng quân bị đánh mặt chương một trăm sáu mươi ba hồng quân bị đánh mặt nếu độ kiếp cần rất nhiều linh bảo vậy liền để thượng cổ yêu tộc cung cấp lục á p từ bỏ yêu hoàng vị trí bạch trạch mấy người liền phải cầm yêu tộc thiên đình chống c ự đến đồng thời lục gáp cũng cam đoan hi hòa về sau không can thiệp thượng cổ yêu tộc sự tỉnh yêu tộc thiên đình không phải trực tiếp bị diệt mà là chính mình chủ động rời khỏi vậy bọn hắn thu thập đồ vật hẳn là ngay tại thượng cổ yêu tộc trong tay nếu nhỏ cũng là ý tứ này vậy cái này sự kiện quyết định như vậy đi bạch trạch các ngươi sau khi trở về hỏi thăm khổng t u y ê n thánh nhân độ k i ế p c ầ n bao nhiêu linh bảo đem yêu tộc thiên đình chống cự cầm chút đi ra cho tiểu thập hi hòa làm quyết đoán hay là lục gáp đại đạo trọng yếu tỷ tỷ không thể bưng tha yêu hoàng vị trí tiểu thập cần khí vận bạch trạch cũng nói k h ô n g tuyên thánh nhân là mượn nhờ nhân tộc khí vận cùng phượng tộc nội tình mới thành công độ kiếp tiểu thập làm nha yêu hoàng một dạng có thể tu luyện một dạng có thể sử dụng yêu tộc thiên đình nội tình thường hy cảm thấy khí vận cũng rất trọng yếu mà lại lục á p thành thượng của yêu tộc yêu hoàng yêu tộc thiên đình lúc nội tình không phải liền là lục á p sao về phần tu luyện hay là tiếp tục lục á p một mực sau cùng quyết đoán lớn nhỏ sự tình hay là bạch trạch bọn hắn đi quản cũng chỉ có bạch trạch bọn hắn có thể quản bởi vì những yêu tộc kia nghe bạch trạch lời của bọn hắn tiểu thập không có khả năng thụ bất cứ chuyện gì sởi mới có bây giờ tu vi quản lý một cái đại tộc cần rất nhiều t i n h lực tiểu thập không có cái này kinh lịch k hi hỏa cuối cùng đánh nhịp thường hy nói đến nhìn như lục á p có lợi nhất trên thực tế không phải bạch trạch bốn người hoàn toàn có thể lấy lục á p cần quen thuộc con dân của mình cùng thượng cổ yêu tộc quản lý làm lý do đem tất cả mọi chuyện giao cho lục á p để lục á p không có tinh lực tu luyện quản lý thượng cổ yêu tộc là phi thường phí tinh lực đế tuấn cùng thái nhất hai người đều là tại bạch trạch phụ tá bên dưới mới có thể quản tốt yêu tộc thiên đình liền cái này đế tuấn cùng thái nhất hao phí quá nhiều tinh lực đương nhiên không hao phí không được là huynh đệ bọn họ trước muốn làm yêu tộc ho chỉ có bạch trạch là chủ động đầu nhập vào những người khác là thái nhất từng bước từng bước đánh phục l ụ c á p không có năng lực này thượng cổ người yêu t ộ c phục bạch trạch bốn người nhưng không nhất định phục l ụ c á p từ một loại nào đó góc độ tới nói l ụ c á p chính là tạo thành yêu t ộ c thảm trọng như vậy không thể không rời khỏi thiên đình thủ phạm l ụ c á p vốn chính là hướng nội nhu nhược để hắn đột nhiên đi toàn quyền quản lý bên trên hộ cổ yêu t ộ c sẽ chỉ làm hắn sức đầu mẹ chán đã như vậy vậy bọn ta cần tuân yêu hậu chi mệnh qua một thời gian ngắn xin mời yêu hậu yêu phi cùng thập thái tử cùng nhau đi tới bắc hải chọn lựa đồ vật đi lập tức đi ngay đối với đế tuấn cùng đông hoàng thá cho nên muốn chờ một đoạn thời gian để thường hy hy hòa cùng lục á p chính mình đi bảo khố cho lựa tránh khỏi đến lúc đó các nàng nói trắng ra chạch bốn người qua loa lục á p khi dễ lục á p không hiểu lục á p tự nhiên không biết đánh b à i yêu t ộ c thiên đình có bảo vật nào thượng cổ yêu t ộ c rút khỏi thiên đình thời điểm mang đi cái nào bây giờ lại thừa cái nào bạch trạch như vậy là để các nàng tùy tiện tuyển nhưng không có khả năng toàn bộ mang đi yêu t ộ c thiên đình bảo vật là đông đảo yêu t ộ c liều mạng đổi lấy nếu như không có lục á p mười huynh đệ sau cùng sự tỉnh thượng cổ yêu tập không để ý hy hòa các nàng toàn bộ lấy đi c á mông anh chiêu cùng thương dê cũng biểu thị này biện pháp ph bọn hắn cũng không muốn h y h ò a các nàng đem yêu tộc thiên đình nội t ì n h toàn bộ lấy đi thường hy lời nói đó có thể thấy được muốn toàn bộ nội t ì n h cái này cái nào đi người phía dưới không cần ban t h ư ở n g sao bốn người bọn họ không cần sao look p coi như thành thánh cũng sẽ không quản thượng cổ yêu tộc thượng cổ yêu tộc sự t ì n h hay là cần bọn hắn vất vả bọn hắn cũng nghĩ thành thánh mặc kệ bọn hắn bên trong a i thành thánh đều sẽ làm trên cổ yêu tộc cái t r ư ớ c cầu thang đây mới là yêu tộc chân chính thánh nhân vì yêu tộc lợi ích suy nghĩ che chở yêu tộc vì cái gì thượng cổ yêu tộc không chào đón nữ hoa chính là nàng mặc kệ yêu tộc không che chở yêu tộc. yêu tộc lúc đó xem ở phục hy trên mặt phong nữ hoa là hoa hoàng phong phục hy là hy hoàng địa vị gấp tại đế tuân phía dưới cùng thái nhất cân bằng nhưng nữ hoa tiếp nhận hoa hoàng phong tứ nhưng vẫn tự mình về sau tạo ra con người thành thánh sau c à n g là hai bên đều mặc kệ yêu tộc vốn là không muốn quản tạo ra con người đều chỉ là vì thành thánh tại bạch trạch bốn người xem ra lục á p so nữ hoa còn lợi hại hơn bởi vì lục á p đã có đầu nhập vào phương tây ý tứ tốt h i hỏa thường hy cùng lục á p ba người đồng thời nói ra để các nàng chính mình chọn lựa vậy liền muốn lấy cái gì lấy cái gì thử tiêu cung nghe xong lục thánh lời nói hồng quân ý thức được vấn đề nghiêm trọng theo đạo lý tới nói phong thần phát sinh biến hóa lớn như vậy rất nhiều trình tự cơ hồ không có không có bình thường tiến hành cái kia thiên đạo hẳn là muốn hạ xuống vô lượng l ư ợ g kiếp nhưng thiên đạo đến nay không có bất kỳ phản ứng nào hồng quân càng nghĩ hẳn là tụ linh trận vấn đề như thế nào là hồng hoang ngũ đại thánh nhân đạo tràng đều có tụ linh trận mà lại không phải một cái là hai cái linh khí nồng đậm độ thẳng so với hắn t ử tiêu cung ngay cả hắn đi qua đạo tràng ngọc kinh sơn cũng không bằng hiện tại lục thánh đạo tràng lục thánh đạo tràng đều nằm chắc mấy triệu môn hạ đệ tử người nhà là môn phái liên tục không ngừng cung cấp khí vật. Kể từ đó, hoàn cảnh tu luyện cùng số mệnh vấn đề đều không cần lại lo lắng mỗi một lần lượng kiếp đều là đối với hồng hoang linh khí rút khô bây giờ có linh khí bổ sung hồng hoang không có tổn thất quá lớn mất vô lượng lượng kiếp liền sẽ không phát sinh phương tây bây giờ đã có phục hưng chi thế hồng quân thật cao hứng phương tây sớm một ngày phục hưng hàn thiếu nhân quả liền sớm một ngày trả nhưng là phong thần sứ sao bây giờ tuy ý chọn một số người lên bảng khẳng định không được nhất định phải theo thiên đạo định số đi nhưng không nói những cái khác liên quan đến nhân tộc lại không được cơ sương đã triệt để thân tử đạo tiêu cơ phát cũng bỏ mình nói lời cảm tạ dân tộc đã không có phong thần tiến hành cơ sở hiện tại chư hầu toàn bộ biến thành phát sinh châu quận căn bản không có chỗ ra tay khó làm phạt các ngư ơ i diện bích hối lỗi một năm phong thần nhất định phải tiến hành hỗn loạn hồng hoang nhất định phải hồn năm tới lục thánh không có đem sự tình làm tốt tự nhiên muốn nhận trừng phạt phong thần nhất định phải tiến hành liền không coi là không biến lý dạng cũng phải nỗ lực qua mới được không có khả năng cứ như vậy khinh suất từ bỏ hồng hoang không có khả năng loạn như vậy xuống d ư ớ i đến toàn bộ h ô n án đứng núi chịu xào chính là nhân tộc hồng quân chuẩn bị đi chiều c a một chuyến hảo hảo giao hấn một hạ nhân đế tân cùng nhân tộc đại năng có thủ hộ đại trận thì như thế nào chỉ ó t ể phòng đ ư ợ là kết quả lại làm cho hồng quân thất vọng hắn coi là đại trận phá thoái đế tân cầu người sự tình không có xuất hiện thủ hộ đại trận lắc lư một cái lại khôi phục như lúc ban đầu hồng quân đến thời điểm đế tân liền phát hiện nhưng đế tân không có đi ra đón lấy hồng quân là đến phá trận vậy liền để hắn phá tốt c h i ề u ca thành lý tất cả nhân tộc đại năng đều phát hiện hồng quân tới đế tân ra hiệu mọi người không cần lo lắng hồng quân công kích tiếp tục có thể là vẫn không có hiệu quả gì cuối cùng hồng quân lấy ra tạo hóa đ ĩ a ngọc chiều ca thủ hộ đại trận hay là vững chắc như lúc ban đầu chương một trăm sáu mươi bốn hồng quân hỏi tội chương một trăm sáu mươi bốn hồng quân hỏi tội hồng quân dùng tạo hóa ngọc điệp công kích chiều ca thủ hộ đại trận đ ư ờ này g n cũng không thể phá thủ hộ đại trận đáng giá từ bỏ nhưng để hắn cứ như vậy xám xịt đi là không thể nào hắn muốn hỏi tội đế tân hỏi tội nhân tộc đế tân phúc hy th h i ê n v i ê n còn không mau mau tới gặp bần đạo hồng quân hô to một tiếng thanh âm truyền khắp t r i ề u ca thập tam thành để rất nhiều người run lẩy bẩy đế tân nên làm cái gì đạo tổ tới phục hy lo lắng không thôi hồng quân mặc dù cũng là thiên đạo thánh nhân nhưng không phải thiên đạo sáu thánh loại kia gà mở thánh nhân có thể so sánh được húng chi hồng quân đã hợp đạo siêu thoát thánh nhân chi cảnh đúng vậy à, đế tân các thánh nhân còn có thể q u ầ n nhau một hai hồng quân chúng ta t r e o chọc không n ổ i à. h i ê n g quân chúng ta trêu chọc không nội c t a Cũng hắn sống tại tay dưới hiệp qua không đế tân đế tân chính là muốn lãnh đạo hồng quân đạo tổ thì thế nào bản cổ cũng không có chết một khi bản cổ khôi phục biết hồng quân đem hồng hoang làm thành cái này q u ỷ dạng hồng quân chỉ có một con đường chết lại nói hắn là đến h ỏ i tội cũng không phải đến cho nhân tộc đưa ấm áp không cần khách khí với hắn có năng lực liền để hắn phá t r i ề u ca thủ hộ đại trận các ngươi không phải muốn biết cô cậy vào sao t r i ề u ca thủ hộ đại trận chính là cô cậy vào trừ phi hồng quân trở thành hợp đạo cảnh phía trên tồn tại không phải vậy hắn đừng nghĩ tiêu d i ệ t đại thương để nhân tộc đi theo hắn kịch bản đi đế tân biểu thị không cần lo lắng chỉ cần hồng quân một ngày không phải h u n nguyên vô cực đại la kim tiên liền không phá được chiều ca thủ hộ đại trận nhân tộc cũng không cần lo lắng hồng quân bất luận cái gì tính toán. rất nhiều người h ấ t n nói phong thần lượng kiếp là hồng hoang cái thứ ba lần lượm kiếp lần đầu tiên là long hán lượm kiếp lần thứ hai là vui yêu lượm kiếp lần thứ ba chính là phong thần lượng kiếp đế tân cảm thấy đây là không đúng lần thứ nhất lượng kiếp là hung thú lượng kiếp trực tiếp đem hung thú bộ tộc cho biệt thủ hiện tại hồng hoàng cũng không tìm được một con hung thú lần thứ hai không hề nghi ngờ chính là long hán lượng kiếp lần thứ ba là vui yêu lượng kiếp nhưng vui yêu lượng kiếp trước đó còn có một cái lượng n h ỏ cướp đạo ma chi tranh la hầu ma đạo cùng hồng quân tiên đạo chi tranh trên thực tế tòng long mổ hôi lượng kiếp lại bắt đầu la hầu cũng là hỗn độn ma thần c h u y ể n sinh từ hung thú thời đại tới hắn tìm được giết một trăm đạo muốn lấy sắt chứng đạo thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên từ hung thú lượng kiếp sau la hầu ngay tại mư đồ dòng hiện á n lượng k ế chiến kiếp kết p tam tộc vọt thúc, tranh bắt đầu. Cái này không chỉ là chứng đạo thành thánh, hay là tại tranh la ma hay chính chi cái chỉ chứng chủ. đại đào đạo đầu, đạo đoạn i hầu hán không hồng h lên. Long lượng này là là là quân bá chủ. Hiện nay chúng sinh coi là thánh nhân là bá chủ nhân tộc là bá chủ trên thực tế bọn hắn đều không phải là hồng quân mới là bá chủ đạo ma chi tranh hủy phương tây uy lực của nó không á á tại một trận l ư ợ n g k i ế p cho nên đế tân cảm thấy hắn có thể tính một lần l ư ợ n g nhỏ cướp chỉ bất quá hắn những phía liên quan tới không phải rất rộng không có liên lụy đến hồng hoàng chúng sinh cho nên mới không tính lần thứ ba lượt tiếp lượt tiếp một cái cơ bản đặc thù kịp thời liên lụy đến toàn bộ hồng hoàng sinh linh lần thứ tư tự nhiên là chết phong thần lượng k i ế p về sau còn sẽ có lần thứ năm lượng k i ế p tây du bất quá đến lúc đó lượng k i ế p khả năng sẽ còn tồn tại nhưng không phải là tây du mà mà là đông du người phương đông tộc đem đem phật giáo thành lập cũng lớn mạnh sau đó khắp nơi truyền giáo tiên thánh bọn họ nghe xong đế tân lời nói bình thường trở lại khó trách đế tân không nóng n ả y nguyên lai triều ca thủ hộ đại trận có thể ngăn cản hôn nguyên quá rất lớn la kim tiến cảnh cũng chính là hồng quân cái này hợp đạo cảnh đi thôi đi gặp hồng quân nhân tộc không thể không có cấp bậc lễ nghĩa bất quá cô muốn cường điệu một chút không có khả năng ra đại trận, ra đại trận. hồng quân nhẹ nhàng một máy tay cũng có thể diệt chúng ta thủ hộ đại trận ngoại nhân tộc những cường giả này căn bản không cần hồng quân ra sao dùng sức một ánh mắt liền có thể giải quyết nhân hoàng đế tân gặp qua đạo tổ đế tân mang nhân tộc tiên thánh cùng đại thương quần thần đi vào thủ hộ đại trận biên giới đối với ngoài đại trận hồng quân hành lễ lần thứ nhất gặp mặt đế tân hay là cho hồng quân hành lễ không phải vậy hồng hoàng chúng sinh sẽ nói hắn không có lễ phép đợi lát nữa nếu là trò chuyện không thỏa thuận nên đội hồng quân vẫn là phải đội phục hy thần ông hiên viên gặp qua đạo tổ đám người đối mặt hồng quân hay là rất khẩn trương ai bảo hắn là hồng hoàng người mạ đối mặt hồng quân cảm giác gáp bách hay là rất không thoải mái đây chính là cao làm hồng hoàng chi đỉnh hai cái lượng tiếp hồng quân đế tân vần đạo tới nửa ngày ngươi làm sao hiện tại mới xuất hiện hồng quân tức nổ tung hắn vừa đến đã phong thích khí thức đế tân bọn người sao có thể không phát hiện sau đó hắn lại công kích nửa ngày đại trận đế tân bọn người hay là không có xuất hiện thằng đến hắn hô nửa ngày đế tân mới mang theo phục hy bọn người xuất hiện đạo tổ trách vata khổng lồ uy á để cho chúng ta run lầy bẫy kinh hồn tán đảm đều động đậy không được đúng rồi không biết tổ đến đây triều ca cần làm chuyện gì đế tân mở mắt nói lời bịa đặt hồng quân uy á đối với thủ hộ trong trận bách tính cùng người tu vi thấp hữu hiệu, hiệu đối với tu vi cao người không có bất kỳ cái gì hiệu quả mà lại đế tân trước tiên liền dùng khí vận dụng bách tính cùng người tu vi thấp triệt tiêu một chút hồng quân uy á hồng quân chính là tìm đến p h i ề n phức nhưng đế tân chính là giả bộ như không biết kênh đến hỏi một chút đại thương vì sao không tuân theo số trời còn có các ngươi như vậy lãnh đ ạ m bần đạo nhất định phải cho kênh một cái thuyết pháp hồng quân cũng là bị đế tân k h í đến rõ ràng chính là ngươi chậm chậm rãi rãi còn nói ta uy á quá lợi hại để cho các ngươi không thể động đậy đại thương tại sao muốn tôn số trời đại thương là nhân tộc muốn tôn cũng là tôn nhân đạo, tôn về phần thuyết pháp không phải chúng ta muốn cho đạo tổ một cái thuyết pháp mà là đạo tổ phải cho ta có thể một cái thuyết pháp ngươi vừa đến đã phóng thích á để bao nhiêu đại thương tử dân kinh hồn t ă n g đảm lại vô tội công kích triều ca thủ hộ đại trận ta còn tưởng rằng là lao tử cùng nguyên thủy lại tới đế tân một mặt cảm thấy lẫn lộn nhân tộc việc quan hệ thiên đạo chuyện gì trả lại cho ngươi thuyết pháp không tìm ngươi phải nói pháp liền tốt lãnh đạo ngươi thì như thế nào ngươi là đến hỏi tội không phải đến giảng đạo đưa bảo vật chương một trăm sáu mươi năm ngươi không có lòng tốt chương một trăm sáu mươi năm ngươi không có lòng tốt nói như vậy hay là bần đạo sai hồng quân đột nhiên bén nhọn hai mắt lạnh nhạt lại dẫn lửa giận không phải sao đạo tổ nơi này nhiều như vậy p h à m nhân n g ư ơ i uy á m một để lọt bọn hắn không được bị hù dọa tại chỗ bạo tạc ngươi không phải luôn luôn lấy nhân ái đối với hồng hoang chúng sinh sao làm sao đối với đại thương bách tính lại không được hay là nói tại đạo tổ trong mắt đại thương bách tính không tính hồng hoang chúng sinh đế tân lại bắt đầu đạo đức bắt g ó c ngươi hồng quân là chúng sinh công nhận đạo tổ không thiện đãi nhân tộc người bình thường lại dùng uy áo dọa bọn hắn ngươi còn xứng đáng chính mình đạo tổ thân phận sao phục hy cung cấp ở một bên kinh hồn tám đảm đế tân lá gan cũng quá lớn đi trực tiếp đỗi đạo tổ đây là đạo tổ a cũng không phải lao tử bọn hắn loại kia thiên đạo t h á n h nhân đạo tổ nếu là phát huy nhân tộc coi như không dễ chịu lắm ha ha là bần đạo sơ sót hồng quân không thể không nhịn ở bởi vì đế tân vừa rồi đem hình ảnh hướng toàn n h â n tộc phô bày một khi hắn tiếp tục phóng thích ưu á nhân tộc này liền sẽ đối với hắn do kính yêu c h u y ể n thành thống hận mà đế tân lại bởi vậy chiếm được toàn n h â n tộc kính yêu đây cũng là đế tân mục tiêu hồng quân là không đem phổ thông nhân tộc coi ra gì bởi vì bọn hắn chỉ là sâu kiến liền ngay cả đế tân cùng phục hy bọn người ở tại trong mắt của hắn cũng chỉ là sâu kiến đế tân đại, đại thương bách tính nói cảm tạ tổ th Đế theo n đương n i ê n không sẽ bỏ q đạo lý đế tân phải nói xin mời đạo tổ báo cho biết nhưng đế tân lại không muốn đem chính mình đặt ở cùng hồng quân địa vị tương đương phong thần chính là hồng hoang đại thế không thể sửa đổi không phải vậy sẽ dẫn phát hai nạn càng lớn cho nên phong thần đến bình thường tiến hành n hắn â Quân n Hồng nói ra yêu cầu của mình, trên thực tế hiện tại coi như phong thần không giải quyết được gì, cũng sẽ không có thai nạn càng lớn phát sinh. tộc thực tế tại quyết thai phát cầu của coi được có khi phối hợp. giải gì, yêu ra sẽ chẳng qua là lấy ra khung đế tân nhưng là đế tân đồng dạng biết ở trong đó bí mật như quả cần nhân tộc ra một số người giúp t i ê n đình phong phú nhân tộc tự nhiên vui lòng phối hợp ta biết di động viên nhân tộc có nếu là cần nhân tộc hy sinh sự phát triển của tương lai cái kia rất xin lỗi nhân tộc không có khả năng đáp ứng còn có đạo tổ cùng thiên đạo không được can thiệp nhân tộc phát triển đế tân một mực đem nơi này hình ảnh đối với toàn n h â n tộc công khai chính là muốn nói cho hồng quân người tất cả nói toàn n h â n tộc đều sẽ biết đế tân cũng nghĩ phân thiên đình một c h é n canh hạo thiên khả năng rất lớn p h á i vị thiên đế biến ngọc đế lấy nhân tộc thực lực bây giờ không phải là không thể ở trên thiên đình chiếm cứ một góc nhân tộc không thể là vì giúp hồng quân mà tự hủy thiên đồ bằng không hắn cố gắng như vậy làm gì nạp ba nghìn mỹ nhân hàng đ ê m sánh tiêu không tốt sao chủ yếu nhất là nhân tộc coi như cùng hồng quân đạt thành hiệp nghị cũng sẽ không bên trên phong thần bảng phong thần bảng đó là dùng đến nô dịch lên bảng người l ê là là ngược b ả n n g ờ i phải đều sau h k ế t thành lại i n h m ta muốn ngươi không đem ứng Hồng đạo. từ tiêu giận, cung tạo hóa đĩa ngọc cản khôn đỉnh cùng ngọc kinh sơn nhường cho ta để cho ta tới cùng thiên đạo hợp đạo ngươi có làm hay không đế tân phản kích rất kịch liệt tốt ngươi muốn ta căn cơ ta cũng muốn căn cơ của ngươi đổi hay không ngươi cũng không nguyện ý dựa vào cái gì cảm thấy ta nguyện ý tại ngươi không đánh chết tình huống của ta bên dưới bần đạo hỏi ngươi một lần nữa ngươi khẳng định muốn tự tuyệt hồng quân chuẩn bị học tập đế tân làm đạo đức bắt g ó c ngươi trốn ở trong mai rùa ta bắt ngươi không có cách nào nhưng là bên ngoài nhiều người như vậy ta tùy thời có thể lấy nắm á cũng không phải không thể chỉ cần đạo tổ đem như thế nào để tam thi biến thành cùng bản thể một dạng đại đạo chuẩn thánh đỉnh phong còn có thể cùng bản thể một đạo phá chu tiên kiếm trận phương pháp nói cho ta biết ta lập tức thoái vị t h đây mặc kệ nhân tộc bất cứ chuyện gì. nếu như hồng quân thật có thể công khai tam thi thành thánh hạch tâm bí mật đế tân không để ý tạm thời để nhân tộc phối hợp hồng quân nhân tộc coi như diệt cũng không quan hệ tái tạo là được hùng chi trừ nhân tộc lãnh địa thánh nhân đạo trảng cùng phương tây còn có rất nhiều nhân tộc đến lúc đó bắt trở lại là được đế tân biết hồng quân chắc chắn sẽ không đem phương pháp công khai đi ra hắn suy đoán tam thi thật có thể thành thánh hồng quân đột nhiên ánh mắt ngưng tụ đế tân quả nhiên như lão tử bọn hắn nói ra như thế biết rất nhiều hồng h o a n g bí mật tam thi đương nhiên có thể thành thánh nếu không phải thiên đạo tại thời khắc mấu chốt chặn ngang mức ước hắn đã sớm đúng đúng tam thi thành thánh, sinh thánh nhân. t u y ệ t không tất hôn nguyên đại l à kim tiên yếu thiên đạo thánh nhân yếu là bởi vì bọn hắn cơ sở không được không có đem cơ sở làm chắc lợi hại nhất trả lại lão tử thành thánh thời điểm cũng bất quá là c h u ẩ n thánh hậu kỳ ngay cả c h u ẩ n thánh đỉnh phong đều không phải là kém nhất nữ hoa chỉ có c h u ẩ n thánh trung kỳ mà hắn không giống với hắn là c h u ẩ n thánh đỉnh phong dừng lại thật lâu tam thi cùng bản thể một dạng tất cả đều là có thể phá chu tiên kiếm trận c h u ẩ n thánh đỉnh phong một người có thể chiến cùng cảnh giới bốn người, người bình thường phương pháp kia nếu là muốn chuyển ra ngoài hồng quân đã sớm chuyển ra ngoài không vì cái gì khác phương pháp kia thật có thể thành thánh tam thi thành thánh c h i pháp b ầ n đạo sớm đã truyền xuống cũng có mấy người dựa vào pháp này thành thánh không có phương pháp khác về phần b ầ n đạo tam thi đó là từ thái cổ các vị lao tổ trong tay được đến một chút bảo vật mới có so người khác càng mạnh tam thi hồng quân tìm cái cớ hắn ba là cường đại không phải phương pháp vấn đề mà là có tiên thiên bảo vật về phần những người khác không thể luyện thành hắn như thế tam thi là bởi vì không có bảo vật ân lấy cớ này giống như nói còn nghe được đạo tổ a n g ư ờ i hay là sợ hồng hoàng có người so ngươi lợi hại hơn người xuất hiện ngươi nói nhìn như hợp lý kỳ thực tất cả đều là lợi cớ Muốn tu t thành thành hồng hoang trung n g sinh n đặc biệt là bây giờ những ngày truyền thánh theo ngươi học hai cái lựa kiếp tam thi hay là thực lực không đồng nhất chớ nói chi là cùng bản thể một dạng đại đạo truyền thánh định phong tử đó tam thi hợp nhất bọn hắn nhiều như vậy năm tháng p h â nhưng cao t ấ p d ị c à o ngươi thành thế n có nghĩ tới không bọn hắn thành thánh còn không phải có bởi vì ngươi đã là hợp đạo cảnh bọn hắn muốn vượt qua ngươi chỉ có rời đi hồng h o a n g tiến về hỗn độn chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên đế tân đem hồng quân tấm màn t h e rút lui từ hôm nay trở đi hồng quân tại hồng hoàng chúng sinh trong lòng hình tượng sụp đổ Trước có p h ả i hay h k ô n g gặp đ ư ợ quân rất nghĩ gặp được n Cho đ ế thông miệng mắng to nhưng không có khả năng nếu là thật mắng vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận đế tân nói bất quá hồng quân đem uy á lại phóng ra trong trận pháp người không bị ảnh hưởng nhưng ngoài trận pháp người sẽ thụ ảnh hưởng hắn muốn nhìn đế tân có quan tâm hay không ngoài trận pháp người bẻ con ngươi vậy ngươi đến nói cho hồng hoang chúng sinh ngươi vì sao muốn gây mất mọi người con đường thành thánh c h i pháp có công đức thành thánh pháp tác thành thánh pháp lực thành thánh lực chi đại đạo thành thánh còn có ngươi tự sáng tạo t r ạ m tam thi thành thánh nhưng là ngươi chỉ nói cho mọi người công đức thành thánh lực chi đại đạo thành thánh cùng tam thi thành thánh công đức thành thánh cần hồng nông tử khí nhưng thiên đạo cho hồng nông tử khí chỉ có tám đầu chính ngươi dùng một đầu lao tử nguyên h ủ y thông tiên nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề dùng sáu đầu còn có một đầu ngươi cho hậu thổ hồng vân lúc đầu sau khi chết rất nhiều người tìm hắn đầu kia hồng nông tử khí tìm không thấy hồng nông tử khí đã bị ngươi thu dùng tại hậu thổ trên thân những người khác khẳng định không tìm được ngươi không muốn địa đạo lớn mạnh nhưng địa đạo khôi phục bắt buộc phải làm cho nên ngươi dẫn đạo hậu thổ tại vua yêu quyết chiến thời điểm then chốt đi ưu minh lấy thân hóa luân hồi trở thành địa đạo cùng thiên đạo cộng đồng t h á n h nhân mà công đức thành thánh nhất định phải đại lượng công đức có thể nghe qua thiên đạo cùng đại đạo thu hoạch được nhưng bao quát ngươi ở bên trong thiên đạo thanh nhân đều là lấy được thiên đạo công đức hậu thổ cũng là ngươi để thiên đạo thay thế đại đạo nó tâm có thể theo địa đạo tự người dùng tiên h đạo dẫn đạo địa đạo thông qua thiên đạo công đức cùng hồng mông tử khí để hậu thổ thành thánh không thể rời bỏ lục đạo luân hồi thánh nhân hậu thổ không có thánh nhân c h i hồn lại không thánh nhân thân thể vĩnh viễn ham tại lục đạo luân hồi bên trong để cho học trò của người người khống chế địa phủ càng khôi hài chính là công đức thành thánh nữ hoa cũng tốt lao tử cũng được thu hoạch được công đức thành thánh sau liền mặc kệ nữ hoa mới chuẩn thánh trung kỳ chỉ làm người thành thánh sau đó đặt mình vào rời đi hoàn toàn mặc kệ nhân tộc lao tử càng khôi hài thành lập nhân giáo giáo hóa dân tộc đã thu một cái đồ đệ giáo hóa một người cái này bị giáo hóa người còn bị hắn man chỉ để lại một bộ cố gắng thế nào cũng thành không được tiên kim đan chi pháp để vô số nhân tộc chịu chết tại trên đường tu tiên liền giống như ngươi làm đạo tổ giảng đạo ba lần thời gian vẫn năm liền lưu lại một bộ vĩnh viễn không thành được thánh trạm tam thi chi pháp không hổ là có n ó sư tất có danh đồ lại nói lực chi đại đạo thành thánh đó là phụ thần bản cổ căn cứ chính xác đại đạo chi pháp ngươi lại chuyển cho một đám ngay cả pháp tắc đều không thế nào hiểu rõ người không phải liền làm muốn để chúng sinh tại điều đó không có khả năng thành thánh trên công pháp h ư n g phí hết sinh mệnh sao đế tân nói một hơi ngay cả lão tử cùng nữ o a cũng cùng chửi Cũng cho hồng, hồng, hồng c h ngươi ngươi quân uy áp đã để ngoài trận pháp người trách ngất đế tân tâm đang dì máu nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nếu là hắn ra trận pháp hồng quân nhất định sẽ lập tức giết chết hắn hồng quân đã rất khắc chế nếu là hồng quân không để ý chính mình hình tượng ngoài trận pháp người trực tiếp bạo tạc phục h i bọn người vừa kinh vừa sợ hồng quân lúc nào tính tình tốt như vậy đế tân đều bóc hắn ngắn hắn còn không phát làm đế tân gan to bằng trời dám như thế ở trước mặt nói hồng quân nói xấu ta nói vậy sao đạo tổ có dám hay không đối với đại đạo thể ngươi không phải cái này giáp tâm ngươi nói ngươi không có vậy ngươi liền đối với đại đạo thể hiện tại toàn hồng hoang đều nhìn hắn dám đối với đại đạo thể liền mọi người liền tin tưởng hắn đại đạo sớm đã thoái ẩn v ầ n đạo thể đại đạo cũng không cảm ứng được hồng quân tìm cái cớ chính là đại đạo thoái ẩn thiên đạo mới có thể nhảy ra địa đạo mới có thể tại thiên đạo chỉ g i ữ bên dưới khôi phục mà nhân đạo còn không biết phải ch thiên đạo mới đứng ra đế tân là gan thật to lớn liền đạo tổ cũng dám đ ổ i đạo di tổ h ắ n không xứng không nghe người ta hoàng nói sao h ắ n chuyển xuống trạm tam thi thành thánh c h i pháp cũng không phải là hoàn chỉnh bởi vì không có khả năng thành thánh sẽ chỉ cả đ ờ i mãi chết ở trên đây nhân hoàng t h i ệ t tâm để cho chúng ta không cần lãng phí nữa tinh lực đi trạm thi bốn một số người bắt đầu đối với hồng quân sinh ra hoài nghi nó tâm có phải là hay không tốt công đức thành thánh nhìn như dễ dàng kỳ thực rất khó không có hồng nông t ử khí có đầy đủ công đức cũng không có húng chi công đức còn không dễ dàng thu hoạch được bởi vì ngươi cùng thiên đạo sẽ không cho cho nên pháp tắc mới là hồng hoang chúng sinh chính xác thành thánh c h i pháp mặc dù không có khả năng mỗi người đều thành công trở thành hôn nguyên đại la kim tiên nhưng ít ra con đường này là t h ô n g chỉ cần cố gắng tu luyện trung pi là có thể đi đến độ kiếp một bước kia vượt qua lôi kiếp liền trở thành hôn nguyên đại la kim tiên không độ được liền thân tử đạo tiêu không giống ngươi chuyển xuống trảng tam thi thành thánh c h i pháp tu luyện thế nào cũng không có hy vọng trở thành thánh pháp tắc thành thánh c h i ít có cơ hội liều một phen trảng tam thi thành thánh ngay cả liều một phen cơ hội đều không có nhìn chung đi qua các ngươi thời đại kia hông thú thời đại tam tộc thời đại đều không nói liền nói v u yêu thời đại vô luận là vu tộc hay là yêu tộc không chỉ cần hai tộc không quyết chiến mười hai tổ vu cùng một chút đại vu hai cái yêu hoàng cùng thập đại yêu thánh đấu có thể dựa vào chính mình pháp tắc thành thánh còn có cùng bọn hắn cùng một cái thời đại những người khác chỉ cần từ từ tu luyện cảm nộ pháp tắc của mình sớm muộn có thể thành thánh đặc biệt là mười hai tổ vu mỗi người đều có pháp tắc của mình ngươi lại đem bọn hắn mang tới lật lối còn để thiên đạo phát động l ư ợ n g tiếp trực tiếp để bọn hắn triệt để không có hy vọng trở thành thánh đáng buồn nhất chính là t ă n g thanh thân là bản cổ linh hồn biến thành chỉ cần làm từng bước tu luyện tự nhiên có thể thành thánh lại bị ngươi thu làm đồ đệ công đức thành thánh tự h tự đoạn tương lai tự cho mình bản cổ chính tông cao cao tại tượng kỳ thực tính cả là bản cổ tâm huyết biến thành mười hai tổ vu cũng không bằng c h ỉ ít bọn hắn dáng mặc s ắ c ngươi không biết bản cổ sau khi thấy sẽ làm cảm tưởng gì mỗi người đều có chính mình đạo tựa như ngươi chạm tam thi thành thánh kỳ thật cũng là một loại đạo chỉ bất quá cho dù ngươi chạy tới tam thi hợp nhất một bước này nó hay là không hoàn chỉnh bởi vì ngươi tam thi hợp nhất không thành công trong quá trình sẽ phát sinh cái gì ngươi không biết đúng rồi ngươi không phải đi hỗn đ ộ chỗ sâu sao làm sao đột nhiên trở về sẽ không lại gặp được dương mi đại tiên đi ngươi thật đánh không lại hắn sao đế tân sau cùng nói để hồng quân tân căng thẳng trong lòng đế tân làm sao lại biết hắn không phải bế quan mà là đi hôn độ c h ỗ sâu còn đem hắn đánh không lại nhướng mày sự tình nói ra hồng quân trầm mặc không nói đế tân triệt để đem hắn âm mưu nói ra mọi người chỉ cần cẩn thận suy nghĩ đế tân lời nói liền sẽ phát hiện hồng hoang chúng sinh lúc đầu có thể hào hào tu luyện từ từ thành thánh đều có tốt đẹp tiền đồ nhưng hồng quân bị hồng quân làm hỏng trấn nguyên tử minh hạ cùng côn bằng b ọ n người chỉ cần hào hào hồi ức v u yêu lượng tiếp lúc sự tình liền sẽ phát hiện đế tân nói rất đúng đặc biệt là côn bằng cùng phúc hy còn có bạch t r ạ c kế được anh chiêu cùng thương d bọn hồng quân g sinh không thể nhịn đều đến lúc này còn muốn cái gì hình tượng hồng hoang chúng sinh biết chân tướng thì như thế nào tại hắn thực lực cường đại trước mặt bọn hắn dám nói một câu chỉ là không đợi hồng quân báo nổi đế tân câu nói tiếp theo liền để hồng quân chấn kinh có phải hay không gặp được hắn